Quy 1 chương 867, chỉ điểm. Chương 870, chỉ điểm. Nhạc Tiểu Văn thì là tiểu dung vẫn như cũ, Tô công tử, gia phụ tại Diễn Võ trưởng thượng đảng đợi ngài, muốn cùng ngươi gặp mặt một lần, cùng bàn đến tiếp sau tuyển linh chu một chuyện. Tô giả sờ sờ cái cằm, đối với nhạc gia trưởng đối muốn thấy mình, cũng là cũng không ngoài ý muốn. Bất quá hết lần này tới lần khác địa điểm lựa chọn tại trên Diễn Võ Trường, như vậy liền có chút ý vị sâu xa. Tô giả nhếch miệng lên, biết cái này tuyển linh châu nghĩ muốn lấy được, cũng không phải là chuyện dễ dàng, liền nói ra, đã lệnh tôn như thế để mắt tại hạ, vậy ta tự nhiên là muốn tiến đến bãi phòng mời phen, hai vị mời đi. Nhạc Tiểu Tiên hai người cấp tốc dẫn đường, đường xá bên trong, chỉ là trò chuyện một chút hàn huyên khách sáo lời nói, liền đã đi tới nhạc gia trên diễn võ trường. Cái này nhạc gia diễn võ trường, ngược lại là rộng lớn vô cùng, đủ có mấy chục rằm lớn nhỏ. Nơi này tu luyện nhạc gia võ giả cũng không phải là số ít, vẹn vẹn thả mắt nhìn đi, nhìn thấy nhạc gia trên diễn võ trường thiên tài, là đủ phân biệt ra nhạc gia thế hệ trẻ tuổi thực lực tiêu chuẩn. Thật đúng là lợi hại a. Tô Dạ lẩm bẩm nói. Đạt tới linh vực cảnh thiên tài đều tuyệt không chỉ một. Chỉ bất quá phần lớn là linh vực cảnh đệ nhất trọng, đạt tới linh vực cảnh đệ nhị trọng thiên tài, số lượng tương đối liền thiếu một chút. Về phần đạt tới linh dịch cảnh đệ tam trọng trở lên, nghĩ đến cũng liền nhạc tiểu tiên cùng nhạc tiểu huynh hai người. Đây cũng cũng không phải là chuyện kỳ quái, kỳ thật đợi đến đạt tới linh dịch cảnh về sau lại để thằng cảnh giới đều biến đến vô cùng gian nan. Mà tới ngưng đan cảnh về sau, càng là khó càng thêm khó. Cho nên đối với những thiên tài này đến nói, đồng dạng tuổi tác, cảnh giới dù là chỉ kém nhất trọng, đều đủ để nhìn ra cái này hai cái thiên tài trên lĩnh ra, chí ít tuyệt không phải một cái cấp bậc. Cha, nhạc tiểu tiên cùng nhạc tiểu huynh đi tới lúc, cấp tốc đi tới một người đàn ông tuổi trung niên bên cạnh. Nam tử này thân mang trường bào màu vàng, Mặt hướng xem ra có chút ôn hòa, bất quá nhãn thần lại là đi lên liền quan sát Tô Dạ, lại khỏe miệng mỉm cười, không khó phán đoán, nó tuyệt không phải nhìn qua thành thật như vậy. Tô công tử, ta vì ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là gia phụ, Nhạc Sơn Hành, cũng là chúng ta Nhạc gia hiện tại gia chủ. Nhạc Tiểu Tiên làm vung tay lên, cười một tiếng. Nhạc Tiểu Văn cũng là tùy theo mặt dạn da nói ra, "Cha, đây chính là ta cùng ngài nhắc lên Tô công tử." Nhạc Tiên bối, "Tô giả nói." Nhạc Sơn Hành trên dưới dò xét Tô Dạ một chút, vuốt vuốt chòm râu, nhìn như bất động thanh sắc, trong lòng thực nhắc lên kinh đào hải lãng. Lấy cảnh giới của hắn, muốn nhìn ra Tô Dạ diện mạo chân dung cũng không khó, bất quá, đây cũng là hắn chọn vẹn dò xét có mấy cái hô hấp về sau kết quả. Điều này đại biểu lấy Tô Dạ có được viễn siêu cùng giai thần hồn, bằng không mà nói, quả quyết không có khả năng để hắn số mắt quá khứ, mới đánh giá ra nó chân dung ra. Nhạc Sơn hoành dò xét Tô Dạ quá trình bên trong, Tô Dạ cũng đem Nhạc Sơn nhìn ngang cái không sai biệt lắm, sơ bộ phán đoán, Nhạc Sơn hoành thực lực, chỉ sợ thấp nhất cũng siêu việt ngưng đang cảnh, đặt tới thông thần cảnh. Một cái tán tác thị nguyên hoàng thế lực, gia chủ đạt tới thông thần cảnh, đồng thời không kỳ quái. Tô công tử đi tới ta nhạc gia, cần làm chuyện gì? Ta đã nghe Tiểu Lư nói, Bất Quá đã hiện tại đã đến diễn võ trường, không bằng Tô Công tử xem trước một chút ta nhạc ra thiên tài, như cảm thấy hứng thú, cho mấy phần chỉ điểm như thế nào." Nhạc Sơn Hoành cười híp mắt nói. Tô Dạ liền biết Nhạc Sơn Hoành mục đích không đơn giản, mới đầu định đến diễn võ trường gặp mặt, hắn liền đã có suy đoán. "Hiện tại đến xem, cái này Nhạc Sơn khoảng nghi thăm dò mình a." Tô Dạ vẫn chưa sốt ruột đáp lại, mà là hộ tống Nhạc Sơn Hoành một đi ngang qua đi. Nhạc Sơn Hoành dừng bước lại, ánh mắt chỗ nhìn tới chỗ, đang có nước cờ tên thiên tài, chính ở nơi này tôi luyện Lấy Tô Dạ ánh mắt, tất nhiên là không khó phán đoán, mấy người kia, mỗi cái đều là người mang tuyệt kỹ pháp sư, chỉ bất quá pháp sư tiêu chuẩn hiển nhiên thường thường, không có một cái đạt tới linh đạo pháp sư cấp bậc. Nhạc Sơn Hành chậm rãi nói ra, "Thanh Nhi, mấy người các ngươi trước ngừng một chút đi. Ta đến đem cho các ngươi giới thiệu một chút. Vị này Tô công tử, chính là một vị linh đạo pháp sư, là lần này ta đặc biệt mang ở đây, đến chỉ điểm các ngươi. Cái này trong mấy người, hai nam bốn nữ, cũng là để Tô giả cảm nhận được nhạc gia đời này nữ đinh vượng." "Cha." Nhạc Phong Thanh chính là Nhạc Sơn Hoành tiểu nhi tử, lần này đi tới lúc, nhìn cũng chưa từng nhìn Tô Dạ một chút liền nói: "Cha, này người cùng ta nhóm tuổi tác không sai, ngài nói muốn để hắn chỉ điểm tại chúng ta, nói đùa cái gì à? "Đừng hồ nháo." Nhạc Sơn nhìn ngang như răn dạy, kỳ thực cương chiều không có một chút gian dạy ý tứ, nói ra: "Mấy người các ngươi phân biệt thi triển mình có thể tự hào vóc kỹ, để Tô công tử nhìn xem." Tô Dạ bình tĩnh như trước như thường, cái này Nhạc Phong thanh xem ra chính là Nhạc Sơn hành nghi tử, Nhạc tiểu tiên cùng Nhạc tiểu huynh thân đệ đệ. Nhạc gia đối pháp sư vô cùng chú trọng, quả nhiên vụng bồi dưỡng có pháp sư thiên tài. Một đám nhạc gia pháp sư thiên tài trên dưới nhìn thoáng qua Tô Dạ, hiển nhiên đối Nhạc Sơn hành lời nói không thế nào quá để ý. Dù sao Tô giả tuổi tác xác thực cùng bọn hắn tương tự, muốn nói Tô giả chỉ điểm bọn hắn, ai sẽ chịu phục. Hừ, đã như vậy, vậy ta trước hết thi triển một chiêu võ kỹ. Nhìn xem Tô công tử, ngươi có thể hay không cho mấy phần chỉ điểm đi?" Một nhạc gia nữ tử khí tức triển khai, bày biện ra huyền cung cảnh để bắt trọng thực lực. Đợi đến thực lực triển khai lúc, nàng này cũng là từng đạo hỏa diễm tại trong tay hiện ra, không biết là áp vũ phía dưới, thi triển cái gì võ kỹ. Nhạc Sơn Hoành thì là vẫn như cũ tiểu dung bình tĩnh, nhìn xem nàng này đứng ra, con mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Tô Dạ một chút, dự định đem Tô Dạ phản ứng thu hết vào mắt. Nàng này tên là Nhạc Hồng Anh chính là nhạc gia thiên tài bên trong đứng đầu nhất mấy cái một trong, đã đạt tới cao giai pháp sư tiêu chuẩn, mà lại từng sáng tạo ra qua một môn ngay cả hắn đều cảm thấy huyền ảo vô cùng khó kỹ, dùng tới thăm dò Tô Dạ, không gì thích hợp hơn. Nhạc hồng anh bây giờ hỏa diễm hội tụ, chỉ là một lát cơ phù, những ngọn lửa này vậy mà liền chỉ một thoáng chia ra thành mấy trăm khối nhiều. Trọn vẹn mấy trăm khối hỏa diễm, đồng loạt cái bia phía trước đập mà đi, tốc độ có thể nói trong tích tắc hoàn thành, mà uy lực thì là nháy mắt đem kia bia ngắm đánh tràn đầy hốc mắt. Bất quá cái này bia ngắm hiển nhiên là đặc thủ chế tác, mặc dù bị đánh đầy dẫy miệng vết thương, bất quá rất nhanh liền bản thân khép lại tới toàn nhìn là chuyên môn dùng để thí nghiệm võ khí biếng ngắm. Hùng anh tỉ tỉ chiêu này thiên cơ diễm lại lợi hại, vậy mà đem điên ngắm đánh khoảng chừng số cái hô hấp mới khép lại tới. Một bên mấy cái pháp sư trời mới kinh ngạc thốt lên phía dưới, không khỏi là tán hưởng. Nhạc Hùng Anh thì là kiệt ngạo bất tuần chuyển mắt nhìn về phía Tô Dạ, nhếch miệng lên, "Tô công tử không biết đối ta vũ khí này, có gì chỉ giáo a?" Nhạc Sơn hành cười mà không nói, tiên lặng chờ Tô Dạ lên tiếng. Nhạc Tiểu Tiên cùng Nhạc Tiểu Bỉnh cũng là lạ thường trầm mặt không nói. Tô Dạ nhìn thấy kết quả này cảnh, biết mình nếu như không bộc lộ tài năng, những người này thật đúng là không tốt tin được chính mình. Cũng được đã muốn cùng người hợp tác, vậy liền bộc lộ tài năng đi. Ta ngày thường rất ít chỉ điểm người khác, bất quá hôm nay xem ở nhạc gia chủ, còn có tiểu tiên cùng tiểu hành cô nương trên mặt mũi, ta liền chỉ điểm ngươi một lần. Bất quá thời gian chỉ có 30 hô hấp, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, vậy liền nhìn ngươi bản lãnh của mình. Tô Dạ chậm dai nói, Quy 1 chương 868, Tô Dạ pháp sư thủ đoạn. Chương 871, Tô Dạ pháp sư thủ đoạn. Nghe Tô Dạ lời nói, một đám thiên tài không khỏi là trong lòng ám quát một tiếng, cuồng vọng, cuồng vọng tri cửu. Bọn hắn đều là nhạc gia cấp cao nhất pháp sư, cho dù cảnh giới võ đạo không bằng những tiên tài khác, nhưng đột hưởng địa vị, lại thậm chí so những thiên tài khác còn phải mạnh hơn một chút. Cái này cũng là bọn hắn ngạo khí đầu mườn, bởi vì bọn họ là pháp sư thiên tài, tương lai có thể gia nhập Tứ Phương Pháp Thần Cung thiên tài. Cái này không biết nơi nào xuất hiện tuổi trẻ tiểu tử dám nói chỉ điểm bọn hắn cũng coi như, còn nói chỉ chỉ điểm bọn hắn 30 hô hấp. Liên xem như Nhạc Sơn Hành cũng cảm thấy Tô Dạ có phải là có chút quá mức cao ngạo từ lớn. Nhưng hắn nhưng không biết, tại Tô Dạ mà nói, có thể cho 30 hô hấp chỉ điểm những thiên tài này đã là rất cho đủ mãn mũi. Nếu là đổi tại Thiên Hà Pháp Thần Cung bên trong, hắn cái này 30 hô hấp chỉ điểm ra ngoài không biết bao nhiêu người điên cuồng đến cướp đoạt phần cơ trên này. Tô Dạ Phảng phất không thấy được những thiên tài này, ánh mắt bên trong lóe ra niềm mai cùng kinh thường, chỉ là lặng lặng đi tới cái này đặc thù địa ngăm trước, thủ đoạn một phen. Lập tức, trong tay của hắn, thình lình toát ra từng đợt lam quang lấp lóe hỏa diễm, thân thể chi hỏa. Một đám người những này lịch duyệt tự nhiên vẫn phải có, nhìn thấy Tô giả thể hiện ra thần thể chi hỏa, kinh hô mà ra. Thân thể thiên tư tại bất kỳ chỗ nào đều là vô cùng hiếm thấy, lại đỉnh cấp tứ chất, bây giờ Tô Dạ lộ ra thân thể chi hỏa, tự nhiên là để một đám người vì đó kinh hãi, mà Tô Dạ vẫn như cũ không có chút rung động nào. Không có người biết nó muốn làm gì. Mọi người ở đây nhìn không chuyển mắt thiên quân một sát thời khắc, Tô Dạ tay bỗng nhiên nâng lên, nếu như mưa to gió lớn hướng phía bia ngắm ngưng tay một chỉ, ngọn lửa màu xanh lam kia đúng là quỷ dị chia ra thành mấy ngàn khối nhỏ. Cái này màu xanh thẳm, như tinh không lóng ánh phù tinh, Tô điểm toàn bộ diễn võ trường. Sau đó, tại Tô Dạ một chỉ này phía dưới, hải lượng hỏa diễm 333, càng quét tại cái này đặc thủ bia ngắm bên trên. Một trận điên cuồng phun trào hoành đặc thủ bia ngắm bị đánh đầy đau nhức lỗ, một mực tiếp tục mấy chục cái hô hấp, vẫn chưa gặp đến có chỗ khôi phục dấu hiệu. Một màn này rơi xuống, toàn trường cung vị đó ngạt thở. Nhất là nhạc hồ anh, đã là ngây ra như phong đứng tại chỗ, hoàn toàn không biết muốn thế nào hình dung trước mắt cái này kinh thế hai tục tràn diện. Bởi vì, Tô Dạ thi triển, chính là nàng vất vả tự sáng tạo nhiều năm, lại cho rằng huyền ảo vô cùng, khó mà điều khiển cùng lĩnh ngộ thiên cơ diễm. Tô Dạ không những phát huy ra, lại một tay chi huy, cùng trong đó huyền diệu tinh xảo trình độ, càng vượt qua nàng cái này sáng tác người rất rất nhiều. "Ngươi, ngươi làm sao lại Hồng anh tỷ tỷ thiên cơ diễm?" Nhạc Phong Thanh cùng những thiên tài khác, gần như trầm miệng một lời, con mắt không thể rời đi. Nhạc Sơn Hành, Nhạc Tiểu Anh ba người thì là lâm vào trầm tư bên trong, con mắt lại nhìn về phía Tô Dạ lúc, kia phần thần sắc thái độ càng là có trong mơ hồ biến hóa. Nghe đồn, một cái pháp sư năng lực cao đến trình độ nhất định thời điểm, đệ giai pháp sư thi triển võ kỹ, một chút liền có thể điều khiển. Ta vốn cho là là truyền ngôn, không nghĩ tới lại là thật. Nhạc Sơn Hành thổn thức nói ra, cái này Tô Dạ pháp sư thủ đoạn phải cao đến trình độ nào? Cha, ta cùng ngài nói qua. Nhạc Tiểu Hoành truyền âm cho Nhạc Sơn Hành. Nhạc Sơn Hành lông mày nương lại, tất nhiên là biết được Nhạc Tiểu Hoành đã nói với hắn Tô năng lực. Cao giai linh đạo pháp sư. Bất quá, cao giai linh đạo pháp sư Tựa hồ cũng không dễ dàng như vậy, một chút liền đem nhạc hồng anh võ kỹ cho điều khiển, lại thi triển cao hơn một tầng lầu đi. Tô Dạ không có chút rung động nào nói, bất luận một loại nào võ kỹ, kỳ thật đều có dấu vết mà lần theo, cái này thiên cơ diễm, nhìn như huyền diệu phi thường, bất quá cùng loại võ kỹ lại là hại lực nhiều. Bởi vì cái gọi là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, ta có thể thi triển đi ra, lại có gì kỳ quái. Nói xong lúc, Tô Dạ bình tĩnh nói ra, Hồng Anh cô đường, ngươi môn này thiên cơ diễm, quá mức chú trọng hoa lệ bề ngoài, mà căn bản không có đem này võ tác dụng chân chính mổ hiểu rõ ràng. Loại này hỏa diễm pháp môn chân chính tác dụng là ở chỗ thiêu đốt cùng đối với địch nhân trùng điệp hạ chế, mà cũng không phải là nháy mắt thể hiện ra lực sát thương. Người một hơi phô thiên cái địa đem cái này hỏa diễm ép hướng địch nhân, hỏa diễm chân chính hiệu quả chưa thể bày ra, cũng đồng dạng không cách nào sinh ra trí tử hiệu quả. Sau khi trở về, nấu lại trùng tạo đi. Một câu nhẹ nhàng rứt lời hạ, Tô Dạ liền ngậm miệng nhắm mắt, người lại bắt đầu chỉ điểm. Mà bấm đốt ngón tay thời gian, tăng thêm nó vạo thi triển kết thúc đến chỉ điểm đuôi, chính chính hảo 30 hô hấp, không nhiều không ít. Sự tính đến thời khắc này, Nhạc Hồng Anh cũng rốt cục ý thức được. Tô Dạ nói tới chỉ điểm 30 hô hấp, đến cùng là một loại gì khái niệm? Cái này nàng mà nói là một cái phi thường cơ hội khó được, dù là 30 hô hấp, lại đủ để cho nàng được lợi cả đời. Đa tạ Tô công tử, nếu không phải là ngài, ta hiện tại còn chằng mê ở mình sáng tác ra kiệt tác bên trong, lại không nghĩ rằng, ta sợ sáng tác ra thiên cơ diễm, đúng là như thế khó coi. Bất quá Tô công tử lời mới rồi, để ta có nói ý nghĩa của hắn, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ngày sau hồng anh nhất định ghi nhớ Tô công tử hôm nay ơn tình. Nhặt hồng anh tiểu dung thần thương bên trong, lại mang theo vài phần nhất bản chủng sinh mà mang Chỉ có Pháp Sư mới biết được, Tô Dạ mới chỉ điểm đến cùng là cỡ nào chân quý, cỡ nào nhất châm kiến huyết. Tô Dạ vẫn chưa làm nhiều an ủi, bất kỳ cái gì một cái Pháp Sư đều cần trải qua dạng này giai đoạn, nếu như hắn không nói, nhạc hồng anh ngày sau đường nhất định càng không dễ đi. Sự tính đến lúc này, những thiên tài khác cũng rốt cục ý thức được Tô Dạ tại Pháp Sư một đạo bên trên tạo nghệ, không lo được mới đối Tô Dạ xem thường mặt mũi từng cái vậy mà nhau nhau tuân ra tiến lên đây. Tô Công Tử, A Phi, Tô Minh, có thể hay không cho ta mấy phần chỉ điểm Ta bây giờ tại pháp sư một đạo bên trên lâm vào bình cạnh bên trong, còn hy vọng Tô huynh nhưng cho là chúng ta chỉ điểm sai lầm." Nhạc Phong Thanh dẫn đầu nói. Tô giả nhìn thoáng qua Nhạc Sơn Hành. Nhạc Sơn Hành kia là một cái thật sự lão hồ ly, sao lại không biết Tô giả ý tứ? Nên làm chỉ điểm đã chỉ điểm qua, nên lộ thủ đoạn cũng đều lộ, cũng là thời điểm biểu hiện ra thành ý của hắn. Nếu như hắn còn không biểu hiện thành ý, vậy đã nói rõ, hắn đối Tô giả thủ đoạn đồng thời không hài lòng. Thế nhưng là mới Tô giả lộ như vậy một tay, ai không hài lòng? Nếu như lại như thế chiếm người tiện nghi, vậy liền lộ vẻ không hề có thành ý, thành nhi, không nên hồ "Tô công tử đi tới ta nhạc ra, là có chuyện quan trọng khác hiệp thương. Tô công tử, chỉ điểm những bọn tiểu bối này, để ngươi hao tổn nhiều tâm trí, Tuyển Linh Chu sự tình, lại đi theo ta đi." Một đám pháp sư thiên tài trong lòng rất bực, biết sớm như vậy, còn không bằng bọn hắn đoạt tại nhạc Hồng anh phía trước đi để Tô Dạ chỉ điểm đâu. Mặc dù chỉ có 30 hô hấp, có thể nhìn hiện tại nhạc hửng anh đã là khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tiêu hóa lên Tô Giả mới như thế một phen. "Tô công tử, mời." Nhạc Sơn Hành thái độ đối với Tô Dạ đã có rõ ràng lời nói. Tô Dạ đồng thời không khí, đi theo Nhạc Sơn Hoành, chuẩn bị thương nghị Tuyển Linh Chu hạng mục công việc vi một chương 869, trong đại địa cung. Chương 872, trong đại địa cung. Đợi đến lại dừng lại xuống bước chân thời điểm, Tô Dạ hộ Tống Nhạc Sơn hành bọn người, đi tới một mảnh to lớn thuốc trong nội viện. Thuốc này viện buốc lên mùi thơm nồng nặc, thả mắt nhìn đi, đúng là một chút đều khó mà nhìn tới điểm cuối cùng. Tô Dạ, đây chính là ngoại giới nghe đồn, từ nhạc ra, liên ra, cùng đàng ra ba phần to lớn dự viện, cũng là toàn bộ biện thiên thành duy nhất một chỗ thích hợp trồng tuyển linh chu bảo điện. Tô công tử cảm thấy thuốc này viện như thế nào? Nhạc Sơn Hoành cười ha hả nói, Tô Dạ bây giờ nhìn thật kỹ, kim lòng không được cảm thán một chút. Thuốc này viện hoàn cảnh có chút đặc thù, linh khí mức độ đậm đặc so ngoại giới mạnh lên rất nhiều không nói, linh khí bên trong chứa đặc thù thành phần, cũng là bồi dưỡng linh thảo tốt nhất chất dinh dưỡng. Đến mức thổ nhưỡng đều bị lây nhiễm, một chút ngoại giới khó mà sinh tồn linh hoa dị thảo, đến nơi đây, ngược lại có thể xôi gió sôi nước bồi dưỡng được tới. Nhạc Sơn hành bình tĩnh ánh mắt bên trong, hiện lên một chút kinh ngạc. Tô Dạ ánh mắt thật đúng là xảo trá, thuốc này viện cũng không phải là, là lần đầu tiên bên ngoài người tới, Bất quá giống như là Tô Dạ lần này nhất huyết nói ra dược viện tinh túy, vẫn là đổ một cái. Tô đối thuốc này viện nhiều xét thêm vài lần. Thuốc này trong nội viện có không ít chuyên môn bồi dưỡng linh thảo dược sư ở đây, nhìn thấy Nhạc Sơn hoành đi tới lúc, không khỏi là nhao nhao tiến lên bày kiến. Trong viện bồi dưỡng, tất nhiên là không chỉ tuyển linh chu một loại dược thảo, còn có còn lại kỳ kỳ quái quái dược thảo cũng ở trong đó, số lượng phong phú, đều là ngoại giới khó mà nhìn thấy thiên tài địa bảo. Bất quá những thiên tài địa bảo này tại Tô Dạ mà nói đồng thời chỗ vô dụng, cho nên chỉ là nhìn thoáng qua về sau Tô Dạ liền không thế nào cảm thấy hứng thú. A. Lúc này, Tô giả đột nhiên kinh ngạc một chút, ánh mắt bên trong hiện lên một tia mừng như biểu lộ. Tô công tử, làm sao rồi? Nhạc Sơn hỏi hỏi. Không có gì. Tô giả mặt ngoài vẫn như cũ bất động thanh sắc. Bất quá trong lòng lại là nói thầm một tiếng, nơi đây không phải là trong đại địa cung. Như thế nào trong đại địa cung? Việc này ngược lại là cùng hắn tu luyện Thiên môn độ giáp, có không ít liên hệ. Thiên môn độn giáp chính là một môn kỳ lạ vô cùng huyền thuật, so ra, thư không năm kiếm cùng Thiên môn độ giáp so sánh, cũng đã là thua trị các em. em. Thử huyền thuật muốn điều khiển linh nộ, khó như lên trời. Cho dù là lấy Tô giả tự xưng tự tin nhất tính, phóng tới cái này Thiên môn độ giáp bên trên cũng là nhiều lần vấp phải trắc trở, hồi lâu xuống tới, cũng chỉ là trưởng khống đinh ra lông mà thôi lại thêm một đường đào vong xuyên cơ, thiên môn độn giáp tu luyện tự nhiên là bị gác lại xuống dưới. Bất quá không có nghĩa là Tô Dạ đem thiên môn độn giáp cấp quên. Thiên môn độn giáp, tu chính là thiên địa, thiên địa phân cửu cung bắc quái, âm dương ngũ hành. Những này đủ loại, cấu thành luân hồi, cấu thành thiên địa. Tô Dạ trong lòng lầm bẩm lầu bầu nói ra, nếu như đem thiên môn độn giáp học được, liền có thể mượn dụng thiên địa hoàn cảnh lực lượng, đến giúp đỡ chính mình. Tỷ như nói càng cung chủ kim, nếu là tìm tới một mảnh càn cung địa vực, thì có thể điều động trong đó đại địa kim ngũ hành chi lực, đến giúp đỡ với mình. Đây chính là cựu cung ảo diệu. Mà cựu cung thì là phân bố khắp cả cực đạo đại lục. Hoặc là nói toàn bộ thiên địa khác biệt vị trí bên trong. Mỗi một mảnh đất vực đều có mình đặc biệt công vị, chỉ bất quá những này đều muốn thiên môn độn giáp người tu luyện mình đạo mắc tôi. Các cung thần thông khác biệt, mà duy nhất đối tu luyện thiên môn độn giáp chỗ hữu dụng, chính là trong đại địa cung. Nếu như có thể chiếm cứ một phương trong đại địa cung tu luyện, như vậy thiên môn độn giáp muốn luyện thành, liền có hy vọng. Ta nguyên vốn đã đem thiên môn độn giáp gác lại, không nghĩ tới vậy mà có cơ duyên này, cái này khó tìm nhất đến trong đại địa cung vậy mà nơi này tìm được. Tô dạ trong lòng sáng khoái vô cùng. Mắt thấy Tô Dạ bất động thanh sắc, Nhạc Sơn Hành cũng chưa nhiều đem lòng suy nghĩ, mà là bước vào chủ đề, "Tiên Nhi, các ngươi tỉ muội hai người, đi lấy 300 mai tuyển linh chu đến đây đi." Phu thân trước đừng có gấp. Nhạc Tiểu Tiên ngọt ngào cười một tiếng, nhìn về phía Tô Dạ, "Tô công tử, nhất môn ký xuất tứ mã nan truy, ngươi mới đầu thế nhưng là nói rõ ràng, bây giờ cũng không nên đổi ý nha." Tô Dạ bị Nhạc Tiểu Tiên cùng Nhạc Tiểu Anh nhìn chằm chằm, há lại không biết hai người ám chỉ cái gì. Có chút buồn dầu phía dưới, Tô Dạ cũng chỉ có thể nhẹ nhàng đem mặt nạ đến, đem khuôn mặt hiện ra ở hai người trước mặt. Nhìn thấy Tô Dạ hình dáng tuyệt điểm, Nhạc Tiểu Tiên cùng Nhạc Tiểu Huỳnh con mắt nào nao, bởi vì Tô Dạ cùng các nàng ảo tưởng bộ dáng rất là khác biệt. Bởi vì tuổi con rất trẻ, thậm chí so với các nàng còn nhỏ hơn tới mấy tuổi, mà lại cùng các nàng làm tốt xấu nhất dự định, dáng dấp xấu xí vô cùng thế nhưng là kém rất xa. Đồng thời, Tô Dạ không những không xấu, cùng anh Tuấn cũng là có thể liên lụy hơn mấy phần. Tô Dạ một lần nữa đeo lên mặt nạ, không nóng không vội mà nói, hai vị lần này nhưng hài lòng đi. Nhạc Tiểu Huỳnh con tốt, Nhạc Tiểu Tiên là vô cùng phiền muộn, bởi vì Tô Dạ cởi mặt nạ xuống chỉ là một lát phu, vậy mà liền lại đem mặt nạ một lần nữa mang trên mặt. Thực tế gọi là nhân khí hàm răng trực dương dương. Đi thôi, giúp Tô công tử đem Tuyệt Linh Chu lấy ra đi. Nhạc tiểu Văn nở nụ cười xinh đẹp, dẫn nhà mình muội muội đứng dậy. Chỉ chốc lát có vu, 300 mai Tuyệt Linh Chu liền đều đã đưa đến. Tô công tử, cái này Tuyệt Linh Chu, tất cả đều là ngươi. Nhạc Sơn Hoành Ý cười bình thản nói. Tô giả nói ra, nhạc tiền bối ra cái giá cách đi. Nhạc Sơn Hành phất tay hào nói ra, Tô công tử quá khách khí, nếu như không ngại, có thể gọi ta một tiếng nhạc thúc thúc, cái này luôn nhạc tiền bối nhạc tiền bối thực tế là quá xa lạ. Ngươi như là đã đi tới nhạc gia, liền chính là chúng ta nhạc gia khách nhân, nhạc gia bằng hữu. Cái này tuyển linh chu tính không được cái gì, coi như đưa cho Tô công tử ngươi." Tô Dạ lúc này nói ra, nhạc giọng điệu cũng không phải là van bối khách khí, mà là vô công bất thủ lộc, cái này 300 mai tuyển linh chu phóng tới bên ngoài chính là một bút giá trên trời. Van bối quả quyết không thể như thế thu. Haha, ha, Tô công tử, nhưng không phải là không có công lao a, ngươi mới chỉ điểm nhạc hồng anh vài câu, để nhạc hồng anh được rích lợi không nhỏ. Mà nhạc hồng anh chính là ta nhạc gia pháp sư thiên tài, rất thụ chú trọng, ngươi cái này vài câu chỉ điểm để hắn được lợi rất nhiều, chúng ta nhạc gia cũng là được không ít chỗ tốt. Giao dịch này thế nhưng là có chút công bằng." Nhạc Sơn Hành sướng cười nói, "Tô Dạ há lại không biết Nhạc Sơn Hành ý tứ. Hắn cho dù chỉ điểm nhạc hồng anh vài câu, nhưng cùng 300 mai tuyển linh châu giá cả so sánh, hắn vẫn là chiếm không biết nhiều đại tiện nghi. Chỉ bất quá Nhạc Sơn Hoành nói như vậy, càng nhiều hơn chính là hướng hắn lấy lòng. Nhạc Sơn Hành cũng là cái mười phần lao hồ ly, trước thăm dò với hắn, nếu như hắn đồng thời không như trong tưởng tượng như vậy tiêu chuẩn. Cái này 300 mai tuyển linh chu, nghĩ đến vô luận như thế nào cũng không đến nỗi dễ dàng như vậy chính mình. Nhưng nếu như mình để nó lau mắt mà nhìn, như vậy cái này 300 mai tuyển linh châu, liền trực tiếp đưa cho mình, như vậy mình trước đây bị người thử ván miện." Tự nhiên cũng sẽ biến mất không còn sót lại chút gì. Tô Dạ trầm tư một chút, như là đã đi tới nhạc ra, như vậy không cho nhạc ra mặt mũi, không hề nghi ngờ là cái lựa chọn ngu xuẩn. Đã nhạc thúc thúc như thế để mắt văn gói, vậy cái này tuyển linh chu ván gói Tô Dạ, liền thu. Tô giả nói. Nhạc tiểu tiên cùng nhạc tiểu huynh lúc này mới biết Tô Dạ chân chính tên họ, đối phương gọi Tô Dạ. Hai người mặc lén ghi nhớ lại, Tô Dạ dấu thật đúng là đủ sâu A 1 chương 870, 3 đại tông môn. Chương 873, 3 đại tông môn. Ha, ha, ha cái này liền đúng nha, Tô Dạ tiểu hữu về sau nếu có điều cần, có thể tùy thời mở miệng. Tại Biện Tiên Thành bên trong, lão phu có thể giúp ngươi làm được, nhất định tuyệt nghiêm túc. Nhạc Sơn hành thoải mái cười to nói, "Tô giả nghe Nhạc Sơn hành chi ngôn, có chút không tốt lắm ý tứ nói, nếu nói cần, vạn bốy, hiện tại liền có một chuyện muốn nhờ." Nhạc Sơn nhìn ngang đến Tô Dạ không có chút nào khách khí, ngược lại là không có bất kỳ cái gì sinh khí, ngược lại rất là vui vẻ. Hắn lo lắng không phải Tô Dạ phóng khoáng tay trần, mà là lo lắng Tô Dạ nhăn nhăn nhó nhó không chịu đưa yêu cầu. Chỉ cần nó sách chịu yêu cầu, như vậy bọn hắn ra, sớm tối có cần dùng đến Tô Dạ thời điểm. Tô tiểu hữu không cần phải khách khí, có yêu cầu gì cứ việc nói chính là Nhạc Sơn Hoành vuốt vuốt trong râu, cười ha hả nhìn xem Tô Dạ. Tô Dạ nói ra, thuốc này viện hoàn cảnh, tại hạ rất là ưa thích, không biết Vãn Bối phải chẳng có cơ hội có thể ở đây trên việc tu luyện mấy ngày. Nơi này tu luyện. Nhạc Sơn Hoành nhíu nh mày, lộ vẻ tựa hồ có chút lằng khó. Tô Dạ nhìn thấy Nhạc Sơn Hoành như thế, không khỏi nói ra, nếu như việc này để Nhạc ra làm khó, Nhạc Tiền Bối không cần quá cư cầu. Thuốc này viện chính là Nhạc gia mệnh căn tử, mình lần này vừa tới đến không lâu, liền đưa ra yêu cầu này, đúng là có chút lằng khó chút. Nhạc Sơn Hoành nói ra, Tô Dạ tiểu hữu đưa ra yêu cầu khác. Lão phu quả quyết sẽ không một nói từ chối, bất qua yêu cầu này xác thực liên lụy càng thêm rộng khắp một chút. Thuốc này viện tầm quan trọng, Tô Dạ tiểu hữu hẳn là có nghe thấy. Toàn bộ dược viện cũng không phải là ta nhạc ra độc chiếm, mà là liên ra cùng đẳng ra, cùng ta nhạc ra ba nhà cùng hưởng. Ở đây tu luyện tất nhiên là không thành vấn đề, mấu chốt là, nếu như làm bị thương những dược vật này, hoặc là có hại những thiên địa này linh thảo phát dục. Tô Dạ nói ra, ta minh bạch. Tô Dạ tiểu hữu hiểu lầm, ta cũng không phải hẹp hỏi những linh thảo này hư hao. Trên thực tế Tô Dạ tiểu hữu thật hư hao đến những linh thảo này, ta nhạc mỗi người cũng có thể gánh xuống tới. Thế nhưng là vạn nhất hư hao đến còn lại hai nhà trời địa linh thảo, chuyện kia liên lụy liền có chút phiền phức. Trừ phi Tô giả tiểu hưu cam đoan tu luyện phía dưới, tuyệt sẽ không làm bị thương những linh thảo này, việc này ngược lại cũng không phải là không thể được tác lượng. Nhạc Sơn Hoành nói xong lời cuối cùng, đột nhiên lời nói xoay chuyển. Tô giả ám đạo cái này, Nhạc Sơn Hoành quả thật là lao hồ ly. Phía trước nói nhiều như vậy, câu nói sau cùng âm thắm như vậy nhất chuyện, mình tại cái này tu luyện trình độ trọng yếu liền để cao mấy lần. Cái này nhạc gia đối linh thảo bảo hộ nhất định chủ đạo, mỗi một mai linh bên trên đều bao chuẩn có nhất định chế bảo hộ. Nếu không vạn nhất thật đến cái thiên tai khó Tuần thất quả thực không thể đoán chừng. Trừ cái đó ra, nhạc gia ba nhà tất nhiên sẽ lẫn nhau sắp đặt trận pháp bảo hộ lĩnh vực của mình, như thế nào dễ dàng như vậy làm bị thương còn lại hai nhà linh thảo. Cái này Nhạc Sơn Hành nói nhiều như vậy, chính là nâng lên giá tiền mà thôi. Tô giả cũng là biết được, chỉ bất quá dù sao cũng là dùng đường đồ của người ta, hắn cũng không được biện pháp, chỉ cần dùng. Đây không thể nghi ngờ là thiếu nhạc gia một cái nhân tình. Nợ nhân tình tất nhiên là khó trả nhất, không qua đại địa chung cung loại này bảo địa, thực tế khó gặp một lần, bỏ lỡ hôm nay, hắn thực tế là không biết còn có cơ hội hay không gặp lại lần sau. Suy nghĩ thật lâu, Tô Dạ rốt cục định ra tâm tư, nói ra, Vạn Bối cũng không phải là tu luyện cái gì mạnh mẽ công pháp, cho nên tất nhiên là có thể cam đoan không thương tổn tới những linh thảo này. Như thế liền tốt, chỉ bất quá cân nhắc đến trong đó rất nhiều nhân tố, Nhạc Mộ nhất định phải thường thường đến đây nhìn lần trước. Đến lúc đó hy vọng Tô Dạ Tiểu Hữu không muốn ghét bỏ cái giày. Nhạc Sơn hồi nói, "Tô giả biết Nhạc Sơn hành ý tứ." cười thầm trong lòng, trên mặt vẫn như cũ bất động thanh sắc trả lời, "Không có vấn đề, nơi đây vốn là Nhạc gia bảo địa, Nhạc Tiền Bối có thể tùy thời đến đây." Đã như vậy, kia Tô Dạ Tiểu Hữu liền lưu ở nơi này tu luyện, "Tiểu Tiên, Tiểu huynh" Hai người các người cho Tô giả ở chỗ này an bài một gian không người ở viện tử, lấy cung cấp Tô giả tiểu Hưu ở đây tu luyện. Nhạc Sơn Hoành căn dặn, "Không có vấn đề." Nhạc Tiểu Tiên hai tỉ muội nhẫn miệng cười, đáp ứng. Tô giả nhẹ nhàng gật đầu, tại 2 tỷ muội dẫn đầu hạ, nơi này an định lại. Đợi đến ba người rời đi về sau, Nhạc Sơn Hoành bình tĩnh nhìn qua Tô Dạ rời đi phương hướng, sau một lúc lâu, mới nói, "Tam đệ, đã đến, làm gì trốn trốn tránh tránh. Haha, cái gì đều giấu bất quá đại ca con mắt." Một đạo ảnh lấp loé phía dưới, xuất hiện tại Nhạc Sơn Hoành bên cạnh, bộ dáng cùng Nhạc Sơn Hoành giống đến mấy phần. Xem ra so sánh với Nhạc Sơn Hành trẻ mấy tuổi. Mặc dù khí tức nội liễm, nhưng nhìn qua nó ẩn ẩn ngoại phong bá đạo khí thế, cũng không tại Nhạc Sơn Hành phía dưới. "Núi Bình, ngươi thấy thế nào tiểu tử này?" Nhạc Sơn Hành không nóng không đợi đạo. Nhạc Sơn Bình chậc chật nói ra, "Đại ca, ngươi có phải hay không quá đem tiểu tử này coi ra gì?" Đại lục này, nói cho cùng vẫn là thực lực vi tôn. Kẻ này có lẽ tại pháp sư một đạo bên trên rất có thiên phú, nhưng thực lực còn còn nhỏ yếu rất đây. Nhạc Sơn Hành lắc đầu, "Ngươi thật cho là ta như vậy đem kẻ này coi ra gì đâu? Như ngươi lời nói, chỉ là một cái linh dịch cảnh đệ tử trọng tiểu gia hỏa mà thôi." để bản tọa cũng vì đó bận trước bận sau, nói ra chỉ sợ không khiến người ta cười đến rụng răng. Vậy đại ca còn coi trọng như vậy tại nó? Nhạc Sơn bình nghị hỏi. Núi bình a, tiểu gia hỏa này pháp sư tiêu chuẩn đã đạt tới linh đạo pháp sư cấp bậc." Nhạc Sơn hành bình tĩnh nói ra, "Bình thường linh đạo pháp sư thì thôi, nó tuổi còn trẻ đạt tới cao giai linh đạo pháp sư cấp bậc." Haha, ha, đừng nói là gia nhập chúng ta xung quanh tứ phương pháp thần cung, cùng càng xa xôi thập điện pháp thần cung. Cho dù là gia nhập ta Thánh Dương vực bên trong pháp sư phân liên minh, đều đã là dư thải." Nhạc Sơn bình đột khẽ giật mình, "Đại ca có ý tứ là Người này có lẽ là cái này ba cái thế lực thành viên. Không sai, bất quá nhìn Tiểu Tiên cùng Tiểu Hành ý tứ đến nói, kẻ này tựa hồ không hề giống là Tứ Phương Pháp Thần Cung thành viên, nếu thật sự là như thế, vậy thì càng thêm cùng bố. Kẻ này có thể là tới từ Thập Điện Pháp Thần Cung, thậm chí là tại tọa lạc ở ta Thánh Dương vực pháp sư phân trong liên minh. Nếu là hai người sau, ngươi nói ta đến cùng cũng có nên hay không coi trọng tại nó. Nhạc Sơn bình bỗng dưng giận mình, nói ra, đại ca nói có lý, nếu như kẻ này thực ra đến từ hai cái này thế lực, chúng ta nếu là cùng nó giao hảo, Ngày ấy sau cho dù là chân vũ bí tịch, chúng ta lấy được nắm chắc cũng đều đại suất rất nhiều a. Nhạc Sơn hành không nóng không độ nói, mấu chốt chính là ở đây, không tới 3 năm, Thánh Dương vực 3 đại siêu cấp tông môn sẽ công khai thu đồ. Nếu như tại cái này trong lúc đó có thể nhiều đến đến một chút chân vũ bí tịch, lại trong gia tộc của chúng ta có trời mới có thể trường không. Như vậy gia nhập cái này ba cái siêu cấp tông môn nắm chắc cũng liền đại suất rất nhiều. Nghe Nhạc Sơn hành chi ngôn, Nhạc Sơn Bình cũng là thần sắc càng thêm nghiêm trọng. môn thu đồ, vậy vị một thế cảnh tượng, Quy chương 871, khách chi vị chương 874, khách khanh chi vị. Thánh Dương vực ba đại tông môn, chính là sừng sững tại Thánh Dương vực ba cái cấp cao nhất thế lực, cái này ba cái thế lực thống trị to lớn Thánh Dương vực, nếu có hiệu lệnh, toàn bộ Thánh Dương vực thế lực khác tất cả đều phải túi đầu xưng thần. So ra, bọn hắn nhạc ra cố nhiên ở phía này vực trong đất, rất có lực ảnh hưởng cùng lực uy hiếp. Thế nhưng là bọn hắn lại biết, khổng lồ Thánh Dương vực bên trong, dường như bọn hắn loại tiêu chuẩn này gia tộc thế lực thực tế rất rất nhiều. Mà những gia tộc này thế lực, tại ba đại tông môn trong mắt, liền tựa như sâu kiến. Chỉ cần ba đại tông môn hơi làm thủ đoạn, Nhạc gia chỉ sợ cũng phải xóa tên. Cho nên đối với những gia tộc này thế lực mà nói, có thể gia nhập Thánh Dương vực 3 lớn trong tông môn, không thể nghi ngờ là một kiện vô cùng hy vọng xa vời sự tình. Chỉ bất quá cái này xác suất. Chỉ tiếc, mỗi mười mấy năm qua, chớ nói chúng ta nhặt ra, liền xem như toàn bộ Biện Thiên thành bên trong, có thể gia nhập Thánh Dương vực 3 đại tông môn thiên tài, có thể có một hai cái, đều là tương đương may mắn sự tình. Nhạc Sơn bình vì đó ai thán. Nhạc Sơn hoành nói ra, có thể gia nhập Thánh Dương vực 3 đại tông môn, chính là cơ duyên, có thể nhưng không thể cầu. Hiện tại, vẫn là giám sát chặt chẽ lập tức đi. Cái này Tô Dạện rất là thần bí. Mấu chốt nhất chính là kẻ này cách đối nhân xử thế, tương đương lão luyện cùng khéo đưa đẩy, coi như ta không coi trọng với hắn, nhưng cũng tìm không thấy làm khó hắn lý do. Nếu như có thể mà nói, liền cho một cái khách khanh chi vị, đối ta nhạc ra mà nói, Chăm lợi mà không có mự hại. Hết thảy đều từ đại ca định đoạt. Nhạc Sơn bình nói, "Tô Dạ, cứ như vậy tại thuốc này trong nội viện tu luyện, lại một lần nữa xuất ra thiên môn độ giáp, Tô Dạ vẫn là như xem xem thiên thư đồng dạng, từng chữ từng chữ tinh tế đi phân bị, vắt hết đầu góc đi suy nghĩ. Dù vậy, cũng thường xuyên kịp lại, khó mà tiến thêm. Bất quá lấy ngộ tính của hắn, Phối hợp cái này được trời ưu ái trong đại địa cung thần vị, vẫn là tại cái này thiên môn độn giáp bên trên triển khai không tầm thường tiến triển. Nếu như như vậy xuống thế, chỉ cần có một tháng, ta đại khái liền có thể tại thiên môn độn giấc bên trên làm ra nhất định đột phá. Tô Dạ mừng rỡ nói. Nhưng mà lúc này, Tô Dạ lại là cảm ứng được ngoại giới một chút động tính. Hắn đẩy cửa ra, nhìn thấy chính là Nhạc Sơn hoành, dẫn mấy cái nhạc gia con em trẻ tuổi đến. Mấy cái này con em trẻ tuổi rất là quen mặt, Tô Dạ xem xét phía dưới, chẳng phải là mấy ngày trước mấy cái kia nhạc gia pháp sư thiên tài. Nhạc Sơn Hành ha ha cười nói, Tô tiểu hữu, thực tế là quá thật có lỗi. Quấy rầy ngươi vốn là không có ý tứ, cái này mấy tiểu tử kia phi thường ngưỡng mộ ngươi, nói cái gì cũng muốn tới tìm ngươi lãnh giáo một chút. Không có cách nào phía dưới, ta liền mang tới. Tô giả há lại không biết Nhạc Sơn Hành ý tứ, cái này mấy tiểu tử kia sợ không phải mình muốn đến đây, mà là Nhạc Sơn Hành chủ động mang tới a. Dù sao mình được người ta tiện nghi, Nhạc Sơn hoành sao lại không ý nghĩ tự tìm trở về điểm. Những lão hổ ly này tình, từng cái lông mày tâm đều là trống không, nghi từ trên người bọn họ chiếm được một chút thực chất tiện nghi, thực tế là thật quá khó khăn. Mấy người các ngươi, còn không bái kiến Tô đại sư. Nhạc Sơn Hành nghiêm khắc nói. Mấy cái trẻ tuổi pháp sư thiên tài đều đã nhận biết đến Tô Dạ pháp sư tiêu chuẩn, giờ phút này nơi nào còn sẽ có chỗ bất kính, lúc này nói ra, chúng ta gặp qua Tô Dạ đại sư. Đại sư chưa nói tới, bái kiến liền càng không cần. Vừa vận ta tu luyện tới bình cảnh, trong lúc rảnh rỗi, liền cùng cái này mấy vị này nhạt ra bằng hưu giao lưu một hai. Tô Dạ mắt thấy tránh không khỏi, dứt khoát lời nói nói rộng thoáng một chút. Nhạc Sơn hành hiện tại là nhìn Tô Dạ càng ngày càng thuận mắt. Vừa đến Tô Dạ rất thông minh, mình hơi có hành động, đối phương tất nhiên sẽ minh bạch chính mình ý tứ. Hắn cùng đối phương nhận thức đến hiện tại, thế nhưng là một lần lời rõ ràng đều chưa nói qua. Cái này các mặt tô Dạ liền đã biết được không sai bịt lắm. Có thể làm đến bước này, dù là hắn tự xưng giáo dục thông minh vô cùng nhị nữ nhi đều có phần không bị kịp, cũng liền đại nữ nhi, mới tại những năm gần đây có thể làm được như tô dạ như vậy. Tiểu tử này, thật không biết dạy dô nó như vậy đồ đệ, đến cùng là cao nhân phương nào. Nhạc sơn liệu bên trong thầm ý. Tô giả cùng mấy cái nhạc gia thiên tài bắt đầu giao lưu. Bất quá nói là giao lưu, kỳ thật vẫn là lấy hắn chỉ điểm làm hệ tâm. Đây cũng là nhạc sơn hoành bản thân mục đích Tô Dạ được người ta chỗ tốt, lần này chỉ điểm ngược lại là ra sức rất nhiều, liên tiếp chỉ điểm mấy một tiên tài chừng nửa canh giờ công phu, mới chấm rước. Mà những tiên tài này cũng là được Tô Dạ chỉ điểm, không khỏi là được lợi rất nhiều, nhau nhau khoanh chân ngồi xuống tiêu hóa. Nhạc Sơn nằm ngang ở bên cạnh nhìn càng thêm đối Tô Dạ Thiên Phú cùng thủ đoạn vì đó kinh tiếp, biết được Tô Dạ tại pháp sư một mạch bên trên Thiên Phú, chính là hắn bình sinh nhìn thấy. Tô giả tiểu Hữu, không biết nhưng có hứng thú làm ta Nhạc gia khách khanh. Nhạc Sơn hành đột nhiên đề nghị. Tô Dạ ngẩn ra một chút, khách khanh, Tân, có cái này khách khanh chi vị, Tô Dạ tiểu Hữu ngày sau tại ta Nhạc gia làm việc. Tự nhiên cũng là chuyện đương làm. Như vậy sự tình mà nói, ta cũng có thể tốt hơn hướng tộc nhân khác bàn giao." Nhạc Sơn Hành cười nhạt nói. "Tô giả nhíu mày trầm tư, một lát sau nói ra, vạn bối cũng không phải là cự tuyệt tiền bối, mà là vạn bối tại cái này nhạc trong nhà, thực tế là lưu lại không được quá lâu à. Điểm này Tô giả tiểu Hữu không cần phải lo lắng, cho dù ngươi làm ta nhạc ra khách khanh, ta nhạc ra cũng tuyệt đối sẽ không hạn chế tự do của ngươi. Cái thân phận này, nói cho cùng chỉ là cái trên danh nghĩa mà thôi, trong đó ý tứ, Tô Dạ tiểu Hữu nên là có thể lý giải." Nhạc Sơn Hành nói. "Tô Dạ tự nhiên lý giải." Hắn muốn chỉ là Nhạc Sơn Hành không hạn chế mình tự do một cái lời nói mà thôi. Khách khanh trước vị, chủ yếu là một chút thế lực vì cái nào đó rất có lợi ích người, cho giao hảo một cái hình thức mà thôi. Hắn không cảm thấy Nhạc Sơn hoành cần thiết giao hảo với hắn, dù sao hắn mặc dù triển lộ pháp sư thiên phú rất là kinh người, thế nhưng là thực lực của hắn tại cái này bảy biển, càng nghĩ, sợ là Nhạc Sơn hoành lầm cho là mình phía sau pháp thần cung thế lực khá kinh người đi. Tô giảm nhưng lại không biết, mình vẫn thật là suy đoán 89 phần 10. Đối đây, Tô Dạ tự nhiên không tiếp tục lý do cự tuyệt, đã Nhạc Tiền bối như thế thỉnh tình, vậy vãn bối tự nhiên cũng có lý do cự tuyệt. Haha, ha, như thế rất tốt. Cái này Mai lệnh bài Tô Dạ tiểu hữu ngươi lại cầm trước, sau đó có liên quan đến ngươi khách khanh vị trí, ta sẽ dành cho xử lý. Đến lúc đó cũng sẽ chiêu cáo toàn bộ biện tiên hành, bất quá cân nhắc đến Tô Dạ tiểu hữu cũng không thích bại lộ mình một chuyện, ta lần này chỉ nhắc tới Tô Dạ tiểu hữu một cái dòng họ, không có vấn đề đi." Nhạc Sơn hành nói. Tô Dạ liền nói, "Nhạc tiền bối hưu tâm." Nhạc Sơn hành lại hàn huyên khách sáo vài câu, liền liền không lại quấy rầy, dẫn mấy cái nhạc ra trời mới rời khỏi. Mà Tô Dạ cũng là đón lấy lệnh bài, nhàn nhạt nhìn tần qua, kiểm tra trong đó đồng thời vô giám thị thần hồn của hắn về sau. Lúc này mới yên tâm lại, lại một lần nữa bắt đầu đối thiên môn độn giáp tu luyện. Cái này vừa tu luyện chính là mười mấy ngày. Mười mấy ngày kế tiếp, Nhạc Sơn hoành không chút nào lãng phí hắn cái này tài nguyên, cơ hồ cách mỗi mấy ngày đều sẽ đến đây tham viếng một hai. Sau đó lấy một chút có không có việc vặt vì lấy cớ, để cho mình chỉ điểm dưới chướng hắn những pháp sư này thiên tài. Quy một chương 872, lĩnh dịch cảnh đệ lục trọng. Chương 875, lĩnh dịch cảnh đệ lục trọ. Tô giả cũng là không có keo kiện, nhau nhau cho chỉ điểm. Chính là chỉ điểm qua đi, những thiên tài này không khỏi là được lợi rất nhiều cũng là làm cho nhà Sơn Liệu bên trong rất là hài lòng, đối Tô Dạ cũng là càng thêm nhìn thuận mắt. Mà Tô Dạ cũng đang chỉ điểm cùng trong quá trình tu luyện bồi hồi, đối Thiên môn độn giáp lý giải, rốt cục ngày càng tăng trưởng. Rốt cục, tu luyện ngày thứ 20, Tô Dạ vốn là đóng chặt lại hai mắt, đột nhiên mở ra, cửa hồ có linh ngộ, khỏe miệng mở ra, mừng rỡ cười to. Ha ha ha, vất vả nhiều như vậy thời gian, rốt cục tại trong đại địa cung trợ giúp phía dưới, linh ngộ Thiên môn độn trong lòng động cực hỉ. tu luyện công pháp cùng võ kỹ có rất nhiều, nhưng mà như như vậy chỉ là tu luyện cái nhập môn liền để hắn cực kỳ vui vẻ thật đúng là lần đầu. Cái này Thiên môn độn giáp thực tế quá khó, học thời gian dài như vậy, cũng mới chỉ là học được cái gia lông. Bất quá cho dù là gia lông, Tô Dạ trong lòng cũng là tương đương vui vẻ. Bởi vì, Thiên môn độn giáp lực lượng đúng là quỷ thần khó lường, không thể tưởng tượng. Tuyệt không phải phổ thông công pháp và võ ký tán tác. Bất luận một loại nào võ ký cùng công pháp, đều là phối hợp võ giả tự thân đến dùng. Cũng liền hư không nam kiếm, là dùng đến dẫn động hư không tiểu đoạn thi triển kiếm pháp. Về phần Thiên môn độn giáp, thì là hoàn toàn vận dụng thiên địa lực lượng, huyền khó lường. Hiện tại, liền bắt đầu sơ bộ vận dụng thiên địa này lực lượng đi. Tô Dạ niết miệng cười một tiếng, ta hiện tại thân ở trong Đại Địa Cung bên trong, tự nhiên là có thể vận dụng trong Đại Địa Cung lực lượng. Trong Đại Địa Cung vì đại địa hệ tâm, linh khí bằng bạc, lĩnh ngộ thiên môn đột giáp, liền có thể điều động trong đó linh lực hội tụ ta thân. Nơi đây thiên địa linh khí xác thực dư giả vô cùng, bất quá linh khí lại không phải tại trong không khí, mà là chôn giấu tại sâu trong lòng đất. Nếu như linh khí này thật sự là trong không khí, cái này người nhạc ra sợ không phải tranh nhau chen lấn tới đây tu luyện, nhạc sơn cũng không tùy tiện để cho mình tại mảnh này hoàn cảnh bên trong tu hành. Sở dĩ như vậy rất khoát đáp ứng, hay là bởi vì nơi đây hoàn cảnh đặc thù, chỉ thích hợp với linh thảo bồi dưỡng mà không thích hợp tại võ giả tu luyện. Linh khí chôn giấu ở trong lòng đất, có thể hấp thu những linh khí này chỉ có linh thảo, võ giả là quả quyết làm không được loại chuyện này. Thế nhưng là Tô giả khác biệt. Hắn hiện tại lĩnh ngộ thiên môn độ giáp, trong đại địa cung lực lượng liền có thể từ hắn chi phối, kia chôn giấu ở trong lòng đất thiên địa linh khí tự nhiên cũng có thể để cho hắn sử dụng. Ta như thân ở càng cùng, mượn nhờ càn cùng chi lực, liền có thể kiếm như sắt thép, thân như bản thạch. Ta như thân ở ly cùng, thì thể nội dự tăng, nhưng thao túng bốn phương thiên địa chi hỏa làm việc cho ta. Mà bây giờ, ta tại trung cung thì có thể mượn dùng nó rất phong phú nhất thiên địa linh khí tu luyện. Tô giả lẩm bẩm nói, cái này thiên môn độ giáp coi là thật huyền ảo vô cùng. Tô giả bấm ngón tay nưng lại, trong miệng nói lầm bẩm. Sau đó, một trận đại địa linh khí nhấp nô phía dưới, đúng là phi tốc hướng phía Tô Dạ bên này cuốn tới, toàn bộ tràn vào nó trong thân thể. Tô giả mượn dùng những thiên địa linh khí này, phi tốc tu luyện, cẩn thận tỉ mỉ. Thời gian dần dần tiếp tục. Đảm mắt, chính là số ngày trôi qua. Nhạc Sơn hành hôm nay vốn tại diễn võ trường, điều giáo những bọn tiểu bối này pháp sư trời mới tu luyện võ kỹ lấy xem xét tô dạ những ngày qua chỉ điểm thành quả, càng xem phía dưới càng phát ra hài lòng, chỉ là duy nhất để cho tâm hắn có không đủ chính là những bọn tiểu đối này thiên phú, thực tế gọi là hắn rất nhất đầu. Kỳ thật không thấy được tô dạ trước đó, những bọn tiểu đối này pháp sư thiên phú hắn vẫn là tương đối hài lòng, nhưng chỉ cần vừa so sánh tô dạ, Nhạc Sơn hành liền sầu mi khổ kiểm, chỉ cảm thấy chênh lệch gấp 10 gấp trăm lần, trong lòng có chút phiền muộn. Đúng là hắn hiện tại rân dậy thời điểm, một thân ảnh cấp tốc sắp đến, liền nói, "Gia chủ, làm sao rồi?" Nhạc Sơn Hoành kinh ngạc hỏi, "Tô dạ bên kia xảy ra chuyện gì ạ?" Ông lão bộ này là hắn phụ trách tuần tra thủ hộ dự viện, bây giờ sốt ruột bận bịu hoàng chạy đến, hơn phân nửa là Tô Dạ bên kia xảy ra vấn đề gì. Dù sao dự viện, không cách cái mười mấy năm, rất khó xuất hiện cái gì sai lầm. Lão buộc vẻ mặt nghiêm túc mà nói, "Gia chủ, cái này Tô Dạ." "Cái gì?" Nhạc Sơn hành phảng bất gặp quỷ đồng dạng, cấp tốc cất bước mà ra, chỉ là đảo mắt câu vu, liền đã đi tới thuốc trong nội viện. "Chính là đi tới thuốc này trong nội viện thời điểm, Nhạc Sơn hoành nào nào?" Cả kinh nói, "Tiểu tử này thật đã đột phá rồi." "Quái thai, quái thai a." Lão bộ một mặt mờ mịt nói, Tuốt này viện từ trước đối với võ giả tu luyện là không có bất cứ chỗ ích lợi nào, kẻ này, kẻ này làm sao liền cho đột phá? Mà lại, mà lại cái gì? Nhạc Sơn hờn hỏi. Lão Bộc nhìn xem Tô Dạ nơi ở, có chút không dám tin từng nói, ta đến tìm ngài thời điểm, cái này Tô Dạ vẫn chỉ là đột phá đến linh dịch cảnh đệ ngũ trọng mà thôi, nhưng bây giờ, nó tựa hồ vẫn chưa có ý dừng lại, tựa hồ còn dự định xung kích linh dịch cảnh đệ lục trọng. Nhạc Sơn hành liếc mắt. Hắn lúc ấy đáp ứng Tô giả ở đây tu luyện, bản thân nguyên nhân cũng chính là nơi đây xác thực đối tu luyện không có gì quá lớn có ích. Linh khí chi thích hợp với bồi dưỡng trời địa linh thảo thôi. Bất quá Tô Dạ đã muốn ở đây, hắn làm gì làm thuận nước đẩy thuyền ân tình. Ai biết, Tô Dạ vậy mà thật cho đột phá cảnh giới, hơn nữa cho nhìn, ở đây tu luyện được đến cơ duyên còn không nhỏ dáng vẻ. Đột phá một tầng cảnh giới còn có thể hiểu thành cái này Tô Dạ trước đây có tích lũy. Nhưng bây giờ mắt thấy muốn đột phá hai tầng cảnh giới, vậy thì có điểm không thể tưởng tượng. Nhạc Sơn hành sờ sờ cái cảm. Lão người hầu nói, đây cũng là ta không hiểu địa phương. Cái này Tô Dạ trên người có rất nhiều bí mật, bất quá, nó đột phá cảnh giới tại chúng ta mà nói chung quy không phải chuyện xấu. Nhạc Sơn giảng đạo. Cha, lúc này Nhạc Tiểu Tiên cùng Nhạc Tiểu Huynh cũng nhận được tin tức, cấp tốc đến đây. Các ngươi nhìn, Nhạc Sơn Hoành vẫn chưa qua giải thích thêm, trực tiếp bình tĩnh giải thích nói, làm sao có thể? Nhạc Tiểu Tiên hai người chú mục nhìn lại, chỉ cảm ứng được xô không khí ban đêm bàng bạc kinh người, tựa hồ muốn dự định đột phá đến linh dịch cảnh đệ lục trọng. Nó vài ngày trước vẫn chỉ là linh dịch cảnh đệ tứ trọng mà thôi, bây giờ lại muốn đột phá đến linh dịch cảnh đệ lục trọng. Hơn nữa nhìn cái này dấu hiệu, tựa hồ đột phá đến linh vực lục trọng cũng là phần chắc sự tình. Ngưng. Tô Dạ phất tay một nắm, nguyên bản bàng bạc náo động khí tức đột nhiên bình ổn xuống tới. Hàn cảnh giới võ đạo cũng là dần dần ổn định tại lĩnh dịch cảnh đệ lục trọng. Điều này làm cho Tô Dạ có chút dơ lên cái miệng, nói ra, tại trong đại địa cung bên trong tu luyện, hiệu quả quả thực so phục dụng bất luận một loại nào đan dược đều mạnh hơn nhiều. Nếu như không phải lo lắng cảnh giới khó mà bình ổn, một hơi đột phá quá nhiều, ta nơi này tu luyện 3 năm 5 năm, đạt tới linh dịch cảnh đỉnh phong cũng không thành vấn đề. Bất quá cái này hiển nhiên là không quá hiện thực sự tình. Lần này ta đột phá đến linh dịch cảnh đệ lục trọng, trong đại địa cung thiên địa linh đã tiêu hao không ít. Ngày xưa có thể bình thường kỳ hạn bồi dưỡng ra trời địa linh thảo, chỉ sợ muốn trì hoãn mấy chục ngày phương mới có thể bồi dưỡng ra tới. Nếu như ta chân tu luyện cái 3 năm chỉ cần người nhạc ra không ngốc đều có thể phán đoán ra căn nguyên tại ta chỗ này. Tô giả lắc đầu. Quy 1 chương 873, gặp lại Nhạc Huệ Nhi. Chương 876, gặp lại Nhạc Huệ Nhi. Ý nghĩ này hiển nhiên không quá hiện thực. Bất quá, ngược lại cũng không sao. Cái này trong đại địa cung cũng không phải là một chỗ cực đạo đại lục lớn như vậy, tương lai không sợ tìm không thấy còn lại trong đại địa cung. Chỉ bất quá tìm kiếm trong đại địa cung loại chuyện này, tự nhiên là phải xem cơ duyên. Thiên môn độn giáp bên trong có một môn tiên nhãn chi pháp, nhưng bằng vào chi thiên nhãn Đến thôi diễn bốn phía cựu cung cách cục. Bây giờ ta như là đã đem thiên môn độn giáp tu luyện nhập môn, ngày này mắt cũng có thể nếm thử tu luyện một phen. Chỉ bất quá này thiên nhãn điều kiện tu luyện, nhưng cũng là hà khắc đến cực điểm a. Tô giả nhìn thoáng qua thiên nhãn tu luyện căn bản, trong lúc nhất thời giờ khóc giờ cười. Muốn tu luyện ngày này mắt độ khó, không thể nghi ngờ so nhập môn còn muốn cao, hơn nữa còn liên quan đến rất nhiều thiên tài địa bảo ở trong đó. Sợ là có thể so sánh mình tiến dai đệ tứ trọng thần thể độ khó. Tô Dạ nghĩ thầm ở đây, cũng là tạm thời đem thiên nhãn sự tình coi như thôi, cảm ứng được tình huống ngoại giới, tùy theo đứng dậy. Nhắc sân hành. Cùng nhà mình hai cái nữ nhi bảo bối đã chờ ở bên ngoài đã lâu, bây giờ nhìn thấy Tô Dạ xuất quan, nhau nhau thiếu dung chúc mừng, chúc mừng Tô Dạ tiểu hữu tu vi tăng nhiều. Chúc mừng Tô công tử. Nhạc tiểu danh cùng Nhạc tiểu tiên cũng là nhau nhau nói. Hai người đối mắt nhìn nhau, trong ánh mắt không khỏi là hiện lên một vẻ kinh ngạc. Tô Dạ nguyên bản thực lực liền đã khá xuất chúng, phối hợp nó tuổi tác, vô luận người ở phương nào đều tất nhiên là một đỉnh một thiên tài. Nhưng hiện nay như vậy cảnh giới không những không thể ngăn cản nó tiến bộ tăng trưởng, ngược lại chỉ là mấy chục ngày, lại cao hơn một tầng lầu, thực tế gọi là người khó mà tin được. Lần này có thể tu vi tăng tiến, còn phải dựa vào Nhạc gia chủ khảng khái trợ giúp. Tô Dạ nhẹ nhàng chắp tay, lấy tỏ lòng biết ơn. Tô Dạ tiểu hữu về sau có tính toán gì? Nhạc Sơn hoành ngược lại là lời nói xoay chuyện, hỏi thăm về tới. Tô Dạ bóp tính toán một cái thời gian, so sánh cách mình đi tới Biện Thiên thành, đã có một đoạn thời gian, tính bên trên qua lại đi đường quá trình, còn thừa lại kỳ hạn xác thực đã không nhiều. Tô Dạ suy nghĩ một lát sau nói ra, nếu như Nhạc gia không chê, vãn bối còn có thể lưu lại một chút thời gian. Chỉ bất quá đến nhiều một tháng, vãn bối chỉ sợ liền cáo từ. Nhạc Sơn Hoành biết Tô Dạ sớm tối muốn ly khai, trong lòng hơi có chút tiếc hận. Chỉ tiếc, Tô Dạ cũng không phải là người nhà da, nếu như nhạc gia đời này có thể ra một cái như Tô Dạ một dạng thiên tài thì tốt. Chúng ta nhạc gia tất nhiên là hoang nên Tô Dạ tiểu hữu, một tháng này, tiểu tiên, tiểu huynh, các ngươi phải tất yếu mang nhiều Tô Dạ tiểu hữu tham quan tham quan chúng ta nhạc gia phong cảnh nhân vật a. Nhạc Sơn Hoành nói. Không có vấn đề. Nhạc tiểu tiên cùng nhạc tiểu huynh nhẫn nhịn cười. Hai người đều biết, nha minh phụ thân đem lời nói ý nói đến đây, trong đó ý tứ đã là lại không qua rõ ràng, rõ ràng là ám chỉ các nàng nhiều hơn cùng Tô giao hảo có thể để cho nhà mình phụ thân nói ra những lời này ra, thật đúng là lần đầu. Nhạc Sơn Hành cũng là cân nhắc thật lâu mới nói ra những lời này đến, bất kể như thế nào, lấy Tô Dạ Thiên Từ, nhà mình hai cái nữ nhi gả cho nó, cũng là không tính nguy khuất. Chỉ bất quá, nhìn nó mặt mày ánh mắt bên trong ý tứ, tự hồ đối với nhà mình hai cái nữ nhi bảo bối cũng không phải là đặc biệt bộ dáng cảm hứng thú, thực tế là quái thai một cái. Tô Dạ càng nghĩ, cuối cùng vẫn chưa cự tuyệt. Dù sao cũng là tại nhà ra, những này đề nghị cũng không có áp ý, sát thực không tốt từ chối nhã nhặn. Cứ như vậy, mấy ngày kế tiếp về sau, Tô Dạ thời gian ngược lại là thanh nhàn nhiều, một bên tu luyện Một bên tại nhạc tiểu tiên tỷ mỗi hai người cùng đi lãnh hội nhạc gia phong cảnh nhân sự. Ngược lại là một fan của sống thần tiên. Tô giả mặc dù không quá ưa thích những phiền toái này về vật, bất quá dù sao vừa đột phá cảnh giới, trừ vững chắc cảnh giới, cũng làm không được chuyện gì khác. Chỉ bất quá, liên tiếp lại qua hơn 10 ngày, tình huống tựa hồ có rất có cải biến. Không thích hợp. Tô Dạ trong lòng suy nghĩ. Hắn bây giờ khoanh chân ngồi tại chỗ nghỉ ngơi trên giường, lầm bầm nói, cái này hai tỷ muội vài ngày trước cơ hồ mỗi ngày tới tìm ta. Chẳng qua hiện nay lại là có 10 ngày không có xuất hiện qua, mà lại nhạc gia gần chút thời gian đến thực tế lại an tĩnh lạ thường. Không phải là xảy ra chuyện gì, Tô Dạ trong lòng hiếu kỳ. Mình dù sao thân ở nhạc gia, nhạc gia xảy ra sự tình, hắn cũng được đi xem một chút mới được. Sau đó cân nhắc lợi hại, nhìn xem mình có nên hay không đứng tay. Đợi được đi ra lúc, Tô Dạ nhìn khắp bốn phía, quả thật phát hiện nhạc gia hiện tại người lui tới đi ít đi rất nhiều. Để hắn nghĩ còn muốn hỏi người, đều khó mà hạ thủ. Hả? Rất nhanh, Tô Dạ liền nhìn thấy một nhóm một nam một nữ, tựa hồn là nhạc gia tuổi trẻ thiên tài, chính là cản tiến lên, nghĩ còn muốn hỏi hạ nhạc gia đến cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá đợi đến đến gần xem xét, Tô Dạ bỗng nhiên híp mắt, bởi vì hai người này Hắn vô cùng quen thuộc. Huệ Nhi cậu tử, lấy thân phận của ngươi, chẳng lẽ mang tới 50 mai truyền linh châu, đều gian nan như vậy sao? Một đạo thanh niên khuôn mặt hơn mấy phần ưu xấu nói, chính là kia trấn Huyền Minh lần này kiêng kỵ nhất thiên tài, Trấn Sơn Kiếu. Tô Dạ nhìn thoáng qua. Trấn Sơn Kiếu cùng Trấn Huyền Minh nhất kỷ thị Trấn Viễn Kỳ là huynh đệ, mà Nhạc Huệ Nhi vốn là cùng Trấn Viễn Kỳ là tình lữ quan hệ, hiện tại Trấn Sơn Kiếu tìm tới Nhạc nhi, cũng là hợp hợp lý. Nhạc lên, mấy phần không vui, Khiếu, là cái gì? 50 mai truyền linh ngươi mở miệng muốn nhiều lắm. Nếu như không phải ngươi ra giá coi như hợp lý, lấy 2 vạn mai linh thành mua. 50 mai, ta căn bản nghĩ cũng dám nghĩ, nhưng dù vậy, muốn mua hàng 50 mai tuyển linh chủ, cũng được nhìn ta nhạc ra cao tầng sắc mặt, biết sao. Hai người nghị luận thời điểm, Đồng nhiên con mắt vừa nhấc, chỉ thấy Tô Dạ liền liền đứng ở trước mặt bọn họ. Là ngươi? Chấn Sơn thiếu nhìn thấy Tô Dạ lúc, mới đầu còn có mấy phần không nhận ra được, nhưng chờ chờ sau một lát, liền lập tức đột nhiên quát, "Cửu Vương gia tân thu nghĩa tử, Tô Dạ." Tô Dạ lần này vẫn chưa lại mang mặt nạ, bị lập tức nhận ra, cũng là có chút bình thường sự tình. Tô Dạ từ từ nói, "Chấn Sơn thiếu hoàng tử, thật đúng là xảo a." Tẩu tử Cái này Tô Dạ làm sao lại xuất hiện tại các người nhà ra? Nhạc gia không phải phòng thủ nghiêm mật, tuyệt không cho phép ngoại tộc người tùy tiện tiến vào. Trấn Sơn Khiếu không hiểu nói, liền xem như hắn đi theo Nhạc Huệ Nhi tiến đến cũng là kinh lịch nghiêm ngặt kiểm tra. Thậm chí đám kia hộ vệ ngay cả Nhạc Huệ Nhi đều tra một lần, mới bằng lòng đồng ý hắn tiến đến. Nhạc Huệ Nhi cũng là rất kỳ quái, đối với Tô Dạ, nàng tự nhiên cũng là lấy cựu địch đối đãi. Dù sao Tô Dạ là trấn huyền minh trên chiến tuyến, ta nhạc gia, là ngươi muốn vào liền vào sao? Nhạc Huệ Nhi mặt không biểu tình mà nói, mặc dù không biết ngươi là vì sao tiến vào nhạc gia, bất quá Ta quyền ngươi vẫn là ngoan ngoãn lăn ra ngoài đi, nếu không, đợi đến ta hô người tới, ngươi muốn đi đời mượn. Tô Dạ không nghĩ tới Nhạc Huệ Nhi đi lên liền cùng chính mình nói những này, sờ sờ cái mũi, bình tĩnh vô cùng nói ra, "Ta tại sao lại tại Nhạc gia nguyên nhân tựa hồ không cần thiết hướng hai vị giải thích giải thích đi? Quy 1 chương 874, ngươi kẻ dám động ta. Chương 877, ngươi kẻ dám động ta." Nhạc Huệ Nhi hàn khí bước người nói, "Đã như vậy, vậy ta lại càng không có lưu ngươi tại Nhạc ra lý do. Ngươi đi, không phải chờ chúng ta Nhạc gia đối ngươi đao kiếm tương hướng thời điểm, ngươi lại từ nơi này lăn lộn ra ngoài, vậy thì có chút chuyện Trấn Sơn thiếu cũng là ở một bên không nóng không vội mà nói, Tô Dạ, xem ra ngươi thật đúng là không ý thức được, ngươi đang làm cái gì à? Hắn biết Tô Dạ đi tới nhạc gia mục đích, cũng giống như mình, đều là vì tuyển linh châu. Bất quá, muốn trách thì trách Tô Dạ không có mình có được như vậy được trời ưu ái ưu thế. Huynh trưởng của hắn, lấy nhân cách mị lực đạt được nhạc huệ nhi, có nhạc huệ nhi tại, hắn liền có tại nhạc gia trao đổi tuyển linh châu ưu thế. Mà còn lại hoàng tất thiên tài, đều là không có như vậy ưu thế. Muốn trách, liền trách Tô Dạ không có cái này nhân cách mị lực, có thể trèo lên nhạc những cô gái này đi. Tô Dạ lại là không có chút nào hoang phung thả. Nghe hai người đối thoại, nói ra, nói hết à? Nếu như nói xong, liền nên làm cái gì làm cái gì đi thôi. Ta tại nhạc ra khi nào thì đi, còn chưa tới phiên hai người các người khoa tay múa chân, từ đó định đoạn. Thử, không biết mùi vị. Nhạc Huệ Nhi trầm giọng nói, người tới, đem cái này gan lớn cuồng đồ cho ta đuổi đi ra. Thoại âm rơi xuống, có một hồi câm phu, mới đến mấy cái người hầu, nhìn về phía Nhạc Huệ Nhi, lại nhìn Tô dạng, nghi ngờ nói, Huệ Nhi tiểu thư, ý của ngài là? Không nghe thấy sao? Đem cái này gan lớn cuồng vọng chi đồ cho ta đổi ra nhạc gia. Nhạc Huệ Nhi âm thanh lạnh lùng nói. Mấy cái người hầu vốn cho rằng Nhạc Huệ Nhi chỉ là chân sân thiếu, nhưng bây giờ xem xét chỉ là Tô dạ, liền trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, không tiện hạ thủ. Bọn hắn không biết Nhạc Huệ Nhi có biết hay không, nhưng là bọn hắn thế, nhưng là rất rõ ràng Tô dạ thân phận, Tô dạ chính là Nhạc gia gia chủ nhà sơn Hoành thân định khách hành. Cái này Nhạc gia khách hành, luôn địa vị còn tại Nhạc gia tuổi trẻ thiên tài phía trên. Về phần Nhạc Huệ Nhi, vốn là Nhạc gia một cái bình thường tiểu thư, bàn về địa vị không cao không thấp, mảnh nói đến tình cảnh vẫn là rất lúng túng. Bây giờ Nhạc Huệ Nhi muốn Tô dạ đi, bọn hắn làm sao có thể lập thủ, có chút chôn Không biết Nhạc Huệ Nhi đến cùng phát cái gì thần kinh. Nhạc Huệ Nhi mắt thấy mấy cái người hầu không động thủ, chỉ cảm thấy mặt mũi không ánh sáng, lửa giận lập tức bốc cháy lên, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Huệ Nhi tiểu thư, cái này tô dạ, nhưng mấy cái người hầu muốn giải thích. Thế nhưng là Nhạc Huệ Nhi hiện tại lên cơn giận dữ, nơi nào còn nghe lọt giải thích, lúc này quát mạnh nói, các ngươi không động thủ đúng không? núi thiếu, ngươi đem hắn đuổi đi ra, sau đó ta sẽ ở gia tộc cao tầng trước mặt nhớ một cái công tích, đến lúc đó đối ngươi trao đổi truyền linh châu sự tình, liền càng thêm thuận tiện càng có lợi hơn. Trấn Sơn Kiếu nghe lời này, Trong lúc nhất thời hưng phấn không thôi, hắn chợt chính là một cái cơ hội như vậy a đã có thể chèn ép Tô Dạ, để Tô Dạ biết sự lợi hại của hắn, lại có thể đang chọn linh chu sự tình bên trên mở ra hoàn đồ, có thể nói không thể tốt hơn. Không có vấn đề, Huệ Nhi tiểu tử, việc này giao cho ta xử lý đi. Trấn Sơn thiếu ma quyền sát trưởng cũng định đứng ra. Nhưng vào lúc này, một đạo băng lanh thanh âm đột nhiên vang lên, "Nhạc Huệ Nhi, mấy ngày không gặp, ngươi đi một chuyến thị nguyên hoàng triều, gan đều biến lớn a, ta nhạc đi, người, đi Đợi đến tiếng nói không sai biệt lắm rơi xuống, nhạc tiểu cùng nhạc tiểu huynh thân ảnh cũng là xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Cái này khiến Nhạc Huệ Nhi bỗng dưng giật mình, phảng phất chuột nhìn thấy mèo đồng dạng, lập tức run lên bẩy, cung kính không thôi mà nói, "Tiểu tiên tiểu thư, tiểu hành tiểu thư." Tại Nhạc trong nhà, con em trẻ tuổi có rất nhiều, thế nhưng là địa vị lại là trên lệch cực kỳ cách xa. Phụ thân nàng tại Nhạc gia chỉ là cái phổ thông chấp sự, liền trưởng lão cũng không tính, địa vị khách quan những trưởng lão kia con cái đều kém một mạng lớn. Càng đừng đề cập Nhạc tiểu tiên cùng Nhạc tiểu huynh chính là gia chủ nữ nhi, mà lại nàng cảnh giới võ đạo thiên phú, tại Nhạc tiểu tiên hai người cũng chênh lệch cách xa, tại Nhạc gia địa vị có chuốt xấu hổ cái mặt đều chưa nói tới thiên tài, cho nên mới bị nhạc gia cho mệnh lệnh, sớm đi kết xuống một việc hôn sự, gả đi là kết quả tốt nhất. Chính là bởi vì như thế, nàng mới bất quá 15, 16 tuổi liền đã bên ngoài xuất đầu lộ diện, lấy nghị đến có thể gả một người tốt. Nhưng là số năm trôi qua, Biện Thiên thành những cái kia ưu tú thiên tài căn bản không ai để ý nàng, mãi cho đến gần 2 năm qua, Thích Nguyên Hoàng Triều Trời mới xuất hiện, nàng vừa rồi hưởng thụ được chúng tinh phùng nguyệt cảm giác. Dù vậy, trong nội tâm nàng cũng là cực kỳ rõ ràng mình cùng nhạc gia hai cái tiếng tâm lừng lẫy, giữ danh bên ngoài đại tiểu thư chính lệnh, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc Bây giờ nghe hai người gian dạy chi ngôn, Nhạc Huệ Nhi tất nhiên là bối rối vô cùng, cả kinh nói: "Tiểu tiên tiểu thư, ngài, ngài nói cái gì? Hắn là ngài mời đi theo? Làm sao có thể, người này chẳng qua là, người này như thế nào, tựa hồ còn chưa tới phiên ngươi đến xen vào đi. Tô gia công tử không chỉ là ta mời tới, mà lại phụ thân còn tự thân cho nó Nhạc gia khách khanh chức vị. Ngươi dám đối ta Nhạc gia khách khanh xuất thủ?" Nhạc tiểu tiên sắc mặt lạnh lùng. Nhạc Huệ Nhi đầu ông một tiếng nổ vang, biết sự tình nghiêm trọng. "Tô gia vậy mà là Nhạc gia, gia chủ tự mình định Nhạc gia khách khanh? Sao lại thế?" Trấn Sơn Khiếu ở một bên cũng là cảm thấy sự tình nghiêm trọng, đến cùng chuyện gì xảy ra, Tô Dạ tại nhạc gia có gì năng lượng, vì sao xem ra nhạc Huệ Nhi khẩn trương như vậy. "Tốt, ta không nghĩ tới nói nhảm nhiều, nhạc Huệ Nhi, mình đi hình đường đem tội lỗi của mình nói ra, hình đường như thế nào chưởng phạt ngươi?" liền nhìn ngươi tạo hóa của mình. Nhạc Tiểu Tiên nói. Nhạc Huệ Nhi vạn vạn nghĩ không ra, mình trong mắt căn bản không đáng giá được nhắc tới cái này Tô Dạ, cùng Trấn Huyền Minh làm bạn, nhìn như bất nhập lưu Tô Dạ, vậy mà chỉ bởi vì chính mình nói mấy câu, liền muốn trọng phạt lên tới hình đường. Hình đường nơi đó là địa phương nào nàng thế nhưng là rất rõ ràng lấy mình muốn đối nhạc ra khách khanh tự tiện động thủ chịu tội, như vậy xử phạt, nàng ngấm lại đều cảm thấy mồ hôi đầm địa. "Đừng a tiểu tiên tiểu thư." Nhạc Huệ Nhi nước mắt đều sợ hãi chảy xuống. Nhạc Tiểu Tiên làm việc lôi lệ phong hành, đối nhạc Huệ Nhi nàng muốn là không có gì tình cảm, quan trọng nhất là nhạc Huệ Nhi kem chút để tô dạ mất mặt mũi. Giạng này một cái nhân vật trọng yếu nếu như bởi vì nhạc Huệ Nhi mà xảy ra bất trắc, chỉ là tại nhạc ra không dùng được nhạc Huệ Nhi, như thế nào đến bù? Còn muốn ta mang người tới sao?" Nhạc Tiểu Tiên ánh mắt băng lãnh. "Không, không dám." Nhạc Huệ Nhi biết sự tình đã định, cắn môi đỏ, khẩn trương rời đi. Nhạc Tiểu Tiên lúc này lại nhìn thoáng qua hoàn toàn ở vào mộng thần trạng thái chấn sơn thiếu, nói ra, "Tốt, mời vị này khách nhân rời đi ta nhạc ra đi, nếu như hắn không đi, vậy liền cho hắn biết biết lợi hại." "Vâng." Mấy cái người hầu này sẽ là một điểm do dự đều không còn, triển lộ khí tức, trực tiếp quát mắng nói, "Vị bằng hữu này, mời đi." Trấn Sơn thiếu vẫn còn tính thấy rõ ràng thế cục, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Dạ một chút, cắn răng nói, "Tốt tốt tốt, Tô Dạ, ngươi lợi hại." "Hừ, ta đi." Nói xong lúc, Chấn Sơn thiếu phất tay áo rời đi, đi ngược lại là rất nhanh. Quy 1 chương 875, ba nhà đấu. Chương 878, ba nhà tranh đấu. Đối với Trấn Sơn Kiếu cùng Nhạc Huệ Nhi, Tô Dạ ngay từ đầu liền vẫn chưa để ở trong lòng, chẳng qua là cảm thấy oan ra ngõ hẹp, vậy mà tại nơi này gặp. Dưới mắt nhìn xem Nhạc Tiểu Tiên cùng Nhạc Tiểu Huynh đi tới, Tô Dạ mỉm cười nói, "Đa tạ hai vị giải vây. Tô công tử có thể so sánh với cựu chúng ta." Nói đến, Tô công tử ngày thường tu luyện không ra khỏi cửa, làm sao bây giờ có tâm tư ra? Nhạc Tiểu huynh mặt giãn ra cười nói, "Tô Dạ ánh mắt dần dần nghiêm trọng, "Việc này ta còn muốn hỏi thăm hai vị, dựa theo ngày xưa tần suất, hai vị bao nhiêu muốn tới gặp một chút Tô Mộ? Mà gần chút thời gian đến Hai vị lại phảng phất trống không tan biến mất đồng dạng, lại thêm nhạc ra ngày thường trong tộc náo nhiệt cực kỳ, gần chút thời gian người đi đường lại là ít đi rất nhiều. Ta phát giác sự tình có chút khác thường, phương mới ra ngoài xem một chút, không nghĩ tới liền gặp Nhạc Huệ Nhi hai người. Nói lên Nhạc Huệ Nhi, Nhạc Tiểu Tiên cùng Nhạc Tiểu Hành hai người cũng là hai mặt nhìn nhau. Coi bọn nàng hai trí tuệ con người, tự nhiên không khó suy đoán, Tô Dạ chỉ sợ cùng Thịnh Nguyên Hoàng Triều có thiên tỷ vạn lũ quan hệ. Bằng không, không đến mức cùng cái này Nhạc Huệ Nhi cùng chấn sơn khiếu kết thủ. Việc này các nàng phải cùng cha mình nói một chút mới được, bất kể như thế nào, Thị Nguyên Hoàng Triều bên trong có thể bồi dưỡng ra dường như tô giả như vậy thiên tài, cái thế lực này, ngược lại không có thể giống lúc trước như vậy khinh thị vì một phương địa đầu xà đơn giản như vậy. Nhạc Tiểu Tiên hiện tại là nhẹ nhàng thở hát ra, tô giả công tử phát giác không sai, gần chút thời gian đến, nhạc ra đúng là ra một cái chuyện. Ồ, không biết hai vị có thể cho ta nói nghe một chút. Tô giả nói, nhạc Tiểu Tiên vẫn chưa che giấu cái gì, việc này ngược lại là không có gì tốt giấu giếm, chúng ta nhạc ra, liên ra, đằng ra. Mỗi qua 10 năm đều sẽ tiến hành một lần dược viện địa vực phân chia. Mà quy tắc chính là lấy ba phe thế lực riêng phần mình phái ra nhà mình đại biểu tuyển thủ xuất chiến, cuối cùng ai thu hoạch được thứ nhất, ai liền có thể được chia càng nhiều dược viện địa bàn. Mà một tên sau cùng, được chia dược viện địa bàn thì liền so ra mà nói sẽ ít hơn rất nhiều. Lúc đầu cách xa nhau, lần trước 10 năm một lần tranh đoạt, còn muốn thời gian 2 năm. Thế nhưng là vài ngày trước, đang ra cùng liên gia đột nhiên phát hiện nhà mình dược viện linh khí thiếu thốn rất nhiều, liền đến đây ta nhạc gia hương sư vấn tội. Ai biết, chúng ta nhạc gia linh khí cũng thiếu thốn không ít. Nói xong lời này, nhạc tiểu tiên cùng nhạc tiểu huynh hai người mắt không khỏi đặt ở Tô gia trên thân. Việc này cùng Tô Dạ tại dược viện bên trong thời gian tu luyện ăn cấp nhau, dù nói các nàng lý giải không được Tô Dạ là như thế nào rút ra linh khí cung ứng tự mình tu luyện, dù sao việc này không ai làm được. Nhưng liên lụy đến thời gian phương diện vấn đề, các nàng cũng đều không thể không hoài nghi Tô Dạ. Tô giả ngược lại là vẫn như cũ bất động thanh sắc, nhưng trong lòng là giở khóc giở cười, không nghĩ tới mình chuyện này dễ dàng như vậy bị người phát giác. Hơn nữa thoạt nhìn còn gây nên một phen chiến đấu. "Về sau đâu?" Tô Dạ hỏi. Nhạc Tiểu Tiên mắt thấy Tô Dạ thần sắc không thay đổi, cái gì đều không hỏi ra đến, liền cũng không tiếp tục việc này bên trên hỏi tới. Dù sao phụ thân đã nói, thiếu thốn linh khí tính không được cái gì, nếu như tại việc này bên trên quá mức tính toán chi li, tại ai mà nói đều không có chỗ tốt. Vẫn là để các nàng không muốn hỏi. Ba nhà dược viện đều thiếu thốn linh khí, đúng là trước đây cũng chưa từng xảy ra tình huống. Chính là bởi vì như thế, ba nhà có phần có chút buồn bực, trong lúc nhất thời tranh chấp nguyên nhân phía dưới, điều tra không ra đến bạc cùng. Liên liên sớm muốn phát sinh ở 2 năm sau ba nhà giao đấu, sớm tiến hành. Nhạc Tiểu Tiên khẽ thở dài. Nhạc Tiểu Băng thì là theo sát chi rồi nói ra, chúng ta là trước tới nơi đây vị binh, nhạc ra số một số 2 thiên tài đều phải ra sân mới có thể Thiên tài tô giả nói ân các tộc sẽ đem bên trong tộc mình thiên tài phái ra ai lấy được thứ nhất ai liền thu hoạch được dược viện càng nhiều khu quyến phân phối khi thật sớm mấy năm là các tộc trưởng bối xuất thủ chỉ bất quá cuối cùng ngay cả nhà mình mấy cái không xuất thế lao tổ đều ganh động ra lao long trời lở đất mắt thấy sự tình sẽ chỉ càng não càng lớn việc này cũng liền không giải quyết được gì cuối cùng đổi từ cái này tuổi trẻ tiểu bối trời mới mớiậ thủ nhạc tiểu tiên giải thích nói tô giả đối với mấy cái này ngược lại là thấy không ít đồng thời không kỳ quái mà là do hỏi tình muốn bây giờ như thế nào Rất lạ không ổn, chúng ta nhạc ra đời này vốn là nữ tử rất nhiều, có thể cử đi trận thiên tài đạo ít lại càng ít. Nếu như là 2 năm về sau, chúng ta nhạc ra còn có thể việc này bên trên làm nhiều chút chuẩn bị. Nhưng là liên ra cùng đằng ra tựa hồ thật sớm làm chút chuẩn bị, để ta nhạc ra tình huống hiện tại 10 phần bị động." Nhạc Tiểu Tiên đắng chắc nói. Nhạc Tiểu Văn giảng đạo, "Bất quá tốt tại những thiên tài khác đều đã liên lạc tốt tiền đến, chúng ta cũng vốn là dự định đi theo tiền đến, bất quá lại nghe được nơi đây động tính, liền đặc biệt tới nơi đây nhìn lên một cái." Tô Dạ sờ sờ cái mũi, "Bây giờ suy nghĩ một chút, việc này hoàn toàn là mình một tay dẫn động ra." Nếu như mình không tiến đi nhìn lên một cái, tại trong nội tâm, còn thực tế thật có chút băn khoăn, không biết ta phải chăng có thể tiến đến xem một chút. Tô giả nói, Tiêu tất nhiên là không có vấn đề, Tô công tử theo chúng ta tới đi." Nhạc Tiểu Tiên cùng Nhạc Tiểu hành không biết Tô Dạ ý tứ, cũng chưa cự tuyệt, chỉ là bây giờ Tô ra chuyện quá khẩn cấp, hai người khuôn mặt tươi cười khách quan trước kia đều ít đi không ít. Lại xuất hiện lúc, ba người đã là dẫn người hầu, đi tới nhạc gia thuốc trong nội viện. Bất quá lúc này thuốc trong nội viện, ba nhà lẫn nhau tương hố ngăn trở trận pháp đã giải khai, đến mức dược viện toàn bộ tráng cảnh toàn bộ hiện ra ở Tô Dạ trong tầm mắt. Dược viện chính giữa Chúng đi một chút thổ địa bên trên, bị ba nhà đưa ra một phiến lớn địa phương, lấy trận pháp ngăn cách, tạo thành một cái có thể cùng ứng ba phe thế lực thiên tài giao thủ địa vực. Cha, Nhạc tiểu tiên đi tới nhạc gia trong đội ngũ. Nhạc Sơn hành chính tại cầm đầu vị trí đứng, biểu lộ ngưng trọng, lo lắng. Hiển nhiên lập tức cục diện cũng không phải là quá tốt bộ dáng. Nhạc Sơn nhìn ngang đến hai cái nữ như đến, nhẹ gật đầu, lại liếc mắt nhìn Tô Dạ, Miên Cương cô nặn ra vẻ tươi cười, sau đó liền một lần nữa chắp tay, quan sát lập tức cục diện. Ầm ầm. Một đạo vang kịch ba nhà tiên tài tại phía trước trong trận pháp hỗn chiến, đột nhiên từ một tiên tài đầu tiên bị loại. Hung Hăng đâm vào trận pháp phía trên chấm rức. Đáng ghét, lại là chúng ta thất bại. Nhạc gia mấy cái cao tầng mắt thấy cảnh này, ta không phải cắn răng một cái quan. Tô giả đối với cái này thua ở trong trận pháp thiên tài cũng có mấy phần ấn tượng, người này tên là Nhạc Long hạ, chính là Nhạc gia thế hệ trẻ tuổi thiên tài một trong. Thực lực đạt tới linh dịch cảnh đệ nhị trọng, xem như Nhạc gia đình cấp thiên tài bên trong mấy người một trong. Như vậy tiêu chuẩn tại Nhạc gia tất nhiên là được xếp hạng hảo, chỉ bất quá so sánh trong trận pháp mặt khác hai nhân vật liền hơi có vẻ không đủ. Bởi vì trong trận pháp, một trạm lấy chính là đẳng trưởng thanh, hai đứng chính là liên văn Hai người theo thứ tự là Đặng Gia cùng Liên Gia xếp hạng thứ hai thế tài, một cái đạt tới linh dịch cảnh đệ ngũ trọng, một cái đạt tới lĩnh dịch cảnh đệ tứ trọng, tự nhiên tuyệt không phải Nhạc Long Hà có thể tướng tưởng tác. Quy một chương 876, Nhạc tiểu tiên xuất thủ. Chương 879, Nhạc tiểu tiên xuất thủ. Nhạc Long Hà dưới mắt cũng là ý thức được trước mặt hai cái đối thủ cường đại, biểu lộ trở nên càng thêm khó xử, nhưng cũng là vô kế khả thi, chỉ có thể tức giận phía dưới, lui cách ra trận pháp. Nhìn thấy Nhạc Long Hà thảm bại trở về, Nhạc Sơn trở cao tầng cố nhiên trong lòng vô cùng phiền muộn, nhưng cũng biết việc này trách không được Nhạc Long Hà, dù sao thực lực sai biệt bên trên Sắp thực quá mức cách xa một chút. Gia chủ, chúng ta tiếp xuống phái ra hai tiền đến. Dưới đây trưởng lão nhìn thấy Nhạc Long Hà chiến bại về sau, trong lúc nhất thời ngưng trọng không tôi nói, mỗi một nhà chỉ có thể phái ra 10 tên thiên tài tiền đến, cái này đằng ra đến bây giờ mới phái ra 3 người, mà Liên ra càng là đến bây giờ mới phái ra 2 người. Chúng ta đã bị Đào thải rơi 6 tên, lại như vậy xuống dưới, chúng ta tất nhiên là cái thứ nhất bị trước Đào thải. Đến lúc đó chính là ba nhà tranh đấu một tên sau cùng. Về sau 10 năm, mảnh này dược viện chúng ta chỗ lấy được tài nguyên, chỉ sợ cũng chỉ có toàn bộ dược viện hai xong rồi. Nhạc Sơn Hành cũng là mặt mà ủ mày cho. Ba nhà tranh đấu, lấy được thứ nhất người, có thể đạt được dược viện năm thành phân phối, mà thứ hai thì là ba thành, thứ ba thì làm hai thành. So ra, thứ nhất thu hoạch lớn nhất, thứ hai biến hoa không lớn, chỉ có thành tiểu thứ ba người, hao tổn là nghiêm trọng nhất. Bọn hắn nhạc ra tự nhiên không thể liền dễ dàng như vậy thất bại, hắn cũng không muốn để nhạc ra tại lợi ích phân phối bên trên rơi lớn như vậy hạ phòng. Đáng ghét. Nhạc Sơn Hành một nắm xong quyền, không nghĩ tới tình huống đối nhạc gia đúng là như thế bất lợi. Hắn mặt như phủ bằng, ngữ khí trầm thấp nói, chuyện cho tới bây giờ cũng xác thực không có những biện pháp khác, tiểu tiên, ngươi lên đi. Nhạc tiểu tiên cùng nhạc tiểu huynh làm hắn hai cái nữ nhi, được xưng là nhạc gia song tiêu, càng là nhạc gia hiện tại nổi danh nhất hai cái thiên tài. Đây cũng là thường nhân cười nhạo bọn hắn nhạc gia nguyên nhân các bản, bởi vì nhạc gia này giới nam nên ngoại, nữ đinh thị vượng. Nhạc tiểu huynh cùng nhạc tiểu tiên một mình đảm đương một phía, mà có thể được xếp hạng hào nam tử lại là ít càng thêm ít. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thực tế không nghĩ để nhà mình hai cái bảo bối khuê nữ xuất đầu lộ diện, nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng đừng vô còn lại lựa chọn. Nhạc tiểu tiên đã đợi chờ đã lâu. Mắt thấy mình không thể không tự mình động thủ, liền nói ra, "Cha, giao cho nữ nhi là đủ." Nói xong lúc, Nhạc Tiểu Tiên chính là nhất thời đứng dậy, lúc này đi vào trong trận pháp. Ha ha ha ha. Liên ra cùng đằng gia lập tức chuyển đến cười vang. Nhạc ra thật đúng là không ai, đến thời điểm then chốt, lại phái ra cái này, Nhạc ra song tiêu hai cái nữ lưu hạng người ra giữ thể diện. Vạn nhất ngày nào cái này hai tiểu cô nương gà cho người. Nhìn xem Nhạc ra muốn như thế nào cho phải. Cái này họ Nhạc đã không có nam đinh có thể dùng sao? Hai nhà thành viên nương nương chế dễ ước, để người Nhạc gia không khỏi là vì đó tức giận. Nhạc Tiểu Tiên Liên Vân Túng nhìn thấy Nhạc Tiểu Tiên lúc, ánh mắt hiện lên một tia gái mộ. Bất quá rất nhanh, liền ra bên trong, liền liền có một thanh âm vang lên theo, "Mây Tùng, không nên quên chính sự." Nói chuyện chính là phụ thân của hắn. Liên Vân Túng cắn răng một cái quan, nhà mình phụ thân lời nói, hắn đương nhiên không dám kháng mệnh. Mà lại cái này Nhạc Tiểu Tiên đối với mình đủ kiểu không rảnh để ý, lại cùng Tô Dạ như vậy thân cận, đã đối phương bất nhân, liền đừng tự trách mình bất nghĩa. Nhạc Tiểu Tiên đi tới trong trận pháp, cũng là mặt không biểu tình quát, "Động thủ đi." Tam Phương Tiên Tài riêng phần mình chiếm cư trận pháp một góc, bây giờ Nhạc Tiểu Tiên một câu rơi xuống, chỉ là rằng co một chút, chính là trong chốc lát triển khai phong bạo càn quét chiến đấu. Cái này Tam Phương huấn chiến, vẫn chưa hiện ra là lấy hai trội một thế cục, thứ nhất là những thiên tài này gánh không nổi người này, thứ hai lo lắng rất nhiều. Bản thân phải chú ý không bị đánh tới điều kiện tiên quyết, ai cũng không nguyện ý tin tưởng liên thủ. Như vậy chiến đấu, nhưng tuyệt không phải một đối một đơn giản như vậy, khảo nghiệm không chỉ là thiên tài thủ đoạn, còn có tâm trí năng lực phương diện. So ra, Nhạc Tiểu Tiên đích thật là thông minh vô cùng mà lại trên thực lực cũng chỉ là hơi yếu hơn Liên Vân Túng mà thôi, đạt tới lĩnh dịch cảnh đệ tứ trọng. Như vậy tiêu chuẩn, phối hợp nhạc tiểu tiên trí tuệ thông minh, trong lúc nhất thời, đúng là Hoàn Mỹ đem hỏa lực ngăn chặn, để Liên Vân Túng càng nhiều thủ đoạn hoàn toàn đúng đặt tại Đàng Trường Thanh bên trên, mà nó thì là từ bên cạnh giúp đỡ, trải qua đối kháng phía dưới, Đàng Trường Thanh liền đã lâm vào tuyệt đối trong nguy cơ. Đàng Trường Thanh nguy hiểm, có hy vọng. Người nhạc ra nhìn kinh tâm động phách, nhạc tiểu tiên làm vì lá bài tẩy của bọn hắn một trong, tự nhiên là hy vọng nhiều đánh bại còn lại hai nhà thiên tài một chút. Đàng Trường Thanh hiện tại thế cục sát thực vô cùng có sử, đã bị buộc đến trận pháp biên giới rốt cục một chiêu thất thủ, bị Nhạc tiểu tiên một chiêu đánh trúng, lăn đầm vào trận pháp phía trên, bị thương không nhẹ thế. Đang Trường Thanh có chút không cam lòng, nhưng lại biết như thế giới thương thế, tái khởi thân tác chiến cũng không có chút ý nghĩa nào, chỉ có thể kêu lên một tiếng đau đớn, "Nhạc tiểu tiên, ngươi quả nhiên quỷ kế đa đoan." Nói xong lúc, hắn liền chính là phất tay áo rời đi. Tô Dạ ở bên nhìn âm thầm lắc đầu, "Nhạc tiểu tiên trận này đích thật là đem đầu góc của mình phát huy vô cùng nhuyễn." Đang Trường vốn là trước đối Nhạc tiểu tiên thủ, người bình thường đều sẽ dành cho phản kích, ai biết Nhạc tiểu tiên vậy mà quay đầu đối phó Liên Vân Túng đến mức đang cùng Liên Vân Tùng đánh lửa nóng, Nhạc Tiểu Tiên bỗng nhiên lách mình vừa trốn, đem đầu mâu chuyển hướng đằng trưởng thanh. Đối mà đổi chi chính là Liên Vân Tùng đối phó đằng trưởng thanh, nó từ đó ngư ông đắc lợi. Bất quá, sau đó phải làm sao bây giờ đâu? Nhạc Tiểu Tiên bị buộc đến xuất thủ tình trạng, nhạc ra hiện tại đích thật là có chút hết biện pháp ý tứ. Đằng gia phong, ngươi đi. Người nhà họ đằng nhìn thấy đằng trưởng thanh chiến bại, biểu lộ có chút động dung, sau đó từ đằng gia gia chủ, một cái ông lão mặc áo bảo sáng quắt khẽ phía dưới, trực tiếp từ một cùng đằng trưởng thanh tướng mạo giống nhau đến mấy phần thanh niên nam tử đi ra. Tô Dạ nhìn một cái, liền biết người này chính là đàng gia đệ nhất thiên tài, Đàng Giải Phong. Thật mạnh phi tức. Tô giả đứng chắp tay, biết cái này Đàng Giải Phong nhất định như truyền ngôn như vậy, thực lực đạt tới lĩnh dịch cảnh đệ thất trọng, trực tiếp siêu đẳng trưởng thành, cái này đàng gia số 2 thiên tài tam trọng thực lực. Đàng Giải Phong mặt không biểu tình, có mấy phần ấm lãnh, bây giờ chỉ là tiến vào trận pháp, cũng đã là tràn ngập hàn ý. Để Liên Vân Túng cùng Nhạc Tiểu Tiên đều cảm thấy áp lực, ánh mắt nhìn qua Đàng Giải Phong, ẩn ẩn độ rung. Các còn chưa động thủ, đợi chút nữa liền không có cơ hội. Đàng Giải Phong khí hùng hồn nói. cố nhiên có chút căm hận Nhạc Tiểu Tiên. Thế nhưng là sự tỉnh đến gia tộc Lợi Ích, cũng không thể không khai thác chính xác nhất biện pháp. Hai người không hẹn mà cùng đối đàng dài phong đao thủ, dự định liên dưới tay, trước đem cái này đàng dài phong đánh xuống lại nói. Đàng dài phong đối này không chút nào có ngoài ý muốn, đúng là lấy một địch hai, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí còn ẩn ẩn ngăn chặn hai cái thế tài. Đàng dài phong thực lực lại mạnh, khách quan vài ngày trước, nó xem ra đều muốn đột phá lĩnh dịch cảnh đệ bắt trọng. Người nhạc gia cùng người của Liên gia nhìn thấy một màn như thế, đều là nhíu nhíu mày, không thể không thừa nhận đàng dài phong cường đại. Quy 1 chương 877, âm nhu. Chương 880, âm nhu. Hỏng bê ta. Nhạc Sơn Hành cắn răng một cái quan, khí sợi dâu đều khẽ run lên. "Cha, làm sao?" Nhạc Tiểu Văn không khỏi nói. Nhạc Sơn Hành vẫn chưa trả lời ngay, mà là trầm ngâm tiếp tục quan chiến. Nhưng tôi dạ lại biết Nhạc Sơn Hành phẫn nộ địa phương ở nơi nào. Một lát sau, tựa hồ cảm thấy đại thế đã định, Nhạc Sơn Hành ai thản nói, đan dài phong tiểu gia hỏa này thực lực lại mạnh lên, nhìn trước khi đến tu với ngay cả Vân Đảo về sau để hắn quyết trí tự cường, cố gắng tu luyện rất nhiều. Bây giờ thực lực, cho dù là Liên cùng Nhạc Tiểu Tiên hai người cùng tiến lên, cũng là quả quyết thủ không được. Bây giờ nhìn lại còn thế lực ngang nhau nhưng là đấu pháp phía dưới, cái trước vẫn như cũ không chút phí sức, khí định toàn nhàn, mà cái sau lại là thần kinh kéo căng, nghiêm túc vô cùng. Như vậy đánh xuống, không ra sau thời gian uống cạn tuần trà, tiểu tiên cùng Liên Vân Túng liền phải bại. Cái này, Nhạc Tiểu Văn thân thể khẽ giật mình, đối với đàng dài phong thực lực cũng là cảm thấy rung động. Nhạc Sơn hành đối đàng dài phong hiển nhiên có đánh giá rất cao, từ Tốn nói, cái này đàng dài phong một không giống như là nhà mình đệ đệ đàng trưởng thanh đồng dạng, quan tâm kia phong độ nhẹ nhàng quân tử mà ngoài, hai không giống như là ngay cả vân đạo cùng Liên như vậy, truy cầu những cái kia phàm trần hư vinh nữ Một tâm đâm về mặt tu luyện, có lẽ thiên phú không bằng ngay cả Vân Đảo, nhưng tâm như bản thạch, điểm này, toàn bộ Biển Thiên Thành đều không người có thể đụng. Tương lai thành tựu, tuyệt không tại ngay cả Vân Đảo phía dưới a. Nhạc Tiểu Văn cho dù ánh mắt lâu dài, đầu não thông minh, bây giờ nhưng cũng lý giải không được nhà mình phụ thân tại sao lại đối đàng dài phong cao như thế đánh giá. Hiện tại, liền nhìn Liên Vân Túng cùng Tiểu Tiên hai người hai trước bị loại. Nhạc Sơn hành nắm chặt nắm đấm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm. Nếu như Nhạc Tiểu Tiên cũng bại, như vậy bọn hắn nhạc gia tình huống sẽ ở vào cực đoan bất lợi trạng thái. Chính ngay tại hắn lời này rơi xuống sân Đột nhiên, Liên Vân Túng đột nhiên xuất thủ, đúng là lúc này hướng phía Nhạc Tiểu Tiên đánh lén mà đi. Nhạc Tiểu Tiên cho dù nhìn tính toán tính, cũng không có tính tới Liên Vân Túng vậy mà đột nhiên hướng phía nàng bất ngờ đánh tới, phòng ngự không kịp phía dưới, tại chỗ bị Liên Vân Túng đánh trúng, toàn thân lui nhanh không ngừng, một chút đâm vào trên trận pháp. "Liên Vân Túng, ngươi..." Nhạc Tiểu Tiên khệ miệng tràn ra máu tươi. Liên Vân Túng kêu lên một tiếng đau đớn, "Đã ngươi tâm không ở ta nơi này, vậy ta tự nhiên cũng không cần thiết đối lưu tình cái gì." Nhạc Tiểu răng ngà cười lạnh nói, Túng, ta không có lựa chọn là ngươi đúng." "Liên nếu quả thật thích nàng, Có lẽ sẽ ra tay với nàng, nhưng Tuyết sẽ không lựa chọn đánh lén phương thức của nàng, đến đánh bại nàng. Nhạc Tiểu Tiên cũng chưa nói nhảm cái gì, đánh bại bị đánh bại, tự nhiên là rời đi trong trận pháp. "Cha, nữ nhi để ngài thất vọng." Nhạc Tiểu Tiên cắn môi đỏ nói. "Không có gì, người đã hết sức. Các ngươi, nhanh cho Tiểu Tiên chữa thương." Nhạc Sơn hành tỏ giải. Nhạc Tiểu Anh nhìn thấy mỗi muội mình thất bại, cũng là đành phải đứng dậy, "Cha, ta tới đi." Nhạc Sơn hành vẻ mặt nghiêm túc, "Chuyện cho tới bây giờ, để ai đi, đều khó mà cải biến thế cục, chúng ta nhặt ra, bỏ quần đi. Cái này sao có thể được?" Nhạc Tiểu Anh 10 phần không cam tâm. Nhạc Sơn Hành bất đắc dĩ nói ra, "Tiểu Anh, ta biết thực lực của ngươi khách quan tiểu tiên còn phải mạnh hơn một chút, nhưng cũng chỉ có linh dịch cảnh đệ ngũ trọng mà thôi. Đơn hạ độc đầu phía dưới, ngươi đều chưa hẳn có thể chắc thắng Liên Vân Túng, coi như thủ thắng Liên Vân Tú lại như thế nào, liên ra còn có một cái ngay cả Vân đạo. Ngay cả Vân đạo cũng đang dài phong tại trong trận pháp, thực lực của ngươi cùng hai người trên lệnh quá cách xa, căn bản không có bất luận cái gì thủ thắng khả năng." Vốn là còn một tia hy vọng, hắn nghĩ dựa vào nữ nhi của mình đi liệu một lần. Nhưng bây giờ cái này hy vọng cuối cùng cũng không có, hắn không nghĩ để mình nữ nhi bị thương nữa. Nhạc Tiểu Hoành biết mình lời của phụ thân nói không có sai, bất quá, nàng không thể cứ như vậy từ bỏ hy vọng. Nàng là nữ nhân không sai, nhưng là nàng cũng là gia tộc một viên. Thoại âm rơi xuống, Nhạc Tiểu Hoành nhất thời liền sông ra ngoài, vậy mà là không nghe theo cha mình chi luôn, tiến vào trong trận pháp. "Cha, ta biết ngài không nghĩ để tỉ muội chúng ta hai thụ thương khổ tâm, chỉ bất quá, nữ nhi có thể chịu đựng, cũng có thể thất bại. Nhưng ta tuyệt không thể để chúng ta Nhạc ra mất mặt. Chúng ta Nhạc ra coi như thất bại, cũng tuyệt không thể làm nhận thua sự tình." Nhạc Tiểu Hoành ánh mắt băng lãnh, tiến vào trận pháp về sau, tại nguyên lưu lại một đạo nhẹ nhàng. "Tiểu Hoành, Ngươi. Nhạc sơn hoành tờ dài. Tỷ tỷ. Nhạc tiểu tiên cũng là cắn môi đỏ. Tô giả đối nhạc tiểu hoành thái độ có thay đổi, chuẩn xác mà nói, là có chút lao mắt mà nhìn. hắn Nguyên Lai tưởng rằng nhạc tiểu hoành khôn khéo tài giỏi, đầu não thông minh, quả quyết không làm được loại này biết do thất bại còn muốn đi trước xúc động hành vi. Nhưng bây giờ đến xem, người sống một đời, thường thường là phải có một chút xúc động mới có thể làm tốt sự tình. Cái này nhạc ra hai nữ nhân mặc dù nhìn như nữ tử, nhưng từng cái đều có hiên ngang anh tư, lại bậc cân quắc không thua Liên Vân Túng hiện tại hoàn toàn là cùng nhạc gia hai tỉ muội không để ý mà nuôi, trầm giọng nói, ngươi cho rằng ngươi bây giờ ra, còn có thể thay đổi các ngươi nhạc gia thế cục sao? Ha ha ha, giống như ngươi lại bại một lần, các ngươi nhạc gia cũng chỉ còn lại có một cái suất chiến danhật đi. Nhạc Tiểu Văn thần sắc rất lạnh, kia phải đợi ngươi thắng ta lại nói. Liên Vân Túng, biết vì cái gì muội muội ta một mực không đáp ứng ngươi truy cầu sao? Đều là bởi vì ta nguyên nhân, ta ngay từ đầu liền biết ngươi là dạng gì mặt hàng. Hiện tại đến xem, ta cái này khi tỉ tỉ ánh mắt vẫn là rất độc Ta cái gì mặt hàng? Chẳng lẽ còn không phải là bởi vì nguyên nhân của các ngươi à? Liên Vân Túng gào thét phía dưới, cũng biết mình phía sau đánh lén Nhạc Tiểu Tiên làm đều là chút nhận không ra người hoạt động, thẹn quá hóa giận phía dưới, trực tiếp lôi đỉnh chạy như bay đến. Nhạc Tiểu Oanh ánh mắt bên trong hiện lên một tia giảo hoạt, nàng vừa rồi là lừa gạt Liên Vân Túng, vị chính là để Liên Vân Túng sinh khí phẫn nộ. Hiện tại Liên Vân Túng có tới, Nhạc Tiểu Oanh chỉ một thoáng ngăn cản mà đi, chỉ nhìn Liên Vân Túng phía sau Lương Hoàn toàn bại lộ cho Đàng Giải Phong, cũng là để Nhạc Tiểu Oanh nếm miệng lên. Liên Vân động, phía sau lưng bại cho phong, nó sớm tối thua không nghi ngờ. Như nàng suy nghĩ, Giải Phong đã như thiểm điện lao đến nhưng ngay tại nàng coi là Liên Vân Túng phải gặp bên trong thời điểm, Liên Vân Túng lại là nhỏ bé không thể nhận ra một tia cười lạnh trên lộ. Nhạc Tiểu Văn phản ứng từ thời, vẫn là nhạy cảm phát giác được không thích hợp, thế nhưng là cuối cùng mượn một chút. Đang Dài Phong một trường, vẫn chưa hướng phía Liên Vân Túng đánh xuống, mà là sớm đã có dự mưu hướng phía nàng chụp lại, để Nhạc Tiểu Văn nhất thời luôn cuống tay chân, ngăn cản Liên Vân Túng thủ đoạn không kịp thời điểm, còn muốn đi chống lại Đang Dài Phong chiêu số. khuôn mặt bên trên hiện lên mấy phần không nguyện, nghĩ đến mệnh lệnh, vẫn liên thủ với liên Túng, cùng nhau đối Tiểu thủ. Sao? Tại sao có thể như vậy? Nhạc Sơn hoành lửa giận tiêu đốt, nỗi gần xanh. Biết con gái không ai bằng cha, hắn sao lại nhìn không ra nhà mình nữ nhi mới kế hoạch, trên thực tế Liên Vân Túng phía sau lưng bại lộ cho Đảng Giải Phong, Đảng Giải Phong nhất động thủ trước tuyệt đối là Liên Vân Túng. Vì sao lại là nhà mình nữ nhi? Hai nhà này. Nhạc Sơn nhìn ngang hướng đảng ra cùng Liên gia gia chủ lúc, quả nhiên thấy hai gia gia chủ trên khỏe miệng tàn mát ra kia âm nhu nụ cười như ý quy 1 chương 878, cái cuối cùng danh lệch. Chương 881, cái cuối cùng danh lệch. Nhạc cũng là lão hồ ly, khi thấy đây hết thời lúc, thoáng suy nghĩ, liền biết nguyên nhân cùng quá trình Chỉ sợ, cái này Liên gia cùng Đặng gia đã sớm dự mưu liên hợp lên, dự định mượn nhờ giới này, bọn hắn nhạc ra Nam Ninh suy bại cơ hội, đến tại dược viện bên trên chèn ép bọn hắn nhạc ra. Chỉ bất quá lần này đột nhiên xuất hiện dược viện linh khí sói mòn sự kiện, để hai nhà mưu đổ, trở nên sớm một chút. Bây giờ quay đầu ngẫm lại, liền coi như bọn họ nhạc gia ra phái gia thiên tài thực lực có lẽ trên có chỗ không kịp, nhưng là Liên gia cùng Đặng gia luôn luôn sẽ trước đào thải bọn hắn người nhạc ra. Nhạc tiểu tiên là như thế, hiện tại Nhạc tiểu hành cũng là lâm vào cực đoan bị động bên trong. Đây rõ ràng là Liên gia cùng Đặng gia liên hợp dấu hiệu. Loại chuyện này trước kia chưa hề phát sinh qua. Dù sao ba nhà từ đầu đến cuối tạo thế chân vạc, lẫn nhau chế hành. Hắn cũng là bất ngờ, không có chút nào để phòng thủ đoạn. Tô giả hiện đang nhìn Nhạc Tiểu hành tình huống, cũng là nhẹ nhàng lắc đầu, cái này Nhạc Tiểu hành sợ là không kiên trì nổi bao lâu. Nhạc Tiểu Hoành đã đầy đủ ưu tú, có thể tại Đặng Trường Phong cùng Liên Vân Túng thủ đoạn phía dưới chéo chống đến bây giờ, nhưng mà Liên Vân Túng thì thôi, Đặng Trường Phong thực lực thực tế quá mạnh, không phải Nhạc Tiểu hành có thể tán tác. Như hắn suy nghĩ, chỉ là một lát phu, Nhạc Tiểu Hoành rốt cục một chiêu thất thủ, một tiếng bị Đặng Trường Phong đánh trúng trên thân thể, tại chỗ miệng phun máu tươi, máu từ trong trận pháp bay ngược mà ra. Đàng Trường Phong hiển nhiên không có gì thương hương tiếc ngọc ý tứ, một lần nữa chắp tay, đem Nhạc Tiểu hành đánh ra trận pháp về sau, liền liền không lại đầu thủ. "Tiểu hành. Nhạc Sơn hành lửa giận bốc lên. Nhạc Tiểu Hoành thương thế so Nhạc Tiểu Tiên còn nghiêm trọng. Ta ngốc nữ nhi a, người mình biết mình sẽ bại, làm gì còn muốn đau khổ chẻo trống a?" Nhạc Sơn liều bên trong nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn biết, nữ nhi của mình chẻo trống không phải khác, chính là nhạc gia tôn nghiêm. Nhiều chi chống đỡ một hồi, nhạc gia tôn nghiêm liền sẽ nhiều kiên một hồi. Nhạc gia nam Đinh không thể nghi ngờ chờ mà lại. Giờ này khắc này, đây là thuộc về bọn hắn sĩ Bọn hắn nhạc ra thiên tài chi chiến, quả thực là muốn để hai nữ nhân đi vì bọn họ duy trì. Nhạc gia chủ, bây giờ các người Nhạc gia danh ngạch bên trong, tựa hồ cũng chỉ có một người có thể dùng. Làm sao? Còn muốn hay không lại phải nhân thủ đến đây a? Ngay cả gia gia chủ, một cái hồ ly khuôn mặt lão giả khẽ buốt sợi dâu cười nói. Nhạc Sơn hoành nắm chặt nắm đấm, lão hồ ly này, biết rõ bọn hắn Nhạc gia đã không có người nào có thể dùng, mới dám như thế không chút kiêng kỵ khiêu khích. Nhưng mà, đối mặt phần này khiêu khích, hắn hiện tại duy nhất lựa chọn cũng chỉ có đẩy dây đau nhức lâu khất phục cùng rời đi. Chúng ta Nhạc gia Nhạc Sơn hoành dự định đem bỏ quyền hai chưa nói ra. Bọn hắn nhạc gia hiện tại xác thực liều không dạy nổi, cũng không ai có thể dùng. Nhưng vào lúc này, một mực trầm mặc không nói Tô dạng, lại là đột nhiên nói ra, "Nhạc gia chủ, nhạc gia còn thừa lại một cái danh nghịch, từ nhạc gia bên ngoài người thay thế biểu nhạc gia tiến đến, không biết có thể làm được hay không?" Nhạc Sơn hoành vốn đang tại nổi nóng, lời gì cũng không nguyện ý nói, nhưng bây giờ nghe Tô Dạ cha hỏi lúc, nào nào, chậm như có điều suy nghĩ mà nói, "Uy cử bên trên, tất nhiên là cho phép. Chỉ bất quá kỳ chưa đến, chúng ta biện thiên thành ba nhà thiên tài." liền đã đại biểu toàn bộ Biển Thiên thành sức chiến đấu cao nhất, ai cũng chưa từng xuất hiện mời những thiên tài khác xuất thủ án lệ a. Chỉ cần quy tắc cho phép, không phải nhạc gia người, không cũng có thể xuất chiến, không phải sao? Tô Dạ khẽ cười nói, Tô giả tiểu Hữu có ý tứ là? Nhạc Sơn hơi hỏi. Chính sớm chưa thương nhạc tiểu tiên cùng nhạc tiểu hành cũng là mở ra đôi mắt đẹp, không biết Tô Dạ ý tứ. Ta ở tại nhạc gia có một đoạn thời gian, cũng coi như nhận được nhạc gia chủ chiếu cố. Đã còn thừa lại một cái xuất chiến danh nghịch, nhạc gia chủ liền không nên quá sốt ruột từ bỏ. Không bằng tự vãn bối làm thay, nhìn xem có thể hay không lại giúp Nhạc gia kéo một chút thời gian như thế nào." Tô giả nói. Nhạc Sơn hành thật đúng là không nghĩ tới Tô giả xuất thủ sự tình, bởi vì hắn tiềm thức cho rằng chỉ có Nhạc gia người có thể tham chiến. Chỉ tới Tô giả hỏi lúc, hắn mới nhớ tới trên quy tắc là cho phép không phải người Nhạc gia cũng có thể tham chiến. Dù sao lịch đại trong lịch sử, có một chút họ khác người hầu hài tử, cũng là xuất hiện qua thiên tư cực kỳ chắc tuyệt tình huống. Nếu như đem đầu quy củ này phong kín, như vậy không thể nghi ngờ là đem loại khả năng này bóp chết. Nhạc Sơn hành hiện tại nhìn thật sâu một chút Tô Dạ, Hắn vẫn cảm thấy Tô Dạ là loại kia vô lợi không dậy sớm giàu hoạt tiểu hồ ly, bây giờ đối phương nguyện ý giúp hắn, trong lòng của hắn tất nhiên là vô hạn cảm kích. "Đa tạ Tô Dạ tiểu hữu. Ta biết Tô Dạ tiểu hữu thực lực cực kỳ cường đại, bất quá có mấy lời vẫn là nói trước, cái này đằng ra đàng trưởng phong cùng liên ra ngay cả vấn đạo, đều không phải dễ trêu nhân vật ta mà lại hai nhà này liên thủ tình huống, Tô Dạ tiểu hữu con mắt thông minh nên có thể phân biệt ra được mấy phần. Nếu như Tô Dạ tiểu hữu thực tế đánh không lại, không cần thiết cưỡng ép trèo Nhạc Sơn hồi nói, hắn trong lời nói hiển nhiên cũng không đối Tô Dạ đáp lại hy vọng quá lớn. Bởi vì đằng gia cùng liên gia lần này có chuẩn bị mà đến tẩn ẩn liên thủ lại ưu tú thiên tài lấy một đỉnh hai cũng là quả quyết phải bị thua thiệt nếu là đổi lại bình thường tô Dạ Tất nhiên là lười đối với chuyện này đúng tay hắn cũng không phải là loại này xen vào việc của người khác người thế nhưng là thay vào đó dựa viện linh khí thiếu thốn do hắn mà ra mặc dù chỉ là dẫn đến ba nhà khai chiến thời gian sớm xuống tới nhưng hắn trong nội tâm vẫn còn có chút băn khoăn. lúc này mới lựa chọn giúp nhạc ra một thành nhạc tiên bối yên tâm tô giả nói thế nào nhạc gia chủ người không có nhạc gia thực tế không có hay sao Đã không ai, liền mau chóng hô lên bỏ quyền hai chữ đi, không mất mặt. Ha ha ha. Ngay cả ra ra chủ cười nói, Nhạc Sơn hành mặt không biểu tình mà nói, "Ngay cả Hạ Thiên, để ngươi thất vọng. Chúng ta Nhạc ra vừa vẫn có một vị trẻ tuổi khách khanh ở đây, lần này hắn nguyện ý xuất thủ, đến chiếu cố các ngươi liên ra cùng đẳng gia hai tên thiên tài." Ngay cả Hạo Thiên nghe lời này, trong lòng hiện lên một tia vẻ lo lắng. Cái này đáng ghét lao giả. Ngay cả Hạo Thiên mang thầm, "Cái này Nhạc ra còn có người?" Mấy trăm năm qua, Nhạc gia từ đầu đến cuối ép liên gia cùng đẳng gia một bậc. Thế hệ này Bọn hắn rốt cục nhạc gia Nam Đinh suy yếu cơ hội, dùng cái này mượn dùng hai nhà hợp lực cơ sẽ dành cho trên ép, sao lại để nhạc gia thật cho xoay người tới. Ngay cả Hạo Thiên cùng Đẳng gia gia trụ không khỏi là đối với trận pháp bên trong hai nhà thiên tài truyền âm, để phải hai người bọn họ hào hào hợp lực cho Tô giả một điểm màu sắc nhìn xem. Tô giả hiện tại hiện thân tại trong tâm mắt của mọi người, vô cùng lạ lắm, không ai nhận được nó là ai. Chỉ bất quá nói là khách khanh ghế, liên gia cùng Đẳng gia, tự nhiên cũng đều không tiện nói gì. Hừ, bên ta mới ngược lại là có chút bất tâm. Nhạc gia bên trong đều tìm không ra cái gì thiên tài. Chẳng lẽ cái này họ khác Thiên Tài còn có thể so nhạc ra thiên tài càng hơn một bậc không thành? Ngay cả Hạo Thiên nheo cặp mắt lại, "Là ngươi?" Liên Vân Tung đối Tô Dạ hận thấu xương, mặc dù lần trước Tô Dạ là mang theo màn nạ, nhưng bây giờ lại nhìn thấy Tô Dạ lúc, vẫn là lập tức liền đem Tô Dạ nhận ra được. Quy 1 chương 879, không đi kiếm đạo. Chương 882, không đi kiếm đạo. Dù nói lần trước thua với Tô Dạ, mà lại, quả thật bị Tô Dạ kia thực lực khủng bố bị dọa cho phát sợ. Bất quá sau khi trở về, hắn cũng không vì Tô Dạ lưu tình mà cảm thấy cảm kích. Thậm chí là nội tâm trong lòng còn có phẫn nộ, cảm thấy Tô Dạ để hắn tại nhiều người như vậy trước mặt bị trò mẹo. Càng thấy Nhạc Tiểu Tiên đối nó hở hững nguyên nhân căn bản chính là ở chỗ Tô Dạ. Hắn phát thể muốn đem Tô Dạ mang cho hắn xỉ nhục từng cái cầm về. Chỉ bất quá, hiện ở đây hắn cũng cực kỳ rõ ràng, lấy mình thực lực muốn cùng Tô Dạ chống lại, không thể nghi ngờ là người si nói ngọng. Chỉ bất quá, có đẳng trường phong tại, hắn chỉ muốn nhờ đẳng trưởng phong lực lượng, trước tiên đem Tô Dạ đổi ra trận pháp, thật đúng là không thành vấn đề. Dù sao nói cho cùng, Tô Dạ cảnh giới võ đạo, cùng hắn còn kém một chút. Tô Dạ tự nhiên cảm ứng được Liên Vân Túng cũ hận cùng tức giận, bất quá đồng thời không để ý, thậm chí Phượng Phất không thấy được, bình tĩnh tiến vào trong trận pháp. Một đám người nhạc gia nhìn thấy Tô Dạ ra sân, mặc dù không biết Nhạc Sơn huynh là thế nào nghĩ, để một ngoại nhân đến giúp đỡ Nhạc gia vãn hồi tôn nghiêm, nhưng bây giờ Tô Dạ đứng ra đi, một đám người cũng đều đem hy vọng ký thắc vào Tô Dạ trên thân. Bắt đầu đi, Liên Vân Túng đã không kịp chờ đợi, trực tiếp mở miệt quát. Lời này, tự nhiên cũng là nói cho đảng Trường Phong nghe. Đàng Trường Phong đối Liên đồng thời không có hảo cảm, chỉ bất quá hồi tưởng lại ngay cả nhà giá chủ, vẫn là quyết định muốn đánh nhanh thắng nhanh tốt một chút. Soạn. Trong chốc lát, đằng trường phong tốc độ cực nhanh, tại trận pháp này hẹp trong phạm vi nhỏ, động thủ như huyễn ảnh phi tốc, nhanh như tia điện, tựa như đem tốc độ hiện ra đến cực hạn. Nếu là người bình thường, đối mặt như vậy thủ đoạn, sợ là nghị kịp phản ứng cũng khó khăn. Cho dù cá biệt trời mới phản ứng được, cũng tất nhiên sẽ tại cái này cực hạn tốc độ phía dưới, biến đến luống cuống tay chân, trở nên phòng ngự gian nan yếu ớt. Thế nhưng là Tô Dạ lại là bình tĩnh như thường, chỉ là nhẹ nhàng một trường mà đi, sau đó bỗng nhiên nâng lên, chỉ nghe được anh một tiếng, khí lưu loạn xạ chủ định Tô Dạ liền đem đằng trường một chưởng, cho chống đỡ cả lại. Đàng Trường Phong vẫn chưa từ bỏ ý đồ, một trường hung hăng áp chế, dự định triệt để đem Tô Dạ để sập. Nhưng sau một khắc, Tô Dạ trên bàn tay, đột nhiên nói đạo hỏa diễm ngưng tụ mà ra, đại lượng hỏa diễm hội tụ phía dưới, hoàn toàn bao khỏa Tô Dạ bàn tay. Chính là cái này hỏa diễm bậy biện ra sát na, Đàng Trường Phong ánh mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, không có can đảm cái này hỏa diễm cùng đối cứng, đúng là như thiểm điện lui ra phía sau. Đàng Trường Phong đột nhiên meo cặp mắt lại, cảm ứng được Tô Dạ cảnh giới, cũng là sinh ra mấy phần kinh ngạc. Tô nhìn thoáng qua Đàng Trường Phong, lại nhau một cái liên văn túng. Ai càng dễ giải quyết, tất nhiên là một chút là đủ rốt của Dạ. Liên Vân Túng Bốn là dự định thừa dịp Đẳng Trường Phong công tại nó, mình mau hầu, thật nhanh giải quyết Tô Dạ. Thế nhưng lại phát hiện, Đẳng Trường Phong lại bị Tô Dạ một trường bị bức lui. Mà bây giờ không kịp chờ đợi chạy tới hắn, vừa vận đối mặt triển khai tuân gia khí thế Tô Dạ. Linh dịch cảnh, đệ lục trọng. Cái gì? Một đám người nhìn thấy Tô Dạ cảnh giới vọt đạo thời điểm, tất cả đều là phát ra tiếng kinh hô. Linh dịch cảnh đệ lục trọng, cố nhiên không bằng Đẳng Trường Thanh cùng ngay cả Vân cao, thế nhưng là, Tô Dạ tuổi tác lại hiển nhiên muốn so hai cái trước còn muốn nhẹ một chút. Mà lại, như thiên phú như vậy chắc tuyệt nhân tài, chưa hề xuất hiệu quả. Nó là từ đâu xuất hiện? Nhạc ra dấu thật đúng là đủ sâu a. Ngay cả Hạo Thiên nắm chặt nắm đấm, bất quá chuyện cho tới bây giờ, lĩnh dịch cảnh đệ lục trọng như thế nào, vẫn là phải bại. Nhạc Sơn Hành, ta ngược lại là muốn nhìn cái này lĩnh dịch cảnh đệ lục trọng tiểu ra hỏa thảm bại rơi về sau, ngươi còn có cái gì át chủ bài có thể dùng ra? Hiện tại, khó chịu nhất vẫn là Liên Vân Túng. Tô Dạ lĩnh vực cảnh chỉ là dùng ra Linh dịch cảnh đệ tứ trọng thực lực hắn cũng không là đối thủ, ai nghĩ đến Tô thực lực chân chính đã đạt tới lĩnh vực cảnh đệ lục trọng. Hắn nhiên là nghĩ sai, Tô Dạ cũng chỉ là vừa mới tiến đến giai Bất quá hắn sợ hãi ngược lại là thật rất, cảm ứng phía dưới, lập tức liền nghĩ lui ra phía sau. Nhưng mà, Tô giả sao lại cho hắn cơ hội? "Muốn đi?" Tô giả nhếch miệng lên, trực tiếp tuôn ra khí tức nổ tung, trong chớp mắt hướng phía Liên Vân Tung áp chế xuống. Liên Vân Tung luống cuống tay chân phía dưới, lập tức là nhấc lên lợi kiếm, nhưng mà lại hồi tưởng lại Tô Dạ kia kinh người kiếm đạo cảnh giới, thân thể đều run lên bẩy. "Hả?" Đường Trường Phong tự nhiên không có khả năng để Liên Vân Tung sớm như vậy ra sân khấu, dự định đứng dậy Vậy mà lúc này, đại lượng hỏa nhiên phơi bày ra, trực tiếp ngăn tại trước mặt hắn chỉ là hỏa diễm hiện ra sát lúc đó, một đạo tiếng kêu thảm thiết tùy theo xuất hiện, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cái này Liên Vân Túng lại liền đã bị Tô Dạ đánh bay mà ra, đâm vào trận pháp biên giới bên trên, miệng phun máu tươi. Tiểu từ này, Nhạc ra một đám người nhìn thấy một màn như thế, cũng vì đó còn hỷ. Nhạc tiểu tiên cùng Nhạc tiểu oảnh trong ánh mắt không khỏi là tỏa sáng xuất ra thần thái. Mà Nhạc Sơn Hành cũng đồng dạng hít một hơi thật sâu. Tiểu ra hỏa này, có quan hệ Tô Dạ sự tình hắn tất nhiên là nghe nhà mình hai cái nữ nhi nói qua, chỉ bất quá hắn lúc ấy chỉ cảm thấy là nhà mình hai cái nữ nhi nói qua càng nhiều hơn một chút. Họt La Liên Vân Túng mới đầu không hiểu rõ Tô Dạ, lúc này mới đã lén bị ăn thiệt tỏi, ai nghĩ đến lần thứ hai, Tô Dạ ngay trước mặt đằng trưởng phòng, vẫn là như vậy nhanh, đem Liên Vân Túng giải quyết. Hắn trong lúc nhất thời thoải mái cười to, tâm tình vui vẻ. Nhạc gia gia chủ, người bây giờ vui vẻ, không khỏi quá sớm một chút đi. Ngay cả Hạo Thiên không nóng không vội mà nói, người nhưng phải thật tốt cầu nguyện cầu nguyện, tiểu tử này có thể giữ cho không bị bại a. Nhạc Sơn hằn nheo mắt lại, âm linh chi cực, Liên Vân Túng, lần này ta Nhạc gia không có gì chuẩn bị, để các ngươi hai nhà chui trô trống. Ngày sau thủ này, chúng ta Nhạc gia sẽ từ từ thưởng trả lại. Nói như vậy, Hắn cũng biết được Tô Dạ bây giờ có thể lật về cục diện sát suất quá nhỏ quá nhỏ, cực kỳ bé nhỏ. Ngay cả Vân Đạo, người đi lên. Ngay cả Hạo Thiên kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp xuất ra mình mạnh nhất át chủ bài. Ngay cả Vân Đạo, liên ra mạnh nhất thế tài, thực lực cùng đảng Trường Phong tướng tan tác, thậm chí sớm mấy năm, Đàng Trường Phong cũng là thua ở nó trong tay. Ngay cả Vân đảo từ trong đám người chậm rãi bước ra, thần sắc bình tĩnh, phản phất tự mình ra tay, hết thảy đều có thể hạ bút thành văn. Đợi đến nó xuất hiện lúc, Đàng ít nhiều có chút không vui, hắn cùng ngay cả Vân đảo rất là bất hòa, nếu không phải hiện tại thế cục đặc thù, Hắn thật không muốn cùng ngay cả Vân Đào liên thủ. Đang lão đệ, dĩ vã nghỉ lễ trước hết để ở một bên, hiện tại trọng yếu nhất chính là cái gì, ngươi hẳn là rõ ràng đi. Ngay cả Vân Đào truyền âm nói qua đi. Đang Trương Phong bình tĩnh nói ra, ta tự nhiên sẽ hiểu. Ngay cả Vân Đào lúc này mới nén nhịn lên, chứa một bộ hai người vẫn chưa có đối thoại bộ dáng, nói ra, Tô dạng, để để ta nói qua, kiếm đạo của ngươi cảnh giới rất mạnh, mà lại mạnh đến mức không còn gì để nói. Đây cũng là ngươi đánh bại đệ đệ ta căn bản nơi mấu chốt. Bất quá nói như thế nào đây, hẳn là vận khí của ngươi quá kém đi. Ta không sử dụng kiếm, dây leo hình Đồng dạng không sử dụng kiếm. Nói xong lúc, ngay cả Vân Đảo, lúc này là một cây trường thương, lấy ra ngoài. Không đi kiếm đạo người, địch nhân kiếm đạo cảnh giới như thế nào đi nữa, tự nhiên đều không ảnh hưởng tới hắn. Quy 1 chương 880, Lôi đình thần thương. Chương 883, Lôi đình thần thương. Tô Dạ nhìn thấy ngay cả Vân Đảo xuất ra một cây trường thương, ánh mắt bình tĩnh nhất truyện, lại bỏ vào đằng trưởng phong trên thân, chỉ nhìn đằng trưởng phong thì là lấy ra một thanh pháp đao mà ra. Như ngay cả Vân Đảo lời nói đồng dạng, nó, đồng dạng không phải một cái kiếm tu. Lần này Hoàng Nhạc Tiểu Tiên cùng Nhạc Tiểu đối mắt nhìn nhau. Trong lòng căn bản là lạnh hơn nửa đoạn. Phải biết, các nàng đối Tô giả hiểu rõ, biết được Tô giả am hiểu nhất chính là kiếm đạo cảnh giới, cũng chính bởi vì cái này kiếm đạo cảnh giới, Tô giả có thể dễ như trở bàn tay đánh bại thân là kiếm tu Liên Vân Túng cùng đằng trưởng thành. Nhưng là, kiếm tu này kiếm đạo cảnh giới đối cùng là kiếm tu võ giả có áp chế tác dụng, cũng không đại biểu, đối đây không phải là kiếm tu võ giả cũng có áp chế tác dụng a. Lúc này, tháng bại đã bày ở bên ngoài. Hai cái cảnh giới áp chế Tô Dạ một bậc đối thủ, liên hợp đối phó Tô Dạ một người, Tô Dạ muốn thế nào thủ thắng? Nhưng là Tô Dạ, lại vẫn không có bất luận cái gì thần sắc biến hóa. Ngược lại là một cố như như gió mát cười nhạt hiện ra ở trên mặt, không nóng không vội mà nói, "Lịch xác, kiếm tu kiếm đạo cảnh giới xác thực áp chế không được cũng không phải là kiếm tu ngợi, nhưng việc này cũng không phải là tuyệt đối, bởi vì, kia phải nhìn, cái này kiếm tu kiếm đạo cảnh giới đến cùng cao bao nhiêu." Nói xong lúc, Tô giả không lùi mà tiến tới, một bước lại một bước, chủ động hướng phía Đãng Trưởng Phong cùng ngay cả Vân Đảo Quá khứ. Cái này khiến ngay cả Vân Đảo cùng đằng Trưởng Phong không khỏi là thần sắc cứng lại, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng là, hai người bọn họ rõ ràng làm sao đều có thể áp chế Tô Dạ, lại bị Tô Dạ ngược lại chủ động tiến công trong lòng như thế nào không, có nỗi nóng. Hừ, Cố Lộng Viễn hư. Ngay cả Vân Đạo quát lên một tiếng lớn, lúc này là nắm lấy trường thương trong tay, trong chốc lát hướng phía Tô Dạ kích xạ mà tới. Một thương rú long, một thương này hóa thành một đạo tinh mang, trực tiếp xuyên qua không khí, nhanh như tiệm điện, bắt giữ không rõ. Mắt thấy một thương này, Tô Dạ rốt cục rút kiếm mà ra. Cong. Chỉ nghe được tranh một tiếng, hỏa hoa bắn ra bốn phía phía dưới, Tô Dạ hờ hợt, liền đem một thương này thông giải quyết. Hoa lê mưa to. Ngay cả Vân Đào lại nhảy lên, thương pháp như rồng, tựa như mưa như chút nước rơi xuống, thời gian chớp mắt lại liền đã ra mấy chục thương muỗi một súng chí mạng. Nhưng mà Tô Dạ lựa chọn nhưng cũng vẫn như cũ thật đơn giản, tại cái này hoa lê mưa to tiến công phía dưới, Tô Dạ kiếm pháp đúng là nhanh đến mức cực hạn. Không có vận dụng bất luận cái gì chiêu thức, chỉ là phối hợp kiếm đạo kiến thức cơ bản, liền đem một chiêu này chống cự xuống tới. Sao lại thế? Một đám người vây xem nhìn thấy một màn như thế, không khỏi là ngược lại hút miệng khí lạnh. Tô Dạ kiếm đạo cảnh giới thực tế quá mạnh, chỉ là bằng dựa vào đơn thuần kiến thức cơ bản, liền đem ngay cả Vân Đảo hoa lê mưa to cho cản lại. Cái này cần là bậc nào khái niệm? Ngay cả Đảo cũng là có từng tia từng tia giật mình. Hồi tưởng lại Tô giả mới vừa nói câu kia kia phải nhìn, cái này kiếm tu kiếm đạo cảnh giới đến cùng cao bao nhiêu một câu nói như vậy, đỡ được lại như thế nào? Ngay cả Vân Đào ánh mắt băng lánh, hắn bản thân mục đích cũng không phải một chiêu này đến đánh tan Tô Dạ, mà là, Đàng Trường Phong chẳng biết lúc nào xuất hiện, đúng là phi tốc đi tới Tô Dạ phía sau, dự định một đao bổ về phía Tô Dạ. Nhưng lại tại nó rơi đao thời điểm, Đàng Trường Phong lại là đồng tử co rụt lại, bởi vì sau lưng của hắn, thình linh một đạo gió mát đập vào mặt, hắn dám cam đoan, nếu như mình một đao này bổ về phía Tô Dạ, như vậy cái này phía sau gió mát tất nhiên sẽ trước đánh trúng chính mình là ai đang trường phong kinh hái phía dưới, không thể không trước tiên lui về sau đứng luôn thân hình hướng phía phía sau đánh lén người nhìn lại chỉ phát hiện một cái cùng tô dạ giống nhau như lúc người đang đứng tại mình cách đó không xa tô dạ hơi xúc động bản mệnh linh kiếm không ở trong tay nếu như ở đây để cái này hóa thân nắm giữ ta đế vương thanh cầm kiếm mới một cách kia hơn phân nửa sẽ không liền dễ dàng như vậy thôi bất quá đáng tiếc bây giờ nói những này cũng không có tác dụng gì tô giả âm thầm nghĩ tới tôạ như vậy mà tu có hóa thân ngay cảân đảo đồng từ đột nhiên coi dù lại cái này hóa thân đến cùng là đến gỡ nào như thế Hắn cũng là biết đến. Tô giả mép miệng lên, vẫn chưa có cùng nó giải thích gì tứ, mà là nhàn nhạt nói nhỏ một câu, "Một kiếm sơn hà phá." Ngay cả Vân đảo chỉ cảm ứng được Tô Dạ chống cự mình thương bên trên thanh kiếm bén kia bên trong, phun trào bộ phát ra một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố. Lực lượng này bộ phát ra lúc, hắn muốn chốn tránh, lại phát hiện mình căn bản né tránh không kịp. "Không được." "Ô a." Ngay cả Vân đảo một ngụm máu tươi phun ra, hung hăng đâm vào trận pháp phía trên, mà Tô Dạ một chiêu này, một kiếm sơn hà phá, thì là đánh trận pháp, đều ổn ổn có lay động. Một kiếm sơn hà phá uy lực lại mạnh. Tô Dạ không nóng không đợi thì thầm, Theo thời gian cải biến, võ kỹ của hắn thực lực cũng đang mạnh lên. Nếu như nói trước kia một kiếm sơn hà phá chỉ có thể miễn cưỡng tính linh đạo pháp sư cấp bậc võ kỹ, như vậy hiện tại đã có thể tan tác trung giai linh đạo pháp sư cấp bậc. Chủ yếu hắn là người sáng tạo, hắn có thể cải thiện, cũng có thể càng linh hoạt, càng hoàn mỹ hơn vận dụng. Lại nhìn kia ngay cả Vân Nǎo đã là trạng thái có chút đề bài, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Dạ từng bước một mà tới. Tô giả chậm rãi nói ra, "Ngươi nói, ngươi không tu kiếm, cho nên ta cái này kiều tu, đối ngươi không tạo được uy hiếp." Ngươi nhưng lại không biết, nếu quả thật phóng tới bên ngoài, ta phải giải quyết ngươi thật đúng là không phải dễ dàng như vậy. Bất quá, trận pháp này hoàn cảnh thực tế quá hoàn mỹ, đối với một cái kiếm tu mà nói, càng là trận hẹp hoàn cảnh càng phát ra có lợi, mà lại đôi ta cũng đặc biệt có lợi. Hắn thủ đoạn đều là loại kia có thể tránh né, mặc dù rất khó tránh né, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Bất quá tại trận pháp này bên trong, liền không giống. Hắn chỉ cần ra chiêu, tất chúng. Ngay cả Vân đảo chỉ là bên trong một cái một kiếm sơn hà phá, hiện tại liền đã khó mà hành động, bây giờ nhìn xem Tô dạng, nghi trông cậy vào đằng trưởng phong tới cứ mình. Thế nhưng là quay đầu nhìn lại lúc phát, phát hiện đằng trưởng đã bị kia Tô Dạ hóa thân hoàn toàn kéo dài xuống dưới. Tô Dạ Ta mới là chủ quan, tiếp xuống mới là bắt đầu. Ngay cả Vân Đảo hiển nhiên không dễ dàng như vậy bị giải quyết, bây giờ vô lồng ngực, làm một chút điều hòa về sau, đột nhiên lại quát to một tiếng phía dưới, quanh thân bốc cháy lên đại lượng chất lòng khí tức, linh dịch thiêu đốt. Mà lại, nhìn qua phía dưới, ngay cả Vân Đảo linh dịch số lượng hiển nhiên không phải số ít. Tô giả sơ bộ quan sát, ngay cả Vân Đảo nói ít một hơi tiêu đốt 10 cái linh dịch. Lôi đình thần thương, ngay cả Vân Đảo trường thương phía trên, lôi điện lốc bốc tụ lại, một thương này trực tiếp liên lụy toàn bộ trận pháp cũng vì đó rung động. Tô Dạ Ngươi cho rằng chỉ có ngươi thủ đoạn phạm vi cực lớn sao? Ta một chiêu này, ngươi đồng dạng không cách nào trốn tránh. Ngay cả Vân Đạo liếm môi một cái, một thương tấn mãnh đánh ra, một thương này mang theo phẫn nộ của hắn, mang theo lạnh lùng của hắn. Tô dạng, nhất định phải bại, chỉ vì hắn cùng nhạc ra đi quá gần một điểm. Lốt buốt. Đại lượng lôi điện xen lẫn tại cả cái hoàn cảnh bên trong, không chỗ trốn tránh. Mà ngay cả Vân Đạo một thương cũng là cấp tốc xuống tới. Mắt thấy ở đây, Tô Dạ cũng không chút hoang mang, thân khí tức đồng dạng phát ra, đồng dạng, linh tiêu đốt. Mà lại, khí tức càng tại ngay cả Vân Đạo phía trên, Quy 1 chương 881. Chờ hắn suy yếu. Chương 884, chờ hắn suy yếu. Một màn này, nhìn một đám người vì đó khẽ giật mình. Tô giả thiêu đốt linh dịch khí tức vậy mà càng hơn ngay cả Vân Đảo một bậc. Tiểu tử này muốn làm gì? Ngay cả Hạo Thiên nheo mắt lại, bất luận kẻ nào giao thủ, thiêu đốt linh dịch đều có cái quá trình, nó thực lực không bằng ngay cả Vân Đảo, thiêu đốt linh dịch khí tức càng hơn cái trước, xem ra là thật một điểm kinh nghiệm chiến đấu đều không có. Hắn hiện đang thiêu đốt linh dịch số lượng so ngay cả Vân Đảo nhiều, như vậy hắn đợi chút nữa nhân thể chắc chắn sẽ lâm vào nghiêm trọng hơn suy yếu kỳ ở trong. Chỉ cần ngay cả Đảo hơi kìm chân thời gian, Như vậy cái này Tô Dạ liền thua không nghi ngờ. Một đám người của Liên Gia vì đó cười nhạo, cảm thấy Tô Dạ là là một cái lựa chọn ngu xuẩn. Ngư Nhạc Gia hiện tại cũng là lòng nóng như lửa đốt. Tô Dạ quá gấp à, vì ngăn cản một chiêu này, đem linh dịch bộc phát ra nhiều như vậy, có lẽ có thể đổi lấy trong ngắn hạn cao hơn chiến lực, nhưng là đợi chút nữa muốn như thế nào cho phải? Bất quá, ngay tại tất cả mọi người nghĩ như vậy thời điểm, trong trận pháp bỗng nhiên lại chuyển đến một trận nhấp nô tiếng vang kỳ liệt. Vạn pháp chớp bụi, thương long phá. Tô quanh thân linh vực tức triển khai thời điểm, từng đạo hỏa diễm thiêu đốt mà lên, vờn quanh toàn bộ trận pháp không gian bên trong. Kia lao nhanh mà đến kinh lôi, đang đến gần Tô Dạ Sanna, liền bị ngọn lửa thôn phệ. Sau đó, Tô Dạ một kiếm nhanh chóng, tại chỗ đánh trúng cái này Lôi đỉnh thần thương trung tâm. "Phá cho ta." Ngay cả Vân Đạo gầm thét mà ra. Hắn Lôi đỉnh thần thương, chính là hắn tu luyện cao giai linh đạo pháp sư cấp bậc võ kỹ, cũng là lá bài tẩy của hắn một trong. Tại phối hợp thiêu đốt linh dịch phía dưới, liền ngay cả đảng trưởng phong đều thua ở dưới tay của hắn, hắn đều bất tin, Tô Dạ có thể phá giải hắn môn này thủ đoạn. Tô Dạ, thua không nghi ngờ. Nhưng ngay tại hắn nghĩ như vậy một Sanna, ngay cả Vân Đạo đồng tử đột ngột một cái co vào. Bởi vì hắn tân tân khổ khổ Phối hợp linh dịch cô động mà thành buôn tàu lôi đình vậy mà như giấy mỏng một dạng bị tô giả kiếm khí vỡ ra tới lập tức rung động kinh người kiếm khí vờn quanh phía dưới, tại chỗ đem bốn phía bồi hồi lôi điện hóa giải sạch sẽ mà tô giả một kiếm cũng là thế như trẻ tre hoàn toàn không cách nào ngăn cản tại chỗ một kiếm đánh vào ngay cả vân đảo trên thân thể Ô à, ngay cả vân đảo miệng phun máu tươi hoàn toàn không cách nào ngăn cản tô giả một kiếm này quả thực là bị xuyên qua thân thể tại chỗ bị trọng thươngấốc tô giả đemạ kiếm ra bồi hồi linh lực tại ngay cả vân đảo thể nổi quyết tán mã đau đớn cảm giác trực tiếp để ngay cả Vân Đảo hai mắt một phát đen, hôn mê đi. Thắng bại đã định. Một màn này, bị tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, không khỏi là ngược lại hút miệng khí lạnh, hoàn toàn không thể tin được cặp mắt của mình. Ngay cả Vân Đảo, viện tiên thành đệ nhất thiên tài, tại biện tiên thành bên trong được hưởng nổi danh khoảng chừng thời gian 10 năm, không người nào có thể dung chuyển nó thứ nhất bảo tọa. Hiện tại, lại bị một cái không biết từ chỗ nào đụng tới tuổi trẻ tiểu gia hòa cho đánh bại. Nếu chỉ là những này cũng liền thôi, Tô Dạ vẫn là lấy lực lượng một người chống lại đàng trưởng phong đồng thời, đánh bại ngay cả Vân Đào. Người này đến cùng là thần thánh phương nào? Sao lại thế? Ngay cả Hạo Thiên cũng là nhìn mắt trợn tròn mắt, nắm chặt song quyền, phẫn nộ phun trào. Phải biết, Lôi Đình thần thương thế, nhưng là bọn hắn liên ra chân vũ dưới bí tịch thứ nhất Võ Kỹ, như thế Võ Kỹ thi triển mà ra, lại còn là thua ở Tô Dạ trong tay. Lại nhìn nhạt ra, trong lúc nhất thời cuồng hỉ bộc lộ, tất nhiên là không biết có bao nhiêu vui vẻ. Ngay cả Hạo Thiên, ngay cả Vân Đào đại, các ngươi phía dưới dự định phái ai ra?" Nhạc Sơn hành lạnh lùng nói. Ngay cả Hạo Thiên châm chọc giảng đạo, "Nhạc hành, bây giờ cao hứng quá sớm, cũng đừng một hồi không lên. Ngay cả Vân Đào đại, ngươi thật sự cho rằng tiểu gia hỏa này còn có thể kiên bao lâu không thành?" Nhạc Sơn hoảnh têêu lên một tiếng đau đớn, lại là không có nhiều làm cái gì trả lời. Đích xác, ngay cả Hạo Thiên nói không sai, coi như ngay cả Vân Bảo bại, thế nhưng là Tô Dạ bởi vì mới thiêu đốt linh dịch, cũng sẽ rất nhanh lâm vào suy yếu khí. Về phần liên gia danh ngạch, từ đầu đến giờ cũng mới chỉ là tiêu hao ba cái mà thôi, kế tiếp còn có 7 cái danh mạch, Tô Dạ nhưng muốn thế nào ngăn cản. "Ngay cả Hồng, ngươi đi lên." Ngay cả Hạo Thiên dặn dò. "Vâng, gia chủ." Một cái thân mặc quần áo màu xanh tuổi trẻ tộc nhân đứng dậy. Nó ánh mắt lăng lệ, cảnh giới đạo cố nhiên kém xa ngay cả Vân đạo, cũng không bằng Liên Vân Tú. Vất Quá nhãn thần lại là lộ ra khôn khéo cùng ngạo khí, hiển nhiên tại ngay cả trong nhà cũng rất có địa vị. Ngay cả Hồng, lấy ngươi linh dịch cảnh đệ tam trọng thực lực, tuyệt không phải đối thủ của người này. Bất Quá ngươi nhiệm vụ chính là ngăn chặn thời gian, chỉ cần để đảng trưởng Phong cùng nó giao thủ, ngươi từ bên cạnh lực trận, ngăn chặn đầy đủ thời gian, để nó thiêu đốt linh dịch suy yếu kỳ thoáng qua một cái, tiểu tử này liền liền thua không nghi ngờ. Ngay cả Hạo Thiên truyền âm quát, không có vấn đề. Cái này ngay cả Hồng ghi lại từ nhà gia chủ, một bước bước vào trong pháp. Lúc này, ngay cả Vân Đảo đã nhấc xuống dưới, mà ngay cả Hổng thì là cùng Đẳng trưởng Phong ẩn liên thủ chi tư dự định cộng đồng chống lại Tô dạng. Đang Trường Phong cùng ngay cả hồng không dùng thương nghị, cũng biết hai suất thủ trước. Đang Trường Phong căn bản không cho Tô Dạ quá nhiều thở dốc cùng khôi phục thời gian, trực tiếp tầng tầng áp chế mà tới. Tô Dạ nhếch miệng lên, lấy sự thông tuệ của hắn há lại không biết hai người này ý đồ. Muốn dựa vào Đang Trường Phong ngăn chặn ta, tiêu hao ta linh lực trong cơ thể tổ chữ, đợi đến thời gian nhất định qua đi, ta linh dịch suy yếu kỳ liền sẽ tới rồi sao? Tô Dạ lầm bẩm nói. Như vậy, liền thử một chút đi. Xem hắn tiêu đốt linh dịch suy yếu kỳ, đến cùng khi nào sẽ đến. Đang Trường Phong một thanh pháp đao thế công ngược lại là ra dáng. Có thể nhìn ra được Đặng Trường Phong ở phương diện này hạ không ít khổ tâm, nhưng là Tô giả đánh trả, vẫn như cũ lộ vẻ không chút phí sức. Cong, linh lực bắn ra bốn phía phía dưới, Đặng Trường Phong dần dần cảm thấy Tô Dạ kiếm pháp hấp chế lực chỗ. Sao lại thế? Đặng Trường Phong đồng tử co giật lại. Tại so đấu cận chiến thủ đoạn bên trong, đao pháp của hắn thậm chí có thể ngăn chặn ngay cả Vân Đạo Thương pháp, nhưng là bây giờ cùng Tô Dạ so đấu thời điểm, hắn lại có một loại cảm giác vẫy liệt. Hắn cùng Tô Dạ so đấu cận chiến cơ sở tiêu chuẩn, hoàn toàn là tại múa rìu qua mắt thợ. Siu, Tô Dạ một kiếm chỉ một thoáng đâm đi qua, để Đặng Trường một trận luống tay chân. Bất quá nó ánh mắt kiên định, phản ứng cũng là vô cùng kịp thời, trực tiếp quát lên một tiếng lớn, lực bạt sơn hà. Dưới chân của hắn đại địa nhấp nô, nhảy lên một cái, kinh khủng phát đao, trực tiếp một thanh hạ xuống tới, tựa như thái sơn áp đỉnh, để người căn bản không dám lực tiếp một kích này. Uy lực có thể, bất quá sơ hở quá nhiều. Tô Dạ bình tĩnh nói nhỏ, long du vén thành bộ. Tốc độ của hắn lóe lên liền biến mất, lại xuất hiện lúc, từng đạo hỏa diễm bao phủ Tô Dạ, tựa như một tôn hỏa diễm ma thần. Sau đó, kia trường phong một chiêu tại chỗ trên mặt đất, để mặt đất đều dần dần rạn ra, chấn động trận pháp này, cũng là có chỗ lấn lướt. Bất quá ngay tại nó thủ đoạn rơi xuống đất thời điểm, một đạo băng lệnh thanh nhầm cũng là tại Đàng Trưởng Phong bên thay hồi hồi. Một chiêu này, muốn đánh chúng ta nhưng không dễ dàng như vậy. Quy một chương 882, Trần Vũ bí tịch. Phá. Chương 885, Trần Vũ bí tịch. Phá. Đàng Trưởng Phong toàn thân khẽ run rẩy, càng là cùng Tô Dạ giao thủ, hắn càng phát nhưng lấy ý thức đến Tô Dạ khủng bố chỗ. Bởi vì vô luận là hắn cùng ngay cả Vân đảo liên thủ, cũng hoặc là hắn tự mình một người, làm sao giao thủ, tựa hồ cũng sẽ bị đối phương hóa giải sạch sẽ. Mà bây giờ, hắn một chiêu lực bản sân hạ, Đổi lại những người khác sớm liền luôn cuống tay chân, thế nhưng là ở trong mắt Tô Dạ, nhưng như cũng bị dễ dàng như vậy phá giải ra tới. Không tốt. Đang Trương Phong trong lòng lớn niệm một tiếng, dự định lập tức bỏ chạy. Thế nhưng là Tô Dạ một kiếm này, lại là phi tốc chi cực, cho dù hắn trốn rất nhanh. Quần áo hay là bị vỡ ra tới một cái miệng lớn, máu tươi từ vết thương trên cánh tay thế chi bên trong chạy xuôi mà hạ. Ngay cả hồng người đâu? Đang Trương Phong thầm mắng mà ra. Chuyến mắt nhìn lại, phát hiện từng đạo hỏa diễm trực tiếp hình thành vết trướng, đem ngay cả ngăn cản ở ngoài. Cố nhiên cái này ngay cả hổ phí hết tâm tư. Vậy mà cũng vô pháp xông phá cái này hỏa diễm mới trướng, Đang Trương Phong trong lòng không khỏi sinh ra một loại càng khủng bố hơn cảm tưởng. Hắn nguyên lai tưởng rằng là hắn cùng ngay cả Vân nào, hoặc là là hắn cùng ngay cả Hồng Liên thủ đi đối phó Tô Dạ, nhưng thực tế không phải, từ đầu đến cuối đều là Tô Dạ lấy lực lượng một người, đem hai người bọn họ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đang Trương Phong, ta như ngươi không oán không kỷ, nhìn ngươi cũng coi như thuận mắt, nếu như ngươi chủ động nhận thua, ta không nghi hủng hộ rõ người." Tô Dạ bình tĩnh nói. Cái này Đang Trương là cái ý chí cực kỳ kiên định người, thông qua nó giao thủ thời điểm, hắn liền có thể nhìn ra được Đối phương không giống như là ngay cả Vân đảo, ánh mắt tàn nhẫn, lộ ra đố kỵ, hư vinh, đủ loại phàm trần tục thế những cái kia thói quen. Đang trường Phong ánh mắt chỉ có đối kiên định. Đối phương là một cái hợp cách võ giả. Bất quá đáng tiếc, lập trường khác biệt. Đang trường Phong nghe Tô Dạ lời nói, cắn răng một cái quăng, biết Tô giả là thiện ý nhắc nhở. Bất quá. Đang Trương Phong nói ra, đa tạ nhắc nhở của người, bất quá, đại biểu đẳng ra, ta không có lựa chọn nào khác. Mà lại, muốn thắng ta, thế nhưng không dễ dàng như vậy. Ta một chiêu này lao quang và chính là một chiêu chân vũ bí tịch, là ta từ 3 tuổi bắt đầu học tập. Học 22 tuổi vừa mới mới đem điều khiển linh ngộ. Sự tình đến bây giờ vẫn là lần đầu thi triển. Nếu như ngươi có thể đón lấy ta một chiêu này, ta coi như thất bại, cũng cam tâm tình nguyện. Dứt lời, đàng trường phong quanh thân linh dịch đột nhiên buộc phát ra. Linh dịch thiêu đốt, hơn nữa cho nhìn, thiêu đốt số lượng tuyệt không phải số ít. Cái này đàng trường phong, một hơi thiêu đốt có chừng 300 mai linh dịch, không sai biệt lắm mau đem trong cơ thể mình linh dịch thiêu đốt không sai biệt lắm. Hắn muốn làm gì? Hắn muốn liều mạng sao? Nhạc Tiểu Tiên Đồng tử đột nhiên co rụt lại. Nhạc Sơn hành thân sắc cứng lại, hắn không phải muốn liều mạng, hắn là đang thi triển một môn võ kỹ. Cái gì võ kỹ muốn ngưng tụ thiêu đốt ra nhiều như vậy linh dịch?" Nhạc Tiểu Hoành nói xong lời này, tựa hồ nghĩ đến cái gì, chẳng lẽ là Chân Vũ bí tịch. Nhạc Sơn hành phụ tay nắm chặt nắm đấm. Nhạc Tiểu Tiên cùng Nhạc Tiểu Hoành run lên trong lòng, làm sao lại? Hắn học xong Chân Vũ bí tịch. Phải biết, viện tiên thành thế hệ trẻ tuổi bên trong, không ai học sẽ Chân Vũ bí tịch. Không phải ba nhà không có Chân Vũ bí tịch, mà là Chân Vũ bí tịch, căn bản không ai có thể học hội. Cái này đảng trường phong ý chí kiên định, một lòng chuyên vào võ đạo. Ta đã sớm nói, nó siêu việt ngay cả vân đạo là chuyện tất nhiên. Chỉ bất quá lại không nghĩ rằng Hắn bây giờ lại thành chúng ta nhạc gia chướng ngại vật a. Nhạc Sơn hành trùng điệp thở dài. Tô giả có thể lấy một địch hai đòn bại ngay cả Vân Đảo đã là kỳ tích bên trong kỳ tích. Nhưng là bây giờ, Tô giả muốn đối mặt linh dịch thiêu đốt quá đi suy yếu kỳ. còn muốn đối mặt cái này Đãng Trường Phong thi triển chân vũ bí tịch. Loại loại tình huống phía dưới, Tô Dạ làm sao thủ thắng? Đao Quang vận trưởng, a a a a. Đãng Trường Phong nhẫn thụ lấy sắp đánh tới linh dịch thiêu đốt tác dụng phụ, hội tụ thể nội lực, trên đao lực, kinh thế hai tụ. vũ bí tịch, quả nhiên lợi hại, còn không có phóng xuất ra. Liên đã xa không phải còn lại võ có thể so. Tô Dạ lẩm bẩm nói: "Bất quá đáng tiếc, không phải ngươi tự sáng tạo võ kỹ, ngươi lại là vừa học được, sơ hở nhiều lắm." Đang Trường Phong, thu tay lại đi, lại thi triển xuống dưới, ngươi sẽ chết." Đang Trường Phong toàn thân khẽ run dậy, đột nhiên cảm ứng được một thanh lợi kiếm, vậy mà liền đặt ở trán của mình bên trên. Hư không kiếm. Tô Dạ tay nhẹ nhàng nâng lên, ngươi phản ứng coi như nhanh, nếu như ngươi lại thi triển võ kỹ, kiếm này nhưng sẽ xuyên qua trán của ngươi. Không có bản mệnh linh kiếm, hắn thi triển hư không kiếm tốc độ phải chậm hơn rất nhiều, bất quá cái này nhỏ hẹp khoảng cách, muốn ngăn cản Đang Trường Phong, hoàn toàn đầy đủ." Đang Trường Phong thân thể run lên, Kia hội tụ linh lực còn còn chưa mở ra hoàn toàn, liền đã bị Tô Dạ đánh gãy. Hắn vô lực ngã trên mặt đất, biết mình bại, bại triệt triệt để. để. Ta thua. Đang trường phong thân thể đứng lên, rời đi chấp pháp. Phen này chẳng cảnh, nhìn người nhà họ Đặng, còn có người của Liên ra, không khỏi là phát điên. Tại sao có thể như vậy, áp vũ chân vũ bí tịch lại bị Tô Dạ cắt đứt? Tô Dạ lại là bình tĩnh như thường. Chân vũ bí tịch đích xác lợi hại, bất quá, không phải tự thân tự sáng tạo, coi như miễn cưỡng học được, cũng là sơ hở trăm chỗ. Tô Dạ lầu nói, mỗi một nguồn gốc võ bí tịch đều là sáng tác người đo thân mà làm. Đây cũng là nó thưa thất cùng khó mà học được điều khiển nguyên nhân căn bản. Xem ra ta không cần thiết tận lực đi tu luyện chân vũ bí tịch, mình sáng tác mới là chân quý nhất. Hắn có rất nhiều loại biện pháp có thể phá giải đằng trường phong chân vũ bí tịch, coi như nó thi triển đi ra, hắn cũng dám chắc chắn đằng trường phong thua không nghi ngờ. Chỉ bất quá, không có cần thiết, trực tiếp đánh gãy là biện pháp tốt nhất. Thiểu gia hòa này, Nhạc Sơn Hành hiện tại là vừa mừng vừa sợ. Hắn thực tế mang cho mình quá nhiều kỳ tích cùng kinh hỉ, để hắn bội vì không có làm tốt kinh hỉ của hoàn chuẩn bị, hiện tại cảm xúc tựa như bức kia nén nước suối, rõ ràng muốn phát ra, lại hiện tại quả là tìm không thấy điểm vị. Nhạc Tiểu Tiên cùng Nhạc Tiểu Hỳnh cũng giống như thế, hai tỷ muội con mắt nhìn xem Tô Dạ, đều có chút mờ mịt. Không biết cái này so với các nàng còn nhỏ hơn mấy tuổi nam tử, đến cùng còn ẩn chứa như thế nào năng lượng. Lấy một địch hai, trước bại ngay cả Vân Đạo, lại bại đẳng Trường Phong. Biện Tiên thành hai đại cấp cao nhất thiên tài, toàn thảm bại tại Tô Dạ tri thủ. Giờ khắc này, nhìn xem Tô Dạ bóng lưng, Nhạc Tiểu Tiên tâm bỉ bịch, bịch nhảy loạn. Nàng thừa nhận, nàng động tâm, mà lại động tâm loạn như ma. Mỗi mỗi ánh ở Nhạc, mắt, nhạc ánh có chút lơ lửng không cố định, đành phải là khe khẽ dài. Đàng Huy, ngươi đi. Đáng ra gia chủ cũng là rất mau phái xuất từ nhà thiên tài tiến lên. Bọn hắn đều đang đợi, chờ lấy Tô Dạ suy yếu kỳ đến. Nhưng mà, cái này hai cái thiên tài đi lên, lại là ngay cả 100 cái hô hấp đều không có chi chịu được được, liền liền lập tức thảm bại mà về, không có tại Tô Dạ trong tay chống đỡ dưới 10 cái hiệp. Sau đó, hai nhà lại phái ra thiên tài. Bọn hắn còn đợi thêm, chờ Tô Dạ suy yếu kỳ đến. Thế nhưng là, Tô Dạ thiêu đốt linh dịch phía dưới phảng phất căn bản không có suy yếu kỳ mở Quy 1 chương 883, kia cái thế lực. Chương 886, kia cái thế lực. Nội tâm của bọn hắn đều đang gầm thét cùng ho Già hỏa này suy yếu kỳ làm sao, còn chưa tới. Tô giả vẫn như cũ đứng tại trên trận pháp, lộ vẻ không chút phí sức, hô hấp phía dưới, mà không đỏ hơi thở không gốc, tựa hồ còn ở thời kỳ mạnh mẽ nhất trạng thái. Căn bản chưa từng có nhiều tiêu hao. Chú ý tới người biết, Tô giả đã lấy lực lượng một người, đứng ở chỗ này có ba lực hiệp. Già hỏa này, ngay cả Hạo trời đã hoàn toàn xem không hiểu Tô Dạ. Thiêu đốt linh dịch, dù chỉ là thiêu đốt một bộ phận, cũng sẽ lâm vào suy yếu kỳ. Chỉ bất quá cái này suy yếu kỳ mạnh yếu, là sẽ căn cứ thiêu đốt linh dịch số lượng, mà bày biện ra mạnh yếu khác biệt. Tô Dạ cùng ngay cả Vân Đảo thực lực có một cảnh giới chiến lệch. thiêu đốt linh dịch lại càng hơn ngay cả Vân Đảo, bên kia đại biểu cho, Tô giả thiêu đốt linh dịch số lượng so ngay cả Vân Đảo còn nhiều hơn. Như vậy vì cái gì? Vì cái gì hắn không có lâm vào suy yếu kỷ. thậm chí đến bây giờ còn một chút việc đều không có. Nay chỗ nào giống như là thiêu đốt qua linh dịch sau bộ dáng a. Ngay cả sông, người đi. Ngay cả Hạo Thiên tiếp tục quát. Kéo dài, lại kéo dài. Thế nhưng là, vẫn là bại. Bại bại bại. Liên cùng Đảng gia cuối cùng đã công khai liên thủ, muốn đem Tô Dạ đánh ra trong pháp. Nhưng mà nghĩ hết tất cả biện pháp, Tô Dạ vẫn là đứng tại trong trận pháp, bình tĩnh như thường. Càng về sau càng yếu a." Tô Dạ lầm bẩm nói. Chứ ngay cả Vân Đạo cùng đằng Trường Phong hơi cho hắn chế tạo ra một chút phiền toái về sau, tiếp xuống thiên tài, khách quan hai cái trước liền kém thực tế rất rất nhiều, căn bản là không có cách đối với hắn hình thành bất luận cái gì áp lực. So đâu phía dưới, hắn dễ như chở bàn tay liền có thể đem hai nhà phái ra thiên tài liên thủ đánh tan, không cần tốn nhiều sức. Cái này Tô Dạ, thiên phú quá khủng bố. Nhạc Gia Cao tầng hiện tại cũng không thể không thừa nhận, cái này trợ giúp Nhạc Gia đứng ra thần bí khách khanh, thiên phú cái người, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Tô Dạ kinh khủng nhất tuyệt không chỉ là Thiên phú a." Nhạc Sơn nhìn ngang lấy Tô Dạ, ánh mắt kinh ngạc bên trong, dấu không được kia trên khỏe miệng tràn ra nụ cười hưng phấn. "Gia chủ có ý tứ là, còn lại cao tầng hơi có không hiểu. Bình thường thiên tài, lại thế nào lợi hại, nhưng ở kinh nghiệm bên trên cũng sẽ có một cái hạ độ. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, liên gia cùng đẳng gia đã thay đổi rất nhiều cái xét lược. Kéo giải pháp, tiêu hao pháp, đủ loại, chỉ cần có thể thông qua nhân số trống chết, đem Tô Dạ đánh tan biện pháp bọn hắn đều dùng ra. Chỉ bất quá lại tất cả đều bị Tô Dạ từng cái hóa giải." Nhạc Sơn hành nói ra, Tô Dạ phú thắng qua người khác nhưng lại chiến đấu phương diện phản ứng cùng kinh nghiệm càng là nghiền ép những thiên tài này ở trong mỗi người. Nếu không, hắn cũng quả quyết không có khả năng chỉ dùng một chiêu liền hời hợt hóa giải đàng trường phong thi triển chân vũ bí tịch. Đám người nhớ lại, không thể không đạo Nhạc Sơn Hoành nói không sai. Một chiêu hóa giải chân vũ bí tịch, trực tiếp để đàng trường phong chưa đem thủ đoạn thi triển đi ra, cái này cần là cỡ nào tỉnh táo phương mới có thể làm ra phán đoán. Đại cục đã định, lần này chúng ta nhặt ra, đều phải cẩn thận cảm tạ Tô Dạ tiểu gia hoàn này. Nhạc Sơn Hoành đã phán định ra tình thế, liên ra cùng đàng ra còn thừa lại chiến đấu, đơn giản chỉ là hai nhà còn sót lại không cam tâm lại tắc quái mà thôi. Có tu dạng một người đứng trên lôi đài, nhưng bù đắp được hai nhà hiện tại còn cửa lại hết thảy. Rốt cục, hai nhà mời cái danh mạch toàn bộ tiêu hao hoàn tất. Liên gia chủ, Đàng gia chủ, thứ nhất, liền từ chúng ta nhạc ra, vui vẻ tiếp nhận. Nhạc Sơn Hành tiến dung rảo dạ. Ngay cả Hạo Thiên cùng Đàng gia gia chủ nét mặt bây giờ đã là khó xử đến cực hạn. "Tốt tốt tốt, Nhạc Sơn Hành, các ngươi nhạc ra tốt. Lần này là chúng ta Liên gia cắm, chúng ta đi." Ngay cả Hạo Thiên trầm giọng nói. Nói xong lúc, một đám người, người của Liên gia liền liền trùng trùng điệp điệp rời đi, không còn loại này thương tâm đất nhiều làm lưu lại. "Gia chủ, chúng ta cứ như vậy tính sao?" Một đám liên gia cao tầng 10 phần không cam tâm, vì liên hợp lần này đặng ra, để đặng ra làm cái thứ 2 chúng ta làm thứ nhất, chúng ta không biết nhét bao nhiêu chỗ tốt cho đặng ra. Hiện tại nhạc ra được thứ nhất, chúng ta liên ra thứ hai, đặng ra thứ ba, vô luận như thế nào kia chút chỗ tốt cũng muốn không trở lại à? Chỉ có chính bọn hắn rõ ràng, lần này tổn thất lợi ích được bao nhiêu. Lúc đầu những cái kia lợi ích có thể cho phép đến dược viện phạm vi cầm về, nhưng bây giờ thì sao? Ăn trộm gà bất thành phản còn mất nắm gạo. Kia lại có thể làm sao? Ngay cả Hạo Tiên gần như gào thét quát. Phẫn nộ của hắn càng vượt qua bất cứ người nào. Cái này họ tô ra hỏa đến cùng là từ đâu xuất hiện. Ngay cả Hạo Thiên trầm trầm nói: "Gia chủ, trước đó có một cái thịnh nguyên hoàng triều, tên là Trấn Bắc Minh hoàng tử đến đây ta liên ra thu mua quà tuyển linh châu. Bởi vì sau đó linh thạch không đủ, chúng ta liền để nó dùng thịnh nguyên hoàng triều lần này đến đây chúng ta biện thiên thành danh sách đến chống đỡ. Lúc ấy ta tại trên danh sách ký ức vẫn còn mới mẻ, nhìn thấy qua một cái duy nhất không họ Trấn, mà họ Tô người, tựa hồ liền gọi Tô Dạ, cũng chính là người này." Một cái liên ra cao tầng đáp lại nói: "A, thị nguyên hoàng triều người." Ngay cả Hạo Thiên đột nhiên giật trợn lên. Lần này liền có thể không chốt kiêng kỵ hạ thủ, nếu như không biết kẻ này lai lịch, lấy nó thiên phú, ta còn thật không biết là ai dạy dô đến cao đồ đến lúc đó lô mãng hạ thủ, thật đúng là khó mà nói đắc tội vị đại nhân vật nào. Nhưng là hiện ở đây, tiểu tử này không có gì quá đại bối cảnh, liền cần gì phải nói nhảm. Thịnh Nguyên Hoàng Triều, hắn liền không tin mình rết bọn hắn một cái họ khác hoàng tử, Thị Nguyên Hoàng Triều dám bắt bọn hắn liên ra tính sổ sách. Gia chủ có ý tứ là, mấy cái cao tầng hỏi, ngay cả Hạo Thiên không nóng không đợi mà nói, "Ta ý tứ." "Hừ, cái này Tô Dạ Thiên tư cao như thế, cùng nhạc gia lại đi gần như vậy." Ngày sau Thị Nguyên Hoàng Triều nhất định giam không được hắn. Đến lúc đó nó thật dài cư trú ở nhạc trong nhà, tại chúng ta mà nói không hề nghi ngờ là một cái tiềm ẩn uy hiếp. Bất quá có nhạc ra che chở hắn, chúng ta liên ra cũng không tốt đối nó hạ thủ. Đã như vậy, tự nhiên là dùng đến đến kia cái thế lực người. Nghe tới kia cái thế lực, một đám người không khỏi là kịp phản ứng, liền nói: "Gia chủ, chúng ta biết." Một đám cao tầng cấp tốc xuống dưới đi làm việc này, lại trở lại dự viện. Người nhà họ cũng đã phẫn nộ rời đi, chỉ có người nhạc gia lưu ở nơi này quẩn hoan, tâm tình thật tốt. Tô Dạ tiểu Hữu, lần này Chúng ta nhạc ra thực tế là không biết như thế nào cảm kích ngươi. nhạc sơn bùi mùi mai thôi mới tô dạ vì nhạc ra Linh dịch đều đã thiếu đốt phần ân tình này hắn tự nhiên là nhớ ở trong lòng tô dạ sờ sờ cái mũi hắn ngược lại là không có gì quá lớn cảm giác bởi vì sự tình xuất từ hắn hắn lần này liền toàn bộ làm như là mình một nút thắt trong lòng thôi nhạc gia chủ không cần quá mức để ở trong lòng ta tô giả đã làm nhạc ra khách khanh, trợ giúp tại nhạc ra cũng là chuyện đương nhiên tô giả nói nhạc Sơn Hoành lại là trong lòng bană nói ra tô giả tiểu hữu tuyệt đối không được nói như vậy như vậy đi quy 1 chương 884, nguy cơ cảm ứng. Chương 887, nguy cơ cảm ứng. Lần này đã tô Dạ đối với chúng ta nhạc gia trợ rút, khiên động chúng ta nhạc gia tại thuốc này viện phương diện chỉnh thể lợi ích. Như vậy, thuốc này trong viện linh thảo, Đỗ Dạ tiểu hưu có quyền lợi có thể tùy ý chọn lựa 100 mai. Nhạc Sơn hồi nói. Nghe tới Nhạc Sơn hành lựa chọn, một đám người nhạc gia mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng vẫn cảm thấy hợp tình hợp lý. Nếu như tô Dạ hôm nay không giúp tại bọn hắn nhạc gia, như vậy bọn hắn nhạc gia cho hao tổn lợi ích, nhưng tuyệt không chỉ 100 mai linh thảo đơn giản như vậy. Đỗ Dạ vốn là đối những chỗ tốt này không thế nào cảm thấy hứng thú. Hắn làm việc chỉ cầu không thẹn với mình nội tâm, nhưng là bây giờ cái này Nhạc Sơn hoành đưa ra điều kiện sắt thực mê người, để hắn đều không tiện từ tuyệt. Tô giả sờ sờ cái mũi, đã Nhạc ra chủ như thế để mắt tại hạ, vậy vấn bối, liền cũng liền cùng chi không lại. Tô giả nói, phải biết, đây chính là trong đại địa cung bồi dưỡng ra trời địa linh thảo a, bình thường trời địa linh thảo tại địa phương khác không tiếp tục sinh tồn được, tại cái này trong đại địa cung bên trong sắc thực có thể hoàn mỹ bồi dưỡng được đến, mà lại linh khí cũng quả quyết muốn so địa phương khác cường rất nhiều. Vì vậy, ngoại giới rất nhiều không nhìn thấy trời địa linh thảo, ở đây có thật nhiều đều có thể tìm được. Đây đối với gấp thiếu tu luyện tài liệu Tô Dạ mà nói, không thể nghi ngờ là một kiện tốt đẹp về vui. Tuy nói dùng tới tu luyện đệ tử trọng thần thể cuối cùng vật liệu, cái này nhặt ra vẫn không có. Bất quá, toàn bộ dược viện bên trong tìm ra 100 mai vật liệu, cũng đầy đủ ta tu luyện nó hắn pháp môn. Tô Dạ khẽ miệng tràn ra tiếng dung. Nhạc Sơn hành cười nói, ta thế nhưng là không hy vọng Tô Dạ tiểu hưu khách khí với ta à, Tô Dạ tiểu hữu có thể đáp ứng, tất nhiên là tốt nhất ta Tô giả tiểu hữu mời đi, ta Nhạc gia dược viện liền ở đây, nghỉ chọn cái gì cứ việc chọn tuyển chính là. Tô Dạ thoáng vừa chắp tay, liền cũng không khách khí nữa cái gì, trực tiếp bắt đầu chọn lựa tới. Cái này vậy một cái tuyển, Tô Dạ lập tức cho thấy cực cao kinh nghiệm ra. Đã muốn tìm, kia tự nhiên không có lý do khách khí, Tô Dạ xuất thủ cấp tốc, chỉ là chỉ chấp mắt công vụ, nhiều loại vật liệu niao niao vào tay. Tiểu ra hòa này, Nhạc Sơn hành chắp tay nở nụ cười. Tô Dạ chọn lựa vật liệu, xem ra tại Nhạc gia dược viện mà nói, cũng không tính chất quý, thế nhưng là ở bên ngoài, kia cũng là phi thường khó tìm đến vật liệu. Nhạc gia tự nhiên sẽ cường điệu bồi dưỡng một chút ngoại giới khó mà tìm được vật liệu, mà chút ít bồi dưỡng những cái kia ngoại giới khắp nơi đều là vật liệu. Nếu như Tô Dạ thật sự là chọn lựa thuốc này trong nội viện xem ra thưa thất vật liệu, hắn ngược lại sẽ cảm thấy Tô Dạ tự cho là thông minh. Bất quá Tô Dạ thông minh hiển nhiên không phải mặt ngoài, một ngay cả chọn lựa mấy loại vật liệu xuống tới, đều là tại tự thân mà nói có phần chỗ hữu dụng. Cái này 100 mai trời địa linh thảo rằng chọn xuống tới, Tô Dạ là vừa lòng phẩy ý, đa tạ nhạc gia chủ khẳng khái. Tô Dạ nói, Nhạc Sơn Hoành nói ra, "Không sao, những linh thảo này tại Tô Dạ tiểu hưu đối với chúng ta nhạc gia trợ giúp mà nói, thực tế là chín châu mất sợi lông, không có ý nghĩa. Lão phu chỉ là hơi tận chút sức mà thôi." Nói đến Tô gia tiểu hữu dự định khi nào lên đường rời đi? Van Bối lần này chính là thuận đường cùng Nhạc gia chủ nói rõ một chút việc này, nghĩ đến Van Bối tại Nhạc gia, nhiều nhất lại nghỉ ngơi mấy ngày, liền có thể lên đường trở về. Tô giả nói, chỉ có thể lại lưu mấy ngày sau. Đã như vậy, vậy liền để Nhạc mộ tại cái này trong mấy ngày, lại tận một chút đối Tô giả tiểu hữu chủ nhà tình nghĩa đi. Nhạc Sơn hồi nói. Trước đây hắn đối Tô gia chỉ là thiên phú bên trên thưởng thức mà thôi, hiện tại Tô giả trợ giúp bọn hắn Nhạc gia, quan hệ tự nhiên là lại thêm gần một bước. Như lời nói, cái này mấy ngày xuống tới, Nhạc Sơn hoài ngược lại là đích xác đem Tô Dạ chiêu đãi vô cùng chu đáo, mà lại ẩn ẩn lại đem nhạc ra những kia tuổi trẻ nữ tử giới thiệu cho Tô Dạ ý tứ, lấy muốn đổ chói chặt Tô Dạ. Thậm chí ngay cả nó cục cưng quý giá nhạc tiểu tiên cùng nhạc tiểu hoành, cũng là cố ý hướng mình giễu chướng chào hàng ý tứ. Chỉ bất quá Tô Dạ đồng thời vô tầng này đi tứ, số ngày trôi qua, Tô Dạ cũng là không tiếp tục làm lưu lại, trực tiếp rời đi nhạc ra. Bây giờ, nhạc ra một đoàn người đưa mắt nhìn Tô Dạ rời đi, cũng là lẫn nhau cảm xúc khác biệt. Nhạc tiểu tiên ngắm nhìn Tô Dạ rời đi phương hướng, dường như ẩn ẩn có chút thất lạc, một hồi lâu công phu mới nhẹ thở hắt ra. Lời gì cũng không nói. Nhạc Tiểu Văn ở một bên lại là cười một tiếng, "Muội muội, ngươi sẽ không phải là thích Tô công tử đi?" "Sao? Sao lại thế?" Nhạc Tiểu Tiên bỗng nhiên khuôn mặt đỏ lên, vội vàng phủ nhận. Nhạc Tiểu Văn cười khanh khách nói, "Nếu là ta nói ngươi thích những người khác thời điểm, ngươi phủ nhận cũng không có nhanh như vậy a mà lại ngươi kích động cái gì à, mặt cũng đỏ." "Ta sao? Làm sao lại thích hắn?" Nhạc Tiểu Tiên vội vàng quay mặt qua chỗ khác, khẽ gắt nói, "Ta không để ý tới ngươi." Nhìn xem Nhạc Tiểu Tiên cùng Nhạc Tiểu Văn hai tỷ muội đánh thành thói một chút, nhìn qua Tô Dạ rời đi phương hướng lẩm bẩm nói, tiểu tử này đi thật đúng là nhanh, chỉ chớp mắt đã không gặp được người. Tô Dạ rời đi nhạc ra ngay lập tức, liền tiến hành một phen đơn giản cải trang cách ăn mặc, cải biến nhất định ăn mặc quen thuộc. Tuy nói chỉ là đơn giản cải trang, bất quá vẫn như cũ không dễ phân biệt ra, hắn chính là vài ngày trước tại Biện Thiên Thành bên trong náo ra một chút mưa gió tố dạ. Tô Dạ tựa như bình thường Biện Thiên Thành một viên, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động rời đi Biện Thiên Thành bên trong. Ma Trừng Minh, chứ không muốn đi ra. Tô Dạ nói. Ma Trừng Bí mật truyền âm, cái này là vì sao? Tô Dạ không có trả lời. Đang du luyện ra thiên môn độn giáp về sau, nội tâm của hắn bên trong sẽ ẩn ẩn có một loại cảm ứng. Loại cảm ứng này mười phần huyền diệu, là đối tức sắp đến nguy cơ cảm ứng, một loại có thể uy hiếp được sinh mệnh mình cảm ứng. Từ phía trên cửa độn giáp đi lên nói, loại cảm giác này tên là tâm cảm giác. Tâm cảm giác cùng thần hồn có dị khúc đồng công chi diệu, chỉ bất quá thần hồn nhìn thấy đồ vật đều là nhưng đoán được, nhưng tâm cảm giác cảm ứng được đồ vật, thường thường đều là không thể đoán được. Hắn rời đi nhạc ra ngay lập tức loại cảm ứng này liền đến, cho nên liền liền lập tức tiến hành cải trang cách tân mặc. Hắn vốn cho là chỉ là một ít ghi hận mình người, nghĩ đối với hắn có đồ mà thôi chỉ cần mình cải trang cách ăn mặc qua đi, liền liền không tìm được chính mình. Ai biết, một đi ngang qua đi, cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, đợi đến rời đi Biện Thiên Thành về sau, loại cảm giác này liền càng thêm kinh ngậy, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ nương theo lấy nguy cơ cấp tốc giáng lâm. Thần hồn bên trong tìm không thấy người, người này thực lực hẳn là trên ta xa. Mà ta hiện tại về Biện Thiên Thành đã tới không kịp, muốn lập tức đổi tới hoàng triều địa bàn đồng dạng không có khả năng. Tô giả tự nhủ, đã như vậy, liền đem người này dẫn ra, ta ngược lại là muốn nhìn hắn có thể theo dõi ta bao lâu. Tô Dạ đột nhiên tăng thêm tốc độ, trực tiếp bay thẳng không trung, một đường đi nhanh. Đồng thời không có vứt bỏ loại cảm giác này, chính là bởi vì như thế, Tô Dạ mới thời khắc bảo trì cảnh giác. Cuối cùng, Tô Dạ đi tới một mảnh rậm rạp trong rừng rậm, nhìn thoáng qua xung quanh hoàn cảnh, bàn tay nhẹ nhàng khẽ động, không biết đã làm những gì. Sau đó, hắn mới nói, các hạ theo dõi ta lâu như vậy, là thời điểm có thể đi ra rồi hả? Quy 1 chương 885, át chủ bài ra hết. Chương 888, át chủ bài ra hết. Đợi đến Tô Dạ thoại âm rơi xuống, chung quanh nhưng như cũ động tính gì đều không, phản vật từ đầu đến cuối đều chỉ là Tô Dạ người ý nghĩ, kỳ thật, căn bản không có người theo dõi quá hắn. Bất quá Tô giả ánh mắt vẫn như cũ kiên định, bình tĩnh nói ra, "Các hạ thật sự nếu không ra tới, phía trước cách đó không xa coi như có ta tiếp ứng, đến lúc đó ngươi lại nghĩ đụng đến ta, coi như khó nhiều. Tuyệt kiệt tuyệt tiện. "Tiểu gia hỏa, ngươi nói đến đến khoác lác ngược lại là không có chút nào mập mờ, cũng được, mặc dù Lao phu cảm thấy hiện tại cũng không phải là giết ngươi thời cơ tốt nhất, bất quá đã ngươi như vậy thành ý mở miệng, vậy Lao phu liền hiện thân tốt." Đợi đến cái này tiếng cười lạnh dáng lâm thời điểm, một đạo thân ảnh quỷ mị, dông nhiên hiện ra tại Tô Dạ trước mặt. Thân ảnh này thân mang toàn thân áo đen, Để Tô Dạ căn bản thấy không rõ lắm nó khuôn mặt, cũng vô pháp phân rõ ràng đến cùng thần thánh phương nào, muốn tới nơi đây truy sát với hắn. Tô Dạ cảm ứng được lão giả này khí thức khuôn mặt có chút động, bởi vì đối phương khí tức, hack nhưng đã đạt tới linh dịch cảnh, hơn nữa nhìn bộ dáng, còn không chỉ chỉ là linh dịch cảnh hai ba trọng đơn giản như vậy. Cái này tự nhiên là để Tô Dạ cảm ứng được mấy phần áp lực. Lẽ ra thực lực thế này đích nhân, căn bản sẽ không đem hắn để ở trong lòng, muốn giết hắn, tự nhận là chỉ cần mình rời đi Biện Thiên Thành liền có thể mười phần 10 năm chắc đem hắn đánh giết. Thế nhưng là ai có thể nghĩ, lão giả này theo dõi mình một đường đều tại tìm một cái có thể tất cơ hội giết chính mình. Nếu như không phải mình có cảm ứng, đem nó bước ra, chỉ sợ lao giả này lại còn không đọc thủ. Nghĩ đến tâm tư của đối phương tính toán, Tô Dạ phía sau lưng chỉ bốc lên gió mát. Phải biết, đối phương một cái so thực lực mình cường đại đối thủ, không tính quá mức để người tuyệt vọng, chân chính để người tuyệt vọng là sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực a. Các hạ là người nào, ta tựa hồ chưa hề đắc tội qua như ngươi như vậy người đi. Không oán không kỷ, ngươi vì sao muốn tới giết ta? Tô Dạ trầm giọng nói. Hắc, hắc đây liền không cần biết, ngươi chỉ cần biết, ngày này sang năm, liền là ngày giỗ của ngươi là đủ. Ông lão mặc áo đen này âm trầm trầm cười nói: "Tô Dạ biểu lộ nghiêm túc. Hắn mới vừa nói phía trước không xa có người tiếp ứng mình, kia là hù dọa đối phương, trên thực tế nơi nào có người tiếp ứng hắn." Mà ông lão mặc áo đen này cũng là đang dùng một đôi khô cận ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, đợi đến nhìn hai ba cái hô hấp câu phù, áo đen lão giả đột nhiên hóa thành bóng đen, đông rừng biến mất ngay tại chỗ. Tô Dạ chỉ phát giác được một tia linh ý, một đạo hắc ảnh liền đã xuất hiện tại trước mặt mình. Thật nhanh, Tô Dạ hoàn toàn không phát hiện được. Bất quá ngay tại bóng đen sắp một chiêu đánh trúng hắn thời điểm, bỗng nhiên Dưới nền đất, một đạo cự hạt đột nhiên chui ra, trực chỉ bóng đen, kém chút xuyên thủng bóng đen thân thể. Nhưng mà bóng đen phản ứng lại là cực nhanh, chỉ là chỉ chớp mắt cơ vu, liền tránh ra cự hạt tiên công. "Ma Trầm huynh, tôi đoán nói, xuất thủ người chính là Ma Trầm. Người này thực lực rất mạnh." Ma Trầm một lát hô hấp ở giữa, cho đáp án rõ ràng. Áo đen lão giả cười nhạo nói, "Ta trước kia liền cảm ứng được bên cạnh ngươi có một đầu yêu thú đi theo, không nghĩ tới vẫn là một đầu viễn cổ cổ yêu. Bất quá đáng tiếc, thực lực này có phải là quá yếu nhỏ một chút." Nói xong lúc Hầu đen lão giả đột nhiên đem tự thân khí tức triển buông ra đến, đúng là đạt tới ngưng đan cảnh đệ tứ trọng tiêu chuẩn. Mắt thấy như vậy tiêu chuẩn hiện lộ, ma trầm cùng Tô Dạ đều là thần sắc biến đổi. Tô Dạ biểu lộ âm trầm. Đây rốt cuộc là ai nghĩ muốn giết mình, đúng là phái ra dạng này một cái cấp bậc cao thủ tới đối phó chính mình. Ngưng đan cảnh đệ tứ trọng giết hắn một cái linh dịch cảnh đệ lục trọng, cái này đánh chết xác suất tuyệt đối là trăm khó có ngoại lệ xuất hiện. Tô Dạ biết tình huống của mình cực kỳ khốc ổn, ngay tại phân tích lập tức thế cục, muốn chạy trốn là rất khó, nơi đây chạy tới thị nguyên hoàng triều khu vực còn có khoảng cách nhất định. Liều, Tô Dạ cắn một cái quan. Lão đen lão giả nhếch miệng lên, đột nhiên một thanh sáng loáng trường kiếm từ nó trong tay lấy ra, đột nhiên hóa thành quỷ ảnh tiêu tán, lại xuất hiện lúc, kinh thế hai tục một kiếm hướng phía ma chẩm cấp tốc rơi xuống. Cái này một kiếm chi huy, đúng là bốc lên từng tia từng tia kim sắc lôi điện, lúc bóp rơi xuống lúc, khiến cho xung quanh cây tối tại chỗ bụi bay tiêu tán, chạm tới uy lực như vậy, đã là không cách nào lại làm sinh tồn. Dương Lôi, Tô Dạ lầm bẩm. Đợi đến cảnh giới võ đạo đạt tới linh dịch cảnh về sau, thể nội sẽ tập ra linh dịch, linh dịch là ngưng tụ công pháp và thiên địa linh khí, trải qua nhiều năm tu luyện sản phẩm. Mà đợi đến đạt tới ngưng đan cảnh lục, Cái này đại lượng linh dịch thì sẽ hội tụ thành một viên kim đan. Kim đan nhưng ẩn chứa linh dịch hấp thu nhiều năm thiên địa lực lượng, liền liền vì Dương Lôi. Dương Lôi lại được xưng là Đan Lôi, đạt tới ngưng đan cảnh tức nhưng sử dụng cố lực lượng này. Ma Trầm đạt tới ngưng đan cảnh, tự nhiên cũng có đan lôi tại tay, nó đuôi bỏ cặp hung hăng một trận lay động, kia đan lôi liền đã phơi bày ra, lốp bốp muốn đem áo đen lão giả một kích ngăn cản bên ngoài. Thế nhưng là cái này ngăn cản thời điểm, Ma Trầm đan lôi hiển nhiên không có cách nào cùng ông lão mặc áo đen này đan lôi chống lại, chỉ là nho nhỏ một cái va chạm, Ma liền chính là lui nhanh không thôi. Ma áo đen lão giả thừa thắng xông lên. Càng là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho Ma Trầm, tại kia đan lôi ngăn chặn Ma Trầm trong trước mắt, chính là toát ra kinh thiên kiểu ý, lấy một kiếm chi huy, cưỡng ép đem Ma Trầm chém giết tại đây. Tô giả mắt thấy ở đây, hơi kinh hãi. Phải biết, Ma Trầm chính là Viễn Cổ Cổ Yêu. Coi như nó cảnh giới võ đạo không bằng ông lão mặc áo đen này, thế nhưng là cảnh giới kém tầm trọng, phối hợp nó cổ yêu thực lực tiêu chuẩn, cho dù không địch lại áo đen lão giả, cũng tuyệt không có khả năng mới đấu một hiệp liền bị áp chế ở. Nhìn lại áo đen lão giả ánh mắt bên trong lộ ra tuyệt đối tự tin, Tô Dạ liền biết người này thực lực dù là tại đồng bậc bên trong cũng là thuộc về không thể khinh thường cái chủng loại kia mắt thấy ở đây, Tô giả cũng không do dự nữa, đem mình bây giờ át chủ bài lấy ra ngoài. Siêu, một đạo phi tốc thân ảnh bạch phá thương khung, tay cầm một thanh màu đen trường kích, bước lên kinh người linh khí, lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ trực tiếp từ áo đen lão giả phía sau chà xuống dưới. Áo đen lão giả đang định hung hăng áp chế ma chưởng một phen, hoàn toàn không nghĩ tới còn có một người kết đan cảnh tiêu chuẩn tồn tại chưa lộ ra tới. Hắn vội vàng chốn tránh, nhưng mà Tô giả giữ nguyên này một kích thế nhưng là tốn hao không biết bao nhiêu tâm tư, sao lại để nó dễ dàng như vậy tránh đi? Phốc, phốc. máu tươi chảy lâm địa. Áo đen lão giả phản ứng vẫn là rất nhanh. Chỉ là phần lưng bên trên xuất hiện mấy phần vết thương, bất quá coi khí tức, hiển nhiên vẫn chưa có ảnh hưởng gì thế cục trở ngại. Lần này phiên phức, Tô Dạ trong lòng âm thầm nói nhỏ, một kích này xem như hắn chiến thắng một kích, chỉ là tạo thành như thế điểm tự tổn, nhưng không có cách nào nghịch chuyển hắn hiện tại nguy cơ. Ma Trầm Hinh, không có sao chứ? Tô Dạ điều khiển con rối, cùng Ma Trầm sóng vai mà chiến. Ma Trầm hít một hơi thật sâu, bằng vào ta chi lực, xác thực khó mà thủ thắng tại nó, bất quá có cái này khôi lỗi, ngược lại không phải là không có phần thắng. Quy 1 chương 886, kiếm ý áp. Chương 889, kiếm ý trấn áp. Lão giả áo đen hiện tại thân hình lui nhanh, dần dần đứng vững thân hình tại trong cao không, sau đó ánh mắt bảy biển ra mấy phần phẫn nộ ấm lẽn. "Tốt tốt tốt, tiểu tử, ta ngược lại là coi thường ngươi. Xem ra sau khi trở về, thu giá còn phải lại đề cao một chút mới được. Không nghĩ tới bên cạnh ngươi lại có hai tên hộ vệ bảo hộ lấy ngươi, trong đó còn có một cái lợi hại như thế con dối. Hừ, xem ra ngươi lúc đó đột nhiên hạ xuống nơi đây, chính là nghĩ dẫn ta ra, từ đó dùng cái này bỏ cạp sớm mai phục, sau đó lại phối hợp con rối cho ta một kích chí mạng." Lão giả áo đen xâm niên nói ra, "Thiếu chút nữa ngươi đạt a." Các hạ làm gì hùng hổ giò người? Đã không dễ dàng như vậy dễ ta, lại cần gì phải đánh nhau chết sống. Tô Dạ không nóng không vội mà nói, mọi người ăn nhịp với nhau, người đi người dương quân đạo, ta đi ta cầu độc mục, chẳng phải là càng tốt hơn? Tô giả trong mắt chuyện, suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển phía dưới, cười Ha hà nói, hắn tất nhiên là không cần thiết cùng ông lão mặc áo đen này liều mạng, thứ nhất là phong hiểm quá lớn, thứ hai con rối tiêu hao rất lớn, hắn căn bản không chịu được nổi. Nếu như ông lão mặc áo đen này có thể tự thời, hắn tự nhiên lười cùng đối phương so đo cái gì. Thế nhưng là, nếu như đối phương thật hùng hổ dọa người, như vậy hắn cũng chỉ có thể lấy thủ đoạn giống nhau hồi báo tại nó. Ừ. Lão già áo đen tựa hồ đồng thời không có nghe Tô giả khuyên bảo ý tứ, mà là lệnh như băng cười nói, "Tiểu tử, ngươi tựa hồ quá để cao bản thân một chút, ngươi thật sự cho rằng cái này, bỏ cả cùng cái này con dối có thể làm gì được lao phu không thành?" Ha ha ha. Hoang đường chi cực. Nói xong lúc, lao giả áo đen vậy mà lại một lần nữa có tới, không chút nào vì Tô giả mà thay đổi. Tô giả mắt thấy ở đây, lạnh hư một tiếng, điều khiển con dối, lại một lần nữa phối hợp ma trượng, hướng phía ông lão mặc áo đen này giễu tới. Cái này thần bí con rối cùng lão già áo đen giao thủ thời điểm, thần đã cho thấy ngưng đan cảnh đệ tam trọng tiêu chuẩn. Đây cũng là mới cái kia điện quang hỏa thạch thấy hoàn thành. Kỳ thật cái này khôi lỗi mới đầu chỉ có ngưng đan cảnh đệ nhất trọng thực lực tiêu chuẩn, bất quá cũng may ma trầm trên thân nhiều năm cũng có một chút linh thạch hàng tồn. Ngày bình thường Tô Dạ tự nhiên không hiếu động dùng ma trầm linh thạch, chỉ là cái này sống chết trước mắt, Tô Dạ cùng ma trầm đều không lo được nhiều như vậy, trực tiếp đem toàn bộ thân ra đánh vào cái này thần bí con rối bên trong. Nhưng mà tăng lên nhưng như cũng không quá lý tưởng, chỉ là để cao hai trọng cảnh giới, đạt tới ngưng đan cảnh đệ tam trọng mà thôi. Mà lại cái này ngưng đan cảnh đệ tam trọng con rối, chân tướng so chân chính ngưng đan cảnh cường vẫn là có nhất định khác biệt thì như nói kia mọi việc đều thuận lợi đa lôi. Mà ưu thế thì là con rối hung hãn không sợ chết, lực phòng ngự cực mạnh, hoàn toàn có thể làm chủ lực, trực tiếp dây dưa kéo lại ông lão mặc áo đen này. Lão giả áo đen hiện tại cũng là hoàn toàn bị cái này khôi lỗi dây dưa gắt gao, khó mà thoát thân. Điều này làm cho Ma Trầm một mực tại bên cạnh vẫn sức chờ phát động, chuẩn bị tìm một cái hoàn mỹ thời cơ, cho lão giả áo đen hoàn toàn quyết định cục diện lôi đình một kích. Ngay tại lúc này, Ma Trầm nhìn đúng thời cơ, phía sau bỏ cạp đột nhiên ngưng tụ đại lượng lực lượng mà tới. Thiên Hạt Tân Ma Trầm đem mình cường đại nhất thiên phú thần thông càng trực tiếp thi triển mà ra còn lớn đuôi bỏ cặp bỗng nhiên biến đến mức dị thường to lớn, sau đó, kia cái đuôi bên trên quỷ dị bảy biển ra từng tia từng tia màu đen khí tức. Cái này màu đen khí tức như từng đầu xiên xích, đang đến gần tại lao giả áo đen lúc, tụa hồ liền muốn đem lão giả áo đen hoàn toàn dây dưa ở trong đó. Thế nhưng là, lao giả áo đen tụa hồ đã sớm ngờ tới một màn như thế, liền ngay tại ma chầm sắp đánh chúng hắn sát na, nó thân thể đúng là phun qua một tiếng, hóa thành một đạo huyết vụ. Xương chưa tiêu tán thời điểm, lão già áo đen đã biến mất ngay tại chỗ, quỷ dị xuất hiện tại Tô Dạ trước mặt, tay cầm một thanh lợi kiếm, lốc lên lôi, trực kích Tô giả. Tô Dạ nhìn đến giờ phút này lúc, cũng biết lao giả áo đen vì sao nhìn thấy hắn đội hình như vậy cũng không chịu từ bỏ ý đồ, bởi vì hắn biết, giết mình liền đủ. Hai tên hộ vệ quả quyết ngăn không được hắn. Hoàng Bét, Tô giả chấn động trong lòng, nhìn xem ông lão mặc áo đen này một kích, muốn thi triển thủ đoạn, thế nhưng là trong nội tâm lại biết, chính mình thủ đoạn chỉ sợ rất khó chống đỡ được một kiếm này. Chính ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tô giả chợt thấy lao già áo đen dùng chính là kiếm, mà lại toàn thân còn bước lên kinh người kiếm đạo khí tức. Kiếm tu. Tô Dạ cảm ứng được những này lúc, ánh mắt dừng lại, sau đó thử đem tự thân kiếm đạo khí tức tại chỗ triển khai khi ngỡi kiếm ý tứ ngự ra, hoàn toàn nghiền ép lao giả áo đen, sau đó, cái này bàng bạc kiếm đạo khí tức đột nhiên hóa thành ý chí, tồn tại ở trong hư vô, lại có thể thiết thiết thực thực trấn áp tại ông lão mặc áo đen này. Chính là kiếm ý này xuất hiện sát na, lão già áo đen chỉ cảm ứng được một cỗ lạnh lẽo cảm giác đập vào mặt. Đây là cái gì kiếm ý? Cái này kiếm ý xuất hiện thời điểm, nội tâm của hắn bên trong chỉ sinh ra một cỗ không cần nói cũng biết sợ hãi. Cỗ này sợ hãi, liền tựa như một con côn chính tại đối mặt một cái cự nhân, hoặc là nói một phàm nhân, tại đối mặt một cái vương giả, một cái không thể chiến thắng vương giả. Dù là hắn có năng lực giới hạn, nhưng cũng là run dậy hoàn toàn không cách nào chống lại. Cho ta chấn. Tô giả cảm ứng được kiếm ý này, đối lao giả áo đen hoàn toàn hữu dụng thời điểm, mừng rỡ trong lòng, tại chỗ tại là thi triển ra tự thân kiếm ý, hướng phía ông lão mặc áo đen này trấn áp mà hạ. Đích xác, hắn tại linh ra kia mấy ngày, đã thành công tu luyện ra tự thân kiếm ý. Chỉ bất quá, Tô giả đối với mình kiếm ý năng lực còn còn có chút không hiểu rõ lắm, chỉ biết kiếm ý của hắn dị thường bá đạo, mỗi một lần thi triển mà ra thời điểm, đều có thể đem người ép dị thường sợ hãi, thậm chí đánh mất năng lực chiến đấu, không có chút nào sức tái chiến. Hắn vẫn cho là Đây là kiếm đạo cảnh giới áp chế quá nhiều nguyên nhân, cũng làm cho hắn có chút thất lạc. Cảm giác kiếm ý của mình quá mức gần gà một chút. Hiện tại, kiếm ý của hắn thậm chí ngay cả lão già áo đen đều có thể chấn đè xuống tới. Như vậy, đến tột cùng là kiếm ý của hắn cớ cơ, vẫn là kiếm đạo bản thân có trên lệnh, ngay cả cảnh giới võ đạo đều không cách nào tránh khỏi. Tại kiếm ý trấn áp thời điểm, Tô giả tự nhiên không có cho lão già áo đen bất cứ cơ hội nào. Tiêu ma thiên tự hạt cùng thần bí con rối bỗng nhiên xuất hiện, một thương một đuôi cảm tiến công, quất vào áo đen thân thể của lão già bên trên. Lão già áo đen tại sống chết trước mắt, vẫn như cũng bộc phát ra xuất sắc năng lực, thế nhưng là lần này vẫn là khó tránh khỏi bị Tô Dạ đánh trúng, khó mà thoát thân. Tô A, lão giả áo đen một ngụm máu tươi phun ra, toàn thân lại lần này quật phía dưới, đã là trở nên mình đầy thương tích. Đáng ghét. Lao giả áo đen gấp vội giúp thân, bất quá lại bị con rối cùng Ma Thiên cử Hạt dây dưa gắc gao. Hắn biết, mình chủ quan, hắn không nên xem nhẹ Tô Dạ. Kia đến tọt cùng là cái gì kiếm ý? Lao giả áo đen trong lòng trăm mối vẫn không có cách giải. Người bình thường coi như có được kiếm ý, đạt tới cao hơn chính mình thiên nhân hợp nhất chi cảnh giới, cũng quả quyết không có khả năng lợi dụng kiếm đem hắn triệt để sập thành bộ dạng như thế. Thế nhưng là Tô Dạ vậy mà tiếp tục trấn. Tô giả Kiếm Ý đang theo lấy lao giả áo đen lan tràn mà đi. Thế nhưng là kiếm ý của hắn cảnh giới còn chưa đủ, khoảng cách quá xa, đối ông lão mặc áo đen này trấn áp hiệu quả hiện nhiên liền ít đi một chút. Quy 1 chương 887, huyết hồn thích khách. Chương 890, huyết hồn thích khách. Thì ra là thế. Lao giả áo đen cũng phát giác được những thứ này. Tô giả Kiếm Đạo cảnh giới cũng không cao, tựa hồ vừa tiến vào thiên nhân hợp nhất, kiếm ý còn hoàn toàn đuổi không kịp mình quá xa. Cuối cùng là Tô Dạ đặc thù kiếm ý. kể từ đó liền dễ làm nhiều, mình chỉ cần cùng nó giữ một khoảng cách, trước đem cái này mà thiên tự hạt giải quyết hết. Vậy phần cái này còn dối, lấy kinh nghiệm của hắn để phán đoán, nó tựa hồ kiên trì không được quá lâu thời gian. Đến lúc đó Tô Dạ cũng đã là hắn vật trong bàn tay. Thế nhưng là, ngay tại hắn suy nghĩ rơi xuống ngay mắt, thân thể của hắn lại cảm giác từng tầng từng tầng trói buộc cuốn tới, phảng phất đưa thân vào vô tận phong bạo ở trong. Mà hắn thì giống như một người bình thường, lâm vào vô biên phong bạo bên trong, không thể thở đổi, không cách nào đi lại, chỉ có thể chậm rãi chìm vào phong bạo chỗ sâu, ngồi trở tử vong đến. Đây là, cuốn phong kiếm ý. Lão giả áo đen đồng tử đột nhiên một cái co vào. Kiếm ý này là ai? Kiếm ý lúc nào thành nát như vậy đường cái đồ chơi. Thế nhưng là đợi ngày khác lại bắt giữ mà đi lúc, mới phát hiện, kiếm ý này nơi phát ra, vẫn là Tô Dạ. Sao lại thế? Tô giả có được hai loại kiếm ý, mà lại? A a, lão giả áo đen tại kiếm ý này trói buộc hạ, hành động chậm chạp, hoàn toàn không cách nào bảo trì mình trạng thái đỉnh phong. Bị ma trầm cùng thần bí con rối liên tiếp tiến công, thúc thủ vô sách, không có chút nào ứng đối pháp môn. Tô giả vẫn như cũ điều khiển con rối, thuần thuộc vô cùng, triệt triệt để để dây dưa kéo lại lao giả áo đen, dự định trực tiếp đem khắc nhất cử đánh giết ở đây. Tiêu kiếm đế cuồng phong kiếm ý quả nhiên dùng tốt, so của ta kiếm mạnh hơn nhiều. Tô Dạ miết miệng lên. Đạt được Lăng Tiêu kiếm đế truyền từ lúc, Lăng Tiêu kiếm đế vẫn là sau lưu lại hóa thân cũng đã nói, nếu như một ngày nào đó mình có thể đạt tới Thiên Nhân hợp nhất kiếm tôn chi cảnh, như vậy đối phương lưu ở trong cơ thể mình cuồng phong kiếm ý cũng sẽ tự động giải phong. Đến lúc kia, hắn tự nhiên là có thể thi triển đối phương cuồng phong kiếm ý. Thiên Nhân hợp nhất tổng cộng có 4 cái giai đoạn. Đợi đến qua cái này 4 cái giai đoạn, liền chính là trí cao vô thượng kiếm đế cảnh giới, đạt tới kiếm đế cảnh giới, tinh thiên kiếm ý có thể lan tràn khoảng cách rất xa. Đại lượng kiếm ý có thể ngưng tụ thành lĩnh vực. Tô Dạ hiện tại tự nhiên không phát huy ra lĩnh vực tiêu chuẩn, nhưng là cái này dù sao cũng là kiếm đế cấp bậc kiếm ý, coi như Tô giả không phát huy ra định phong tiêu chuẩn, hắn cũng là kiếm đế ý chí. Trấn áp ông lão mặc áo đen này, đầy đủ. Đây rốt cuộc là cái gì ý chí a a a. Lão giả áo đen nghĩ phải cố gắng kiếm ý này ra ngoài, thế nhưng là mỗi lần cố gắng nếm thử kết quả lại là vô cùng tàn khốc, hắn căn bản là không có cách thoát khốn mà ra. Đến mức, tại dạng này Lâm Uy hạn chế phía dưới, hắn căn bản là không có cách ngăn cản thần bí con rối cùng ma trầm tiến công, ngạnh sinh sinh bị ma trầm cùng thần bí con rối vây đánh chí tử, tại chỗ mất mạng. Đợi đến nhìn thấy lão giả áo đen khí tức dần dần biến mất, đã hóa thành một bộ thi thể lạnh băng ngược lại ở nơi đó lúc, Tô Dạ rốt cục thở dài một hơi, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. "Chết sao?" Tô Dạ lo lắng hỏi. "Ừm, chết rồi." Ma Trầm cũng là trải qua quan sát, xác định cho trả lời. Trận này giao thủ xem ra kết thúc rất nhanh, thế nhưng là quá trình lại là kinh tâm động phách, nếu như Tô Dạ không phải quỷ dị lợi dụng kiếm ý ngăn chặn ông lão mặc áo đen này, hiện tại thắng bại rất khó nói. Phải biết, mới hắn cùng thần bí con rối liên thủ, cũng rất khó áp chế tại đó, thậm chí ngược lại bị đối phương liên tiếp tìm tới sở hở. Muốn trách, cũng liền coi ông lão mặc áo đen này chủ động tiến công hướng Tô Dạ, bị Tô Dạ phát hiện nó sơ hở, tự tìm từ lộ đi. Tô Dạ hiện tại cũng là nhẹ nhàng thở hát ra. Hắn biết, hôm nay có thể đem lão giả áo đen đánh tan, suy cho cùng vẫn là bởi vì tự thân Cổn Phong Kiếm Ý, nói thực ra, cuối cùng Lăng Tiêu Kiếm Đế Cổn Phong Kiếm Ý hiệu quả, hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Mà lão già áo đen cũng là hoàn toàn bị Cổn Phong Kiếm Ý bị dọa cho phát sợ, đến mức cuối cùng thủ đoạn gì đều không dùng ra, liền bị thân bí con rối cùng ma đánh chí tử. Tô xác định ông lão mặc áo đen này chết đi về sau, tại áo đen trên người lão giả một trận tìm đòi. Cuối cùng đúng là cái gì có thể cần dùng đến đồ vật cũng không có tìm ra. Đây đều là cái gì? Tô giả hơi kinh ngạc, bởi vì áo đen trên người lão giả chứa tất cả đều là một chút dùng để giết người đồ vật, tỉ như nói có thể phối hợp nó lợi dụng độc dược, chất pháp, còn có một chút phái bên trên công dụng phụ lục cùng tâm chế. Nhìn thấy những vật này lúc, Tô giả phía sau thẳng đổ mồ hôi lạnh. Nếu như mới để cho ông lão mặc áo đen này đem những vật này dùng đến, vậy hắn coi như thảm. Hôm nay có thể thủ thắng, trong đó thật không thiếu là chứa một chút vận khí thành phần ở bên trong. Nói đến, lão giả này rốt cuộc là ai? Thoạt nhìn như là một cái thường thường hành thích cao thủ. Tô Dạ lẩm bẩm, cho dù có người muốn giết ta, cũng không đến nỗi chuẩn bị như thế đầy đủ, giải thích duy nhất cũng chỉ có, nó chính là chuyên môn làm cái này. Tô Dạ không hề từ bỏ, lại một trận tìm tòi, cuối cùng từ ông láo mặc áo đen này trên thân, tìm được một tấm lệnh bài. Đây là, lệnh bài này hoàn toàn là một khối lệnh bài màu đỏ như máu. Chạm đến tại nó, có loại sền sệt vô cùng cảm giác, liền tựa như tại đụng vào máu tươi đồng dạng, để người dùng mình. Tô Dạ đối lệnh bài này lên hào hứng. Không phải là, huyết hồn. Ma Trừng nhiên nhíu nhíu mày. Huyết hồn Tô dạ từ truyền thừa trong trí nhớ một phen lục soát, liền bày biện ra mấy phần lục không bền lòng đối huyết hồn ấn tượng. Miêu tả chỉ có hai chữ: nguy hiểm. Chỉ bất quá lục không bền lòng đối huyết hồn không có gì quá lớn ấn tượng, bởi vì huyết hồn không dám đối với hắn như thế nào. Cho nên hắn cũng lười đi điều tra huyết hồn, vì vậy ký ức mười phần thứ thất. Ma trầm nói ra, huyết hồn chính là một cái mười phần bí ẩn thế lực, ta cũng là truyền thừa trong trí nhớ có một chút ấn tượng, nghe nói huyết hồn chuyên môn phụ trách giết người, chỉ phải hao phí đầy đủ linh thạch, huyết hồn có thể vì ngươi hành thích thế bên trên bất kỳ một cao thủ nào. Theo truyền văn, cho dù là thông thần cảnh, thậm chí là đại đế cường giả, chỉ cần ngươi cho đại giới đủ cao, huyết hồn vẫn như cũ rắn giết. Tô giả Ngưng lông mày nói, cái này mai lệnh bài chính là huyết hồn độc có đồ vật, đúng không? Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, đúng là như thế. Mấu chốt nhất chính là, người này làm việc thủ đoạn, xác thực cùng huyết hồn mười phần giống nhau. Không tiếc bất cứ giá nào giết mục tiêu, chính là huyết hồn căn bản. Ma Trầm nói, Tô Dạ lông mày, biết mình hôm nay sợ là đắc tội một cái hết sức lợi hại thế lực. Cái này hồn không kiêng nể gì như thế, chẳng lẽ thế lực khác không hợp lý tiêu diệt hắn? Mà lại Ai cũng có thể mua hung giết người, thiên hạ này chẳng phải là đại loạn. Tô giả cảm thấy không có đơn giản như vậy. Ma Trầm nói ra, nói là nói như thế, bất quá muốn liên lạc với huyết hồn điều kiện phi thường gian nan, theo ta được biết, liên hệ với huyết hồn, nhất định phải có cả người tại huyết hồn trong tổ chức thích khách làm dẫn tiếng người. Nếu như muốn mua hung giết người, càng là phải lập xuống thế độc, không thể tiết lộ huyết hồn bất luận cái gì manh mối cùng sự tình. Như thế lại đến giao nộp 300 vạn linh thạch, phương mới có cùng huyết hồn nói chuyện hợp tác tư cách. Quy 1 chương 888, đánh cược thắng bại. Chương 891, đánh cược thắng bại. Tô Dạ biểu lộ xuống. 300 vạn linh thạch, đây cũng không phải là một con số nhỏ, chỉ ít cái người mà nói, rất khó cầm ra được. Đây cũng là một cái gia tộc hoặc là nào đó cái thế lực hành vi, mà lại cái thế lực này cùng gia tộc này, chỉ sợ tuyệt không phải thế lực bình thường. Mà lại, coi như ngươi chân chính nộp lên trên linh thạch, ngươi muốn mua hung giết người, cũng phải tốn hao một bút kết sủ linh thạch. Chỉ bất quá cái này linh thạch mức đến cùng có bao nhiêu, liền không có người biết, nhưng là chỉ cần huyết hồn người nguyện ý đạo thủ, vậy thành công xác xuất cơ bản đều tại hơn chín thành. Mà lại một khi thất bại, huyết hồn sẽ lại phái ra thích khách, một mực đem mục tiêu hành thích chí tử. Ma trầm nói ra, trừ phi mục tiêu tin tức cùng mua hung người miêu tả rất là khác biệt, huyết hồn mới có thể đem trả thù mục tiêu phóng tới mua hung người trên thân, bằng không mà nói, tuyệt giới đại đa số tình huống, chỉ cần huyết hồn xuất thủ, có thể tại huyết hồn trong tay người còn sống sót, cơ hội không có. Tô giả nói ra, nào giống như là chúng ta loại tình huống này, huyết hồn có thể hay không trả thù mua hung người? Đoán chừng sẽ không, bởi vì mua hung người nhất định biết người cảnh giới võ đạo, chỉ cần bọn hắn báo cáo cảnh giới võ đạo cùng người cảnh giới võ đạo tương xứng hợp. Ngươi có bao nhiêu người bảo vệ, liền hoàn toàn là không biết yếu tố, huyết hồn mặc dù thu giá cực cao, Nhưng là có liên quan bất luận cái gì xuất hiện tại trên tình báo không biết nhân tố, bọn hắn đều sẽ dần dần hóa giải. Đây chẳng phải là nói, lần này ta giải quyết ra hòa này, lần sau còn sẽ có nó máu của hắn hồn người tới đối phó ta rồi. Tô giả thần sắc càng thêm nghiêm túc. Ma trầm thở dài, không sai, đây cũng là ta hiện đang lo lắng địa phương. Tô Dạ nhíu nhíu lông mày, huyết hồn ở trong tối, ta ở ngoài sáng, bọn hắn thật muốn tiếp tục hành thích tại ta, không thể nghi ngờ đối ta mà nói là một cái cự đại uy hiếp. Hiện tại đến xem, mua hung giết người người nên ngay tại Biển Thiên Thành bên trong, mà ta tại Biển Thiên Thành bên trong đắc tội cũng chỉ có hai nhà thế lực, một là Liên gia, hay là đẳng ra? So ra, liên ra bởi vì ta nguyên nhân, tổn thất lợi ích mức nghiêm trọng nhất, lại thông qua thời gian phản đoán, bọn hắn mua hung tới đối phó ta khả năng cao hơn một chút. Tô giả thân bên trên tán phát ra linh ý. Hắn mặc dù không thích phiền phức, nhưng là đã có người trêu trọc đến trên đầu của hắn, như vậy nên đón, cũng chỉ có lựa giận của hắn đánh trả. Ngươi dự định tiếp xuống làm sao bây giờ?" Mà chồng nói. Tô Dạ nhíu nhíu lông mày, thất ở thịnh nguyên hoàng trong chiều, cái này hồn coi như muốn hành thích ta, cũng phải hảo hảo mưu đồ một phen, không có khả năng giống như là hiện tại như vậy, tùy tiện phái người kết đan cảnh cao thủ liễn muốn giết ta. Nói cách khác, chỉ cần chúng ta trở lại Thịnh Nguyên Hoàng trong chiều, nhất thời bán hội liền không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Chúng ta bây giờ thiếu khuyết chính là thời gian, hiểu rõ huyết hồn thời gian, cùng phản kích huyết hồn thời gian. Huyết hồn, đã muốn đối phó nàng, liền phải làm cho tốt đối phó hắn chuẩn bị. Chúng ta đi. Tô Dạ tiện tay vung lên, ông lão mặc áo đen này thì thể tại chỗ hóa thành cho tàn. Về phần kia huyết hồng sắc huyết hồn lệnh bài, thì là bị nó hoàn toàn giữ lại ở trên người. Theo Tô Dạ thả người nhảy lên, tại chỗ biến mất ngay tại chỗ. Đi nhanh hướng phương xa. Đảo mắt, mấy ngày sau, các lớn hoàng thất vương gia, toàn bộ thủ ở chỗ này, Còn vốn nó no dưới trướng các lộ cao thủ nơi này toạc chấn, chờ lợi những khảo hạch đó hoàng tử từ Biện Thiên thành bên trong trở về. Đến thời gian này, đã là các lộ hoàng tử trở về thời gian, hiện tại nhìn lại, đã có thể nơi này nhìn thấy không ít hoàng tử thân ảnh. Mà rất nhanh, một thân ảnh lấp loé, chính là Tô Dạ bộ dáng, hiện hiện tại tầm mắt của mọi người ở trong. Tô Dạ. Cửu Vương gia cùng trấn Huyền Minh nhìn thấy Tô Dạ thời điểm, không khỏi là biểu lộ vui mừng. Tô Dạ đã sớm cảm ứng được nơi đây động tĩnh, tự nhiên là cấp tốc chạy đến, không có nghĩ tới những thứ này vương gia vậy mà đều ở nơi này trông coi. Lúc này hắn thật đúng là cũng không hiểu biết. Bây giờ nhìn thấy Phiến Cựu Vương ra cùng Trấn Huyền Minh lúc, Tô Dạ không tốt lại nói trước mặt người khác gọi thẳng tên của hai người, cũng đành phải khẽ gật đầu một cái. Ra hòa này. Trấn Viễn Kỳ nhìn thấy Tô Dạ trở về lúc, khi mắt, Tô Dạ vẫn chưa chạy trốn, bây giờ lại trở về, đây chẳng phải là nói, Trấn Huyền Minh hiện tại hiển nhiên là hết sức quan tâm Tô Dạ tình huống, thoải mái nói ra, "Tô Dạ, ngươi khi nào chạy đến Biện Thiên Thành?" "Khi nào?" Từ Khảo Hạch bắt đầu, ta liền một đường thẳng đến Biện Tiên Thành a." Tô mở miệng nói, không biết Trấn Huyền Minh tại sao lại hỏi như vậy lên. Trấn Huyền Minh hiếu nói ra, "Vậy ngươi tuyển linh châu?" đã được một chút. Tô Dạ nói. Trấn Huyền Minh phải mái cười to, lấy ra một viên để ta xem một chút, cũng làm cho có ít người xem một chút. Tô Dạ không biết Trấn Huyền Minh có ý tứ gì, phất tay áo vung lên, liền liền là một cái tuyển linh chu hiện ra tại trong tay của hắn. Nhìn thấy cái này mai tuyển linh chu thời điểm, Trấn Huyền Minh trong lòng cũng hỉ, rất là dưới sự kích động, kia con người băng lãnh trực tiếp chuyển hướng Trấn Viễn Kỳ, châm chọc nói ra, "Trấn Viễn Kỳ, nhớ ngươi lời hứa. Khi cái này mai tuyển linh chu ra lúc, hắn cùng Trấn Viễn Kỳ tiền đặt cược, cũng đã là hắn hoàn toàn thủ thắng." Bởi vì điều này đã biểu, Tô Dạ thiết thiết thực thực là cái thứ nhất chạy đến Biển Tiên Thành. Nếu không lúc ấy vô luận như thế nào cũng tìm không thấy Tô dạng Nguyên nhân, nhân, liền không cách nào giải thích rõ. Về phần cái này Mai Tuyển Linh Chu, liền không hề nghi ngờ chính là chứng cứ. Trấn Viễn Kỳ hiện tại sắc mặt khó xử, tiền đặt cực ngay trước mặt của nhiều người như vậy xuống tới, hắn làm sao có thể đổi ý? Trấn Viễn Kỳ, ngươi bây giờ hối hận cũng không hề dùng, ngay trước nhiều người như vậy trước mặt ngươi thế nhưng là cùng ta đánh qua, ngoan ngoãn rời đi Nhạc Huệ Nhi đi." Trấn Huyền Minh mặt không biểu tình nào. Trấn Viễn Kỳ lạnh giọng nói, Minh, cái này Nhạc vệ Nhi ta đã sớm chơi chán, đã ngươi nghĩ như vậy đạt được Nhạc Nhi, tốt, ta liền rời đi hắn, cho ngươi chơi tốt." Trấn Huyền Minh cười nhạo nói: "Trấn Viễn Kỳ, làm một kẻ thất bại, sắc mặt ngươi thật đúng là có thu a, ngươi nghĩ quá nhiều, ta chỉ là đơn thuần muốn nhìn đến ngươi cùng Nhạc Huệ Nhi tách ra mà thôi, về phần còn lại, liền không có quan hệ gì với ta." Về phần ngươi nói những lời này, ta đã toàn bộ dùng kiếm ghi chép châu thu xuống dưới, hy vọng đợi chút nữa Nhạc Huệ Nhi khi trở về, lời này ngươi còn có thể cùng với nàng lặp lại lần nữa. Ngươi? Trấn Viễn Kỳ giận tím mặt, hắn biết mình bị Trấn Huyền Minh tinh kế. Trấn Huyền Minh trong tay khắc lục châu một trận lư, đem Trấn Viễn Kỳ lời mới rồi một lần nữa phát ra một lần, sau đó lại cười lạnh thời điểm đem khắp lục châu một lần nữa thu hồi trong túi. Tô giả không biết Chấn Huyền Minh cùng Chấn Viễn Kỳ đến cùng làm cái gì tiền đắc cược, bất quá trong mơ hồ có thể suy đoán ra bảy tám phần ra. Tô giả tiểu Hữu, ngươi có bao nhiêu tuyển linh châu?" Cửu Vương ra nói. Tô giả vẫn chưa cho chuẩn xác đáp án, bình tĩnh nói ra, bao nhiêu số lượng, ta cũng không nói lên được, đến lúc đó khảo hạch thời điểm, ta sẽ một vừa lấy ra, tận bảo đảm Cửu Hoàng thất có thể thu hoạch được thi đầu ghế. Cửu Vương ra ám đạo Tô thật đúng là gian xảo. Quy 1 chương 889, Đại đế. Chương 892, Đại đế. Tô Dạ không nói ra tuyển linh châu cụ thể số lượng. Đơn giản chính là đợi đến thật đến nộp lên tuyển Linh Chu lúc, Tô Dạ có thể bảo đảm thi đấu ghế đã được đến thời điểm, hắn có thể dư lưu lại càng nhiều tuyển Linh Chu, lấy cung cấp mình sử dụng. Thật muốn nói ra đến, cái này tuyển Linh Chu muốn tàng tư liền không dễ dàng như vậy. Bất quá Tô Dạ không nói, hắn cũng không tiện hỏi nhiều, hắn để ý đơn giản chính là thi đấu ghế thôi. Tô Dạ tiểu Hữu nếu như thật có thể bảo đảm chúng ta Cửu Hoàng thất thu hoạch được thi đấu ghế, thân tình này ta nhớ. Đến lúc đó, tuyển Linh Chu xếp hạng có thể đề cao đến càng trước mấy cái thứ tự lợi nói, Tô Dạ tiểu Hữu lớn có thể đưa ra một chút yêu cầu, đến lúc đó ta chấn người nào đó, quả quyết sẽ thỏa mãn với Tô Dạ tiểu Hữu. Cửu Vương ra mắt thấy Minh hỏi không thành, vụ trộm liền bắt đầu dụ hoặc. Tô Dạ tất nhiên là biết Cửu Vương ra trong lời nói ám chỉ ý tứ, hắn trong lòng mình có tính toán của mình, bình tĩnh nói, "Cửu Vương ra yên tâm, có quan hệ chuyện xếp hạng, ta sẽ hết sức." Cửu Vương gia nên nói đều đã nói, tất nhiên là không tốt hỏi nhiều nữa lời nói. Một bọn người lại lâm vào trong khi chờ đợi. Bất quá bực này đợi, vẫn chưa duy trì quá dài thời gian. Về sau trong mấy ngày, viện tiên thành hoàng tử bắt đầu lần lượt trở về, một nhóm thời gian nửa năm, cũng là sắp kéo ra màn che. Trong đó, tự nhiên có lần này có tụ chủ mục trấn sơn khiếu bọn người. Trấn Sơn Kiếu cùng Nhạc Huệ Nhi một khối trở về, vừa hay nhìn thấy Tô Dạ. Đợi đến nhìn thấy Tô Dạ thời điểm, Trấn Sơn Kiếu cùng Nhạc Huệ Nhi ánh mắt bên trong, tất cả đều là tản ra âm lãnh, đối với Tô Dạ, hai người có thể nói thủ sâu như biển. Trấn Sơn Kiếu liền thôi, chỉ là bởi vì Tô Dạ nguyên nhân, mà dẫn đến hắn khi lấy được tuyển linh chu một chuyện bên trên, đánh mất tiên cơ. Bất quá, Trấn Sơn Kiếu trong lòng lạnh lùng nói nhỏ, Tô Dạ, mặc dù không biết ngươi như thế nào trèo lên nhạc ra, lên làm nhạc gia khách khanh, nhưng thật đúng là để ngươi chiếm không ít tiện nghi. Nếu như không phải về sau ta lại có một trận cơ duyên, chỉ sợ có quan hệ tuyển linh chu phương diện sự tình, ta thật là muốn ném đại nhân. Nhất là căm hận Tô Dạ vẫn là Nhạc Huệ Nhi. Nàng không thể không tiến về Nhạc ra hình đường nhận lấy trách phạt. Mà xem như Nhạc ra một cái bình thường tiểu thư, có đảm lượng đối Nhạc ra khách khanh hạ thủ, tự nhiên là trọng tội khó thoát. Khiến cho nàng ngạnh sinh sinh chịu được Nhạc ra 36 cấm chế nỗi khổ, dẫn đến nàng vốn cũng không tính tinh xảo cảnh giới võ đạo lại là rơi xuống hai tầng, thậm chí hiện ở trong nội tâm còn rất là sợ hãi, hồi tưởng lại kia đoạn hình đường sự tình, liền cảm thấy đông bất an, nội tâm sợ hãi. Chính là bởi vì hình đường một chuyện Nàng tại nhạc gia nguyên bản chỉ có một chút địa vị cũng biến mất không còn sót lại chút gì, nhạc gia cùng thế hệ căn bản không có đưa nàng để ở trong lòng. Nhạc Huệ Nhi cũng biết bởi vì chuyện này đắc tội nhạc tiểu tiên cùng nhạc tiểu hoành, mình tại nhạc gia càng là không có gì tốt, thời gian qua, liền liền hộ tống trấn sơn khiếu cùng nhau đi tới hoàng trong triều. Thời gian đã không sai biệt lắm, còn có 6 vị hoàng tử chưa trở về. Một trống gậy chống lao giả, đứng tại phía trước nhất vị trí, địa vị phi thường. Đồng dạng đều là vương gia, còn lại hoàng thất vương gia, nhưng đều là ẩn ẩn lui khỏi vị trí sau người, không tốt cùng nó đứng tại đồng dạng vị trí. Tô đã biết, người này liền chính là lớn hoàng thất vương gia, toàn bộ thịnh nguyên hoàng trong triều, đại đế chi dưới đệ nhất người. Theo truyền văn nó đã đạt tới thông thần cảnh định phong cảnh giới, nếu như thịnh nguyên hoàng triều tương lai sẽ có vị đại đế thứ hai tuần ở đây, như vậy nhất định chính là người này. Chư vị vương gia cảm thấy thế nào? Đại vương gia nói. Toàn nghe đại ca phân phó, các vị vương gia nhau nhau nói. Đại vương gia bình tĩnh nói ra, đã như vậy, vậy liền lại đợi thêm 10 ngày, sau 10 ngày nếu như 6 người này còn chưa trở về, vậy liền không còn đi quản sáu người này hành tung hạ lạc. Mặt khác, từ giờ trở đi, sáu người này vô luận trở về hay không. Từ trên quy tắc đến nói, toàn bộ định nghĩa vì bỏ quyền. Kia không trở về 6 cái hoàng tử, sở thuộc hoàng thất cao tầng, không khỏi là lo lắng, dù sao bồi dưỡng một cái hoàng tử độ khó vô cùng cao. Nếu như những hoàng tử này thật tại Biện Thiên thành xảy ra điều gì được rẽ, bọn hắn chỉ sợ một điểm biện pháp đều không có. Mà lại, đáng nhắc tới chính là, tại Biện Thiên thành bên trong, xuất hiện cái gì không thể nào đoán trước sự tình sát suất, thường thường phi thường cao. 10 ngày, chỉ là thoáng qua. Nhưng mà 10 ngày quá khứ, 6 cái chưa tại trong vòng thời gian quy định trở về hoàng tử, lại vẹn vẹn chỉ là trở về một, chính là cựu vương gia dưới trướng thập hoàng tử. Về phần 5 cái khác người, thì tất cả cũng không có bình yên từ đó trở về. "Tốt, xem ra cái này còn lại 5 người đã hành tung không rõ. Chúng ta cũng không cần thiết tiếp tục lại chờ đợi, trở về đi." Đại vương ra mặt không biểu tình nói. Một đám hoàng thất vương gia nhau nhau cối tọa kỵ, chờ đông đảo hoàng tử trở về. Tô Dạ cùng Cựu vương gia một hối, vẫn như cũ ngồi nói tỏa giá, chỉ bất quá Cựu vương gia biểu lộ hiển nhiên có chút khó coi. Tô Dạ không cần nhìn cũng biết, cuối cùng này 6 người bên trong, có 3 cái đều là cựu hoàng thất, cho dù cuối cùng miễn cưỡng về tới một cái thập hoàng tử, thế nhưng là tại trên quy tắc cũng đã đánh mất khảo hạch quyền lợi. Cựu vương ra sao lại không giận? Mấy người các ngươi đều chiếm được bao nhiêu tuyển linh châu?" Cựu vương gia trầm giọng nói. Tiệp tứ hoàng tử ngồi tại cựu vương ra sau lưng, không người nói ra, "Phụ vương, ngươi yên tâm, lần này Hải Nhi tại Biện Tiên thành bên trong rất có vài phần cơ duyên. Cái này tuyển linh châu sự tỉnh, liền giao cho Hải Nhi đi." "Phụ vương, Hải Nhi cũng thu hoạch được không ít tuyển linh châu, lần này nộp lên tuyển linh châu, ngài cứ yên tâm đi." Ngũ hoàng tử đồng dạng tràn đầy tự tin đạo. Kiểu vương gia nghe tới nhà mình hai cái bị hắn ôm kỳ vọng cao hài tử, có như thế lòng tin thời điểm, cảm xúc mới là dịu đi một chút. Tô Dạ còn thật hiếu kỳ tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử đạt được bao nhiêu mai tuyệt linh châu, nhưng cũng chưa hỏi nhiều, dù sao mỗi người đều có mỗi người cơ duyên, cái này tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử, khẳng định tại Biện Thiên thành bên trong sẽ có một chút vận khí của mình chỗ. Cứ như vậy, một đám người trùng trùng điệp điệp mà trở về Thịnh Nguyên hoàng trong chiều. Đông đảo đội ngũ, cũng là ngồi cưỡi tọa kỵ, rơi vào trong hoàng thành. Lần này lại trở lại trong hoàng thành, một đám người mục tiêu chính là kêu hoàng thành trung tâm nhất một tòa to lớn hoàng cung. Tô trước đó nghe Chấn Huyền Minh nói qua một chút, chỗ này hoàng cung, liền chính là đại đế từng cùng lấy Thịnh Nguyên đại đế danh xưng tự mình mệnh danh. Vị Thịnh Nguyên cung. Từ đại vương ra đi đầu rơi xuống đất, sau đó một đám vương ra cũng là khách khí đáp xuống cung điện trước đó. Thịnh Nguyên cung trước, thủ mấy chục tên sơn nghiêm hộ vệ, những hộ vệ này nhìn thấy Đông Đạo vương ra lúc, không khỏi là thân thể không xuống, cung kính bài kiến. Đại đế, khảo hạch đã kết thúc. Đại vương ra không người nói. Tô Dạ nhìn xem Thịnh Nguyên cung nội, Phản Phất nhìn xem một mảnh tinh không vô tận lỗ đen, cái gì cũng không cảm ứng được. Thân hôn đánh vào trong đó, liền tựa như châu đất xuống biển, hoàn toàn mất đi liên hệ. Điều này cũng làm cho hắn ngược lại hút miệng lạnh, càng phát ra hiếu kỳ, cái này Thịnh Nguyên trong, vị này thần bí đại đế đến cùng là bực nào phong thái. Quy 1 chương 890, tố tuyết nữ đế hiện thân. Chương 893, tố tuyết nữ đế hiện thân. Rốt cục, tựa hồ là nghe tới đại vương gia kêu gọi, toàn bộ Thịnh Nguyên cung bên trong, bỗng nhiên hiện ra một trận báo táp gió lạnh. Trận này gió lạnh gào thét xuất hiện, phất qua mỗi người thân thể cùng gương mặt, để tất cả mọi người cảm thấy từng kia từng kia ý lạnh. Phản phất đạo này gió lạnh, liền la tới từ cái này Thịnh Nguyên cung trong vị kia đại đế ánh mắt cùng nhìn xuống. Một đám người, vậy mà đều buồn dưới đấy, nguyên bản cao đầu lâu, dùng cái này tới đón tiếp vị này thần bí tồn tại đến. Tô dạ đối vị này thần bí đại đế Cố vấn ẩn, ẩn bảo trì một phần toán tính. Dù sao cũng là đứng tại Thịnh Nguyên Hoàng triều đứng đầu nhất tồn tại, một cái siêu việt thông thần cảnh, có được mình bây giờ xa kém xa với tới lực lượng siêu nhiên tồn tại. Hắn ánh mắt lặng lẽ nhìn lại. Rốt cục, đang nghe một đạo rất nhỏ mà lại tiếng bước chân nặng nghề sau khi rơi xuống đất, nhìn thấy một cái nông phu ăn mặc ăn mặc lao hán, từ cái này Thịnh Nguyên cung bên trong, Lãng Yên không một tiếng động đi ra. Bái kiến đại đế. Tô Dạ vì thế mà kinh ngạc, trong lòng cảm thấy mấy phần kinh ngạc. Vị này, liền chính là Thịnh Nguyên Hoàng triều chân chính kẻ thống trị, cũng là khai cương khoế tại, Thịnh Nguyên đại đế sao? Lần này bộ ăn mặc không gọi cũng quá làm cho người không nghĩ ra một chút đi. Bất quá, Tô Dạ rất nhanh liền bỏ đi mình trong nội tâm kia phần đối nông phu an mặc khinh thường tâm tư, biết, người không thể xem bề ngoài. Đến thịnh nguyên đại đế cấp độ này, loại này bề ngoài tại nó không hề bận tâm nội tâm mà nói, nghĩ đến đã không có bất luận cái gì thực chất ý nghĩa tồn tại. Như hắn suy nghĩ, mảy quan sát kỹ mà đi, có thể cảm ứng được, cái này nông phu an mặc lao hán, quanh thân vậy mà không có bất kỳ cái gì khí tức ba động, thế nhưng là càng đi chỗ sâu nhìn, lại càng tốt giống có thể cảm ứng được một cô vô hình lực hấp dẫn. Đây là lực lượng cực kỳ cách xa trên lệch. Vô luận hắn đầu nhập lại nhiều thần hồn, đều không thể dò xét ra Thịnh Nguyên Đại Đế sâu cả ra. Lão hắn sau khi đi ra, đôi mắt nhìn mọi người một cái, bình tĩnh nói, "Khảo hạch kết thúc sao? Làm Tuyết cô nương, thật đối ta Thịnh Nguyên hoàng triều đây cũng là thịnh thế khảo hạch, không có hứng thú sao?" Nghe tới làm Tuyết cô nương bốn chữ thời điểm, Tô dạ trong ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác rung động. Kết hợp chuyện lúc trước đủ loại, một vị thần bí nữ đế, cùng làm Tuyết cô nương xưng hô thế này. Như vậy liên tiếp, liền chỉ có bốn chữ, "Tố nữ đế." Ta nói qua, ta đối những chuyện này không có hứng thú. Một đạo như nhiệt độ nước lu, nếu như giả dịch xuân thủy thanh âm, từ Thịnh Nguyên cung nội truyền ra, nếu như ta thật cảm thấy hứng thú, đã sớm cùng ngươi cùng một chỗ tiến về viện biện thiên thành, cũng không đến nỗi cùng ngươi ở đây nói chuyện phiếm vô sự hạ một tháng cờ, không phải sao? Ta nên nói qua, ta chỉ đối nhà ta sư phó cảm thấy hứng thú, ta tới đây, chính là nghĩ xác nhận một chút, hắn là có hay không ở đây, cũng có thể khỏe mạnh. Bất quá, cái này thanh âm ôn nhu vang lên lần nữa, đã Thịnh Nguyên đại đế như thế thịnh tình mệt, ta làm khách nhân, nếu như nhiều lần cự tuyệt, tựa lại lộ vẻ không thế nào rất giống lời nói một chút. Nói xong lúc, một đạo sinh đẹp thân ảnh, từ thịnh nguyên cung bên trong đi ra. Nàng mặc một bộ đơn giản trắng đoan quần áo, xem ra không nhốn bụi trần, trên quần áo điểm xuyết lấy một chút bông tuyết, mặc dù xem ra vẫn như cũ đơn điệu, nhưng nếu như ánh mắt nhìn chăm chú đến nó dung nhan thời điểm, kia phần đối nó quần áo mộc mạc không ngứa liền sẽ biến mất không còn sót lại chút gì. Bởi vì đây là một cái cực đẹp nữ tử, đến cùng có bao nhiêu đẹp, Tô Dạ cũng hình dung không được. Nói tóm lại, hắn gần chút thời gian đến nhìn thấy Nhạc tiểu tiên cùng Nhạc tiểu anh, so sánh nữ tử này lúc, tận đều sẽ bị tương đối hoàn toàn không có chút nào tới cạnh tranh chống lại năng lực. Vô luận là dung mạo vẫn là nữ tử này kia cao cao tại thượng, đứng ở đỉnh điểm khí chất mà nói. Đợi đến nhìn thấy nữ tử này thời điểm, Tô Dạ trong đôi mắt nhỏ bé không thể nhận ra lóe ra rung động. Hắn biết, đối phương chính chính là Tố Tuyết Nữ Đế. Nếu là không có Từ Chấn Huyền Minh Miệng bên trong hiểu được đến Tố Tuyết Nữ Đế một chút hạ lạc, bây giờ nhìn thấy Tố Tuyết Nữ Đế thời điểm, hắn tất nhiên sẽ mừng rỡ như điên. Dù sao hắn biết Tố Tuyết Nữ Đế sư phó, Lục Không Bền lòng hạ lạc. Thế nhưng là, hiện tại hiểu rõ Tố Tuyết Nữ căn bản về sau, trong lòng của hắn càng nhiều chính là lo lắng. Lục Không Bền lòng là một cái dạng gì nhân vật? Tung hành toàn bộ đại lục, đứng ở đỉnh điểm cho dù là phóng nhãn toàn bộ đại lục, có thể cùng nó chống lại người cũng là lắc đắc không có mấy. Chính là phần này thì mình, lục không bền lòng không đấu với người, mà là đấu với trời. Nó làm được là Ngự Thiên tri Đạo, lấy nô dịch thiên đạo làm căn bản, chỉ là cuối cùng thất bại, cuối cùng vẫn lạc. Tố Tuyết Nữ đệ đế nghĩ đến là biết một cái chuyện, phương mới có thể xuất hiện tại Thịnh Nguyên Hoàng Triều, như vậy mục đích của nàng là cái gì? Tìm kiếm sư phụ mình vẫn là sau còn sót lại chỉ bảo, hoặc là, nhưng nói tóm lại, với hắn mà nói chỉ sợ đều không có chỗ tốt gì. Ta dĩ vãng ở những người khác trước mặt có thể không chút kiêng kỵ thi triển thần thể lực lượng, Bởi vì không có người hiểu Niết bàn thần thể, lại không người sẽ hướng Niết bàn thần thể phương diễn ý. Nhưng là Tố Tuyết Nữ đến nếu là lục không bền lòng đồ đệ, nàng sẽ không biết sao? Nếu như nàng biết, làm ra lựa chọn lại là cái gì? Tô giả không dám đánh cược, hắn không đánh cược nổi. Không có người biết, Tố Tuyết Nữ đế sau khi xuất hiện, Tô Dạ trong nội tâm, bày biện ra như mỗi một loại này tâm tình rất phức tạp. Hiện tại lại nhìn Thị Nguyên đại đế, nhìn Tố Tuyết Nữ đế ánh mắt bên trong, cũng là không hiểu hiện lên mấy phần kiên kỵ. Bất quá rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu, cười nói, làm cô nương, lấy lục lao tay của người ta đoạn, nhìn chung toàn bộ đại lục Hắn cũng là muốn đi đâu thì đi đó bên trong, có lẽ trước đó hắn thật tại ta Thịnh nguyên hoàng triều dừng lại qua một chút thời gian. Nhưng bây giờ phải chăng còn tại, thật khó mà kết luận a. Những chuyện này không cần ngươi quản, Thịnh Nguyên huynh chỉ muốn giúp ta tìm tới sư phụ ta một chút hạ lạc là đủ, cho dù là cực kỳ bẽ nhỏ manh mối, ta cũng muốn. Lời này, đồng dạng đối các ngươi hữu hiệu, chỉ muốn các ngươi có thể tìm được sư phụ ta hạ lạc, đến lúc đó ta thế tất trùng điệp có thượng. Tố Tuyết nữ đế bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, ngữ khí cũng hơi băng lạnh Nguyên đại đế bị Tố nữ đế như thế giàn dạy, nhưng cũng là một điểm sinh khí ý tứ đều không có mà một đám vương gia thì là bị Tố Tuyết Nữ Đế vừa nói như vậy, động tâm tư. Đây chính là Tố Tuyết Nữ Đế căn đoàn, ai không muốn muốn. Không biết Tố Tuyết Nữ Đế sư phó, thế nhưng là vị cao nhân nào? Một vị vương gia sợ hay nói. Tố Tuyết Nữ Đế mà không biểu tình mà nói, các người loại địa phương nhỏ này chưa nghe nói qua cũng rất bình thường, nói đến ngược lại cũng trách ta sư phó ngày bình thường chỉ chuyên trú vào tự thân chi đạo, rất ít hơn thế gian du lịch sống sáo, đến mức đã nhiều năm như vậy, tất cả mọi người sớm đã đem nó quên không sai bị lắm. Bất quá bây giờ nói cho các ngươi biết cũng không sao, sư phụ ta Phong Hảo Tuyệt Vô Song Chí Tôn. Thiên tuyệt Vô Song Trí Tôn Một đám người nghe tới xưng hô thế này lúc, không khỏi là ngược lại hút miệng khí lạnh. Thật bá đạo xưng hô, bất quá nghĩ đến cũng là, Tố Tuyết Nữ Đế đây chính là đại đế tồn tại à, có thể làm kỳ sư phó, kia phải cỡ nào cao minh. Quy 1 chương 891, nộp lên tuyển linh chu. Chương 894, nộp lên tuyển linh chu. Mà Tô Dạ thì là tại thời khắc này, càng thêm xác nhận đối phương chính là Tố Tuyết Nữ Đế. Bởi vì Thiên Tuyệt Vô Song trí tôn, chính là Lục Không Bền lòng phong hảo. Bộ dáng đồng dạng, sư phó cũng giống vậy. Tô Dạ khóe miệng tràn ra mấy phần đắng chát. Lục Lao gia tử a, Ngươi đồ đệ này đến cùng là cái hạng người gì, ngươi rõ ràng nhất, ngươi lại là tại vẫn lạc sau đem cái này cục diện rối dám lưu cho ta, cuối cùng là mục đích gì a? Tô Dạ dở khóc dở cười, vô luận như thế nào, hắn đều muốn tôn trọng người mất nguyện vọng, bằng không mà nói, lương tâm của hắn không qua được. Thế nhưng là, đối mặt dạng này một cái tâm ngoan thủ lạt mà hàng, hắn chẳng lẽ cứ như vậy tiến lên hỏi Tố Tuyết nữ đế, ngươi có muốn hay không gà cho ta? Coi như thức tỉnh đệ tứ trọng thân thể, cũng quả quyết làm không được loại chuyện này a. Lam cô nương yên tâm, có quan hệ sư sự tình, bản đế nhất định sẽ vì Lam cô nương tìm kiếm phá đáng cũng thỉnh cầu làm tuyết cô nương gần chút thời gian đến tại ta Thịnh Nguyên Hoàng trong triều hảo hảo nghỉ ngơi là đủ. Thịnh Nguyên Đại đế cười ha hà nói, "Tố Tuyết nữ đế biết, Thịnh Nguyên Đại đế nghĩ mượn cơ hội này lôi cái mình, biểu lộ không có cái gì động dụng, chỉ là bình tĩnh nói ra, "Tốt à, đã như vậy, vậy ta liền ngồi ở chỗ này, nhìn xem như lời ngươi nói trong lần khảo hạch này, đến cùng có những cái nào chuyện thú vị." Thịnh Nguyên Đại đế trong lòng vui mừng. Hắn tận lực đem Tố Tuyết nữ đế lưu lại, tự nhiên là có nhất định tư tâm. Nếu như nhà mình Thịnh Nguyên Hoàng triều náo đó một tia tai, thật làm cho Tố Tuyết nữ đế tâm động, thu chi làm đồ đệ. Như vậy bọn hắn thị nguyên hoàng triều cũng liền triệt để cùng Tố Tuyết Nữ đế khóa lại quan hệ. Kỹ thuật vẹn vẹn chỉ là Tố Tuyết Nữ đế, lại còn không để hắn coi trọng như vậy, dù sao hắn cũng là một vị đại đế, cố nhiên tự biết thực lực không bằng đối phương, nhưng còn không đến mức như thế vắt hết bọc, buông xuống tư thái. Nhưng mà, mấu chốt là đối phương đồ đệ, một cái đại đế cấp bậc cường giả sư phó, kia phải là khái niệm gì? Đây cũng là hắn vì sao như thế đủ kiểu giữ lại, hắn đến cảnh giới này đã nửa bước khó đi, nếu như có thể kết giao coi là chí cường giả, với hắn mà nói chỗ tốt thực tế nhiều lắm. Ha ha, ha cô nương yên tâm. Chúng ta thịnh Nguyên hoàng triều những tiểu gia hỏa này tuy nói nhập không được làm Tuyết cô nương ngài pháp nhãn, nhưng ít nhiều vẫn là sẽ có một chút bên trên được mặt bản kinh diễm tồn tại. Hôm nay khảo hạch kết thúc chỉ là bắt đầu, qua hơn mấy ngày thi đấu mới là đặc sắc nhất bọn hắn." Thịnh Nguyên đại đế nói. Tố Tuyết nữ đế vốn muốn cự tuyệt, dù sao nàng đối với mấy cái này nhất không có hứng thú, bất quá rất nhanh, nàng tựa hồ liền nghĩ đến cái gì, khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên, "Tốt, đến lúc đó ta liền tiến đến nhìn qua." Đối với Tố nữ đế thái độ biến hóa, Thịnh Nguyên đại đế cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá cái này với hắn mà nói chung quy là chuyện tốt, hắn tự nhiên là trong lòng rất vui vẻ. Các ngươi đều đem mình tuyển linh chu một vừa lấy ra đi. Từ Lớn Hoàng Thất bắt đầu, Thịnh Nguyên Đại Đế nói, Đại Vương gia lập tức phân phó, các ngươi đều đem mình thành quả lấy ra đi. Lớn Hoàng Thất bởi vì Đại Vương ra nguyên nhân, tại trong hoàng thất địa vị cũng có chút đặc thủ. Bọn hắn lịch đại đến đều là tất cả trong hoàng thất mạnh nhất hoàng thất, bao nhiêu năm rồi đều chưa từng thay đổi qua. Mà bây giờ, lớn trong hoàng thất hoàng tử cũng là nhau nhau đứng dậy. Còn lại hoàng thất không khỏi là thái độ nghiêm túc. Một vị lớn hoàng thất hoàng tử đầu tiên đứng ra, đi tới Thị Nguyên Đại Đế phái ra, chuyên môn phụ trách kiểm điểm sứ giả trước. Cái này áo trắng sứ giả thực lực hiển nhiên cũng không thể khinh thường, bây giờ kiểm lại một chút này hoàng tử lấy ra tuyển Linh Trù, nói ra, chấn không sông, hết thể phải lấy được 12 mai tuyển Linh Trù. Hoàng tử khác nhao nhao tiến lên. Chấn vương Phong, hết thể lấy được 15 mai tuyển Linh Trù. Đại vương ra nhìn thấy kết quả này lúc, nhíu nhíu mày, tựa hồ cảm thấy không phải rất hài lòng. Cái số này tại còn lại hoàng thất mà nói đã không sai, nếu như 10 cái hoàng tử đều bảo chỉ như thủy chuẩn này, tham gia lần so tài này tất nhiên là không thành vấn đề. Nhưng đối với lịch đại đến mạnh nhất hoàng thất mà nói, loại tiêu chuẩn này hiển nhiên không phải hắn muốn. Chấn có thể lấy được 56 mai tuyển linh châu. Nghe tới cái số này về sau, một đám người không khỏi là ngược lại hút miệng khí lạnh. 56 mai tuyển linh châu. Nhất là ở đây những thiên tài này, càng là biểu lộ nặng nghề. Nếu như không tham dự Biện Thiên thành chi hành, 56 mai tuyển linh châu đến cùng là khái niệm gì bọn hắn lại còn không rõ ràng, thế nhưng là, tham dự qua về sau, cái này tuyển linh châu đến cùng có bao nhiêu khó lấy được, trong lòng của bọn hắn vẫn là có hiểu biết. Cái này chấn biết thu là ai? Tô Dạ Kinh ngắt hỏi. Một hơi lấy được 56 mai tuyển linh châu, cái này biết thu quả quyết không phải người bình thường, bất quá trước đây Tựa hồ vẫn chưa nghe trấn Huyền Minh nói qua. Trấn Huyền Minh nhíu nhíu mày, "Là lỗi của ta, ta ngay từ đầu quá coi thường lớn hoàng thất. Chuyện gì xảy ra?" Tô Dạ hỏi. "Lớn hoàng thất là tất cả trong hoàng thất, vai trò thấp nhất hoàng thất, hoàng tử của bọn họ xưa nay không cùng cái khác hoàng thất tiến hành tranh đoạn. nhưng là mỗi một lần thi đấu khảo hạch, bọn hắn đều sẽ chứng minh mình, dù là không chiếm được thứ nhất, cũng có thể đặt chân ở ba hạng đầu bên trong." Trấn Huyền Minh thở dài, "Những năm gần đây, lớn hoàng thất đối ngoại chiến tích đồng thời không tốt, nội bộ hoàng tử nhiều lần bị hoàng tử khác đánh bại. So ra, tam hoàng thất năm nay ngược lại là càng thêm bộc lộ tài năng." Thế nhưng là hiện tại như tới, lớn hoàng thất hàng năm đều có thể đặt chân trước ba, cũng không phải là không có có nguyên nhân. Cái này Chấn Biệt Thu nghĩ đến chính là lớn hoàng thất chuẩn bị át chủ bài. Một hơi lấy được 56 mai tuyển linh châu, Chấn Sơn Khiếu đều chưa hẳn như đi. Tô giả nhìn thoáng qua Chấn Biệt Thu, có thể cảm ứng được Chấn Biệt Thu đích sắc bất phàm, cảnh giới võ đạo tựa hồ. Đại đế, lớn hoàng thất, hết thể lấy được 256 mai tuyển linh châu. Ân. Thính Nguyên đại đế nghe tới sứ giả trả lời, khuôn mặt vẫn như cũ không hề bận tâm, không có chút nào biến hóa. Cái này với hắn mà nói chỉ là số lượng mà thôi, hắn để ý là những hoàng tử này biểu hiện tiếp lấy đừng có ngừng." Trấn Huyền Minh thản nhiên nói. Sau đó, hai hoàng thất hoàng tử nhau nhau đứng ra. Một phen kiểm tra, rất nhanh liền đã ra kết quả. Đại đế, hai hoàng thất, hết thể lấy được 180 mai tuyển linh châu. Tiếp tục. Tam hoàng thất, đến lượt các người. Tam hoàng thất hoàng tử nhau nhau đứng ra, đem tuyển linh châu đệ trình đi lên. Còn lại hoàng tử đưa lên tuyển linh châu ngược lại là thường thường không có gì lạ, phần lớn tại mười mấy mai tả hữu, thế nhưng là đợi đến đi tới Trấn Sơn Kiếu lúc, lập tức liền trở nên không giống mới. Trấn khiếu, hết thảy lấy được 62 mai tuyển linh châu." Sứ giả nói. Trấn Sơn Kiếu nét mặt lên đạt được cái số này, hiển nhiên để hắn đầy đủ tự hào cùng kiêu ngạo. Hắn quay đầu, phóng nhãn nhìn về phía mỗi một cái có mang lấy kinh ngạc biểu lộ thiên tài ánh mắt, trong lòng ẩn ngẩn tựa. Ha ha, làm không tệ. Tam Vương ra cùng Trấn Viết Kỷ, đều là thoải mái cười ha hả. Ra hoàng này, Trấn Huyền Minh thì là thầm mắng lên tiếng, không nghĩ tới cái này Trấn Sơn Khiếu một hơi lấy được nhiều như vậy tuyển Linh Châu. Quy 1 chương 892, Cửu Vương ra lời hứa. Chương 895, Cửu Vương ra lời hứa. Tô Dạ đối với Trấn Sơn Khiếu có thể lấy được 62 mai Tuyệt Linh Châu, cũng là hơi có chút ngoài ý muốn. Dù sao Trấn Sơn Khiếu đến nhạc ra thế nhưng là không công mà lui, không nghĩ tới lấy nó thủ đoạn, lại còn là lấy được một chút tuyển linh chu tới trong tay. Chấn Sơn Khiếu thành quả, không hề nghi ngờ vượt trên tất cả mọi người, cho dù là Trấn biết tu, khách quan Trấn Sơn Khiếu cũng là kém một chút. Về phần hoàng tử khác, so sánh cùng nhau, càng là không cách nào tán tác. Cái này Chấn Sơn Khiếu, chính là chúng ta giới này trong hoàng tử, nhất là ưu dị hoàng tử. Thịnh Nguyên đại đế ngồi trên đế, hữu ý vô ý cùng Tố Tuyết nữ đế nhàn trò chuyện. Tố Tuyết không hề bận tâm biểu lộ, cũng không có bởi vì Chấn Sơn Khiếu mà thay đổi. Chỉ bất quá Thịnh Nguyên đại đế nhấc lên một câu thời điểm, nhưng vẫn là nhìn cái này trấn sơn khiếu một chút. Đối mặt qua đi, Tố Tuyết Nữ Đế biểu lộ thường thường, chỉ là nhẹ nhàng ngân một tiếng. Cái này khiến Thịnh Nguyên Đại Đế biểu lộ hơi hơi biến hóa, chẳng lẽ Tố Tuyết Nữ Đế đối cái này chấn sơn khiếu một chút hưng thú đều không cảm giác. Về sau, các lớn hoàng thất nhau nhao đem mình tuyển linh chu bên trên giao ra. Mãi cho đến 8 hoàng thất kết thúc, sắp tới cửu hoàng thất chiến thân. Cái này trước đó trong hoàng thất, tam hoàng thất quả nhiên biểu hiện ra đủ mạnh mẽ thống trị lực, vậy mà chọn vẹn đạt tới hơn 300 mai tuyển linh châu số lượng, dẫn trước thứ 2 lớn hoàng thất gần trăm viên tuyển linh châu. Về phần còn lại hoàn tất, cũng đều là tại một 200 mai tuyển linh chu bên trên ngồi hồi. Cái này khiến Cựu Vương gia biểu lộ có chút áp lực cũng có xử. Bởi vì giới này tuyển linh chu nộp lên xu thế, các lớn hoàng thất đều vô cùng tiếp cận, về số lượng trên lệnh biên độ cũng không lớn. Cho nên muốn chiếm cứ 8 người đứng đầu vị trí, nhất định phải thực sự cầm ra bản thân thật bằng thực lực phương mới có thể. Nếu như muốn đầu cơ trục lợi, theo dựa vào vật khí, muốn thông qua xác suất thực tế cực kỳ bé nhỏ. Đến các ngươi, Cựu Vương gia phân phó lên nhà mình hoàng tử. Tứ hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử vốn đang hăng hái, tràn đầy tự tin, nhưng là bây giờ khi Cựu Vương gia gọi lên bọn hắn lúc, biểu lộ lại là ẩn ẩn có mấy phần biến hóa. Tứ hoàng tử đầu tiên đứng ra đi, đem mình tuyển linh chu bên trên dao ra, nhưng mà số lượng hiện lộ ra, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có 10 cái mà thôi. 10 cái. Không ít hoàng thất thiên tài cười ha hả. Đối khắp cả cựu hoàng thất mà nói, tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử không hề nghi ngờ là toàn bộ hoàng tử trụ cột, cái này trụ cột đứng ra mới lấy được 10 cái tuyển linh chu, những người khác gặp lại, lại có thể chấp vá ra bao nhiêu. Ngũ hoàng tử cũng là tùy theo đứng ra, nộp lên tuyển linh châu số lượng, chỉ có 8 cái mà thôi, so với tứ hoàng tử còn ít hơn hơn mấy mai. Tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử biểu lộ kim đậu khó xử vô cùng. Bọn hắn nguyên bản cho là mình lấy được nhiều như vậy Tuyển Linh Chu đã không ít, bởi vì Tuyển Linh Chu tại Biện Tiên thành giá cả đích sắc vô cùng đắt đỏ, hắn cũng là chấp vá lung tung, tốn hao vốn gốc mới kiếm ra nhiều như vậy Tuyển Linh Chu ra. Lại không nghĩ rằng, hoàng tử khác tìm tới Tuyển Linh Chu, cơ hồ đều so với bọn hắn hay nhiều. Đến mức lại lộ ra Tuyển Linh Chu lúc, tất nhiên là cũng không có cái gì lực lượng. Nhìn thấy một màn như thế, Cửu Vương da mặt đều đen. Vậy mà lại rằng này, hai tiểu tử này trước đây còn cho mình khoe khoang khoác đảo mắt liền ra ngoài mất mặt xấu hổ. Các ngươi, cũng đi." Kiểu vương giận tức giận nói. Lục hoàng tử cùng tất hoàng tử nhau nhau đứng ra đi, nhưng mà kết quả còn không bằng tứ hoàng tử tốt ngũ hoàng tử, xuất ra tuyển linh châu, cũng đều là giải rác mấy viên mà thôi. Cửu vương gia, ngài cái này trong hoàng thất thiên tài sưu tập tuyển linh châu, đều là tìm vận may nhặt đi. Tam vương gia đứng ở một bên, cười lạnh nói, nếu không như chúng ta ba hoàng thất hảo tâm phân cho các ngươi mấy cái, như thế nào? Cửu vương gia nghiến răng nghiến lợi, lửa giận bốc lên. Chiếu vào cái này xu thế xuống dưới, bọn hắn cựu hoàng thất sợ là ngay cả 100 mai số lượng đều khó mà góp đủ. Phía trước 8 cái hoàng thất đã triển lộ ra tuyển linh chu, tất cả đều qua trên trong cái, bọn hắn cửu hoàng thất chẳng phải là trực tiếp tiến cáo đào thải. Trong lúc nhất thời, Cửu Vương gia nắm chặt song quyền, lại là con mắt nhìn về phía Tô Dạ, đem hy vọng ký thác vào Tô Dạ trên thân. Tô Dạ tiểu hữu, hiện ở đây, ngươi có thể đem mình đạt được bao nhiêu tuyển linh chu sự tình cùng ta nói đi. Cửu Vương gia không kịp chờ đợi mà muốn biết. Tô Dạ thần sắc như thường, nhìn thấy một đám hoàng tử xuất ra tuyển linh chu số lượng lúc, không có chút nào bất cứ ba động gì, được nghe lại Cửu Vương gia tra hỏi, Tô Dạ chấp tay nói ra, Cửu Vương gia, ta được đến bao nhiêu tuyển linh châu, cũng không trọng yếu. Nhưng có một chút, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể bảo đảm các ngươi cựu hoàng thất tiến vào 8 người đứng đầu. Thu hoạch được thi đấu tư cách, bất quá tiền đề, ta có một cái điều kiện. Cửu Vương gia nhíu như mày, Tô Dạ tiểu hưu đây là muốn cùng ta ngay tại chỗ lên ra sao? Tô Dạ bình tĩnh nói ra, Cửu Tô gia, ngươi giới chướng những hoàng tử này cống hiến tuyển linh châu số lượng có bao nhiêu? Trong lòng ngài nên nắm chắc. Cống hiến tuyển linh châu số lượng quá nhiều, đối với tổn thất của ta như thế nào ngài nên biết. Vì đạt được những này tuyển linh tru, ta chỗ tốn hao chi tiêu cũng không thể toàn tính tới trên đầu của ta đi. Tô gia, nói điều kiện đi. Cửu Vương gia biết, Tô giả nói không phải không có lý, mà lại hy vọng toàn hệ tại Tô giả trên thân, hắn không thể không túi đầu. Đầu tiên một, ta nguyên bản điều kiện không thay đổi, các người nhất định phải phong ta một cái chức quan, sau đó cho ta số lượng nhất định tinh binh. Hai, về sau thi đấu, ta sẽ không lại tham gia." Tô giả nói. Cửu Vương gia có chút dừng lại, cái này, nhưng cùng chúng ta trước đó giao dịch đề nghị có chỗ không hợp. Tô Dạ cũng là bị ép cử chỉ. Nếu là không gặp được tố Tuyết nữ đế, cái này thi đấu hắn tự nhiên là giúp đỡ Cửu Vương gia thuận tiện tham gia. Thế nhưng là, Tô Tuyết nữ đế thân ở chỗ này, nếu như hắn thật lên lôi đài giao thủ, trời hơi, hơi lộ ra một chút dấu vết để lại, tố Tuyết nữ Đế vạn vừa phát hiện, với hắn phong hiểm thực tế là quá lớn, hắn nhưng bước lên không nổi cái này phong hiểm. Đúng là trước đó giao dịch có chỗ không hợp, bất quá mọi thứ đều có biến hóa. Bây giờ ta chỗ này xác thực ra một chút tiểu nhân tình trạng, còn hy vọng Cựu Vương gia có thể thông cảm. Tô giả nói ra, ta nghĩ, cái này thi đấu ta tham gia hay không, nên tại Cựu Vương gia mà nói, đồng thời không có trọng yếu như vậy đi. Không, rất trọng yếu. Cựu Vương gia thần tình nghiêm túc, "Tô Dạ, lần thi đấu này ngươi nhất định phải tham gia." Tô con mắt khẽ híp một cái, Cựu Vương gia hẳn là muốn cưỡng ép uy hắn. Cửu Vương gia trầm giọng nói: "Tô Dạ Tiểu Hữu, ta không thích cùng người nói điều kiện, chẳng qua nếu như ngươi thật có năng lực như thế, ta và ngươi nói điều kiện ngược lại cũng không sao. Nếu như ngươi có thể đang chọn linh chu xếp hạng bên trên giúp ta Cửu Hoàng thất lấy được trước năm, nguyên bản hứa hẹn một kiện trung giai linh bảo không thay đổi bên ngoài, ta cho ngươi thêm một kiện trung giai linh bảo. Mà nếu như ngươi có thể làm ta Cửu Hoàng thất lấy được thứ nhất, như vậy ta liền cho ngươi thêm một kiện cao giai linh bảo." Tô giả thân thể dừng lại, biết Vương gia lần này là bỏ hết cả tiền A, cao giai linh bảo đều đi ra. Cửu vương gia nói lên cao giai linh bảo lúc, cũng là một trận đau lòng bất quá vì cái này thi đấu, hắn là liệu. Dù sao chỉ muốn lấy được tuyển linh chu thứ nhất, bọn hắn cửu hoàng thất lấy được tài nguyên cũng sẽ đại lượng dâng lên. Đồng thời sau này mấy chục năm đều sẽ không xuất hiện hoàng thất bị người thay thế uy hiếp. Quy 1 chương 893, hàng không đáy. Chương 896, hàng không đáy. Tô giả đối với tuyển linh châu phương diện ngược lại là không có gì quá nhiều suy nghĩ. Phải biết, cao giai linh bảo giá trị nhưng là không cách nào lường được, chí ít tuyệt không phải trên người mình những này tuyển linh chu có thể so. Vậy những này tuyển linh chu đi hồi một cái cao giai linh bảo. Bất luận nhìn thế nào, đều là có chút có lợi sự tình tuần linh chu sự tình, tất nhiên là không thành vấn đề. Tô giả nói ra, chỉ bất quá thi đấu, Cựu Vương ra, tại ta mà nói, tựa hồ liền có cũng được mà không, có cũng không sao đi. Dù sao, Cựu Vương ra ngài làm sao đã cảm thấy, thi đấu, có ta liền một nhất định có thể thu hoạch được tốt hơn thành tích đâu. Cựu Vương gia đích xác không hiểu rõ Tô giả thực lực chân chính, nhưng là hắn nhìn ra được, Tô giả trên thân tuyển linh chu, chỉ sợ không phải số ít. Một cái có thể tại biện Thiên thành bên trong thu hoạch được đại lượng tuyển linh chu người, thực lực có lẽ sẽ không quá mạnh, nhưng tuyệt đối không kém. Cựu Vương gia, các ngươi Cựu thất, tựa hồ còn có một vị hoàng tử không có giao tuyển linh chu đi. Cái này đại đế sứ dạ nói, Tam vương gia miệng mai nói, Cửu vương gia, phía dưới còn có đám người khác đây, không muốn sóng tốn thời gian, coi như biết muốn đào thải, cũng không đến nỗi như thế lễ mà lễ mễ a. Cửu vương gia sắc mặt trầm xuống, Tam vương gia, bây giờ có thể không bị đào thải, còn chưa nhất định đâu. Tô Dạ, Tô giả nghe tới thanh âm, từ trong đám người đứng dậy. Một đám cửu hoàng thất hoàng tử nhìn xem Tô Dạ thời điểm, biểu lộ đều có mấy phần không vui. Bọn hắn những hoàng tử này đều không thể lấy được tuyển linh châu, Tô Dạ còn có thể bọn hắn lấy được càng nhiều. Nhưng nhìn Cửu vương gia bộ dáng, tựa đem hy vọng đều ký thác vào cái này Tô Dạ trên thân. Giao ra tuyển linh châu đi." Áo trắng sứ dạ nói, "Tô giả vẫn chưa sốt ruột đáp lại, mà là nói ra, chúng ta Cửu Hoàng thất mới tổng cộng nộp lên bao nhiêu tuyển linh châu? Các người Cửu Hoàng thất, hơn 10 vị hoàng tử, đại khái nộp lên 60 mai tuyển linh châu." Áo trắng sứ giả giảng đạo. "Ha ha ha." Một đám hoàng tử không khỏi là cười vang. 10 cái hoàng tử chỉ là nộp lên 60 mai tuyển linh châu, số lượng này vô luận nói như thế nào, đều là có chút gây người chê cười. Cái này khiến Cửu Hoàng thất một đám hoàng tử sắc mặt khó xử, đều là Tô dạ, biết rất rõ ràng bọn hắn nộp lên tuyển linh châu số lượng không nhiều, còn không phải hỏi một lần. Cố ý để bọn hắn bị người chê cười không thành. Tên Lê Tẩm: "Tô giả ngược lại là thật không có hướng phương diện này ngươi nghĩ, hắn hỏi thăm tuyển linh chú căn bản mục đích, chỉ là trong lòng có cái phổ mà thôi. Hơn 60 mai tuyển linh chú a." Tô Dạ trầm giọng nói: "Hừ, tiểu tử này." Trấn Sơn khiếu cười lạnh nói: "Ta tựu bất tin, hắn còn có thể ngăn cơn sóng giữ. Bây giờ Cửu Hoàng thất bị đào thải thế cục đã định, ai cũng vô lực hồi thiên." Nhìn thấy Cửu Hoàng thất bị đào thải, hắn tự nhiên là tâm tình sảng khoái vô cùng, thật giống như hắn chính diện thủ Tô Dạ đồng dạng. Sau đó, hắn đem linh rồi lấy ra rõ xét một chút, cuối cùng trực tiếp vung tay lên, đại lượng tuyển linh chu, chính là phi tốc từ linh giới bên trong bay chui ra, rơi vào áo trắng sứ giả trước mặt. Sứ giả tiền bối kiểm lại một chút, cái này tuyển linh chu có bao nhiêu số lượng đi?" Tô giả nói. Áo trắng sứ giả nhìn thấy cái này đại lượng tuyển linh chu bày ở trước mặt, nào nào, thần sắc có chút ngốc trệ, có chút không dám tin tưởng cặp mắt của mình. Bởi vì Tô giả mới tự mình một người, thình linh lấy ra khoảng chừng trên 100 mai tuyển linh chu. Trên 100 mai tuyển linh chu, đối với một cái hoàng thất thiên tài mà nói có thể lấy ra cũng không phải là chuyện kỳ quái, nhưng là đối với một người lấy ra, kia liền hơi cường điệu quá. Còn lại hoàng thất thiên tài lúc đầu cũng đều làm nghĩa mai chế giễu, thế nhưng là nhìn thấy Tô Dạ đứng ra lấy ra tuyển linh chu thời điểm, không khỏi là biểu lộ dây lắc biến. Làm sao có thể? Hắn lại như thế nào làm được? Một đám hoàng tử cứng họng, cùng gặp quỷ đồng dạ. Tô giả vẫn như cũ hào không gợn sóng, thần sắc bình tĩnh, chờ đợi áo trắng sứ giả trả lời chắc chắn. Áo trắng sứ giả kiểm kê qua đi, ư ngực nuốt ngụm nước miếng, vị hoàng tử này, mới người xuất ra 160 mai tuyển linh chu, tăng thêm trước đó 63 mai tuyển linh châu, tổng cộng 223 mai. Thấy cảnh này, Trấn Huyền Minh, Cựu Du không khỏi là thở dài một hơi. Bất kể như thế nào, xem ra là bảo trụ không bị đào thải lễ. Cửu Vương ra trong lòng cũng là mười phần không có ý lòng, hắn cố nhiên cảm giác Tô Dạn nên có một chút lực lượng ở bên trong, nhưng là đối phương là có hay không có nhiều như vậy tuyển linh chu, ai có thể biết đến. Chỉ đến bây giờ nhiều như vậy tuyển linh chu bày ở trước mặt lúc, trong lòng của hắn mới yên tâm lại. Về phần Thị Nguyên đại đế, cùng Tô Tuyết nữ đế, bình tĩnh như trước ngồi trên đế, không sợ hãi bất động, không có chút nào tâm tình chột trơn. Áo trắng sứ giả nói ra, "Cửu tổng cộng." Nhưng mà nó lời còn chưa nói hết, Tô Dạ liền đánh nói. Sư giả tiền bối trước không nên gấp gáp, bên ta mới chỉ là hỏi một chút bao nhiêu tuyển linh châu mà thôi, cũng không có nói, đây chính là toàn bộ. Điện hạ đây là ý gì? Cửu Vương ra thần sắc ngốc trệ. Tô giả từ linh giới bên trong lại một trận bước lên. Nhìn thấy bộ dáng như vậy, Nguyên Bản đã kinh ngạc đến ngây người đứng người, con mắt không khỏi là gắt gao nhìn xem Tô giả. Gia hỏa này đang làm gì? Chẳng lẽ hắn linh giới bên trong còn có còn lại số lượng tuyển linh châu không thành? Tô giả hiện tại là than thở. Cái này Cửu Hoàng thất hoàng tử thật đúng là đủ tức, phàm là nhiều lấy ra một chút truyền linh châu, tru, cũng không đến nỗi để cho mình móc ra nhiều như vậy. Hiện tại tốt Chỉ sợ nghĩ còn lại một chút dư hàng, đều không rất dễ dàng. Rất nhanh, Tô giả lại từ linh giới bên trong lấy ra đại lượng tuyển linh chu. "Lần này bao nhiêu rồi?" Tô Dạ hỏi. "Điện hạ, lại, lại lấy ra 100 mai, hiện tại số lượng đã đạt tới 322 mai." Áo trắng xứ giả giảng đạo. Lúc này, Trấn Sơn thiếu biểu lộ đã khó xử đến cực hạn, hắn nguyên vốn cho là mình đã ổn thỏa tuyển linh châu xếp hạng vị trí số 1. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, Tô Dạ nhóm này hắc mã giết ra đến không nói, còn chọn vẹn nghiền ép hắn như vậy nhiều. Hắn mới lấy ra bao nhiêu, mà Tô Dạ hiện tại lấy ra bao nhiêu? Chính ngay tại hắn biểu lộ cực kỳ khó xử thời điểm, Tô Dạ lại là nói lời kinh người mà nói: "Tam hoàng thất hiện tại tuyển linh chu số lượng là bao nhiêu?" "Tam hoàng thất hiện tại tuyển linh chu số lượng là 334 mai." Áo trang sứ giả Tuần tự nói, nói xong lúc, trong đầu của hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái kinh khủng khả năng. "Tô Dạ ra hỏa này sẽ không phải, Tô Dạ từ linh giới bên trong ngóc ngóc, một bộ hắn cái này linh giới bên trong, tựa hồ tựa như hang không đáy, còn có tuyển linh chu hàng tồn." "Sao? Làm sao có thể a?" Những hoàng tử này trở nên ngây ra như phỗng. Bọn hắn hiện tại thậm chí cũng hoài nghi Tô Dạ linh giới bên tuyển linh chu có phải là vô hạn. Nơi này còn có 13 mai. Tô giả đem tuyển linh chu lại tới, tuyên bố kết quả cuối cùng đi. Áo trắng sứ giả nhìn thật sâu một chút Tô Dạ, trong lúc nhất thời có chút giỡ khóc giỡ cười đáp lại nói, "Cửu hoàng thất, tổng cộng thu hoạch được tuyển linh chu số lượng 335 mai. Quy 1 chương 894, Lăng Tiêu kiếm đế truyền thừa. Chương 897, Lăng Tiêu kiếm đế truyền thừa." Đợi đến số lượng này tuyên bố ra lúc, toàn trường xôn xao, mà nhất là yên tĩnh ý mắng, tự nhiên vẫn là Tam hoàng thất. Tân Tân khổ khổ một trận xuống tới, tất cả mọi người vì đó phấn đấu, vì đó phấn đấu Tam hoàng, hoàng tử vốn cho là mình đã vững vững vàng vàng có thể lấy được tuyển Linh chu xếp hạng thứ nhất ai nghĩ đến lại bị tô giả một người lật về tình thế tô giả chỉ lấy một lực lượng cá nhân lấy ra tuyển Linh Ch chu sửng suốt để một cái đã 10/10 phần 10 muốn bị đào thải hoàng thất cho lên làm thứ nhất cái này cần là một kiện cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình. Mấu chốt nhất chính là tô giả chính chính hảo hảo ống chế tuyển Linh chu số lượng so Tam hoàng thất thêm ra một viên chỉ nhiều một viên điều này đại biểu cái gì đại biểu cho tô Dạ trên thân còn có tuyển Linh chu chỉ là không có lấy ra không cần thiết lấy ra đây mới là đáng sợ nhất địa phương Một đám người tất nhiên là đều không ngốc, có thể suy đoán ra những này, xác minh Tô Dạ trên thân còn có tuyển linh chu sự thật về sau, nội tâm của bọn hắn bên trong chỉ có thật sâu cảm khái. Tiểu từ này, Tố Tuyết Nữ Đế cười khúc khích, có chút ý tứ. Làm Tuyết Cô nương là chỉ mới lấy ra mấy trong tên tuyển linh chu tiểu ra hỏa. Thịnh Nguyên Đại Đế hiếu kỳ đạo: "Tố Tuyết Nữ Đế nhẹ nhàng nói ra, không sai, kẻ này thể nội chạy xuôi tựa hồ đồng thời không phải là các người hoàng thất huyết mạch, bất quá vậy mà có thể một hơi lấy ra viễn siêu các ngươi hoàng hoàng tử thiên tài tuyển linh chu, năng lực bên trên có chút kinh người a." Nguyên Đại Đế đối Tô đồng thời vô ấn tượng. Nhưng hắn biết các lớn hoàng thất có thu nghĩa tử từ tỏi quen. Bây giờ nghĩ đến, làm làm nghĩa tử lại ưu tú, lại vẫn chưa chạy xuôi cùng trong cơ thể hắn giống nhau máu, hắn tự nhiên là có mang tư tâm. Chỉ là hơi sách một câu, liền vẫn chưa lại hướng chào hàng chấn sơn khiếu đồng dạng, hướng tố tuyết nữ đế chào hàng. Tố Tuyết nữ đế cố nhiên bởi vì Tô Dạ hành vi cười một tiếng, bất quá cũng chỉ là cười một tiếng chi, vẫn chưa quá nhiều đem ánh mắt đặt ở Tô Dạ trên thân. Dù sao, nàng đường đường nữ đế, làm sao cũng không đến nỗi bởi vì như thế một cái việc nhỏ, mà đối cái khác người có chỗ chú ý. Hiện tại, tiểu hoàng thất kết thúc về sau, Tràng diện vẫn như cũ còn kéo dài còn chưa kết thúc sóng to gió lớn. Mãi cho đến áo trang sứ giả nói ra, "Tốt, mười hoàn thất, đến lượt các ngươi. Tô giả một lần nữa trở về." Trấn Huyền Minh cùng Cựu Vương gia không khỏi là khoan khoái cười to, tiến lên nên đón, thái độ đối với Tô Dạ so sánh với mới là rất là chuyển biến. "Không sai, rất tốt." Cựu Vương gia chỉ đập Tô Dạ bà vai. "Tô giả lão đệ, làm không tệ." "Ha ha ha." Trấn Huyền Minh cũng nói. Cựu Vương gia hiện tại biết, nhà mình nhi tử là là một cái phi thường lựa chọn chính xác, nếu như không phải nhà mình nhi tử lựa chọn, hắn lần này chỉ sợ vô luận như thế nào cũng không có cách nào đạt được khảo hạch này tuyển linh chu hạng thứ nhất tiên đi. Cứ như vậy, một đám người tạm thời chờ đợi kết quả. Mười người của hoàng thất kết thúc, 11 hoàng thất cũng chưa tiếp tục quá lâu. Rất nhanh 11 cái hoàng thất toàn bộ nộp lên tuyển linh chu kết thúc. Hiện tại tuyên bố kết quả. Áo trắng sứ giả thanh âm như lôi đình hùng hậu có lực đạo, lần khảo hạch này thứ nhất người, tiểu hoàng thất, thu hoạch được đại đế khen thưởng cao giai linh bảo, khảo hạch thứ hai, tam hoàng thất, thu hoạch được đại đế khen thưởng trung giai linh bảo kiện, thứ ba, lớn hoàng thất. thu hoạch được đại đế khen thưởng trung linh bảo một kiện. Giả nghe tới kết quả này lúc khè miệng cô quát động, chắc không được cái này Cựu Vương gia trực tiếp hứa hẹn mình, có thể làm nó lấy được thứ nhất, trực tiếp cho hắn một kiện cao giai linh bảo. Tình cảm đại đế khen thưởng. Tiểu nói này, Cựu Vương gia là trực tiếp tay không bắt sói. Cũng được, dù sao cao giai linh bảo đến trong tay hắn, tất nhiên là chuyện tốt một kiện. Về phân bị đào thải rơi ba cái hoàng thất, thì theo thứ tự là 10 hoàng thất, 6 hoàng thất, còn có tứ hoàng thất. Cái này ba cái hoàng thất nghe tới mình bị đào thải kết quả lúc, trên mặt tất nhiên là tinh thần chán nản, cảm xúc có chút sa sút. Chỉ bất quá được làm vua thua làm giặc, liền chính là như thế. Đã kết quả đạt tiên bố. Chư ba hạng đầu hoàng thất vương gia có thể lưu lại, những người khác trở về đi." Áo trắng sứ giả giảng đạo. "Cái này lưu lại hoàng thất vương gia tất nhiên là hạng hái. Tỷ như nói kêu cựu vương gia, bị Tam vương gia ép một đường, bây giờ lại ngoài dữ liệu đạt được thứ nhất, tự nhiên là vinh quang đắc ý, cùng Tam vương gia đi cùng một chỗ lúc, niết miệng lên lạnh ý mười phần cười nói, "Tam vương gia, các người Tam hoàng thất không phải đối giới này tuyển linh chu thứ nhất tình thế bắt buộc sao? Làm sao hiện tại thành bộ dáng như vậy á tên thứ nhất này, tựa hồ đồng thời không phải là các ngươi Tam ta?" Tam vương gia sắc mặt căng cứng, hàn khí bước người mà nói, "Cửu cái này tuyển linh châu thứ nhất" chỉ là cái mở màn nghi thức mà thôi. Trọng yếu nhất không phải là thi đấu thành tích sao? Ngươi bây giờ cao hứng, có phải là có chút hơi sớm? Hay là nói, ngươi có tự tin có thể tại thi đấu bên trên, thắng được qua chúng ta ba hoàng thất đâu? Cửu Vương ra tại thi đấu phương diện, tất nhiên là không có gì tự tin, chỉ bất quá bây giờ lại lại còn không rơi tình thế, ha ha cười nói, vậy coi như không nhất định. Nói xong lúc, hai người lẫn nhau phất tay háo hử lạnh, ai cũng không có phục ai hướng phía phía trước mà đi. Về phần Tô Dạ cùng Chấn Huyền Minh thì là cùng hoàng tử khác một đường trở về. Đợi đến trở về về sau, Chấn Huyền Minh đề nghị để Tô Dạ tiến đến tẩm cung hắn ngồi lên một hồi. Dù sao lần này Tô Dạ công kích lớn nhất, trong lòng của hắn cảm kích không thôi, chỉ bất quá bị Tô Dạ Huyền cự xuống tới. Phen này dày vò, hắn cũng cần nghỉ ngơi hơi thở một phen. Trấn Huyền Minh cũng chưa làm nhiều giữ lại, biết Tô Dạ không thích những này khách sáo sự tình. Tô Dạ vừa trở lại trong tập cung, kia hai cái tỷ nữ chính là vội vàng tiến lên lên đón, còn có Cao Nhận Tu, Đồng dạng Thân ở Tô Dạ bên cạnh, cùng kính công người bài kiến. Tô Dạ nhẹ gật đầu, thôi cho một chút không có gì chuyện trọng yếu liền không nên quấy rầy mình dàn dò, liền trở lại trong phòng của mình. Có quan hệ gần chút thời gian đến phát sinh sự tình, hắn đều phải chỉnh lý chỉnh lý mới được. Huyết hồn sự tình Để ta nhất định phải đem thực lực tăng lên mới có thể. Chỉ bất quá bây giờ vết hồn ở trong tối ta ở ngoài sáng, nghĩ nhiều như vậy cũng không dùng được. Ngược lại là Tố Tuyết Nữ đế việc này, thực tế là hiện tại nhất cần thiết phải chú ý sự tình. Tô giả những mày, rất là phát sầu. Lục Không bền lòng chuyên môn đem Tố Tuyết Nữ đế lưu cho mình, đến cùng trong đó giấu giếm cái dạng gì ngủ ý, cái này cải biến mình cả đời tồn tại, lại đến cùng suy nghĩ cái gì đâu. Tô dặn tham gia chi không thấu Thôi được, trước không đi nghĩ, thà rằng như vậy, chẳng bằng đem tâm tư chuyên chú tại cái này Tiêu kiếm đế lưu cho truyền thừa của ta bên trên. Tô giả hai mắt nhắm lại, chấm tư thời điểm, nhớ lại lăng tiêu kiếm đế mang theo cho truyền thừa của mình. Kỳ thật đợi ngày khác thành công tiến vào thiên nhân hợp nhất chi kiếm đạo cảnh giới lúc, lăng tiêu kiếm đế dư lưu cho truyền thừa của mình liền đã phát động có hiệu lực. Chỉ bất quả hắn đầu tiên là tiến về hoàn thất, lại kinh lịch biện thiên thành sự tình, bây giờ không có tâm tư đi nghiên cứu truyền thừa sự tình. Hiện tại có thời gian, tự nhiên phải hào hảo chuyên trú một phen. Quy một chương 895, ngự kiếm thuật. Chương 898 Ngự thuật Khi thật cái này truyền thừa trước đó hắn hơi nhìn qua một chút, chỉ bất quá đại đa số đều là Lăng Tiêu kiếm đế khi còn sống sáng tạo công pháp và võ kỹ, trong đó thậm chí còn có hai loại chân vũ bí tịch võ kỹ cùng công pháp, là Lăng Tiêu kiếm đế, không biết từ chỗ nào đạt được. Bất quá những vật này, Tô Dạ cũng không phải là đặc biệt cảm thấy hứng thú. Liên xem như cái này chân vũ bí tịch, hắn cũng không có quá lớn ý nghĩ. Bởi vì hắn tự sáng tạo võ kỹ, hoàn toàn là hắn đo thân mà làm, từ chính hắn phát huy ra uy lực, muốn so bình thường võ kỹ đẳng cấp mang đến hiệu quả và lợi ích mạnh hơn rất rất nhiều. Cho dù là Chân Vũ bí tịch, hắn tiêu tốn rất nhiều thời gian đi tu luyện, mang cho hắn có ích cũng là cực kỳ bẽ nhỏ, còn chưa hẳn liền thắng được qua hắn sáng tạo thương lòng phá cùng bạn kiếm che đâu. Vì vậy, Tô giả đối với những vũ ký này công pháp vẫn chưa quá cảm thấy hứng thú, cũng là dần dần lý giải Lục Không Bền lòng lúc ấy vì cái gì, không, có đem kia có quan hệ bất kỳ cái gì công pháp cùng võ kỹ ký ức truyền thừa cho chính mình nguyên nhân. Bởi vì, Lục Không Bền lòng muốn để cho mình sáng tác võ ký, chỉ có chính mình sáng tác võ kỹ mới là thích hợp nhất chính mình, cũng là có thể làm bạn hắn đi đến cuối cùng lộ trình. Bất quá, rất nhanh, Tô Dạ lật xem phía dưới lẩm bẩm nói, nhưng là nơi này lại có một chút phối hợp cùng phong kiếm ý thi triển võ kỹ, như thế có thể tu luyện một phen. Đợi đến lĩnh ngộ kiếm ý về sau, kiếm tu thường thường sẽ căn cứ tự thân kiếm ý làm căn cơ, từ đó sáng tác một chút phối hợp kiếm ý võ kỹ. Một khi thi triển, võ kỹ uy lực sẽ viễn siêu cùng giai võ kỹ. Loại vũ kỹ này, tên là Ngự kiếm thuật. Bởi vì Ngự kiếm thuật nguyên nhân, đây cũng là kiếm tu càng về sau tu luyện càng phát ra kinh khủng nguyên nhân chỗ, phối hợp kiếm ý thi triển, tất nhiên là hiệu quả phi thường. Nếu như ta có thể tu luyện thành những vũ kỹ này, phối hợp kiếm đế cấp bậc ý, kia thi triển đi ra hiệu quả tất nhiên không phải tầm thường. Tô Dạ trong lòng thầm nghĩ, cân nhắc lợi hại phía dưới, hắn không có quá nhiều suy nghĩ, trực tiếp bắt đầu tu luyện lên những này phối hợp kiếm ý vô ký. Cứ như vậy, số ngày trôi qua, tí nữ một tay náo cùng đồng làm, thì là đi tới ngoài cửa, cung kính nói ra, "Hoàng tử điện hạ, đại hoàng tử trấn Huyền Minh chờ ở bên ngoài." Nói là cựu vương gia mời ngài tiến về đại điện một lần. Tô giả nghe tới chuyện này, vốn chính là dung nhập ngự kiếm thuật bên trong tu luyện, bất quá nếu là cựu vương gia mời, nên là cao giai linh bảo sự tình, tất nhiên là không tốt coi nhẹ. "Ân, tốt." Tô Dạ đáp ứng, đứng dậy đi tới cung điện bên ngoài. Tô Dạ Trấn Huyền Minh sướng cười nói: "Phụ vương mời, đi thôi." Tô Dạ nhẹ nhàng gật đầu, cùng Trấn Huyền Minh cùng một chỗ, đi tới Cửu Vương gia đại điện bên trong. Đợi đến đi tới thời điểm, đông đảo hoàng tử đều tại đại điện. Bây giờ, một đám hoàng tử nhìn xem Tô Dạ biểu lộ đã ẩn ẩn có biến hóa. Tất cả hoàng tử trên mặt đều bày biện ra một chút ôn hòa, nhìn xem Tô Dạ, tựa hồ là bởi vì Tô Dạ tốt đẹp biểu hiện, mà đối Tô Dạ có nhất định thái độ đổi mới. Thế nhưng là nếu như tử mảnh quan sát, lại là có thể nhỏ xíu phát hiện ra mấy cái này hoàng tử ánh mắt bên trong, không khỏi là mang theo lấy nồng đậm ghen ghét cùng lạnh ý. Một đám hoàng tử trên thực tế đồng thời không có gì quá lớn lòng dạ, chỉ phải cẩn thận quan sát, ánh mắt này bên trong phát tán ra lấy ý, tất nhiên là có thể quan sát ra. Tô Dạ tự nhiên là phát giác ra những này ghen ghét ánh mắt, vẫn chưa quá coi ra gì. Nếu như những người này thật dễ dàng như vậy tiếp nhận mình, kia chấn gió chỉ vẫn lạc, cũng không đến nỗi để một đám hoàng tử mãi mãi đều không có khuôn mặt bên trên ba động. Những này hoàng thất hoàng tử, vốn là không có thuốc nào cứu được. Tô Dạ, người đến." Cửu Vương ra nhìn thấy Tô Dạ thời điểm, thoải mái cười to nói, "Tốt tốt, tốt Tô Dạ, ngươi lần này làm không tệ." Đệ bản vương rất là vui mừng a đáp ứng ngươi. Tự nhiên sẽ không nói lời, đây là đại đế vừa mới thưởng xuống tới cao giai địa linh khí, Lao phu bản ý là muốn giúp ngươi đặc địa chọn lựa một kiện thích hợp ngươi linh kiếm. Chỉ bất quá cái này cao giai linh bảo vốn là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Có thể tương xứng hợp ngươi yêu cầu cao giai linh bảo, đồng thời không phải là muốn liền có thể đạt được. Cái này là một cái ngọc Như Ý. Nói xong lúc, Cửu Vương ra trực tiếp đem tiêu ngọc Như Ý lấy ra, để người đưa cho Tô Dạ. Tô Dạ đón lấy ngọc Như Ý, đại khái nhìn thoáng qua. Cái này ngọc Như Ý không hề giống là còn lại linh bảo đồng dạng, chỉ là bày ra lúc liền phát ra mà đến kinh người linh khí, để người vì đó kinh hãi. Thông qua Ngọc Như Ý mặt ngoài rất khó quan sát ra Ngọc Như Ý chính là một kiện linh bảo, thế nhưng là khi chạm đến Ngọc Như Ý sát na lúc, Tô Dạ liền biết này Ngọc Như Ý tuyệt vật phi phàm. Bởi vì quan sát, rõ ràng có thể cảm ứng được Ngọc Như Ý thể bên trong ẩn chứa lực lượng kia người. Như thế nào? Cửu Vương ra cười nói, "Không hổ là cao giai linh bảo." Tô Dạ nói. Một đám hoàng tử nhìn thấy Tô Dạ ban thường lúc, ánh mắt bên trong tràn đầy ghen ghét, bọn hắn thế nhưng là phụ vương thân nhi tử, tân tân khổ khổ làm nhiều như vậy đều không được đến cái này cao giai linh bảo, Tô Dạ dựa vào cái gì là được?" Cửu Vương gia vuốt vuốt trong đầu, "Cái này Ngọc Như Ý tên là điệu pháp Như Ý, cụ thể hiệu quả, ta nghe đại đế nói qua một câu. Này Ngọc Như Ý có đặc biệt nhằm vào nhân thần hồn công hiệu, mà lại, tựa hồ còn có thể đem người khác thần hồn phong ấn nơi này như ý bên trong. Ồ, Tô Dạ trong lúc nhất thời lên hào hứng. Nhằm vào thần hồn linh bảo vốn là thứ tớt, mà cái này Mai Ngọc Như Ý còn có phong ấn thần hồn năng lực. Xem ra ngược lại là gánh được cao giai linh bảo chi danh. Lần này Tô Dạ đang chọn linh châu cống lên hiến từ lớn, nếu như không có Tô Dạ, hoàng thất chúng ta cũng quả quyết không cách nào thu hoạch được thứ nhất lễ. Chư vị Đối với tô giả tiểu Hưu thu hoạch được đất này pháp như ý đều không có ý kiến gì đi tiểu Vương ra nói tự nhiên là không có ý kiến chúng ta nơi nào sẽ có ý kiến tô giả lao đệ có thể có được đất này pháp như ý chính là thực chí danh quy sự tỉnh một đám hoàng tử mặt ngoài ha ha ha ha cười ha Hà nói tiểu Vương ra trong lòng há lại không biết những hoàng tử này bên trong ý nghĩ trong lòng chỉ bắt quá lười vạch trần mà thôi hắn hiện tại ánh mắt một lần nữa tụ tập đến tô dạ trên thân chậm trầmãi nói ra tô dạ ta trước đó cùng ngươi để qua chỉ là bị kiaa đại đế sứ giả đến gãy hiện tại một lần nữa nhắc lên lần sau so tại này Ngươi nhất định phải tham gia. Tô Dạ vẻ mặt nghiêm túc, "Đại đế, cái này thi đấu sự tỉnh cần gì phải chấp nhất ta tham gia sao? Chư vị hoàng tử đều ưu tú vô cùng, mà ta cho dù tham gia thi đấu, tựa hồ cũng rất khó ảnh hưởng cục diện biến hóa đi. Nếu là phóng tới trước đó, Cựu vương gia đối Tô Dạ thực lực không hiểu rõ, tất nhiên là cho rằng Tô Dạ chưa hẳn có thể làm được tại thi đấu bên trên, trợ giúp Cựu hoàng thất bộc lộ tài năng. Bất quá, hiện tại Tô Dạ một hơi xuất ra gần 300 mai truyền linh châu, tru, trợ giúp toàn bộ kiểu hoàng thất lấy được thứ nhất, hắn nói Tô giả lý giải liền đại đại phát sinh biến hóa. Tô Dạ tuyệt đối không phải người bình thường." Tô Dạ Tâm tư của ngươi ta đều hiểu rõ. Nếu như ngươi nhưng cho là chúng ta hoàng thất tham gia lần so tài này, ta tự mình cùng ngươi cùng một chỗ trở lại phong châu bên trong. Tới lúc đó, ngươi chỗ gặp phải tất cả phiền phức, ngươi mọi chuyện đều để ta tới tự mình giải quyết cùng xử lý. Đồng thời, ngươi chỗ lấy được tài nguyên tu luyện sẽ so hoàng tử khác, toàn bộ thêm ra hai lần." Cửu Vương ra từng chữ từng câu nói. Quy 1 chương 896, Tô Dạ phát giác. Chương 899, Tô Dạ phát giác. Đã như vậy, chúng ta cũng không cần thiết lãng phí cái gì thời gian. Trực tiếp lên đường đi, trùng nghiệp tuần nhất định dẫn đội tổ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 khiến cho đám người rõ ràng có thể nhìn thấy nó bóng lưng, nhưng thủy chung không cách nào hoàn mỹ truy tung đến nó. Một mực qua mấy trăm cái hô hấp thời gian, cái này cổ yêu rốt cục cũng ngừng lại. Làm sao không chạy chu nghiệp tùng hàn khí bức, người quát. Hắc hắc, chu nghiệp tùng, người cùng theo như đồn đại hoàn chân nhất dạng, là cái chính cống mãng phu á lực thi tiểu kế, người liền trực tiếp bắt lửa. Cái này cổ yêu đột nhiên quay tới, lạnh lùng nói. Vệ không mãn thành phong nhìn thấy tại lúc đó, đục dừng lại. Vệ không là ai tô dạ không hiểu nhìn cái này cổ yêu.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 Tô Dạ cũng không có ý định xuất thủ, ở bên tinh tâm quan chiến. Lược trận nói trắng ra chính là từ đứng ngoài quan sát nhìn, xem ai cần muốn trợ rút, lập tức xuất thủ chính là. Bất quá Tô Dạ cảm thấy, cái này vệ không tốn hao lớn như thế chắc trở, không có khả năng chỉ là cùng chu nghiệp tung đội ngũ đánh một trận không có phần thắng chút nào cầm mà thôi. Nên có khác hàm hữu. Ân âm thầm còn có người Tô Dạ trước mắt, vô cực thánh hỏa đồng bắt được cái gật một chương 897, Bích Tuyết thánh giới cùng địa pháp như ý. Chương 900, Bích giới cùng địa pháp như ý. Nói cho cùng, vẫn là thực lực vấn đề. Bởi vì thực lực nguyên nhân, hắn nguyên bản kế hoạch tốt rất nhiều chuyện, đều thường thường không cách nào dựa theo hắn nguyên bản dự tính vạch con đường đi đi. Xem ra, vẫn là chỉ có thể là tăng cường mình thực lực mới là trọng yếu nhất sự tình. Nghĩ đến thực lực phương diện, Tô Dạ đem kia thần bí con dối, từ linh dối bên trong lấy ra ngoài, đợi đến nhìn xem bây giờ thần bí con rối bộ dạng, Tô Dạ khẽ khẽ thở dài, rất là phiên muộn. Cùng hắn chỗ suy đoán đồng dạng, hiện tại cái này thần bí con rối đã một lần nữa trở lại nguyên thủy nhất chất gỗ con rối hình thái, không có bất luận cái gì sức chiến đấu. Hiển nhiên lần trước chiến đấu bên trong, linh lực lượng đã biến mất hầu như không còn. Muốn lại dùng này con rối bảo mệnh còn muốn tiêu tốn rất nhiều linh thạch tô giả khỏe miệng có cấp động hoa này phí linh thạch quả thực là một bút giá trên trời người bình thường căn bản tiêu phí không nổi a liền xem như hắn nhất thời bán hội cũng không biết đi đâu làm đến nhiều như vậy linh Thạch nhìn tới vẫn là muốn đem hy vọng ký thác vào cửu tiêu vẫn thạch bên trên tô giả âm thầm nghĩ tới cái này khôi lỗi thực lực nhất định phải tăng lên đi lên vô luận nói như thế nào nó đều là mình một thành cường lực át chủ bài trong lòng lạng yên suy nghĩ đồng thời ngoài cửa cao nhận tuan âm gỗng nhiên chuyển đến điện hạ vào đi tô giả thấy là cao nhận tu thời điểm Bình tĩnh mở miệng. Cao nhận tu mỉm cười nói, "Điện hạ, Trấn Huyền Minh điện hạ đem ngải tài nguyên tu luyện đã đưa tới. Ngài lại kiểm lại một chút." Tài nguyên tu luyện? Tô Dạ nghi hoặc hỏi. Cao nhận tu cười nói, "Mỗi một vị hoàng tử điện hạ, tại mỗi một tháng đều sẽ cố định cấp cho một nhóm tài nguyên tu luyện, Trấn Huyền Minh điện hạ nói, bởi vì ngài đang chọn linh chu sự tình bên trên biểu hiện ưu dị, cho nên cái này tài nguyên cấp cho là hoàng tử khác hai lần." Tô Dạ đón lấy cái này linh giới, nhìn thoáng qua, quả nhiên thấy một bút hải lượng tài nguyên. Như vậy tài nguyên, để hắn cũng là vì đó thoáng động dung. Khá lắm. Tô Dạ nói nhỏ: Cái này Cựu Vương ra đi lên liền cho ta hai lần tài nguyên, là là ám chỉ ta hảo hảo tu luyện, thế tất yếu cho nó phải một cái thành tích to ta. Tô giả lắc đầu, những lao hổ ly này mọi cử động phải nghĩ sâu tính kỹ, trong đó rất có thể giấu giếm thâm ý. Cao Nhật Tu, cái này một bộ phận phân cho ngươi. Tô giả đem tài nguyên lấy ra một chút, ném cho Cao Nhật Tu. Cao nhận Tu đón lấy tài nguyên, mừng rỡ như liên, điện hạ, điều này phù hợp. Không có gì, đưa cho ngươi ngươi liền muốn lấy chính là. Tô Dạ thản nhiên nói. Cao Nhật Tu tâm bên trong cảm kích không thôi, hắn trước kia tuy là làm qua hoàng tử cận vệ, nhưng cũng đã được nghe nói vệ tại hoàng tử trong mắt căn bản tính không được cái gì. Cho dù có hoàng tử sẽ tôn kính hộ vệ, thế nhưng là trong lòng cũng là không có để ở trong lòng, chớ nói cho tài nguyên, coi như ngày bình thường hơi cho điểm chỗ tốt loại chuyện này, đều là rất không có khả năng phát sinh. Cao nhận tu tâm bên trong yên lặng cảm động, lập tức không người nói, đa tạ điện hạ ban cho, Cao nhận tu liền trước không quấy dây điện hạ, ngày sau như có cần, điện hạ tùy thời phân phó. Ân, tốt. Tô Dạ quay trở lại lần nữa đến trạng thái tu luyện bên trong. Kiểm lại một chút tài nguyên, Tô Dạ nhếch miệng lên. Hai vạn linh thạch, còn có đông đảo thiên tài địa bảo. Tô Dạ chậc chậc nhất tới chắc không được những này hoàng tất từng cái đều xa xỉ như vậy. Hắn là hai vạn linh thạch, những thiên tài khác hơn phân nửa chính là một vạn. Một tháng một vạn, một năm chính là 12 vạn linh thạch. 10 năm trôi qua liền chính là 120 vạn, lại thêm còn lại thu nhập thêm được, được. những hoàng tử này mỗi cái đều là giàu chảy mỡ tồn tại. Những linh thạch này hiện tại với hắn mà nói, đồng thời không có cách nào giải quyết uống nước chi khác. Nhưng Tô giả cũng chưa quá gấp, kiểm lại một chút những thiên tài địa bảo này, nói ra, Ma Trừng Hình, những thiên tài địa bảo này người so ta càng cần dùng đến, vừa vặn ngươi bây giờ tu vi lâm vào bình cảnh kỳ, lợi dụng những thiên tài địa bảo này, cũng tốt hậu tích bạc phát. Nghĩ đến xung kích ngưng đàn cảnh đệ nhị trọng ứng khi không thành vấn đề, vận khí hơi tốt một chút, khả năng xung kích ngưng đàn cảnh đệ tầm trọng, vấn đề đều sẽ không quá lớn. Ma Trầm cùng Tô Dạ sớm đã là sinh tử chi giao, Tô Dạ phần ơn tình này, trong lòng của hắn cảm động, chỉ bất quá trên mặt sẽ không biểu hiện ra ngoài. Quan hệ giữa bọn họ sẽ chỉ dùng hành động đi biểu hiện, mà không lời nào. Được. Ma Trầm chỉ là đơn giản một câu đáp lại, đón lấy linh giới, chính là lại biến mất trong bóng tối, trước đi tu luyện. Tô Dạ hiện tại sát thực dụng không quá ít hơn những thiên tài địa bảng này, bởi vì bản thân hắn mới vừa tiến vào lĩnh vực cảnh đệ lục trọng, ngay cả vượt mấy cái cảnh giới. Lợi dụng những thiên tài địa bảo này tấn cấp, cực kỳ có khả năng dẫn đến tu vi bất ổn. Ngay tại Ma Trầm lúc tu luyện, Tô Dạ cũng là đem kia địa pháp Như Ý lấy ra ngoài, nghiêm túc đem chơi. Hắn đem thần hồn thẩm nhập vào trong đó, thoáng lĩnh hội công hiệu, ngược lại là cùng Cửu Vương ra nói tới không sai. Bất quá cẩn thận nghiên cứu phía dưới hắn lại phát hiện, cái này Ngọc Như Ý không hề giống là mặt ngoài đơn giản như vậy. Quả nhiên không dễ dàng như vậy a. Tô Dạ trợn khóc trợn cười. Nếu quả thật như Cửu Vương gia lời nói hoàn toàn vô kém, như vậy đất này pháp Như Ý mới ra, quả thực thần cản giết thần Phật cản Phật. Dù sao thần hồn kết nối linh hồn co như tu luyện lại kiên cố thần hồn, chỉ cần bị phá hủy, linh hồn liền không có bất luận cái gì phòng ngự. Đến lúc đó trực tiếp cho linh hồn phá hủy, mạnh hơn địch nhân cũng được mất mạng. Thế nhưng là lợi dụng địa pháp Như Ý đi công kích thần hồn, cùng phong ấn thần hồn, điều kiện tiên quyết là muốn lấy thần hồn của mình làm kiếp nổ đi phát động mới được. Thần hồn của hắn trả giá đủ nhiều, địa pháp Như Ý mới có thể thể hiện ra đầy đủ lực sát thương. Mà lại, ta trả giá thần hồn, sẽ còn bị địa pháp Như Ý hoàn toàn tổn vệ. Nói cách khác, ta mỗi lần sử dụng địa pháp Như Ý, đều sẽ lâm vào một đoạn thời gian thần hồn suy yếu kỳ. Tô Dạ âm thầm lắc đầu. Kể từ đó, Đất này pháp như ý liền kém xa trong lòng của hắn cho ảo tưởng cường đại như vậy, không cẩn thận mảnh tưởng tượng, hắn cũng liền thoải mái đi qua. Nói đến ngược lại cũng đúng, liền xem như cao giai linh bảo, cũng không thể nào làm được tuyệt đối vô địch trình độ. Địa pháp như ý có như thế công hiệu, đã là tương đương tiên. Hả? Nhưng vào lúc này, Tô Dạ bỗng nhiên cảm ứng được một chút không thích hợp. Đất này pháp như ý tựa hồ ở chỗ ta linh giới bên trong một dạng bảo vật kêu gọi lẫn nhau. Tô Dạ trong lòng âm thầm cảm thấy kỳ quái. Hắn trước đây đem địa pháp như ý từ linh giới bên trong lấy ra lúc vẫn chưa cảm giác được nhiều như vậy, nhưng là bây giờ lấy ra một đoạn thời gian Địa pháp Như Ý cùng hắn linh giới bên trong một dạng bảo vật, tựa hồ liền có chút không thể tách rời cảm giác. Là cái gì? Tô Dạ trong lòng mờ mịt, sau đó tại linh giới bên trong sôi trào. Cái này khế đạo đằng chính là hơn nửa ngày, cũng không có tìm ra địa pháp Như Ý hô ứng đồ vật ra. Chỉ tới cuối cùng, Tô Dạ mới từ linh giới bên trong lấy ra một viên màu sắc tiên diễm chiếc nhẫn ra. Chiếc nhẫn này Tô Dạ chỉ là có một chút ấn tượng. Bích Tuyết thế giới. Tô Dạ nghĩ đến. Đây là hắn tại Phong Châu thời điểm, trong lúc vô tình tốn hao giá cao bản đấu giá một cái không trọn vẹn linh bảo. Quy 1 chương 898, cực phẩm linh bảo chương 901, cực phẩm linh bảo. Ngay lúc đó lời nói, Tô Dạ ý nghĩ là, vô luận như thế nào cái này Bích Tuyết Thánh Giới cũng là một kiện không trọn vẹn linh bảo, cho nên liền tốn hao không ít kim tệ đem này mua xuống. Chỉ bất quá mua xuống về sau, lại phát hiện cái này Bích Tuyết Thánh Giới công hiệu thực tế gân gà. Cố nhiên này Bích Tuyết Thánh Giới có chút thần bí, nhưng mà dùng thời điểm, cũng chỉ có đối N có hơi có ích. Thế nhưng là đợi đến tu vi đến trình độ nhất định lúc, cái này Bích Tuyết Thánh Giới mang tới Nở có ích liền cơ hồ không có. Đến mức đã tưởng, hắn còn kém chút đem cái này Bích Tuyết Thánh Giới trao đổi cho Mạnh Châu Triển Giang rồi. Cũng may cuối cùng bởi vì về sau đủ loại nguyên nhân, cái này Bích Tuyết Thánh giới vẫn chưa đổi đi. Hiện ở đây, chẳng ai ngờ rằng, chính là như thế này một cái không chọn vẹn linh bảo, đúng là cùng đất này pháp như ý, hô ứng lẫn nhau. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra Tô Dạ không rõ ràng cho lắm, mang đến cho hắn một cảm giác, đất này pháp như ý cùng Bích Tuyết Thánh giới, liền tựa như là một thể đồng dạng. Tô giả trong nội tâm rất là kỳ quái, kìm lòng không được đối địa pháp như ý cùng Bích Tuyết Thánh giới song song tiến hành đánh giá cẩn thận cùng quan sát. Phen này quan sát về sau, Tô Dạ đột nhiên phát hiện một kiện hết sức kỳ lạ địa phương. Địa pháp như ý cái đôi chỗ, thình linh có một cái không chọn vẹn lỗ nhỏ, mà cái này một cái mảnh nhỏ nhỏ lỗ, so sánh bích tuyết thánh giới, tựa hồ có thể chính thật là hoàn mỹ dung nhập vào trong đó. Tô dạ thử một cái, phát hiện lớn nhỏ hoàn mỹ vô khuyết. Cũng chính là cái này nếm thử nháy mắt, địa pháp như ý cùng bích tuyết thánh giới hoàn thành hoàn mỹ dung hợp, đúng là chỉ một thoáng tản mát ra một đạo kinh người quan hòa, triển lộ từ phương. Cái này kinh diễm quang mang triển khai thời điểm, một cố khí tức kinh người nháy mắt tại bên trong cả gian phòng Còn tốt Tô Dạ trong phòng bố trí có đơn giản một chút trận pháp, đến mức linh khí này phun trào cố nhân sẽ tạo thành một chút độc tĩnh, nhưng còn không đến mức để người phát giác được hắn trong phòng này cụ thể đến cùng phát sinh một chút cái gì. Tô Dạ hiện tại không có rảnh đi chú ý những lúc khác, tâm tư toàn bỏ vào địa pháp Như Ý cùng Bích Tuyết Thánh Giới phía trên, không biết hai cái này dung hợp về sau, đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì không thể tưởng tượng sự tình. Chính là quang mang này bắn ra bốn phía về sau, Tô Dạ đôi mắt nào nào, rất là kinh ngạ Bởi vì, nguyên bản địa pháp Như Ý đã biến mất, mà Bích Tuyết Thánh Giới cũng lạ rất là chuyển biến bộ dáng. Bích Tuyết Thánh Giới nguyên bản màu sắc có chút tiến diễm. Nhưng là bây giờ quanh thân cấu tạo lại hoàn toàn biến thành địa pháp như y vốn có hoa văn, mà lại chiếc nhẫn cũng biến thành ngọc chất. Tô giả chạm đến chiếc nhẫn kia thời điểm, chiếc nhẫn bên trong, một cô yếu ớt khí linh, cũng là cùng Tô giả tiến hành cảm ứng cùng câu thông. Bích Tuyết Thánh Giới. Tô giả nói ra, tên của ngươi chính là để cho Bích Tuyết Thánh Giới à cái gì? Chờ một chút, ngươi là? Cực phẩm linh bảo. Tô Dạ trong lòng càng là nhấc lên kinh đào hái lãng. Mới Bích Tuyết Thánh Giới cùng địa pháp như ý dung hợp, vậy mà trực tiếp để cả hai tiến hóa thành cực phẩm linh bảo. Cao giai linh bảo tại địa linh bảo bên trong đã là vô cùng hiếm thấy tồn tại, chỉ sợ hơn ngàn kiện linh bảo đều chưa hẳn có thể tìm được đến một kiện cao giai linh bảo. Phần lớn là đế giai linh bảo cùng trung giai linh bảo càng thêm chật lan, mà cực phẩm linh bảo giá trị liền càng thêm khó mà đánh giá. Sợ là mấy vạn kiện linh bảo bên trong đều chưa hẳn có một kiện linh bảo tồn tại. Tô giả biết mình lần này là thật nhặt được bảo. Hắn lại cùng Bích Tuyết Thánh Giới làm một chút câu thông, biết vì sao Bích Tuyết Thánh Giới sẽ một phần thành hai, tách ra một cái địa pháp như ý. Bích Giới năm đó gặp phải một chút trọng thương, chỉ bất quá đến cùng là bởi vì gì trọng thương, nó hiện tại khí linh vô cùng yếu ớt cũng không nói lên được. Chỉ biết lúc trước bị trọng thương lúc, thân lực lượng trong cơ thể một phân thành hai. Bởi vì bí quyết thánh giới có được phong ấn thần hồn lực lượng, dẫn đến tách ra đi lực lượng cùng phong ấn thần hồn hòa là một thể. Bị phong ấn thần hồn hóa thành khí linh, dẫn đến cái này bị tách ra đi lực lượng cũng hóa thành một kiện linh bảo, thậm chí lực lượng càng hơn bí quyết thánh giới, trở thành cao giai linh bảo, cũng ngay tại lúc này địa pháp như ý. Chỉ bất quá hai cái nguyên bản nên làm một thể tồn tại phóng tới một khối, cuối cùng sẽ hợp lại làm một. Các ngươi hợp làm một thể về sau, vẫn còn có khủng lột như vậy công hiệu sao? Tô Dạ mừng rỡ không thôi. Địa pháp như ý công hiệu Kỳ thật đều là nguồn gốc từ Bích Tuyết Thánh Giới. Mặc dù rút ra Bí Tuyết Thánh Giới đại lượng lực lượng, nhưng cũng chỉ là có công kích thần hồn cùng phong ấn thần hồn hiệu quả mà thôi. Nhưng là còn có một bộ phận chỗ tốt vẫn chưa kế thừa qua thứ. Cũng tỉ như nói Bí Tuyết Thánh Giới có thể để người N làm ít công to hiệu quả. Chỉ bất quá cái này để người N làm ít công to hiệu quả, nguyên vốn cũng không phải là cung cấp cảnh giới võ đạo N, mà là cung cấp cho thần hồn N. Hiện tại hai kiện pháp khí rốt cục hợp làm một thể, Bí Giới công hiệu cũng liền hoàn toàn trở về. Chỉ cần mang theo cái này ở Bí Giới, ta tại thần hồn phương diện N liền có thể tăng lên mấy lần mà lại đeo lên chiếc nhẫn này, thần hồn của ta phạm vi bao trùm, cũng muốn viễn siêu ngày thường thời kỳ. Chiếc nhẫn này tuy nói bề ngoài có chút kỳ quái, nhưng đại khái xem xét cùng phổ thông linh giới không sai biệt nhiều. Ngược lại là một kiện hoàn mỹ có thể vận dụng bảo vật. Tô Dạ trong lòng mừng rỡ không thôi. Ngày bình thường đeo lên chiếc nhẫn này, đối trợ giúp của hắn có thể thực không nhỏ. Tô Dạ trước vận dụng một phen, triển khai thần hồn, tự thân thần hồn vậy mà tăng lên so trước đó còn nhiều hơn ra hơn hai lần. Hắn hiện tại thần hồn, sợ là có thể tan tác nửa bước ngưng đan cảnh cửa giả. Cực phẩm linh bảo, xứng với cực phẩm hai chữ, ngược lại thật sự là không phải tội. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, có bảo bối như vậy trong tay, hắn tự nhiên là phải cố gắng vận dụng một phen, thời gian kế tiếp, hoàn toàn phối hợp cái này Bích Tuyết Thánh Giới tiến hành thần hồn bên trên N, quả nhiên hiệu quả phi thường. Tô Dạ rõ ràng cảm thấy mình tại thần hồn bên trên tăng lên, nếu quả thật thời gian dài như vậy N xuống dưới, phối hợp diệt thần quyết, thần hồn của hắn rất có thể đạt tới một loại cực kỳ kinh khủng tình trạng. Tô giả đối kết quả này tất nhiên là tương đương hài lòng, chỉ bất quá nở thời gian cuối cùng có hạn. Số ngày trôi qua về sau, Chấn Huyền Minh lại một lần nữa mang đến, cao nhận tu cấp tốc đến đây thông báo, Tô Dạ cũng là đi tới tẩm cung bên ngoài. Tô Dạ, thi đấu đã chính thức bắt đầu, đi thôi." Trấn Huyền Minh cười làm ra mời. Tô Dạ biết trận này thi đấu chi chiến, mình trung quy là không cách nào tránh khỏi, khe khẽ lắc đầu, chỉ phải nói, "Ân, mời đi." Hắn cùng Trấn Huyền Minh cùng một chỗ, đi tới Cựu Hoàng thất chủ cung bên trong. Cựu Vương ra cùng một các hoàng tử chính liền thân ở chỗ này, Tô Dạ đến, gây nên không ít song tầm mắt quan tới. Tô Dạ bây giờ tại chính trong hoàng thất, vẫn là có được có chút địa vị là thủ. Cựu Vương ra nhìn thấy Tô Dạ đi tới lúc, cũng là gật đầu nói, "Vài ngày trước liền để các ngươi sớm chuẩn bị, bây giờ chuẩn bị như thế nào?" Một đám hoàng tử mài dao xoèn xoẹt, vận sức chờ phát động, không khỏi là nói ra, phụ vương đều đã chuẩn bị đầy đủ. "Hừ, các ngươi đầy đủ chuẩn bị đó cũng là vì chính các ngươi mà làm. Lần thi đấu này, ai nếu như biểu hiện hữu dị, để Tố Tuyết nữ đế cảm thấy hứng thú chuyển biến xấu, tiền đồ của các ngươi bất khả hà lượng." Cửu Vương ra quát. Quy 1 chương 899, Hoàng thất chi tranh. Chương 902, Hoàng thất chi tranh. Một đám hoàng tử đã sớm nhớ việc này, trong lòng không khỏi là tưởng tượng lấy có thể bãi nhập Tố Tuyết nữ đế môn hạ. Từ đó nhấc cử lên như diều gặp gió, dù sao, bãi nhập một cái đại đế dưới trướng vi sư, nói thế nào? đều muốn so khi một cái hoàng tử có tiền tài nhiều. Tốt, nhàn không nói nhiều nói, "Lên đường đi." Cửu Vương gia cũng tịnh không phải lãng phí quá nhiều thời gian, gọn gàng giữ khoán nói. Cửu Hoàng thất đội ngũ nhất thời trùng trùng điệp điệp xuất hành. Đợi đến lại một lần nữa xuất hiện lúc, đội ngũ đi tới trong hoàng thành, một mảnh to lớn vũ đấu trường bên trên. Mảnh này vũ đấu trường sắp đặt chuyên môn lôi đài, lôi đài khoảng trừng số phạm vi trăm trượng lớn nhỏ, cực kỳ rộng khắp. Có thể để một cái linh vực cảnh cao thủ tại cái này trên lôi đài, không chút kiêng kỵ đem mình thực lực phát huy ra, không có chút nào lo lắng. Mấu chốt nhất chính là, cái này lôi đài làm công đà thủ, chất liệu cứng rắn, đúng là trôi nổi tại tầng trời thấp phía trên, trang diện ngược lại là làm mười phần xung tốc. Mà lôi đài xung quanh thì là sắp đặt rất nhiều thịnh nguyên đại đế sứ giả tại xung quanh, đảm nhiệm phán định thân phận, nơi này tiến hành giám chế. Cửu hoàng thất đến không còn sớm không mượn, đã có một chút hoàng thất xuống đến. Đợi đến cửu hoàng thất đi tới lúc, hiển nhiên gây nên không ít người ánh mắt, dù sao cửu hoàng thất lấy được tuyển linh chu thứ nhất, gây còn lại hoàng thất chú ý, cũng là có chút bình thường sự tình. Lần này cửu hoàng tình thế có chút hung a. Hừ, hung manh. Đơn giản chỉ là dựa vào một người không biết từ nơi nào làm ra nhiều như vậy tuyển linh chu mà thôi, nói cho cùng, thực lực phương diện vẫn là kém rất nhiều. Ta ngược lại là cảm thấy Cửu hoàng thất đạt được tuyển linh chu thứ nhất, sẽ đem bọn hắn đẩy hướng hết sức khó xử con cảnh. Thằng nếu bọn họ tại thi đấu bên trong lấy được thành tích bình bình, như vậy, không thể nghi ngờ là cực kỳ mất mặt xấu hổ một việc đi. Không ít hoàng thất hoàng tử đều nắm giữ lấy khinh thường thái độ. Dù sao Cửu hoàng thất từ trước cho tất cả hoàng thất cảm giác đều là thực lực thượng thượng, mà trong đó hoàng tử tiêu chuẩn, mọi người cũng đều trong lòng có phủ. Đang chọn linh Chu bên trên lại bị Cửu Hoàng thất đạt được thứ nhất, để rất nhiều trong lòng người đều có chút không vui. Nhất là Tam Hoàng thất, chính chính hào hảo bị Cửu Hoàng thất ép một bậc, là khó chịu nhất. Tam Vương gia hiện tại đứng vào vị trí, vừa cùng Cửu Vương gia như vậy một cái chạm mặt, liền liền ngự khi cứng rắn mà nói, "Cửu đệ, hy vọng ngươi không muốn vận khí quá kém, cùng chúng ta Tam Hoàng thất phân đến một nửa khu. Nếu không tuyển linh Chu xếp hạng thứ nhất, lại lấy được chẳng ra sao cả thành tích, đến lúc đó các ngươi Hoàng thất coi như mất mặt ném đại phát." Ha, "Ha Tam Vương gia, hiện tại thắng bại như thế nào, còn rất khó nói đi." Cửu Vương gia mặt không biểu tình nào. Kiểu hoàng thất đội ngũ dần dần đứng vững. Tô Dạ cũng là do xét một chút vũ đấu chạng hoàng cảnh, ám đạo cái này thịnh nguyên hoàng triều ngược lại là thật nhiều tiền lắm của. Mà bây giờ tổ chức ra như thế thịnh thế chạng diện, nhìn xung quanh những hoàng tử này đồng dạng kinh ngạc ánh mắt liền không khó phán đoán, này bình thường là rất khó có cảnh tượng như vậy. Xem ra là Tố Tuyết Nữ để đến, mới có thể dẫn phát kết quả như thế đi. Tô Dạ biểu lộ hào không dao động, con mắt bình tĩnh, yên lặng chờ đợi thời gian đến. Không đến nửa cái canh giờ, còn lại hoàng thất cũng là lần lượt đến, tám cái hoàng thất lần lượt vũ đấu chạng bên trên tập hợp. Chính là cái này tám cái hoàng thất nhao nhao đến lúc Hai cô cực kỳ to lớn vi áp, đột nhiên từ không hàng lâm. Một đám người hầu như không cần nhìn liền biết được, hai người này chính là Thịnh Nguyên Đại Đế cùng Tố Tuyết Nữ Đế. Quả nhiên là hai người này đến. Thịnh Nguyên Đại Đế trước làm tư thế xin mời, ra hiệu Tố Tuyết Nữ Đế ngồi xuống. Hai người ngồi tại vũ đấu trường bên trên đài cao nhất vị trí, hai cái huyền không cái ghế, xung quanh có mấy linh dịch cảnh người hầu ở bên bưng trà đổ nước, hiển thị rõ tôn quý. Lam Tuyết cô nương, lần thi đấu này, thế nhưng là chúng ta Thịnh Nguyên hoàng triều bao nhiêu năm rồi không giơ làm một lần hoạt động. Thịnh Nguyên Đại Đế cười ha hả nói, Tố Tuyết Nữ Đế nhu nhu mi. Đối với Thị Nguyên Đại Đế ý tứ nàng rất rõ ràng. Trên thực tế, nàng đã sớm không kiên nhẫn. Nếu như không phải cân nhắc đến nhà mình sư phó sự tình, lấy tính nết của nàng, đã sớm không muốn nhẫn nhịn xuống dưới. Nơi nào sẽ để cái này thịnh Nguyên Đại Đế ở đây cùng mình sống tốn thời gian. Về phần cái này thịnh Nguyên Hoàng Triều thất tài. thằng mình thì sự, nàng nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng có thu Thị Nguyên Hoàng Triều những hoàng tử này làm đồ đệ ý nghĩ, chẳng qua là thịnh Nguyên Đại Đế đơn phương mong muốn đơn phương thôi. Chỉ bất quá chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng không tiện nói gì, chỉ là chất phát gừ một tiếng, liền liền ánh mắt tụ thọ, không lại trả lời cái gì. Thịnh Nguyên đại đế cũng không tiện hỏi nhiều, chính là ánh mắt túi nhìn phía dưới, Ngự khí ba đạo nói, lần so tài này, đạt được thứ nhất người. Nó trong hoàng thất hoàng tử, đem có tư cách tiến vào chân vũ trong các, học tập chân vũ trong các hi hữu chân vũ bí tịch. Đồng thời tương lai trăm năm bên trong, sẽ không xuất hiện bị giải tán tình huống. Mà lại, ta sẽ chọn lựa thứ nhất bên trong một vị hoàng tử, thu nhập dưới trướng làm đệ tử lấy làm giải bảo. Về phân sớm tại Tuyển Linh Chu Khâu đào thải người, nhau nhau đều có hoàng thất giải tán nguy cơ. Mà lần so tài này bên trong, biểu hiện không đủ người, đồng dạng phải đối mặt như thế phong hiểm. Thì nguyên đại đế ngứ khí như thế băng lãnh cũng là để Đông Đảo Hoàng Thất rất cảm thấy áp lực. Tô giả ám đạo cái này, Thịnh Nguyên Đại Đế thủ đoạn thật đúng là lôi lệ phong hành, không gì hơn cái này làm, sắp thực có thể kích phát Đông Đảo Thiên Tài tiềm lực, cũng trách không được Thịnh Nguyên Hoàng triệu bên trong thiên tài, từng cái đều như thế ưu tú. Chỉ bất quá hắn hiện tại càng thêm quan tâm vẫn là Tô Tuyết Nữ Đế. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng nhìn về phía Tô Tuyết Nữ Đế, đang quan sát đối phương biểu tình biến hóa. Chỉ bất quá đáng tiếc, một cái nữ cấp bậc giả, biểu lộ không có chút nào bất kỳ gợn sóng nào, cũng không ai có thể phỏng đoán đến trong nội tâm nàng đến cùng đang suy nghĩ gì. Tốt, có thể bắt đầu thăm. Thịnh Nguyên Đại Đế lười làm nhiều giải thích, Phất tay háo giao cho thủ hạ người cái này mấy đại đế sứ sứạ phân biệt đứng ra từ lớn hoàng thất đi đầu bắt đầu tiến lên rút thăm đi Tô tôạ đối với lần thi đấu này quy củ vẫn hơi hiểu biết đấu vào khâu trực tiếp rút thăm giúp chúng đối thủ là ai vậy liền liền sẽ triển khai hai cái hoàng thất ở giữa chiến đấu cùng ma sát kẻ thất bại trực tiếp đào thải đến mức về sau chiến đấu lớn hoàng thất đại vương ra, huy nghiêm 10 phần đi đầu đứng ra tiến hành rút thăm kết quả rút thăm rất nhanh công bố Tứ Hoà thất Tứ hoàng thất biểu lộ hơi đổi đối với rút đến lớn hoàng tất kết quả hiển nhiên là cảm thấy cũng không phải là tốt như vậy chỉ bất quá kết quả rút thăm không cách nào cải biến, chỉ có thể là cắn răng, cưỡng ép đồng ý. Mỗi cái hoàng thất chỉ có thể phái ra 10 tên hoàng tử tiến hành phân biệt xuất chiến, ai trước dùng ra 10 cái danh ngạch toàn bộ chiến bại, nhà ai hoàng thất thì trước hết đi đào thải. Đại đế sứ giả nói, những này hoàng thất đối quy củ còn là hiểu rõ rất, vẫn chưa làm nhiều nói nhảm, tứ vương gia cùng đại vương gia đã phân biệt đối nhà mình muốn phái ra hoàng tử tiến hành suy nghĩ cùng lựa chọn. Không nhiều xe công phu, cái này xuất chiến tuyển thủ, liền đã định số dưới. Quy 1 chương 900, Tố Nữ Đế phản ứng. Chương 90003, Tố Nữ Đế phản ứng. Chúng ta lớn hoàng thất, xuất chiến trấn tri chi thu." Đại vương ra gọn gàng giữa câu nói, "Cái gì? Một đám người vì đó há nhiên. Vậy mà đi lên liền đem nhà mình vương bài lấy ra. Cái này trấn chi thu chính là lớn hoàng thất vương bài, cũng là này giới trợ giúp lớn hoàng thất đoạt giải quan quân, cùng Tam hoàng thất tranh phong duy nhất tồn tại. Tất cả mọi người cảm thấy, Tam hoàng trong phòng thi đấu bên trên, đánh đầu thắng đó. Bởi vì vẹn vẹn không nói Tam hoàng thất có trấn sơn hiếu, đạt tới lĩnh vực cảnh đệ ngũ trọng, tại tất cả hoàng tử cơ hồ thượng cảnh giới đều đã là nghiền ép tại. Ma Tiêu chuẩn, trấn sơn hiếu thể hiện ra lẫm ta lẫm tẫm đã là đủ để để cho trong lòng người ta mang theo em lại. Nếu như nói cứng có người có thể tan tác chấn sơn khiếu, như vậy duy nhất người chính là Lớn Hoàng thất bồi dưỡng được đến Chấn Chi Thu. Chấn Chi Thu so ra, xác thực có cùng Chấn Sơn Khiếu tan tác năng lực. Thế nhưng là Lớn Hoàng thất đi lên liền đem Chấn Chi Thu lộ ra đến, thực tế gọi là người có chút lòng mang khó hiểu. Bất quá, cho dù nghi hoặc, nhưng là đối với tất cả mọi người mà nói, vui vẻ nhất không ai qua được Tứ Hoàng thất. Tứ Vương gia nhìn thấy Đại Vương gia đi lên liền thể hiện ra vui vẻ trong lòng vui vẻ không thôi, nói thẳng, "Hoàn Tất chúng ta phái ra Trấn Hàn Phong." Trấn Hàn Phong, là hắn Tất cả mọi người biết, Trấn Huyền Phong cũng không phải một cái cỡ nào thiên phú chắc tuyệt hoàng tử, cứng rắn muốn so sánh, cũng chỉ có kiểu hoàng thất hoàng tử, có thể cùng hắn so sánh hạ ai thiên tư càng thêm không coi là gì một chút. Bây giờ phái ra Trấn Huyền Phong, ngụ ý đã hết sức rõ ràng, cái này tứ vương ra dự định kéo đổ Chấn Chi Thu. Chấn Hàn Phong cũng biết nhiệm vụ của mình, trực tiếp một bước vượt qua, đi tới trên lôi đài. Trấn Chi Thu đã từ lâu sớm trình diện. Bắt đầu. Tại đại đế sứ giả ra lệnh một tiếng, chiến đấu chính là kéo ra màn che. Chấn Hàn Phong lạnh giọng nói, Chấn Chi Thu, ngươi đi lên chính là không phải quá nhanh một chút, đã như vậy, tiểu gia ta liền chơi cùng ngươi một chút. Nói xong lúc, Trấn Hàn Phong lúc này cho thấy cảnh giới Võ Đạo, một thân khí thức, đặt tới lĩnh dịch cảnh để nhị trọng. Lập tức, Chấn Hàn Phong trực tiếp một trường, sinh sinh hướng phía Trấn Tri Thu đánh ra. Chỉ bất quá nhìn như hung manh vô nào tiến công, thế nhưng là Trấn Hàn Phong thân pháp lại là biểu hiện vô cùng kỳ dị, trong công kích rõ ràng mang theo rất nhiều lực lui. Hiển nhiên đánh ngay từ đầu, liền chạy muốn đi tiêu hao Trấn Tri Thu ý nghĩ mà đi. Cái này Trấn Hàn Phong khác không thành, thân pháp bên trên xác thực nhất lưu. Trên mặt đất vực đủ rất rộng rãi lôi đài tranh tài, Chi Thu nghĩ đánh bại Chấn Hàn Phong, thật đúng là không phải chuyện dễ dàng gì a. Đại vương gia đánh ngay từ đầu phái ra trấn Hàn Phong ra mặt, chính là một lựa chọn sai lầm. Hắn căn bản không nên làm như thế, đây không thể nghi ngờ là đem mình sơ hở hiện ra ở trước mặt của người khác. Đám người nghị luận ầm ĩ, thậm chí cảm thấy phải đại vương gia có chút đầu hồ đồ. Thế nhưng là, đang lúc ý niệm này rơi xuống thời điểm, đột nhiên một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đám người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản còn đang khoe khoang thân pháp cùng thủ đoạn trấn Hàn Phong, đứng là nháy mắt bị đánh bay ra lôi đài. Tại chỗ bay ngược mà ra, rơi trên mặt đất, hôn mê đi. Cái gì? Nhìn thấy một màn như thế, đám người một trận cả da đầu. Một chiêu Chỉ dùng một chiêu. Nhìn thấy quá khứ quá trình hoàng tử Kinh Hai nói, cái này Chấn Chi Thu chỉ dùng một chiêu liền phá giải Chấn Hàn Phong thân pháp, còn có, Chấn Chi Thu khí thức, kia rõ ràng là lĩnh dịch cảnh đệ ngũ trọng. Một đám hoàng tử ửng ngược nuốt ngụm nước miếng, Chấn Chi Thu trước đây chỉ là lĩnh vực cảnh đệ tứ trọng, bây giờ lại đạt tới lĩnh dịch cảnh đệ ngũ trọng, chẳng phải là nói, hắn cùng Chấn Sơn khiếu ở giữa, ai càng chiếm thượng phong còn chưa hàn đâu. Chấn Chi Thu biểu hiện thủ đoạn, làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, ngay từ đầu không còn dám có chỗ khinh thường. Lớn hoàng thất có thể mỗi giới đều tại thi đấu bên trên lấy được hữu dị thành tích, cũng không phải là ngẫu nhiên cùng trùng hợp sự tình. Tử Vương gia biểu lộ khó xử, nhìn thấy kết quả này thời điểm, tự nhiên là mười phần không vui, Bất Quá trên mặt vẫn như cũ như thường, lạnh như băng nói, "Trấn Hàn Long, người đi." Cái thứ hai hoàng tử nhất thời ra sân, lập tức đặt chân trên lôi đài, cùng Trấn Chi Thu chống lại. Chỉ Bất Quá, quá trình vẫn như cũ vẫn chưa duy trì quá dài thời gian. Một chút thời gian, tiếng kêu thảm thiết hộ tống Trấn Hàn phong về sau vang lên. Cái này cái thứ hai phái đi ra hoàng tử, đồng dạng bị Trấn Chi Thu đánh bại. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, một đám hoàng tử tất cả đều cảm thấy áp lực. Trấn Chi Thu vậy mà như thế mạnh. Tô Dạ cũng là sờ sờ cái cảm Cảm thấy Chấn Chi Thu một chút thú vị, cái này Chấn Chi Thu thực lực quả thật không tệ. Áp lực đi tới tứ hoàng thất bên này, Thứ Vương ra tiếp tục phái ra nhân thủ. Hắn hiện tại đã không dám khinh thường, đem nhà mình hoàng thất Vương bài an bài ra ngoài. Nhưng mà, kết quả y nguyên, chỉ là nhiều chi chống đỡ mà đến một chút thời gian, thậm chí ngay cả Chấn Chi Thu một chút áp trụ bại cũng không lộ ra đến, đó lấy, liền đã thảm bại mà về. Tất cả mọi người trợn to hai mắt. Cái thứ ba, xa luân chiến đều đánh không thắng. Mà lại, Chấn Chi Thu xem ra còn mặt không đỏ hơi thở không gấp, rõ ràng là tiêu hao không nhiều bộ dáng. Dù là tiếp tục như vậy đánh xuống cũng là hoàn toàn đi phải thông. thứ Vương gia đã gấp cái thứ tư hoàng tử phái ra ngoài vẫn là bại. cái thứ năm cái thứ sáu cái thứ bảy nhưng mà toàn bộ đều không ngoại lệ tất cả đều là thảm bại mà về trấn tri thu đứng trên lôi đài như chiến thần đồng dạng, đánh đầu thắng đó bốn trong hoàng thất quả thực là không một người có thể tan tác tại Trấn tri Th thu trấn tri khuôn mặt bên trên cũng là bảy biện ra vô cùng mặt mũi bình tĩnh từ đầu đến cuối đều không hề động cho qua một chút biểu lộ đến lúc này tất cả mọi người đã ám đạo trấn tri thu đến cùng có phải hay không một cái yêu cái cái thứ 8 vẫn là bại. Thứ 9, cái thứ 10. Rốt cục, kết thúc. Tứ hoàng thất phái ra 10 cái hoàng tử danh nghịch, toàn bộ đều thua ở trấn Chi Thu trong tay. Mà bây giờ lại nhìn trấn Chi Thu, cũng chỉ là chạy xuống một chút mồ hôi mà thôi, xem ra tiêu hao mặc dù có, nhưng là cũng còn chưa đạt đến cực hạn tình trạng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không có một cái hoàng tử không vì chi tính hãi, muốn nói vẫn như cũ còn có thể giữ vững bình tĩnh, cũng liền ba trong hoàng thất trấn Sơn thiếu, cùng kia một mực quan sát đến trấn Chi Thu Tô Dạ. Ha, ha, ha không sai. Thính nguyên đại đế cao cười to. Đại vương gia có chút vui mừng, có thể để cho thịnh Nguyên đại đế như thế tán dương, xem ra Chấn Chi Thu là đạt được đại đế hài lòng. Thịnh Nguyên đại đế con mắt liếc nhìn Tố Tuyết nữ đế, muốn nhìn một chút Tố Tuyết nữ đế lại nhìn thấy Chấn Chi Thu chiến đấu kết quả lúc, sẽ có hay không có chỗ biểu lộ biến hóa. Nhưng mà kết quả lại là để hắn có chút thất vọng, Tố Tuyết nữ đế không có bất kỳ cái gì động dung, thậm chí còn có chút nhàm chán nghĩ muốn ngủ. Cái này khiến thịnh Nguyên đại đế có chút xấu hổ, Chấn mới biểu hiện, liên tiếp bại 10 tên hoàng tử, cho dù là hắn đều có chút động dung. Như thế thiên tài mấy chục năm cũng không thể gặp một hai cái, Tố Tuyết nữ đế vậy mà không chút nào vì đó mà thay đổi. Chẳng lẽ Tố Tuyết nữ đế từ đầu đến cuối đều không có quan sát cái này chiến đấu? Hắn nhưng lại không biết Tố Tuyết nữ đế ý nghĩ. Tố Tuyết nữ đế cũng không phải là không có quan chiến, mà là, tại trong mắt nàng, thực tế có chút quá không ra hồn mà thôi. Đem phía trước bị đào thải rơi hoàng thất đổi một chút, chủ yếu là một chút chi tiết ra cái sai ảnh hưởng không lớn. Quy một chương 901, ta liền lưu đến cuối cùng đi. Chương 904, ta liền lưu đến cuối cùng đi. Kỳ thật đối với nàng mà nói, cũng không phải là đối những tiểu niên đó nhẹ thiên tài hoàn toàn không có hứng thú. Nếu quả thật gặp được có một chút ưu tú hạt giống, nàng không phải sẽ không cân nhắc thu làm đồ đệ, dù sao ai cả đời sở tu, không muốn tìm một cái truyền thừa y bác. Chỉ là ánh mắt của nàng rất cao mà thôi. Năm đó Lục không bền lòng thu nàng làm đồ, dĩ nhiên chính là nhìn chúng nàng phong hoa tuyệt đại thiên tư mà thôi. Mà trên thực tế, nàng cũng xác thực có vốn liếng này. Chỉ dùng hơn 100 năm, liền tu luyện tới đại đế thực lực, chuyện này cho dù là phóng nhãn toàn bộ cực đạo đại lục, cũng không có mấy người làm được. Cứng muốn tìm người cùng nàng so sánh, nghĩ đến cũng chỉ có từ trong lịch sử đi tìm chính là bởi vì như thế, nàng mới có chính nàng ngạo khí. Thẩm Nguyên đại đế ý nghĩ nàng tất nhiên là biết, chỉ bất quá, nàng thực tế không làm sao có hứng nổi mà thôi. Phía dưới này hoàng tử chớ nói sánh được cùng tuổi thời kỳ nàng, sợ là một nửa đều khó mà với tới. Dạng này tiêu chuẩn, nàng làm sao có thể nhấc lên hào hứng? Nàng một đôi mắt đẹp nhau lại nhìn qua phía dưới, âm u khí chất ở giữa, thật giống như nhìn một bang sâu kiến tại tranh đấu mà thôi, mệt ra rời, muốn để nàng đi ngủ a. Nàng không trông cậy vào mình cảm thấy hứng thú người có mình năm đó thiết bởi vì đó căn bản rất không có khả năng thực hiện, chỉ cần có thể theo kịp mình năm đó một nửa. Cung Liễn không sai biệt lắm. Đáng tiếc, còn là rất khó a. Lại đem chàng cảnh triệu hồi. Trấn chi thu thủ thắng, toàn bộ lớn hoàng thất lại là lạ thường quỷ dị không có một chút xíu vui sướng bầu không khí, từ đầu đến cuối biểu lộ hoàn toàn như trước đây lãnh đạo. Liên tựa như loại chuyện này xuất hiện, vốn là nên là chuyện đương nhiên đồng dạng. Khó chịu nhất tự nhiên vẫn là tứ hoàng thất, bây giờ thua trận về sau, bốn người của hoàng thất hận không thể lập tức rời đi. Nếu không phải là quy cụ không cho phép, bọn hắn sớm liền rời đi. Hiện tại lưu tại nơi này, cũng là đồ để trên mặt mũi không ánh sáng. Giao đấu còn đang tiếp tục bên trong. Hai hoàng thất bắt đầu giúp tham Mà lần này rút đến chính là Tam Hoàng Thất. Trấn Sơn Kiếu nhìn thấy kết quả này lúc, trong mắt hơi hiếp, lạnh hư một tiếng, liền để Cửu Hoàng Thất nhiều sống tạm một hồi, hy vọng không muốn gặp lại chúng ta trước đó, liền lập tức bại rơi à. Nói xong lúc, Tam Hoàng Thất trực tiếp phái ra tuyển thủ. Chỉ bất quá không bằng lớn Hoàng Thất, Tam Hoàng Thất phái ra tuyển thủ, cũng không phải là đi lên liền đem Vương Bài lộ ra tới, mà là dần dần tiến dần, cùng hai Hoàng Thất từng bước tranh đấu. Một trận tranh đấu kịch liệt lại chỗ khó tránh khỏi, nhìn một đám người vây xem là kinh tâm động phách chỉ bất quá Tam Hoàng thất không hổ là thi đấu lôi cuốn, một phen chiến đấu xuống tới, cố nhiên hai trong hoàng thất cũng không thiếu có một chút yếu tố hoàng tử, thế nhưng là khách quan Tam Hoàng thất vẫn là rơi không hạ hạ phòng. Nhất là cuối cùng Trấn Sơn Kiếu lúc đi ra, càng là giống như chấn chi Thu, lấy niềm ép chi thế, để nhị hoàng tử tầng tầng tán tác, không thể không nuốt vào thất bại quả đắng. Tam Hoàng thất chiến thắng. Cuối cùng, Trấn Sơn Kiếu không cần tốn nhiều sức, đem hai hoàng thất cái cuối cùng danh mạch sau khi đánh bại, cũng tuyên cáo Tam Hoàng thất thu hoạch được này vòng tranh đấu thủ thắng. Hai hoàng thất cùng Tam Hoàng thất giao đấu qua đi, tiếp xuống, liền liền đến phiên sáu thăm. Mà lần này Sáu Hoàng Thất rút thăm, chính chính hào hào, rút đến Cửu Hoàng Thất. Cửu Vương ra biết, nên đến tóm lại một tới, đã đến vòng thứ ba, là thời điểm bọn hắn ra sơn. Chỉ bất quá, hết lần này tới lần khác là Sáu Hoàng Thất. Cái này Sáu Hoàng Thất có được gió lôi linh đệ, còn có chấn bát minh. Cái này Sáu Hoàng Thất cố nhiên không có dường như chấn sơn khiếu loại này hơn xa những thiên tài khác thiên tài. Thế nhưng là bình quân thực lực tiêu chuẩn, lại là không kém gì còn lại Hoàng Thất, mà lại rõ ràng muốn càng hơn bọn hắn Cửu Hoàng Thất Hữu, dự định khi nào xuất thủ? Cửu vương gia trực tiếp ánh mắt đặt ở Tô Dạ trên thân. Một đám Cửu Hoàng hoàng tử có chút không vui. Chẳng lẽ Cửu Vương gia căn bản liền không có đối bọn hắn ôm kỳ vọng cao không thành." Tô Dạ vừa cười vừa nói, "Ta nghĩ, lấy Cửu hoàng thất chư vị thiên tài tiêu chuẩn cùng thủ đoạn, ứng phó nên không có khó như vậy, thực lực của ta Nolan cũng không cần phải gấp gấp như vậy đi lên điều xấu." Một đám hoàng tử nghe Tô Dạ, cười lạnh liên tục, ám đạo Tô Dạ coi như thất thời, không cùng bọn hắn tranh đoạt danh tiếng. Cố nhiên những hoàng tử này bên ngoài không có triển lộ quá nhiều, thế nhưng là Cửu Vương gia vẫn là cảm ứng ra. Nhìn thấy những hoàng tử này cảm xúc biến hóa lúc, trong lòng là lắc đầu thở dài. Những hoàng tử này lại còn không nghe ra Tô Dạ ý tứ. Tô Dạ có ý tứ là không đến thời điểm then chốt, hắn không có xuất thủ tất yếu a. Đã tô dạ biểu đạt rõ ràng ý tứ, hắn cũng chưa từng có sớm để tô dạ ra sân, mà là xem trước một chút nhà mình dưới trướng những hoàng tử này, đến tột cùng phải trang ứng phó được. "Lão lục, người đi." Cửu Vương ra nói thẳng. "Không có vấn đề." Lục hoàng tử lúc này ra sân, đi tới trên lôi đài. Vệ phân 6 hoàng thất bên này phái ra, thì là toạ dạ chỗ nhận biết Chấn Vân Kỳ. Chấn Vân Kỳ, toạ dạ vẫn có một ít tấn tượng, thực lực đạt tới lĩnh vực cảnh đệ nhị trọ. Lúc ấy tại Biển Thiên thành lúc, nó cùng Chấn Bắc Minh tham gia Huyền Thiên Tụ lâu trời mới sẽ. Ngược lại là cùng Lục hoàng tử tương đương. Hai người cảnh giới tiêu chuẩn không kém là bao nhiêu. Bất quá so ra, Trấn Vương Kỳ tại 6 trong hoàng thất, địa vị không tính là cao. Mà Lục hoàng tử đã coi như là cựu hoàng thất chiến lực khá cao một cái tồn tại. Dù sao cũng là liên lụy đến mình phải chăng muốn xuất chiến sự tình, Tô Dạ con mắt cũng là nhìn về phía trận chiến đấu này, hơi tốn hao một chút tâm tư quan sát. Trấn Vương Kỵ cùng Lục hoàng tử một phen đại chiến, khó mà tránh khỏi. Thực lực của hai người gần, vì vậy bắt đầu đấu pháp cũng là đánh khó khăn chia liễu, không tốt phân ra thắng bại. Chỉ bất quá Tô Dạ lại là nhìn thấy trước đoạn liền đã biết hết thể đều kết thúc. Lục hoàng tử đã đáp Trấn Vương Kỳ thực lực cùng Lục Hoàng tử đích xác tương đương, bất quá thủ đoạn rõ ràng so Lục Hoàng tử giàu hoạt lại phong phú nhiều. Mấu chốt nhất chính là, Lục Hoàng tử không chút nào biết, lại không có có vì thế làm ra thủ đoạn ứng đối, như thế lâu dài đánh xuống, nơi nào có thể là Trấn Vương Kỳ đối thủ. Quả nhiên, Trấn Vương Kỳ liên tục thi triển 3 đoạn tiến công, trực tiếp ngăn chặn Lục Hoàng tử. Đối mặt cái này như mưa rông gió báo càn quét, Lục Hoàng tử một chiêu thất thủ, hô oa một tiếng, tại chỗ bị Trấn Vương Kỳ đánh ra lôi đài, thất bại. Lục mặt vô cùng khó coi, không nghĩ tới mình đi lên, liền rơi cái thảm bại hạ trạng. Hắn trước khi bắt đầu còn hy vọng mình có thể hiện ra hữu dị, lấy để tố tuyết nữ đế đối với mình cái mắt, ai có thể nghĩ tới. Đáng ghét. Lục hoàng tử nghiến răng nghiến lợi, cố nhiên trong lòng không cam lòng, lại cũng không thể không lui về tới. Cựu vương gia đồng dạng biểu lộ không vui, đối mặt Lục hoàng tử thất bại, thần sắc băng lãnh, bị hộ Lục hoàng tử trực tiếp lui về, không cam lòng đối mặt nhà mình phụ thân hai mắt. Cựu vương gia biết, Lục hoàng tử bại một lần, nhất định phải xuất ra thực lực mạnh hơn trước đánh bại Trấn vương Kỳ mới được, bằng không mà nói, đợi chút nữa nhưng là không còn phát La Ngũ, ngươi đi. Cựu vương gia trực tiếp quát lên. Ngũ hoàng tử thần lực đã đạt tới linh dịch cảnh đệ tâm trọng, quy 1 chương 902, còn lại tám cái. Chương 905, còn lại tám cái. Từ Ngũ hoàng tử tới đối Phó cái này Trấn vương kỳ, không có gì thích hợp bằng. Ngũ hoàng tử tự nhiên cũng là cấp tốc thủ mệnh, đi tới trên lôi đài. Một phen cháy bỏng chiến đấu không thể tránh né, cái này cảnh giới áp chế ngược lại là thật. Dù là Trấn vương kỳ ra sức phản kháng, nhưng vẫn là không có cách nào địch nổi cảnh giới áp chế hắn nhất trọng Ngũ hoàng tử. Chỉ bất quá chấn vương kỳ thủ đoạn phong phú phía dưới, cũng là cho Ngũ hoàng tử tạo thành phiền toái không nhỏ, để Ngũ hoàng tử hoa phí hết một đoạn thời gian, phương mới đem đánh tan. Đối với Chấn Vương kỳ tăng tác, sáu hoàng thất không có một chút xíu cần trường, mà là lại Chấn Vương kỳ bại rơi ngay lập tức, liền an bài ra nhà mình vương bài tuyệt thủ. Chấn Thiên Lôi, nhìn thấy cái này đi tới trên Lôi đài thanh niên nam từ lúc, để chín người của hoàng thất không khỏi là sắc mặt biến phải căng cứng. Mà trên Lôi đài ngũ hoàng tử, cũng là toàn thân run một cái, trong ánh mắt lóe ra mấy phần vẻ sợ hãi. Sáu hoàng thất nổi danh nhất chính là gió Lôi huynh đệ, Chấn Thiên Phong cùng Chấn Thiên Lôi, hai huynh đều đạt tới lĩnh trọng, mà lại tu có hợp lực bí pháp, liên dưới tay, cho dù là Chấn Sơn khiếu cũng được nhượng bộ mình, không tốt chính diện cùng cái này hai huynh chống lại. Mặc dù cái này thi đấu lôi đài chi chiến, hai huynh đệ không có cách nào đồng loạt ra tay, chỉ bất quá cho dù là độc thân ra, cũng không phải tốt như vậy gây à. Trấn Thiên Lôi, thực lực hơi yếu hơn Trấn Thiên Phong, nhưng vẫn như cũng đạt tới linh vực cảnh đệ tứ trọng, để Ngũ hoàng tử khuôn mặt bên trên phơi bày ra mấy phần khó coi. Một trận ác chiến cấp tốc bắt đầu. Ngũ hoàng tử biết mình không phải Trấn Thiên Lôi đối thủ, vì vậy cũng đánh lấy nhiều hơn tiêu hao Trấn Thiên Lôi ý nghĩ mà đi. Cái này điểm xuất phát cũng không tệ, thế nhưng là Trấn Thiên Lôi căn bản không cho Ngũ hoàng tử cơ hội, mấy hiệp qua đi, Ngũ hoàng tử tại chỗ tan tác, đổ vào Trấn Thiên Lôi trong tay. Trực tiếp tuyên cáo thất bại. Cửu Vương gia biểu lộ tất nhiên là khó chịu rất, hắn còn trông cậy vào Ngũ hoàng tử có thể nhiều tiêu hao nhiều hơn chấn Thiên Lôi một phen, lấy khiến người khác phần cuối. Nhưng là bây giờ đến xem, Ngũ hoàng tử căn bản không đối chấn Thiên Lôi tạo thành như thế nào áp lực. "Lão tứ, người đi." Tiểu Vương gia lập tức phân phó. Lão đại đến gia ba, đều đã tuổi tác quá tuyến, không có cách nào ứng chiến, có thể xuất chiến mạnh nhất người, liền ngay tại lúc này Tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử thực lực, muốn so Ngũ hoàng tử mạnh hơn một chút, nhưng cũng chỉ có linh vực cảnh tam trọng mà thôi. Cửu Vương gia lòng mang hỏng, chỉ hi vọng Ngũ hoàng tử mới đối Trấn Thiên Lôi tạo thành một chút phiền toái có thể để tứ hoàng tử bắt lấy sơ hở, đem cái này trấn thiên lôi kéo xuống ngựa. Chiến đấu đồng dạng hết sức căng thẳng, nhưng mà, kết quả nhưng cũng là rất nhanh công bố. Tứ hoàng tử đi lên phi tốc độc thủ, hoa mỹ thủ đoạn ngược lại là tầng tầng lớp lớp, nhưng mà lại một cái cũng không đánh đến ý tưởng bên trên, bị chấn thiên lôi kinh nghiệm chiến đấu phong phú trực tiếp một chiêu đánh trúng. Náy mắt oanh ra lôi đài. Cái này khiến Cửu Vương gia phẫn nộ đến cực hạ. Phế vật, một đám rác rưởi. Cửu Vương gia chửi ầm lên. Nhà hắn hoàng, hoàng tử, trừ Chấn Huyền Minh, quả thực không ai có thể lên được mặt bàn. Nhất là lần này hoàng tử Cảnh rối võ đạo thắng người khác một bậc, đánh bại đối thủ muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian, yếu người khác một bậc thì là bị bị người ba chiêu không đến liền cho đánh bại. Cái này muốn làm sao đánh? Hết lần này tới lần khác những hoàng tử này lúc bắt đầu còn hướng hắn lời thể son sắt can đoan, chuẩn bị vô cùng sung túc. Cái này gọi chuẩn bị sung túc? Một đám hoàng tử hiện tại đối mặt Cựu Vương ra trở hừm lên, là một điểm tính tình đều không có, hoàn toàn rút trở về. Tất cả đều không nghĩ tới, cái này 6 hoàng thất thiên tài vậy mà mạnh hơn bọn họ gia nhiều như vậy. Tiếp tục bên trên. Cựu Vương gia giận dữ hét, chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là phát sinh Linh Chu đạt được thứ nhất sát thực Phong Quang vô Hạ, nhưng nếu như cái này thi đấu thật đi lên liền bị đào thải rơi, như vậy liền thật mất hết mặt mũi, thiệt để tại Thị Nguyên Đại Đế trước mặt mất đi một chút uy tín. Còn lại người của hoàng thất tất nhiên là vui chế giễu. Xem ra cùng chúng ta dự liệu đồng dạng, cái này Cửu hoàng thất cũng liền đang chọn Linh Chu thượng phong quang một chút. Dưới mắt đối chiến 6 hoàng thất, Liên Liên lộ ra nguyên hình, cũng không biết có thể cùng 6 hoàng thất đấu thành kết quả như thế nào. Ha, ha, ha hoàng lực, các đều biết. Liên xếp như mấy cái thất, cũng chưa có thể nói là Tam Vương gia lúc này cười nhạo nói: Xem ra đều chưa hẳn đến phiên chúng ta xuất thủ. Cửu Vương gia bây giờ lại là vô cùng phẫn nộ, nhưng mà coi như tỉnh táo lại như thế nào, hắn dưới cờ hiện tại duy nhất có thể sử dụng bài, cũng chỉ có Tô giả một trương. Mà lại Tô giả lá bài này còn thần thần bí bí, hắn căn bản không biết nội tình, không biết Tô Dạ phái đi ra sao phải chằng có thể ngăn cơn sóng giữ cải biến cục diện. Vì vậy, hắn chỉ có thể đem Tô Dạ lưu đến cuối cùng, an bài trước những người khác đi lên. Chỉ bất quá hoàng tử khác tiến lên, đối mặt cái này chấn thiên lôi, không thể nghi ngờ là một trận bị trà đạp đồ sát. Cái thứ tư, cái thứ 5, cái thứ 6, cái thứ 7, cái thứ 8. Mãi cho đến cái thứ 8 hoàng tử thời điểm, Cửu Vương gia biểu lộ thậm chí đều đã run rẩy. Chỉ tới lúc này, mới đem Chấn Thiên Lôi Triệt để mài tiêu hao quá nhiều, chủ động nhận thua, lui ra ngoài đi. Liên tục mấy cái hoàng tử cùng tiến lên trận, trước sau tạo áp lực, mới đem Chấn Thiên Lôi bước xuống dưới, đây quả thực để hắn Cửu Vương gia mặt đều mất hết. Mấu chốt nhất chính là, Chấn Thiên Lôi là xuống dưới, tiếp xuống làm sao bây giờ? Quả nhiên, 6 hoàng thất lại an bài đi lên một vị, chính là Chấn Bắc Minh. Cái này Chấn Bắc Minh thực lực đạt tới lĩnh vực cảnh đệ trọng, Vương gia biết đã xong. Nếu như tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử không có ổn rơi, Còn có thể cùng Trấn Bắc Minh có đánh, nhưng bây giờ, còn lấy cái gì cùng Trấn Bắc Minh đấu? Đứng trên lôi đài thất hoàng tử, cùng Trấn Bắc Minh chỉ là hơi một phen va chạm, liền đã bại biện ra tan tác chi thế, lấy linh dịch cảnh đệ nhị trọng thực lực, bị Chấn Bắc Minh cấp tốc đánh tan, không có chút nào ứng chiến chi lực. Lao Thập Nhất, người lên. Cửu Vương ra thở dài. Hiện tại hắn dưới trướng có thể sử dụng hoàng tử chỉ có Tô Dạ cùng cái này Lao Thập Nhất một cái, đạt tới linh dịch cảnh cũng chỉ có Lao Thập Nhất. Lao Thập Nhất nghe tới Cửu Vương ra, kiên trì tiến lên, thực lực của hắn chỉ có linh dịch cảnh nhất trọng, trong lòng biết mình căn bản không có khả năng thủ thắng. Vì vậy vừa lên trước liền yếu khí thế, đánh nhau bắt đầu tiếp tục không đến mấy hiệp, liền bị chấn bắt Minh, lấy lôi đỉnh thủ đoạn hoàn toàn đánh bại. Cửu đệ, các người hoàng thất hiện tại giống như chỉ còn lại một cái danh ngạch a ha ha ha. Tam Vương gia ở một bên suy mở miệng cười nói, như có lẽ đã là tuyên cáo cửu hoàng thất kết quả thất bại. Cửu Vương gia nắm chặt song quyển. Hắn hận a, đám phế vật này, 9 cái hoàng tử, chọn vẹn chín người. Hắn nguyên bản kế hoạch nói ít có thể đánh dụng 6 hoàng thất 5 cái hoàng tử, cứ như vậy, nếu như Tô Dạ thật có mấy phần năng lực, có thể liền có thể làm được chân chính trên ý nghĩa ngăn cơn sóng dữ. Nhưng bây giờ thì sao? mới chỉ là đánh dụng hai cái, còn đưa lại 8 cái hoàng tử, mà lại ngay cả 6 hoàng thất lớn nhất ác chủ bài trấn thiên phong cũng không có bước đi ra. Bởi như vậy, coi như Tô Dạ lại người tiên, chẳng lẽ còn có thể lấy lực lượng một người đối kháng 8 người không thành? Quy 1 chương 903, toàn bộ một chiêu. Chương 906, toàn bộ một chiêu. Hắn lúc đầu đối Tô Dạ cũng không phải là đặc biệt xem trọng, hiện tại kết hợp với lập tức thế cục, đối Tô Dạ liền càng không có cách nào đáp lại cái gì kỳ vọng cao. Bất quá như là đã đem Tô Dạ đến cuối cùng, kia nói cho cùng, vẫn là phải đem Tô Dạ an bài thật kỹ đi ra. Mắt thấy ở đây, Hắn cũng không còn nói nhảm cái gì, nói ra, "Tô Dạ tiểu hữu, đến lượt ngươi ra sân. Hy vọng ngươi có thể dốc hết toàn lực." Tô Dạ biết Cửu Vương gia ý tứ, cũng không có quá nhiều lãng phí cái gì thời gian, chỉ là nhẹ nhàng thở hát ra, trong lòng rất là bất đắc dĩ. Hắn trước đây cũng cảm thấy những hoàng tử này bao nhiêu có thể giải quyết mấy cái đối thủ, để cho mình trở nên không có phiền thoái nhiều như vậy. Ai nghĩ đến, mình vẫn là đánh giá quá cao những hoàng tử này. Kết quả là, một đám người chỉ giải quyết hai người, mà nếu như chính mình muốn giúp Cửu Vương gia thông qua này thi đấu, liền phải một hơi lấy lực lượng một người đối kháng 8 người. 8 người này cũng là được rồi. Về sau tứ cường khâu, thi đấu cuối cùng đầu danh phải thuộc thời điểm đâu? Tô Dạ một trận bất đắc dĩ, nhưng là chuyện cho tới bây giờ cũng đừng không cách nào tử, chỉ có thể đứng ở trên lôi đài, ánh mắt đối mã hướng, chính nhìn xem mình Trấn Bắc Minh. Đối với Trấn Bắc Minh, Tô Dạ một dạng quen thuộc. Trước đây nó cùng Trấn Vương Kỳ cùng nhau tham gia Huyền Thiên tiểu lâu trời mới sẽ. Chỉ bất quá cái này Trấn Bắc Minh thực lực không kịp, muốn hùa giỡn kia Huyền Thiên tiểu lâu danh cơ khương tú vân không thành, cuối cùng lại bị Đảng gia thiên trận, cái thảm bại mà về hạ chàng. Hiện tại, Trấn Bắc Minh nhìn chọc vào Tô Dạ, nói ra, Tô Dạ Lúc ấy tại Viễn Tiên Tựu lâu cái mặt nạ kia người, chính là ngươi đi. Ai biết được?" Tô giả nói. Trấn Bắc Minh sắc mặt căng cứng, thiếu dấu giễng, dấu đầu dấu đuôi. "Hừ, cái mặt nạ kia người tiến vào nhạc gia không lâu, liền tuân ra ngươi Tô Dạ lên làm nhạc gia khách khanh sự tình. Ngươi cho rằng ngươi lợi ai?" Tô Dạ cười cười, "Trấn Bắc Minh, ngươi nên rất rõ ràng, nếu như cái kia mang theo mặt nạ người chính là ta, vậy ngươi liền tuyệt không có khả năng là ta đối thủ." Không sai đi, cho nên, ngươi lúc nói chuyện, thanh âm đều đang run rẩy. "Ngươi?" Trấn Bắc Minh không nghĩ tới Tô Dạ một nháy mắt liền phán đoán ra hắn ý nghĩ. Toàn thân run một cái. Tô giả nhếch miệng lên, cũng không có làm nhiều nói nhảm ý tứ, một nháy mắt xuất thủ, kiếm chớp mắt rút ra. Sau đó, một kiếm nhẹ nhàng rơi xuống. Một kiếm này xem ra huy lực thường thường, nhưng mà lại là để trấn Bắc Minh Như Lâm đại địch, một trận tê cả ra đầu, hồi tưởng lại Tô Dạ kia biểu hiện có thể nói kinh thế hai tộc siêu phẩm kiếm pháp. Không được. Trấn Bắc Minh bỗng nhiên đồng tử co rụt lại, cảm nhận được Tô Dạ trên thân kiếm hung mãnh uy lực, cuối cùng đúng là một kiếm đều không có ngăn cản xuống tới, liền sinh sinh bị Tô Dạ một kiếm đánh lui ra cái này trên lôi đài. Một màn này rơi xuống, Để nguyên bản rất nhiều người đều hiếu kỳ Tô giả thực lực đến cùng như thế nào hoàng tử, không khỏi làm hít vào một hơi. Chuyện gì xảy ra? Chỉ là một kiếm mà thôi. Tô Dạ rốt cuộc vừa nãy làm cái gì? Vì cái gì một kiếm liền đem Trấn Bắc Minh giải quyết? Chỉ có Trấn Bắc Minh bại không phải như vậy mơ mơ hồ hồ, hắn biết, Tô Dạ một kiếm này nhìn như đơn giản, thế nhưng là thật làm ngăn cả lúc, lại là giống như đứng trước một thanh không cách nào ngăn cản cử kiếm, cái này là tới từ Tô giả kiếm đạo cảnh giới cho áp lực, cho nên hắn mới có thể bại nhanh chóng như vậy. Tiểu tử này, Trấn Sơn thiếu hiếp mắt. Hắn vốn là muốn nhìn xem Tô Dạ đến cùng có bao nhiêu cân lượng, lẽ ra cái này trấn Bắc Minh cũng coi như ưu tú, cân nhắc kiểm tra một chút Tô Dạ tiêu chuẩn đã đầy đủ. Ai nghĩ đến, Tô Dạ ngay cả cảnh giới võ đạo đều không có triển lộ ra thì thôi, thậm chí võ kỳ thi triển đều chưa từng có nhiều hiện ra. Lục Vương ra nhìn xem Tô Dạ, biểu lộ khuôn mặt có chút động, sau đó lập tức lại an bài hoàng tử đi lên. Tô Dạ nhìn thoáng qua cái này mới an bài đi lên hoàng tử, chỉ có linh dịch cảnh đệ nhị trọng, liền biết cái này Lục Vương ra là đánh lấy tiêu hao mục đích của mình đến. Đã tiêu hao mình, liền khẳng định sẽ tìm cách nghĩ cách tránh mình tiến công. Bất quá muốn chôn tránh hắn thủ đoạn, nhưng không dễ dàng như vậy. Mọi người ở đây con mắt tại một lần tụ tập tại trên lôi đài, rất nhanh, kết quả liền đã lại một lần nữa công bố. Ầm ầm, một đạo tiếng vang qua đi, cái này Lục Vương gia mới an bài đi lên hoàng tử, đồng dạng một chiêu tăng tác. Cái gì? Lục Vương gia đôi mắt trợ to, tại sao có thể như vậy? Một cái có thể là vật khí, hai cái vẫn là như thế. Chẳng lẽ Tô giả thực lực coi là thật mạnh mẽ như vậy không thành. Gia hoàng này, nguyên bản cựu hoàng thất hoàng tử, lại nhìn thấy Tô Dạ ra lúc, không khỏi là khinh thường thái độ. Bọn hắn đều không thể vì cựu hoàng thất mang đến vinh quang. Tô Dạ một cái kẻ ngoại lai chẳng lẽ còn có thể làm được không thành. Nhưng mà kết quả lại là hung hăng phải đánh bọn hắn một bàn tay, Tô giả đánh bại trong mắt bọn hắn hoàn toàn không cách nào đánh bại đối thủ, thậm chí còn đánh bại gọn gàng mà linh hoạt, may may không cần tốn nhiều sức. Cửu Vương gia hiện tại cũng là ánh mắt sáng dựng, mặt mũi tràn đầy chờ mong, chỉ bất qua thắng bại chưa phân trước đó, thực tế không tốt đem phần này cuồng hỉ hiện lộ ra. "Cơn gió, người đi." Lục Vương gia cắn răng nói. Hắn biết, lại phái lĩnh vực cảnh đệ nhị trọng hoàng tử đến, rất có thể còn muốn bị Tô Dạ tại chỗ đánh tan, vì vậy, liền cũng không chần chờ nữa cái gì, đem hắn giữ lại cuối cùng một lá vương bài hô lên. Sáu hoàng thất gió lôi huynh đệ, Trấn Thiên Phong. Trấn Thiên Phong thực lực càng tại Trấn Thiên Lôi phía trên, cho dù là chấn sơn thiếu, Trấn Thiên Phong cũng có thể quần nhau một hai. Cái này Tô Dạ lại ưu tú, tổng ưu tú bất quá chấn sơn thiếu, nghĩ đến đánh bại cái này Tô Dạ, nên là dư xài. Trấn Thiên Phong lập tức một thanh đứng dậy, đi tới trên lôi đài, hai mắt đối mặt phía dưới, cùng Tô Dạ lập tức tiến vào rằng có trạng thái bên trong. Tiểu tử, ngươi ngược lại là có một ít môn đạo, đi lên liền đem chúng ta sáu hoàng thất hai cái hoàng tử đánh bại không thành hình. Chỉ bất quá, ngươi biểu diễn đến nơi đây, cũng liền có thể tuyên bố kết thúc. Trấn Thiên mà không biểu tình nói, bởi vì, ngươi gặp ta Tô Dạ bình tĩnh một câu đáp lại, chính là như vậy Hào không gợn sóng, tại Chấn Thiên Phong mà nói mới là lựa dẫn ục lên, Tô Dạ chẳng lẽ chưa nghe nói qua huy danh của hắn? Hừ, cũng được, liền làm cho đối phương biết biết đến lợi hại. Chấn Thiên Phong chỉ một thoáng lao nhanh càn quét mà đi, võ ký cùng công pháp lực lượng đồng thời lưu chuyển thi triển ra, dự định muốn đem Tô Dạ nháy mắt đánh bại, không chút nào có lưu tình, tại chỗ liền lấy ra bản lĩnh thật sự. Chấn Thiên Phong xem ra là dự định lấy đạo của người trả lại cho người, đi lên liền thi triển ra thực lực chân chính, xem ra là nghĩ nhanh lên giải quyết trận chiến đấu này, cho tiểu tử này một bài học. Một đám hoàng tử vui vẻ Nhao nhau nghị luận, đối với một trận chiến này, cũng là có chút cảm thấy hứng thú cuối cùng ai có thể lấy được thắng bại. Nhưng mà, chính là ý niệm này rơi xuống sát na, một đạo tiếng kêu thảm thiết, lại trấn thiên phong bắt đầu tiến công vẫn chưa tiếp tục quá lâu thời gian, lại một lần nữa sinh ra. Mà gào thảm thanh âm, cũng không phải là như 6 hoàng thất cùng còn lại hoàng thất hoàng tử suy nghĩ đồng dạng, là từ Tô Dạ phát ra, mà là phối hợp kia trấn thiên phong bay ngược mà ra thân ảnh, chính thức tuyên cáo ra cái này gào thảm chủ nhân thanh âm, chính thức đến từ trấn thiên phong. Quy 1 chương 904, có chút ý tứ. Chương 907, có chút ý tứ. Nhất thời Một đám người cũng vì đó kinh hãi, tình huống như thế nào? Bọn hắn nguyên bản cho rằng, Trấn Tiên Phong chỉ cần vừa vào sân, ngay lập tức sẽ thể hiện ra tuyệt đối phải phản kích xu thế, coi như không dễ dàng như vậy đánh bại rõ ràng như vậy có hắc mã khinh hướng Tô Dạ, nhưng là chỉ ít, cũng tuyệt đối sẽ không để Tô Dạ chiếm được hắn tiện nghi gì. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, cái này bị ôm kỳ vọng cao, lại thực lực bản thân ngay tại trên thực tế tương đương mạnh mẽ Trấn Tiên Phong, vậy mà đồng dạng cùng trước đây mọi người giống nhau, ngay cả ba cái hiệp đều không có chẻo chống qua được, liền đã thảm bại mà về. Cái này Tô rốt cuộc là ai? Làm sao có thể Trấn Thiên Phong thế nhưng là gió lôi huynh đệ bên trong đại ca a, thực lực của hắn tại 11 cái trong hoàng thất thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng là được xếp hạng hảo, tại sao có thể như vậy? Trấn Sơn Hiếu cũng là thần sắc băng lãnh, ẩn ẩn cảm thấy có cái gì không đúng. Tô Dạ đến cùng làm cái gì? Sự tính đến bây giờ, hắn vậy mà cũng không thể từ Tô giả mới xuất thủ dấu hiệu ở trong nhìn ra Tô Dạ trên thân có manh mối gì xuất hiện, đến bây giờ, vậy mà không người nào có thể bước ra Tô Dạ thực lực chân chính. Còn thật là khiến người ta khó có thể tin sự tình a. Trấn Thiên Phong đồng biểu lộ lậu trọng, mới, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn đến bây giờ bạch lại còn có chút mơ mơ hồ hồ. Thú vị. Nguyên vốn đã mệt ý mười phần tố tuyết nữ đế, rốt cục ở thời điểm này, đôi mắt nhẹ nhàng nhất chuyện, đối mặt Tô Dạ, xuất hiện mấy phần hứng thú. Làm tuyết cô nương đối tiểu gia hỏa này có hứng thú? Thính Nguyên đại đế kinh ngạc nói. Tố Tuyết nữ đế lười biếng nói, chưa nói tới có hứng thú, chỉ là cảm thấy có chút ý tứ thôi. Thính Nguyên đại đế trong lòng hoang mang, cái này Tố Tuyết nữ đế đối với người nào cảm thấy hứng thú, vì sao hết lần này tới lần khác đối Tô Dạ cảm thấy hứng thú, cái này Tô Dạ cũng không phải là huyết mạch của hắn dòng, rối, hắn cũng không nghĩ nhiều như vậy trong hoàng tử. Đỗ Tuyết Nữ Đế ai cũng không coi trọng, hết lần này tới lần khác liền không coi trọng Tô Dạ. Trong lúc nhất thời, Thịnh Nguyên Đại Đế cũng là đối Tô Dạ nghiêm túc chú ý một chút. Chính là cửa này hồ, hắn mới phát hiện, Tô Dạ cảnh giới võ đạo, đúng là đã đạt tới linh dịch cảnh đệ lục trọng. Cái gì? hào tiểu tử? Thịnh Nguyên Đại Đế con mắt có chút nhau lại. Bất quá rất nhanh, hắn liền nói, "Làm Tuyết cô nương, tiểu gia hỏa này xác thực có ý tứ, đã đạt tới linh dịch cảnh đệ lục trọng. Bất quá hắn cảnh giới võ đạo tăng lên quá nhanh, cảnh giới không khỏi bất ổn." Lão phu ngược lại là cảm thấy, nó khách quan những thiên tài khác mà nói, có thể sẽ hơi có vẻ không đủ một chút. Tố Tuyết Ngư Đế nghe tới Thịnh Nguyên Đại Đế, mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì khịt mũi coi thường. Cái này Thịnh Nguyên Đại Đế ánh mắt quả thật là giới hạn tại Thịnh Nguyên Hoàng triều loại địa phương nhỏ này, căn bản không hiểu được Tô Dạ trên thân chân chính sáng chói địa phương là ở chỗ nơi nào. Tô giả cố nhiên có được linh dịch cảnh đệ lục trọng thực lực tiêu chuẩn không giả, thế nhưng là chênh lệch 2-3 trọng cảnh giới tình huống giới, lại không sử dụng bất kỳ võ kỹ nào ngay tại ba cái hiệp bên trong, đánh bại đối thủ, cho dù là năm đó nàng, cũng làm không được. Tô Dạ là dựa vào chính là cái gì? Là kiếm đạo kiến thức cơ bản. Chính là cái này kiếm đạo kiến thức cơ bản, Tô Dạ đạt tới cực hạn kinh khủng tình trạng. Về phần đặt tới cái dạng gì cảnh giới, nàng không cách nào làm ra phán đoán chuẩn xác, bất quá trong lòng đã ẩn ẩn có một chút đại khái phương hướng. Chính là cái này đại khái phương hướng mới khiến cho nàng sinh ra mấy phần hào hứng ra, cảm thấy rất có ý tứ. Nói đến, lần trước Tô Dạ nộp lên Tuyệt Linh Châu lúc, nàng liền chú ý tới đối phương, kẻ này đồng thời không có có được thịnh Nguyên Hoàng triều hoàng tử huyết mạch, không nghĩ tới lần này vẫn là hắn, xem ra chính mình cùng tiểu tử này ngược lại là rất có duyên phận a. Bất quá thịnh Nguyên đại đế, nàng cũng nghe vào trong tai. Nguyên lai like là đốt cháy giai đoạn phương thức tăng lên cảnh giới a, thì ra là thế. Tô Tuyết nữ đi nói Đã như vậy, nàng cái này duy nhất hứng thú, cũng muốn giảm bớt đi nhiều. Cũng đúng, nàng vốn cũng không hẳn là cảm thấy, nàng có thể tại thịnh nguyên hoàng trong triều có thể tìm được cái gì kế thừa nàng y bắt hạt giống tốt. Cùng lúc đó, sáu hoàng thất hiển nhiên có chút bị buộc gấp. Chỉ bất quá, bị buộc đến loại trình độ này, tất cả vương bại đều ném ra ngoài, sáu hoàng thất cũng lộ vẻ có chút hết biện pháp, dù là Lục vương ra muốn lấy chủ bỏ đi hao tổn phương thức đi đối phó Tô Dạ, thế nhưng là kết quả sau cùng, lại lại còn là bị Tô Dạ ba cái hiệp bên trong đánh bại. Mỗi một lần đều là như thế. Toàn bộ ba cái hiệp đều không ngoại lệ. Cuối cùng Vốn là chiếm cứ tốt đẹp ưu thế 6 hoàn thất, tại Tô giả xuất hiện ngay lập tức, trong khoảnh khắc bảy biện ra tàn tác chi thế. Tô giả, rất có cùng kia chấn chi thu phần cao thấp ý tứ, chỉ bất quá quan sát cẩn thận người có thể phát hiện, chấn chi thu tại liên tục mấy lần sau khi giao thủ, cũng ít nhiều sẽ có chút dãn rời. Thế nhưng là Tô giả, lại là đến bây giờ, ngay cả cái giọt mồ hôi cũng không từng rơi xuống. Cửu hoàng thất thủ thắng, đại đế sứ giả đều có chút ngoài ý muốn vạn phần giảng đạo. Tô giả từ trên lôi đài rơi xuống, trở lại lúc, một đám cửu hoàng thất hoàng tử lại nhìn về phía Tô Dạ con mắt, rốt cục trở nên từ trong ra ngoài, đều hoàn toàn khác biệt. Cửu Vương gia trong lòng càng là nhấc lên trận trận kinh sóng, hắn biết Tô Dạ rất là thần bí, thực lực so với nhà mình Hoàng thất trời mới khẳng định muốn mạnh hơn một chút, nhưng lại không thể tin được, Tô Dạ có thể mạnh hơn nhiều như vậy ra? Hoàn toàn không cùng đẳng cấp, Tô Dạ thực lực vậy mà khủng bố như thế. Tốt tốt tốt. Cửu Vương gia rất là hài lòng, vui mừng cười to. Hắn hiện tại rốt cục ý thức được Tô Dạ thực lực mạnh, mà thi đấu còn đang tiếp tục. Vòng thứ tư Hoàng thất tranh đấu, lại một lần nữa cản quát ra. Bất quá Tô Dạ liền không thế nào cảm thấy hứng thú. Mặc dù hắn tiêu hao cũng không tính quá nhiều, nhưng là linh lực vẫn là phải tiến hành một chút tĩnh luyện, lấy bảo trì mình có thể khôi phục lại cực kỳ thời kỳ toàn thịnh trạng thái. Cứ như vậy, mấy canh giờ xuống tới về sau, cuối cùng hai cái hoàng thất tranh phong đã là hạ màn kết thúc, cuối cùng lấy 8 hoàng thất, lấy được trong đó thắng lợi, 11 hoàng thất thì là tan tác xuống tới. Mà lên cấp vòng tiếp theo hoàng thất kết quả cũng đã công bố, theo thứ tự là lớn hoàng thất, tam hoàng thất, 8 hoàng thất, cùng cựu hoàng thất. Chỉ bất quá vẫn chưa cho những này hoàng thất cái gì thời gian nghỉ ngơi, giao đấu liền lại một lần nữa bắt đầu. Đại đế giả lúc này nói ra, tiếp xuống, từ cựu hoàng thất lên trước, trước rút tham đi. Cửu Vương gia biết trình tự muốn một lần nữa quay lại mình, cũng tịnh chưa sóng tốn thời gian, lúc này đứng ra, rút một ký. Mà cái này một ký thì là trực tiếp rút đến 8 hoàng thất. Hừ, lại để cho cái này cựu hoàng thất nhiều phách lối một hồi, hy vọng bọn họ có thể chống qua 8 hoàng thất đáp lực đi. Tam Vương gia khuôn mặt âm lãnh. Cửu hoàng thất, 8 hoàng thất, diễn phần mình phái ra nhà mình cái thứ nhất xuất chiến tiên tài đi. Đại đế sứ giả nói. Cửu Vương gia cũng chưa sóng tốn thời gian, chỉ bất quá dưới chướng thiết tài, hoặc nhiều hoặc ít cũng không từng hoàn toàn khôi phục, hắn tất nhiên là muốn lựa chọn một cái thí sinh thích hợp mới được. Lão tử, lên trước. Cửu Vương gia liền nói ngay, Tứ hoàng tử vẫn chưa do dự, lập tức đi tới trên lôi đài. Quy một chương 905, Long hồn chi đấu. Chương 908, Long hồn chi đấu. Tám hoàng thất thực lực, so với sáu hoàng thất mà nói còn phải yếu hơn một chút. Chỉ bất quá 11 hoàng thất thực lực cũng không mạnh, cho nên mới để tám hoàng thất tu hoạch được tháng hiểm. Chỉ bất quá tháng hiệp về tháng hiểm, bát hoàng tử thực lực vẫn phải có, chí ít khách quan cửu hoàng thất vẫn muốn mạnh hơn một chút. Chỉ bất quá để cửu hoàng thất áp lực không có lớn như vậy mà thôi, một phen da rơi tay, Cửu Vương gia cũng là buông lòng rất nhiều. Đại khái hơn một canh giờ giao thủ xuống tới, Bọn hắn cử hoàng thất tổn thất 6 tên hoàng tử, bất quá hiệu quả cũng không tệ, hao tổn 8 hoàng thất 4 tên hoàng tử. Đến trình độ này, Cửu Vương gia cũng biết không cần thiết lại để cho hoàng tử khác đi lên sóng tốn thời gian, bởi vì bọn hắn cửu hoàng thất rõ ràng cùng Tô Dạ có nhất định trên thực lực chiến lệnh, chẳng bằng trực tiếp để Tô Dạ tiến đến. Dù sao khó chơi mấy cái nhân vật đều đã bị những người khác giải quyết, còn lại một chút tiểu lâu là, nghĩ đến giao cho Tô Dạ có thể dễ như trở bàn tay đánh tan. Cứ như vậy, Tô Dạ lại một lần nữa đăng tràng. Đợi đến Tô Dạ lại một lần nữa đăng tràng về sau, vẫn như cũ cho thấy thủ đoạn sấm rền gió cốn, giải quyết 8 hoàng thất còn lại hoàng tử biểu hiện hoàn toàn như trước đây đáng tin, một thân thực lực, hiện ra càng thêm nhào sở mê cách, không có người có thể nhìn ra được tô giả thực lực chân chính rốt cuộc mạnh cỡ nào, chỉ ít hiện tại, còn không người có thể ép ra tô giả thực lực chân chính. Bát Vương gia vắt hết đầu óc, nhưng mà một đám hoàng tử đến cái xa luận chiến, vẫn như cũng là bị tô giả triệt để đánh tan. Trong lúc nhất thời, Bát Vương gia cũng là trong lòng thở dài, nói ra, "Cửu đệ, ngươi thật sự là tìm tốt giúp đỡ A ta bại khống phục, bất quá đối với ngươi tìm đến cái này người trợ giúp, ta ngược lại là thật tâm phục khẩu phục, không lời nào để nói." Cửu Vương gia cũng là bùi ngùi mai thôi, Ám đạo mình lần này ngược lại là thật cực đúng rồi. Thằng nếu không phải Tô Dạ, hắn biết mình quả quyết rất không có khả năng tại thi đấu trên có chỗ dễ thấy thành tích. Giống như là hiện tại, trực tiếp có được tranh đấu quán quân tư cách, là hắn trước đây vạn vạn không dám nghĩ sự tình, mà hết thể này, hết thể căn bản đều là nguồn gốc từ Tô dạng. Tô Dạ, lấy lực lượng một người, làm được lịch chuyển cục diện, trợ giúp hắn lấy được thấp nhất cũng là thứ hai thành tích. Nghĩ thầm ở đây, Cửu Vương gia cũng là trong lòng cảm khái. Về phần Tô Dạ, nhưng trong lòng thì cùng Cửu Vương gia mừng rỡ hình thành hoàn mỹ so sánh, nơi này lúc lo lắng trùng điệp. Hắn lần này là không dám bại lộ quá nhiều áp chủ bài, chỉ dám đem mình kiếm đạo tiêu chuẩn triển lộ ra, vì chính là không hy vọng gây nên tố tuyết nữ đế chú ý hiện tại con mắt nhìn lại, tố tuyết nữ đế tựa hồ đối với mình vẫn chưa có quá quan tâm kỹ càng. Nhưng là Tô dạng, tổng ẩn ẩn có một loại dự cảm xấu, đỡ trên đầu hắn, để trong lòng của hắn rất là bất an. Tại Cửu Hoàng thất thành công thủ thắng về sau, tiếp xuống giao thủ, tự nhiên là đặt ở lớn hoàng thất cùng tam hoàng thất trên thân. Hai cái trước đó tranh đoạt quán quân phái thuộc mạnh nhất hoàng thất, hiện tại va chạm đến một hồi, tự nhiên là để mỗi người đều hết sức cảm thấy hứng thú, rất hiếu kỳ, cái này hai đại hoàng ma sát phía dưới, Có thể sinh ra như thế nào hả hoa? Lớn hoàng thất, cùng tam hoàng thất đều là thực lực tương đương mạnh mẽ hoàng thất, không ít hoàng thất sau khi thất bại lưu lại, vì chính là quan sát trận này thành chiến trường hai. Chiến đấu có thể nói hết sức căng thẳng, tại đại đế sứ giả tuyên cáo hạ, chính thức bắt đầu. Đại vương ra không giống như là trước đây xem thường còn lại hoàng thất đồng dạng, đi lên liền đem mình vương bài tuyển thủ chấn chi thu lộ ra đến, mà là trước phái ra một linh dịch cảnh đệ tứ trọng, thực lực gần với chấn chi thu tuyển thủ đứng ra, trước tìm kiếm tam hoàng thủ đoạn. Bất quá tam hoàng thất cũng không phải không nắm chắc quẩn, đồng dạng phái ra một linh hoàng tử, bên trên tới thăm dò một phen trong lúc nhất thời, chiến đấu chớp mắt triển khai, đánh lôi đỉnh lửa nóng. Tô Dạ đối với lớn hoàng thất cùng tam hoàng thất giao thủ cũng là có mấy phần hào hứng, dù sao tiếp xuống hắn muốn đối phó không phải tam hoàng thất chính là lớn hoàng thất, tự nhiên là muốn phải hào hảo tham dò một phen mới được. Hắn làm việc, từ trước đều là chú ý cẩn thận. Trận đấu giao thủ, liền đã cho thấy hai đại hoàng thất tiêu chuẩn, hai cái đến từ khác biệt hoàng thất hoàng tử đánh khó khăn chia lược, tương xứng. Bất quá cây kim so với cọng râu phía dưới, cuối cùng một phương thủ thắng. Cuối cùng, lại vẫn là lớn hoàng thất phái ra hoàng tử hơn một chút, chiến thắng tam hoàng thất hoàng tử. Cái này khiến Tam Vương gia biểu lộ hơi hơi chầm xuống một cái, lúc này nói ra, "Trấn Sắt thiếu, ngươi đi." Trấn Sơn phía mắt thấy nhà mình tiến lên hoàng tử đã chiến bại, lạnh hư một tiếng, nói thầm một tiếng phế vật, mới trận thứ hai liền phải để cho mình tự thân xuất mã. Bất quá cũng không sao, hắn cũng là thời điểm lộ hai tay, để cái này lớn người của hoàng thất nhìn xem chính mình thủ đoạn. Trấn biết rõ, ngươi cũng có thể chuẩn bị một chút, lăn ra cái lôi đài này. Trấn Sơn thiếu vừa vào lôi đài, liền cho thấy kinh người bán đạo khí tức, nhìn thấy trước mặt lớn hoàng thất hoàng tử lúc, trực tiếp mặt không biểu tình quát. Kia trấn biết rõ biểu lộ có chút khó coi, biết mình cùng Trấn Sơn Khiếu có chút chiến lệnh, lập tức cười lạnh nói: "Trấn Sơn Khiếu, ngươi nhưng không nên cao hứng quá sớm. Hôm nay Tam Hoàng thất cùng lớn Hoàng thất giao thủ, các ngươi Tam Hoàng thất liền đợi đến thảm bại mà về đi." Nói xong lúc, trấn biết rõ liền đã đột nhiên xuất thủ, đánh đòn phủ đầu, định cho Trấn Sơn Khiếu lôi đỉnh một kích. Trấn Sơn Khiếu thủ đoạn ngược lại cũng không phải ăn chay, Hoàng thất công pháp bỗng nhiên triển khai, trong tay lợi kiếm tầng, tầng, tầng ra, học, kim đột bảo hộ Công pháp này tên là Tạo hóa kim quyết. Tu thành tạo hóa kim long quyết điều kiện tất yếu chính là tắm rửa long huyết, tạo nên long hồn, long hồn hiện ra, liền có thể bảo hộ tự thân. Lấy long uy chi bá đạo, cường thế đối địch. Nay tạo hóa kim long quyết chính là thịnh Nguyên đại đế tự mình sáng tạo, đối với môn công pháp này, hắn cũng là có chút hài lòng. Bất quá Tố Tuyết nữ đế ở một bên, nhưng như cũng là không có chút nào cảm thấy hứng thú. Tạo hóa kim long quyết. Tố Tuyết nữ đế trong lòng cười nhạo, nói là long huyết, cái này Trịnh Nguyên đại đế hơn phân nửa năm đó đỉnh thời kỳ chém giết qua một con hôn huyết cái gọi là rồng. Bằng không, dù chỉ là sinh ra long hồn, uy lực cũng không có khả năng nhỏ yếu như vậy. Hồn huyết rồng, nhưng chưa nói tới rồng, chỉ là có được một bộ phận huyết mạch của rồng mà thôi, không có ý nghĩa. Trấn Sơn Khiếu tạo hóa kim long quyết hiện ra thời điểm, Trấn biết rõ cũng biết mình thời gian không nhiều, lập tức đem tạo hóa của mình kim long quyết cũng hiện ra. Hai đầu kim long hộ thể, tại chỗ phối hợp kiếm trong tay, hướng phía đối phương điên cuồng càn quét mà đi, đánh ngược lại là kịch liệt vô cùng. Nhưng mà không khó phán đoán, Trấn Sơn Khiếu rõ ràng chiếm thượng phong, một phen va chạm phía dưới, Trấn biết rõ căn bản không phải đối thủ. Bị Trấn Sơn Khiếu lấy cường hành đạo thực lực, tại chỗ đánh ra lôi đài, nương theo lấy một tiếng hét thảm, bay ngược mà ra. Đối với chấn biết rõ chiến bại, đại vương ra không có chút nào ngạc nhiên ngoài ý muốn, theo chiến bại ngay lập tức, liền liền lập tức gọn gàng dứt khoát mà nói, "Chấn Chi Thu, người đi." Chấn Chi Thu biết là thời điểm muốn tự mình lên sân khấu, sớm liền vẫn sức chờ phát động, một bước vừa qua, đi tới trên lôi đài, cùng Chấn Sơn khiếu rằng "co lại với nhau." Quy 1 chương 906, Long hồn chi đấu. Chương 908, Long hồn chi đấu. Bát hoàng thất thực lực, so với 6 hoàng thất mà nói còn phải yếu hơn một chút. Chỉ bất quá 11 hoàng thất thực lực cũng không mạnh, cho nên mới để Bát hoàng thu hoạch được thắng hiệp. Chỉ bất quá thắng hiệp về thắng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 tiếp xuống giao thủ, tự nhiên là đặt ở đại hoàng thất cùng tam hoàng thất trên thân. Hai cái trước đó tranh đoạt quán quân phải thuộc mạnh nhất hoàng thất, hiện tại va chạm đến một hồi, tự nhiên là để mỗi người đều hết sức cảm thấy hứng thú, rất hiếu kỳ, cái này hai đại hoàng thất ma sát phía dưới, có thể sinh ra như thế nào hóa hoa. Đại hoàng thất cùng tam hoàng thất đều là thực lực tương đương mạnh mẽ hoàng thất, không ít hoàng thất sau khi thất bại lưu lại, vì chính là quan sát trận này thành chiến trường khai. Chiến đấu có thể nói hết sức căng thẳng, tại đại đế sứ giả tuyên hạ, chính thức bắt đầu. Đại vương gia không giống như là trước đây xem thường còn lại hoàng thất đồng dạng, đi lên liền mình vương tuyển thủ trấn chi thu lộ ra đến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 Ngươi cũng có thể chuẩn bị một chút, lan ra cái lôi đài này." Chấn Sơn thiếu vừa vào lôi đài, liền cho thấy kinh người bá đạo khí tức, nhìn thấy trước mặt đại hoàng thất hoàng tử lúc, trực tiếp mặt không biểu tình quát. Kia Chấn Trí Minh biểu lộ có chút khó coi, biết mình cùng Chấn Sơn thiếu có chút chiến lực, lập tức cười lạnh nói, "Chấn Sơn thiếu, ngươi nhưng không nên cao hừng quá sớm. Hôm nay tam hoàng thất cùng đại hoàng thất giao thủ, các ngươi tam hoàng thất liền đợi đến thảm bại mà về đi." Nói xong lúc, Chấn Trí Minh liền đã đột nhiên thủ, đánh phủ đầu, cho, cho Chấn Sơn khiếu Chấn Sơn khiếu thủ đoạn ngược lại cũng không phải ăn chay. Hoàng Thất Công Pháp bỗng nhiên triển khai, trong tay lợi kiếm tầng tầng tuân ra hiện ra, thi triển thành lĩnh chính là Hoàng Thất Liển Tuyệt Học, một đầu kim long đột nhiên bảo hộ tại trấn sơn khiếu quynh thân. Công pháp này tên là Tạo Hóa Kim Long Quyết. Tu thành Tạo Hóa Kim Long Quyết điều kiện tất yếu chính là tắm rửa long huyết, tạo nên long hồn, long hồn hiện ra, liền có thể bảo hộ tự thân. Lấy long uy chi bá đạo, cường thế đối địch. Nay Tạo Hóa Kim Long Quyết chính là Trịnh Nguyên Đại Đế tự mình sáng tạo, đối với môn công này, hắn cũng là có chút hài lòng. Bất quá tố Nữ Đế ở một bên, nhưng như cũng là không có chút nào cảm thấy thú. Tạo Hóa Kim Long Quyết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 Trấn Sơn phiếu lạnh giọng nói ra, "Trấn Chi Thu, ngươi cuối cùng ra. Ta đã sớm nghĩ đối đầu ngươi thật lâu, ha ha ha, nếu như không đánh bạn ngươi, rất nhiều người đều sẽ đem ngươi cùng ta đặt chung một chỗ so sánh. Một trận chiến này qua đi, ta sẽ cho ngươi biết, những cái kia cầm ngươi đối phó với ta so người, đến cùng là nói một kiện cỡ nào ngu xuẩn lời nói." Hắn rất chán ghét người khác cầm Trấn Chi Thu cùng hắn so sánh, bởi vì trong mắt hắn, hắn là thịnh nguyên hoàng triều thế hệ này ưu tú nhất thiên tài. Hắn chính là hắn, không người nào có thể cùng hắn tương tác, Trấn Chi Thu cũng không được. Chấn chi Thu đối mặt Trấn Sơn khiếu khiêu khích, lại là biểu hiện lạ thường bình tĩnh. Phạm Vật Chấn Sơn Khiếu với hắn mà nói không có sinh ra bất luận cái gì gợn sóng cùng ba độ. "Thật sao?" Trấn Chi Thu nói ra, "Đã như vậy, vậy ta ngược lại là hy vọng ngươi mau lại đây đánh bại ta." Chấn Sơn Khiếu lạnh hừ một tiếng, cười nhạo liên tục, sau đó quanh thân kim long đột nhiên hiện ra. Cùng mới đồng dạng, vừa lên đến liền đem hoàng thất cấm pháp, tạo hóa kim long Quyết hiện ra. Chỉ bất quá Chấn Sơn Khiếu sẽ tạo hóa kim long kết, cái này Chấn Chi Thu lại cũng không kém bao nhiêu. Nó quanh thân cũng là kim long hồn xuất hiện, vờn quanh tại tự thân. Một đám người vây xem nhìn thấy một trận chiến này, đều biết trận chiến này sẽ sẽ tương đương phân khích. Tô Dạ, ngươi cảm thấy hai người này, ai thủ thắng phương diện lớn hơn một chút?" Trấn Huyền Minh đứng tại Tô Dạ bên cạnh, khẽ cười nói. Hắn hiện tại đối Tô Dạ hoàn toàn tán thành, mà lại không đơn thuần là tán thành, hắn cảm thấy Tô Dạ chỉ sợ đã xa siêu việt hơn xa hắn. Cố Nhiên trong nội tâm có chút cảm giác khó chịu, nhưng mà, thiên phú chuyện này, ai lại có thể nói thông được đâu. Tô Dạ sờ lên cầm nhìn thoáng qua rằng có hai người, cơ hội không chút do dự, cho ra đáp án, "Trấn Chi Thu." Trấn Huyền Minh một mặt kinh ngạc, hai người đều không có đánh, ngươi liền khẳng định như vậy là Trấn Chi Thu. "Đáp án của ta cùng ngươi giống." da ngược lại là cảm thấy Trấn Sơn Khiếu phần thắng muốn lớn hơn một chút. Ngươi tại hoàng thành đợi đến thời gian tương đối ngắn. Không biết Trấn Sơn Khiếu tại đời này bên trong thống trị lực, so ra, Trấn Chi Thu chỉ sợ là rất khó tang tác. Tô Dạ lại là mỉm cười, vẫn chưa sốt ruột phản bác cái gì. Trấn Sơn Khiếu cùng Trấn Tri Thu giao thủ, cơ hội là chớp mắt nháy mắt chuyển hai. Hai đầu kim long va chạm, nháy mắt diễn biến thành ai tạo hóa kim long quyết tu luyện càng hơn một bậc. Trong lúc nhất thời, hai bên đánh khó khăn chia lược, mà Trấn Sơn Khiếu thì là đem võ đạo của mình cảnh giới hiện ra vô cùng nhuuyễn, dịch cảnh đệ ngũ trọng tiêu chuẩn, từng từng cho Trấn Chi Thu nhiều phương diện áp chế. Trấn Chi Thu, ngươi mới vừa tiến vào lĩnh dịch cảnh đệ ngũ trọng, cảnh giới căn bản bất ổn, cùng ta cái này tiến vào lĩnh dịch cảnh đệ ngũ trọng thời gian rất lâu người mà nói. Đây chính là ngươi thất bại nguyên nhân chỗ. Trấn Sơn Khiếu cho trùng điệp như gợn sóng tấm can quét không ngừng áp chế, hoàn toàn là đem tiến công tiết tấu thêm nhanh đến mức cực hạn. Mà Trấn Chi Thu đồng dạng là phòng ngự thỏa đáng, tại Trấn Sơn Khiếu tiến công phía dưới, lộ vẻ không chút phí sức. Cũng chính bởi vì vậy, mới đầu Trấn Sơn Khiếu còn biểu hiện 10 phần tình táo, thế nhưng là rất nhanh, Trấn Sơn Khiếu liền trở nên biểu lộ trở nên lặng ngề. Không đúng, hắn vậy mà hoàn toàn áp chế không nổi Trấn Chi Thu. Chuyện gì xảy ra? Trấn Chi Thu không phải là mới tiến vào linh dịch cảnh đệ ngũ trọng sao? Áp chế đều làm không được, như thế nào đi làm đến đánh bại? Để ngươi rất kinh ngạc sao? Trấn Sơ Kiếu. Trấn Chi Thu nheo miệng lên, vậy mà hoành một tiếng, Kim Long gào thét phía dưới, đối Trấn Sơn Khiếu triển khai hung mãnh phản kích chi thế. Trấn Sơn phiếu cắn răng một cái quan, quắc, Trấn Chi Thu, không nên cao hứng quá sớm. Ăn ta một chiêu. Thiên Thu Vạn tái Kiếm, rồng gai. Nói xong lúc, Trấn Sơn Kiếu trực tiếp một kiếm đánh kích mà đi. Trấn Thu đối mặt một kiếm này, đồng dạng là huy kiếm mà đi, rồng đâm. Hai người không khỏi là huy kiếm mà đi, va chạm phía dưới. Tại cái này trên lôi đài nổ ra hoa mị phong bạo. Mà sau đó, hai người phân biệt phong bạo bên trong kéo dài khoảng cách, nhìn một cái, lại có thể nhìn ra được, Trấn Sơn khiếu trên vẻ miệng, tràn ra từng dòng máu tươi. Chuyện gì xảy ra? Một đám người nhìn cứng họng, lại nhìn Trấn Chi Thu, tựa hồ chỉ là thân thể hơi bị hao tổn, nhưng lại không bị thương đến nội bộ, so sánh với Trấn Sơn thiếu, trạng thái không biết tốt bao nhiêu. Trấn Sơn khiếu hiện tại cũng là đồng tử đột nhiên rụt lại, cắn răng nói, ngươi không phải vừa tiến vào lĩnh dịch cảnh đệ ngũ trọng, ngươi một mực giấu giếm mình thực lực cảnh giới. Mà lại, vận mệnh của ngươi Long Hồn quyết vậy mà tu luyện tới tầng thứ 4. Trấn Chi Thu mặt không biểu tình mà nói: "Ngươi cho rằng tất cả mọi người giống như ngươi, có chút trên việc tu luyện khởi sắc, liền hận không thể náo mọi người đều biết à?" Hắn không lùi mà tiến tới, tại chỗ đối Trấn Sơn Khiếu tiến hành như thiểm điện áp chế. Trấn Sơn Khiếu hiện tại đã hoảng, lúc này là đem mình nam hiểu mấy cái thủ đoạn toàn bộ bệnh kích mà ra. Nhưng mà cùng là hoàng thất hoàng tử, tu luyện công pháp cùng võ kỹ phần lớn có dấu vết mà lần theo, nhất là cùng là kiếm tu, kiếm pháp tu luyện tự nhiên cũng đều là giống nhau. Đúng là như thế, ai tu luyện hơi yếu hơn một chút, ai mới có thể càng thêm xấu hổ. Vô luận Trấn Sơn Khiếu thi triển cái gì Trấn Chi Thu liền đáp lại cái dạng gì và chạm phía dưới, Trấn Sơn Khiếu luôn luôn sẽ thoáng rơi xuống hạ phòng, một lần như thế, nhiều lần đều là như thế, Trấn Sơn Khiếu giận dữ công tâm, lúc đầu thụ thường còn không tính nghiêm trọng. Lần này lại là một ngụm máu tươi tại phun mạnh ra. Cái này Trấn Sơn Khiếu sát thực tu. Chấn Huyền Minh nhíu mày lại, đồng dạng là chủ tu tạo hóa long huyết, coi đây là chủ. Nhưng cái này Trấn Sơn Khiếu tu luyện trình độ, cùng Trấn Chi Thu kém một điểm nhỏ. Chính là như thế một điểm, lại dẫn đến Trấn Sơn Khiếu toàn bộ hành trình bị áp chế, đã không có bất luận cái gì hoàn thủ cơ hội. Nếu như không phải tu luyện hai loại công pháp giống nhau thì thôi, tu luyện công pháp hoàn toàn nhất trí. Tự nhiên là không có bất kỳ cái gì xoay người cơ hội mắt thấy ở đây Trấn Huyền Minh có chút nghi hoặc tô giả, ngươi là thứ ngay từ đầu liền biết Trấn tri Thu có thể lấy thắng tô giả nói ra Chấn Huynh lần thi này lo sự tình không có cân nhắc quá mức bằng diện Trấn Sơn khiếu như vậy nổi danh dương danh bên ngoài chiến tích kinh người nhưng cũng chính bởi vì vậy Trấn tri Thu đối nó thủ đoạn hiểu rõ nhất thanh nhị sợ thế nhưng là Trấn Chi Thu có thủ đoạn gì Trấn Sơn khiếu hiểu rõ không nghe đến nơi này Trấn Huyền Minh la nào, nào giật mình tỉnh lại hai cá nhân thực lực không sai biệt lắm tình thế giới tự nhiên vẫn là chuẩn bị sung t người thủth tham nhiều Trấn Sơn khiếu quá không đem đối thủ coi ra gì, cũng quá để cao bản thân." Tô giả nói. Ầm ầm. Một đạo tiếng vang qua đi, cái này thường giao thủ triệt để tuyên cáo phần cuối. Trấn Sơn khiếu đích thật là thua một nước, bị Trấn Chi Thu một kiếm lạnh sinh sinh bức ra lôi đài, lại bay ngược ra lôi đài thời điểm, Trấn Sơn khiếu ánh mắt bên trong còn lóe ra mấy phần khó có thể tin, tức hồn hện phía dưới, đúng là trực tiếp máu tươi phun ra, hai mắt lật một cái, hôn mê đi. Tất cả mọi người kinh ngạc đến mấy người. Chấn Sơn thiếu, làm lần này trợ giúp Tam hoàng thất giải quán quân lôi quấn, vậy mà liền như thế bại đổ vào nơi đây, bất luận nhìn thế nào, đều có chút nghe rợn cả người, để người không tưởng tượng được a. Chấn Chi Thu vậy mà ẩn tàng sâu như vậy, tất cả mọi người cảm thấy hắn muốn so sánh Chấn Sơn Khiếu yếu hơn một bậc. Thế nhưng là nó sớm đã có cùng Trấn Sơn Khiếu tan tác thực lực, chỉ là từ đầu đến cuối không có hiện lộ ra thôi. Quy 1 chương 908, đại hoàng thất tần tảng. Chương 910, đại hoàng thất tần tảng. Tạo hóa kim long quyết tu luyện, Trấn Tri Thu còn mạnh hơn Chấn Sơn Khiếu bên trên một chút. Chấn Sơn Khiếu thua không đoán, hắn không chỉ là chủ quan, thực lực chân chính cũng không bằng Chấn Chi Thu. Tất cả mọi người biết, Chấn Sơn Khiếu bại một lần, tang hoàng thất tình cảnh hiện tại liền có chút nguy hiểm. Muốn lại đánh bại đại hoàng thất sát suất liền càng ngày càng thấp, trên cơ bản không quá thực tế Nhưng là Tam hoàng thất dù sao không phải còn lại hoàng thất, vương bài bại một lần liền mặc cho người khác làm thịt tồn tại. Trong lúc nhất thời, Tam vương ra lại an bài những người khác tiến lên, chỉ bất quá, liên tục 3 người tiến lên, lại cơ bản đều là bị Trấn Tri tu hoàn toàn quét dọn một tận Chỉ tới người thứ 5 thời điểm, Trấn Tri tu rốt cục bởi vì linh lực hao phí quá nhiều, không tốt tái chiến, lui trở về. Trấn chi tu cùng Trấn sơn khiếu giao thủ linh lực tiêu hao không ít, hiện tại liên tục đối phó 5 người, cục có chút gánh không được. Trì bất quá chấn chi thu vừa xuống đài, cái này tam hoàng thất tốt đại hoàng thất giao đấu, còn chưa nhất định ai liền có thể thủ thắng đâu a. Hai lá vương bài đều đã hạ trạng, hiện tại liền xem ai có thể dùng đại bài càng nhiều hơn một chút. Tam vương ra nhìn thấy Trấn chi thu rốt cục rời trận, cũng là thở dài một hơi, con mắt nhìn về phía đại vương ra, không biết đại vương ra muốn an bài một cái dạng gì mặt hàng huấn chiến. Trấn Phong Hỏa, người đi. Đại vương ra lúc này nói. Trấn Phong Hỏa, một cái xem ra gầy như que tuổi gầy gò thanh niên, vẻn vẹn đứng ở nơi đó đều một bộ yếu đuối bộ dáng, không có gì quá cao sức chiến đấu. Tựa hồ ai khi dễ với hắn hắn đều không thể cản được. Chính là nghe tới chấn phong hỏa bà chữ thời điểm, một đám người không khỏi là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cái này đại vương ra điên rồi sao? Hắn là thế nào nghĩ? Chấn phong hỏa vậy mà đều có thể lên trận. Một đám người cảm thấy kỳ quái. Tô Dạ Hiếu kỳ hỏi, cái này chấn phong hỏa có gì chỗ đặc thù sao? Đặc thủ? Kia tất nhiên là có, chỉ bất qua cái này chấn phong hỏa đều là một chút không coi là gì đặc thủ. Nói trắng ra chính là cái ăn chơi thiếu ra, nó tại lớn trong hoàng thất mỗi ngày sống phóng túng, thực lực tiêu chuẩn chính là toàn bộ trong hoàng thành kém nhất như vậy một nhóm, tại lớn trong hoàng thất cũng là rất không có địa vị. Nghe nói người này là Đại hoàng thất lục hoàng tử, người trấn chi thu còn muốn lớn hơn một chút. Nhưng dù cho như thế, cùng trấn chi thu chênh lệch lại là càng cách xa. Trấn Huyền Minh lắc đầu ở giữa, rõ ràng có mấy phần kinh thường. Cái này trấn Phong Hỏa là toàn bộ hoàng thành công nhận ăn chơi thiếu ra. Để cái này trấn Phong Hỏa bên trên, thật đúng là không biết đại vương ra đến tuột cùng là thế nào nghĩ. Chẳng lẽ đại hoàng thất không ai không thành? Tô giả Hiện đang nhìn trấn Phong Hỏa, hồi tưởng lại trấn Huyền Minh đánh giá, nhưng trong lòng thì có mang rất nhiều không hiểu. Chính là bởi vì như thế, hắn mới đối cái này trấn Phong Hỏa nhiều quan tâm kỹ càng thêm vài lần. Chính là cái này sau khi xem Tô Dạ ánh mắt bên trong bỗng nhiên bày biện ra mấy phần nghi hoặc. "Hả?" Tô Dạ con mắt nhìn thẳng, "Cái này trấn phong hỏa, hắn có được vô cực thánh hỏa đồng, cùng những người khác tự nhiên là không giống. Chính là bởi vì như thế, cẩn thận một phen quan sát về sau, Tô giả rất nhanh cho ra khác biệt kết luận. Bình ổn khí tức, thể nội linh dịch chạy xôi trình tề, mà lại một nguồn sức mạnh mênh mông ngay tại dần dần hội tụ, nổi lên chờ đợi trên lôi đài thi đấu tài năng. Đây là quanh năm suốt tháng tu luyện ra kết quả, quả quyết không phải như trấn huyền minh lời nói, một cái ăn chơi thiếu gia có thể có. Thì ra là thế, tất cả mọi người bị đại hoàng thất cho lựa gạt a." Tô Dạ lẩm bẩm nói. Cái này đại hoàng thật thật đúng là am hiểu tạo ra giả tượng, dùng cái này đến tại mấu chốt cục diện bên trên giải quyết dứt khoát. Chấn Chi Thu thực lực vốn là rất mạnh, muốn càng hơn Trấn sơn khiếu một bậc, lại là tại danh khí bên trên thường thường muốn thua bên trên một chút. Đến mức Trấn sơn khiếu đối Trấn chi thu lòng mang chủ quan, thảm bại mà về. Cái này Trấn phong hỏa, đồng dạng là như thế a hơn nữa thoạt nhìn, cái này Trấn phong hỏa thực lực, chỉ sợ chưa chắc sẽ yếu tại Trấn Tri thu. Có ý tứ. Tô giả cảm thấy hứng thú nói, cái này Trấn phong hỏa không đơn giản. Hả? Chấn Huyền Minh lòng mang kinh ngạc, không biết Tô Dạ tại sao lại đạt được kết luận như vậy. Bất quá hắn biết, Tô Dạ sẽ không vô duyên vô cớ nói lời như vậy, đã nói như vậy, tất nhiên có nó nguyên nhân chỗ. Trong lúc nhất thời, Trấn Huyền Minh trong lòng cũng là rất là tò mò. Cứ như vậy, Trấn Phong Hỏa đi tới trên lôi đài. "Trấn Phong Hỏa, các người đại hoàng thất là thật không ai, vậy mà phải ngươi một cái ăn chơi thiếu ra tới. Là đi lên cho tiểu gia ta đưa việc vui sao?" Tam hoàng thất hiện tại đứng trên lôi đài hoàng tử cười nhã mà ra, lúc này là một trường hướng phía Trấn Phong Hỏa lấy ra. Trong mắt hắn, Trấn Phong Hỏa dạng này mặt hàng, hắn tùy thời đều có thể đem giải quyết, từ đó lấy lôi đỉnh thủ đoạn kết thúc trận chiến đấu này. Nhưng mà, rất nhanh Ngoài người ta dự liệu một màn xuất hiện, chỉ thấy Trấn Phong Hỏa tốc độ cực nhanh hiện lên này hoàng tử tiến công, sau đó cũng không biết dùng thủ đoạn gì, vậy mà đảo mắt công phu, liền đem người này nháy mắt đánh tan ra lôi đài. Cái gì? Một màn như thế rơi xuống thời điểm, nhìn tất cả mọi người đều thất kinh. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Trấn Phong Hỏa đột nhiên một chiêu, vậy mà đem đối thủ đánh ra lôi đài. Trấn Lệnh nọ dù sao cũng là cái lĩnh dịch cảnh đệ tam trọng cao thủ, tại ba trong hoàng thất cũng là được xếp hạng hạng Thực lực quả quyết không yếu, làm sao lại thua với Chấn Phong Hỏa? Đây là có chuyện gì? Một đám người hoàn toàn nhìn không rõ. Mà những này Hoàng thất Vương gia thì là rất nhanh phát hiện mờ ám. Không đúng, cái này chấn phong hỏa, một mực tại ẩn dấu thực lực. Tam Vương gia đã phát giác được không đúng, tại cảm giác được chấn phong hỏa thực lực về sau, đồng tử đột nhiên co rụt lại, "Đại ca, ngươi giấu thật đúng là đủ sâu a, cái này chấn phong hỏa, vậy mà mới là các ngươi chân chính át chủ bài." Đại Vương gia dần dần lộ ra tiêu dung, vẫn chưa có bất cứ ba động gì, nói ra, "Tam đệ, nên phái những người khác ra." Tam Vương gia thật sâu dò xét một chút chấn phong hỏa, ánh mắt bên trong hiện ra mấy phần tuyệt vọng. Sau đó, hắn lại phái ra nhà mình hoàng tử tiến lên. Nhưng mà kết quả Hắn như có lẽ đã có mấy phần nó trước cái này Trấn Phong Hỏa là chuyện gì xảy ra Trấn Huyền Minh kinh ngạc hỏi Ngươi lại nhìn kỹ một chút tô giả nói ra lấy thực lực của ngươi nên có thể quan sát ra mấy phần mở ám chấn huyền Minh cẩn thận nhìn trầmấn Phong Hỏa nhìn một hồi lâu mới bỗng dưng dừng lại cái này Trấn Phong Hỏa thực lực vậy mà không thua gì ta tô Dạ mỉm cười không sai Trấn huyền Minh hít một hơi thật sâu lần này không ổn A Trấn tri Th thuắn núi tô Dạ có tự tin quả quyết có thể cùng đối phương có lực đánh một trận mà lại thủ Thắng phương diện vẫn phải có nhưng là bây giờ cái này Trấn Phong Hỏa thực lực không thua gì hắn Cái kia đại biểu cái gì? Đại biểu cho chấn phong hỏa thực lực cũng đạt tới lĩnh vực cảnh đệ lục trọng. Tô Dạ lại bình tĩnh như trước như thường, tựa hồ đối với chấn phong hỏa có được phần này thực lực, vẫn chưa có cái gì bá động đồng dạng. Một cái có được lĩnh vực cảnh đệ lục trọng vững bài, tự nhiên là tuyên cáo đại hoàng thất tuyệt đối nguyên áp xu thế, chấn phong hỏa lấy thế sét đánh không kịp bưng hai, cấp tốc quét dọn tiếp xuống mỗi một cái tuyển thủ, để tam hoàng thất an thảm bại quá đáng. Quy 1 chương 909, chiến Chương 911, chiến Đối với lực, người khác không biết, Thịnh Nguyên đại đế vẫn là hết sức rõ ràng. Hắn ha hả nhìn xem hỏa Nói ra, làm tuyết cô nương, cái này trấn phong hỏa, xem như chúng ta giới này thiên tài bên trong đệ nhất nhân. Ta từng cho qua mấy phần chỉ điểm, kết quả tiểu tử này rất nhanh liền lĩnh hội đi qua, nó thiên phú chi cao, cho dù là ta sáng tạo thịnh nguyên hoàng triều mấy ngàn năm xuống tới, thấy qua cũng chỉ là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Người cảm thấy thế nào? Tố Tuyết nữ đế nhẹ khẽ liếc mắt một cái trấn phong hỏa, nói ra, cũng tạm được. Đối với nàng mà nói, cho cái này cũng tạm được đáp án, chỉ có thể nói là nội tình. Bất quá, cái này trấn phong hỏa sát thực muốn so những tiên tài khác muốn mạnh hơn một chút, ngược lại không phải sẽ không để nàng thoáng ghé mắt chỉ bất quá cách cảm thấy hứng thú, vẫn là kém một chút. Cái này khiến Thịnh Nguyên Đại Đế trong lòng có chút không vui, cái này Tố Tuyết Nữ Đế ánh mắt đến cùng cao bao nhiêu? Chính mình ý tứ nó sẽ không không rõ, mà nhà mình giới trướng những thiên tài này cái nào không phải tinh nhuệ vô cùng, làm cho đối phương tu đổ, cũng không phải hủy khuất đối phương. Đối phương vậy mà như thế không dễ mặt mũi. Hắn nhưng lại không biết, không phải Tố Tuyết Nữ Đế không dễ mặt mũi, mà là Tố Tuyết Nữ Đế, thật trớ mắt. Chuyện cho tới bây giờ, Tam hoàng tất thảm bại, Tam vương gia vạn vạn nghị không ra, mình lần này tình thế bắt buộc, hướng phía đoạt giải quán quân mục tiêu mà đi, lại đúng là để đại hoàng thất cho bọn hắn một cái vang dội cái tát. Đại ca ẩn tàng thật đúng là đủ sâu a, tam đệ ta phục. Tam vương gia cắn chặt hàm răng, lộ vẻ mười phần khinh phục. Nói xong lúc, Tam vương gia cũng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận thảm bại hiện thực, trở về đến nguyên bản vị trí, chờ đợi lấy tiếp xuống đoạt giải quán quân chi chiến. Đến trình độ này, đoạt giải quán quân kết quả, như có lẽ đã là rõ ràng. Đại hoàng thất có được chấn chi thu không nói, còn có chấn phong hỏa dạng này, một chương ẩn tàng thật lâu Hiển nhiên làm mưu đồ lần so tài này không biết bao lâu. cố nhiên không biết đánh nơi nào tìm ra như thế một cái tố dạng, thế nhưng là muốn cùng đại hoàng chống lại vẫn còn có chút hơi có vẻ không đủ à. Ha ha, Cửu Hoàng Thất đám phế vật kia, có thể kiên trì đến nơi đây đã nói là vận khí không tệ, còn muốn giành thắng lợi đại hoàng thất. Thật không biết Cửu Hoàng Thất giống cái gì vận khí cứ chó, theo đạo lý đến nói, lấy Cửu Hoàng Thất đám phế vật kia thực lực, vốn không nên tiến vào thi đấu, vậy mà để nó hôn đến loại tình trạng này. Một chút thất bại hoàng thất bây giờ thấy Cửu Hoàng Thất thành tích, trong lòng không khỏi là buồn bực phát ra tiếng âm. Thính Nguyên Đại Đế sứ giả, vẫn chưa cho những này hoàng thất bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi, chỉ là dừng lại đại khái thời gian nửa canh giờ, liền coi như tức nói ra, tiếp xuống, đại hoàn thất, Cửu Hoàng Thất Các người có thể bắt đầu chuẩn bị. Đại vương gia đã bắt đầu kiểm kê chỉ phất tay hoàng tử. Cựu vương gia thì là rất cảm thấy áp lực, nhưu đồ lên sự tình như thế nào đi xử lý. Đủ loại phía dưới, Cựu vương gia vẫn chưa sốt ruột để tô dạ ra sân, mà đại vương gia thì là trực tiếp án bài Trấn Chi Thu ra sân. Cái này khiến Cựu vương gia biểu lộ trầm xuống, Trấn Chi Thu. Hắn không thể không đem nhà mình vương bài tứ hoàng tử ra sân, để cầu phải có thể đối chấn chi thu làm một chút tiêu hao. Chiến đấu bắt đầu chỉ là chỉ chớp mắt cơ vu, thế nhưng là kết quả lại là vô cùng căng khốc. Cố niên Cựu vương gia đối thất bại đã có nó trước chỉ là không nghĩ tới thời gian sẽ ngắn ngủi như vậy, chỉ là đi lên không đến 100 cái hô hấp thời gian, nhà mình Vương bài tứ hoàng tử liền đã là bại. Cựu vương gia không thể không lại an bài ngũ hoàng tử tiến đến. Kết quả y nguyên, ngũ hoàng tử đồng dạng chưa có thể kiên trì thời gian bao lâu, vẫn như cũng là bại. Sau đó, cựu vương gia theo thứ tự đem mình hoàng tử nhau nhau ra sân. Thế nhưng là kết quả là bại, là bại, là bại. Liên tiếp phái ra 7 tên hoàng tử, vậy mà cộng lại kiên trì thời gian cũng chưa tới một thời gian uống cạn chung trà. Để cựu vương gia biểu lộ đã khó xử đến cực hạn, trong lòng đều muốn mắng người. Nhà Minh đến cùng nội dưỡng đều là một thứ gì phế vật lúc đầu khóa trước ra một cái Trấn huyền Minh hắn Tất nhiên là trong lòng tiêu ngạo vô cùng sau đó là có chút thư giãn khôngghi tới đám giác rưởi này vậy mà từng cái như thế bất chân khí tô dạ Tiểu Hữu chỉ có thể ngươi đi lên tiểu Vương ra thở dài tô Dạ không có quá nhiều nói nhảm bình tĩnh gật đầu một cái đi tới trên lôi đài nhìn thấy tô Dạ ra sân không ít người của hoàng thất đã suy lên tiểu Vương ra xem ra là không có cách nào lại để cho cái này họ khắp thiên tài tới cứu trận cái này tôi giả xác thực có mấy phần môn nào bất quá đối phó còn lại người của hoàngất có thể Đối phó đại hoàng thất, tựa hồ liền có chút không quá thực tế đi. Không nói trước đứng trên lôi đài chính là trấn chi thu, toàn bộ đại hoàng thất một cái danh nghịch đều chưa tổn thất, coi như Tô Giả đến đây, chẳng lẽ còn có thể ngăn cơn sóng giữ, lấy lực lượng một người chống lại 10 cái đại hoàng thất thiên tài không thành. Không quá hiện thực. Chuẩn sắc điểm tới nói, căn bản không có khả năng xuất hiện loại chuyện này. Liền xem như Cựu Vương gia mình, cũng cảm thấy Tô Dạ có thể giúp Cựu hoàng thất đoạt giải quán quân khả năng cực kỳ bé nhỏ. Đại hoàng thất mới thực lực hắn đã thấy, trong lòng hắn, Tô Dạ có thể vì hoàng thất đạt được loại này thành tích, hắn đã là tương đương hài lòng. Trấn Chi Thu hiện tại nhìn Tô giả, Trầm Dãi nói ra, "Tô Dạ, ta chú ý qua ngươi một đoạn thời gian, ngươi mặc dù là họ khác người, nhưng thiên phú sát thực tương đương chắc tuyệt. Đối phó ngươi, ta không có giữ lại, ta rất là tò mò, ngươi thực lực chân chính, rốt cuộc mạnh cỡ nào?" Tô Dạ đối Chấn Chi Thu ngược lại là vẫn chưa có ác cảm gì. Một cái có thể thu lại mình phong mang thiên tài, ngày sau tất thành đại khí. Chỉ bất quá đáng tiếc, Chấn Chi Thu gặp chính mình. Chấn Chi Thu, nếu như ngươi xuất thủ đủ kịp thời, nắm lấy thời cơ, có lẽ có thể bước ra ta một chút thực lực ra." Tô Dạ trầm Dãi nói ra, "Nhưng nếu như lòng có lo lắng, mà không thả ra, vậy ngươi, liền sẽ rất khó tại trong trận này có sợ ta vì. Ý lời này của ngươi là, ngươi ăn chắc ta rồi. Trấn Chi Thu sắc mặt khó xử. Chẳng biết tại sao, hắn vốn không nên e ngại, cũng vốn không nên sợ hãi. Thế nhưng là khi hắn nắm lấy lợi kiếm trong tay đi chỉ vào Tô Dạ thời điểm, nhưng dù sao ở ẩn cảm giác của mình kiếm đều đang run dậy liền tựa như hắn dùng kiếm chỉ một cái tuyệt không nên chỉ người. Tô Dạ nói ra, ngươi không phải cũng là cảm thấy như vậy sao? Trấn Chi Thu toàn thân dừng lại, chợt lập tức một kiếm cực nhanh, chỉ một thoáng hướng phía Tô Dạ phong mang cuốn tới. Hắn xung quanh kim long lao nhanh, đã là đem tạo hóa kim long quyết thi triển mã ra. Thiên tu vạn tài kiếm, rống đâm. Chấn Chi Thu đi lên liền thi triển ra mình thực lực tuyệt đối. Mà Tô Dạ lại là nhẹ nhàng nghiệm một câu, một kiếm phá vạn pháp. Hai cổ lực lượng cường đại đụng vào nhau, nhất thời nhất lên linh lực thủy triều, lấy hai người làm tâm điểm, tại toàn bộ lôi đài bốn phía khuyết tán ra đến, kinh hãi một đám người đều vì thế mà choáng váng. Chấn Chi Thu vậy mà đi lên liền làm dùng hết toàn lực, như vậy kể từ đó, Tô Dạ, a. Liền ngay tại tất cả mọi người cảm thấy Tô Dạ bao nhiêu sẽ tại một chiêu này bên trên thua thiệt thời điểm, Chấn Chi Thu thân thể, vậy mà cùng còn lại mấy cái bên kia bị Tô Dạ đánh ra lôi đài tất cả thiên tài đồng dạng, Toàn bộ thân hình bay ngược mà ra, nga ra lôi đài. Quy một chương 910, người vận khí không tốt. Chương 912, người vận khí không tốt. Yên tĩnh. Trên một dạng yên tĩnh. Không có người biết đến tổn cùng xảy ra chuyện gì, chỉ biết chấn chi thu đi lên đánh ra mình toàn bộ thực lực về sau, lại nên đón chính là mình kia thảm bại kết quả. Linh dịch cảnh đệ ngũ trọng, có thể đánh bại chấn sơn khiếu đối thủ, vậy mà tại Tô Dạ trong tay ăn như thế quả đáng. Cái này Tô Dạ đến cùng làm cái gì? Một đám hoàng thất thiên tài đều đang run rẩy. Chấn sơn khiếu hiện tại đã thức tỉnh, nhìn xem kết quả này lúc, bờ môi đều đã phát run lên. Hắn trước đây còn còn vọng cảm thấy mình có thể giáo hấn một chút Tô Dạ, để Tô Dạ biết biết sự lợi hại của mình, thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ hắn mới phát hiện, hắn ý nghĩ này đến tuột cùng là ngây thơ cỡ nào mà cười. Ngay cả hắn đều đánh không thắng Chấn Chi Thu, vậy mà tại Tô Dạ trong tay ngay cả một chiều cũng chưa ăn xuống tới. Trấn Tri Thu hiện tại cũng là mặt sám như cho, phản phất rốt cục lĩnh hội tới cái gì gọi là sợ hãi, lĩnh hội tới cái gì gọi là chiến lệnh. "Ta ân." Chấn Chi Thu đáng chắc mà cười. Hắn biết, Tô Dạ tôn trọng hắn, hơi truyền lộ một góc của băng sơn thực lực. Nhưng liền chính là cái này, một góc của băng sơn thực lực, để hắn ý thức được, hắn cùng Tô Dạ chiến lệnh. Nguyên bản còn một mực không có hứng thú Tô Tuyết Nữ Đế, đối với Tô Dạ chiến đấu, vốn là hơi nhấc lông mày nhìn một chút, chính là cái nhìn này xem xem qua đi, Tô Tuyết Nữ Đế liền liền nhếch miệng lên, mang theo nhẹ mái nói: "Đây chính là như lời ngươi nói, quá quá tăng lên nhanh cảnh giới, đến mức cảnh giới bất ổn thực lực sao?" Tố Tuyết Nữ Đế nói. Thính Nguyên Đại Đế biểu lộ một giới, đối với Tô Dạ thực lực cũng là vạn vạn không có lần trước. Hắn hiện tại cũng đối Tô Dạ rất là tò mò. Tiểu gia hỏa này rốt cuộc là ai? Tiểu Vương gia đến cùng từ nơi nào tìm đến, như thế một cái tiểu yêu nghiệt. Thú vị, quá thú vị. Tô Tuyết Nữ Đế phát, phát hiện mình vậy mà ngăn không được đối Tô Dạ sinh ra lòng hiếu kỳ lý. Nàng quan sát sự tình phương hướng cùng Tịnh Nguyên Đại Đế hoàn toàn khác biệt. Suy cho cùng vẫn là tầm mắt vấn đề. Thịnh Nguyên Đại Đế tầm mắt quá mức nhỏ hẹp, nhìn thấy sự vật điểm xuất phát cùng nàng hoàn toàn không giống. Tô Dạ mới dùng một kiếm phá vạn pháp đối phó cái này Thiên Thu Vạn Tái kiếm long đâm, hai loại võ kỹ đẳng cấp nhưng thật ra là trên lệnh không lớn, thế nhưng là thi triển lúc đi ra, lại rõ ràng có thể cảm giác được khác biệt. Tô Dạ một kiếm phá vạn pháp, nên là tự sáng tạo. Linh đạo pháp sư cấp bậc thiên tài. Tô Nữ Đế tự lẩm bẩm, ngược lại là một cái người thú vị. Bất quá, cùng nàng dự đoán còn kém một chút, nhưng là Tô Dạ hiển nhiên không có sử dụng ra toàn bộ thực lực. Nàng còn có thể lại quan sát quan sát, nhìn xem Tô Dạ thực lực chân chính đến cùng ở nơi nào. Cửu Vương gia hiện tại đã là cuồng hỉ bộc lộ, hắn đã tận khả năng đi tìm hiểu Tô Dạ thực lực, thế nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, Tô Dạ biểu hiện vẫn là nằm ngoài dự đoán của hắn, để hắn đã sở không được Tô Dạ cực hạn đến cùng là ở nơi nào. Đại Vương gia bây giờ thấy trấn chi thu là bại, mà lại lạc bại như thế tùy ý, đã ẩn ẩn có chút bối rối lên, bất quá hắn dù sao cũng là sự sự nhiều năm hồ ly, phản ứng vô cùng tốc tốc. Hắn lập tức bài ra hoàng tử tiến đến. Đem sau cùng vương bài Trấn phong hỏa, vẫn như cũ dấu trong lòng bàn tay. Nhưng mà kết quả như vậy, lại liền dẫn đến bại, lại bại, liên tiếp bại. Trấn chi thu đều không có cách nào tại tô dạ trong tay chống qua một hiệp, còn lại hoàng tử tự nhiên có thể nghĩ. Ngay cả kéo giật đều làm không được, càng đừng đề cập là lãng phí tô giả linh lực tiêu hào. Phong Hỏa, ngươi đi đi. Đại vương ra giảng đạo. Trấn Phong Hỏa ánh mắt ngưng trọng, sau đó một ngày ra, đi tới trên lôi đài. Ngươi thật sự rất mạnh. Ta ẩn tàng thật lâu, không nghĩ tới, lần này trên lôi đài, có khác ngươi thất hắc mã này. Trấn Phong Hỏa vẻ mặt nghiêm túc mà nói, "Ta muốn so Trấn Chi Thu thực lực còn phải mạnh hơn một chút, muốn thắng ta, nhưng không dễ dàng như vậy." Nhìn ra được, Tô giả biểu lộ bình tĩnh. "Cái này Trấn Phong Hỏa, sắp thực Thiên Vũ cao minh, dựa theo dự tính của hắn đến nói, cho dù là hiện tại Trấn Huyền Minh, hơn phân nửa cũng chỉ có thể làm được thoáng áp chế một chút Trấn Phong Hỏa mà thôi. Có thể thấy được Trấn Phong Hỏa tại càng thêm trẻ tuổi tình huống giới, đúng là một cái khó lường kỳ tài. Chỉ bất quá, hắn hiện tại sớm đã không phải là năm đó bị Trấn Huyền Minh áp chế cái kia Tô Dạ." Không thể không nói, hắn trước đây vì một trận chiến này chuẩn bị rất nhiều, thậm chí ngay cả cuốn phong kiếm ý ngự kiếm thuật đều đã học. Cũng làm tốt nếu như nhất định phải bại lộ một chút không thể bại lộ Át chủ bài, như vậy hắn tình nguyện bản thân từ bỏ, cũng không nguyện ý tại tố tuyết nữ đế trước mặt hiện lộ Át chủ bài. Thế nhưng là hắn phát hiện, hắn tựa hồ có chút đánh giá cao Hoàng thất những thiên tài này. Không thể phủ nhận, cái này trong Hoàng thất xác thực có một chút ưu tú thiên tài, nhưng mà cùng Biện Thiên Thành thiên tài so sánh, vẫn kém một chút. Hắn có thể lấy lực lượng một người liên tiếp bại Biện Thiên Thành hai đại thiên tài đẳng trường phong cùng ngay cả vẫn cái này trong Hoàng thất thiên tài vốn là không cách nào đối với hắn cấu thành uy hiếp lại không cần thiết bại lộ quá nhiều áp chủ bài điều kiện tiên quyết, hán, không ngại giúp cựu vương ra một thanh tạo hóa kim long quyết, mở. Trấn Phong Hỏa lúc này, nháy mắt đem tạo hóa kim long quyết mở ra. Âm ầm một đạo khí tức kinh người, một đầu to lớn kim long hiện lên ở chấn Phong Hỏa quanh thân. Linh vực cảnh đệ lục trọng khí tức, cũng là tùy theo triển khai. Tạo hóa kim long quyết, đệ ngũ trọng. Nhìn thấy đầu này kim long chi hồn thời điểm, một đám hoàng tử mở to con mắt. Chấn Phong Hỏa vậy mà đem tạo quyết tu luyện tới đệ ngũ trọng. Không ít tiên Cho dù là Chấn Huyền mình cũng vì đó thất sắc, phải biết, hắn ở độ tuổi này cũng mới chỉ là đem Tạo Hóa Kim Long Quyết tu luyện tới đệ ngũ trọng mà thôi. Tạo Hóa Kim Long Quyết tu luyện tới đệ ngũ trọng, kia cùng đệ tứ trọng sẽ sinh ra chất biến. Linh vực cảnh đệ lục trọng thực lực, cộng thêm Tạo Hóa Kim Long Quyết đệ ngũ trọng, Chấn Phong Hỏa lại có thực lực này, hắn ẩn tàng sâu như vậy. So Chấn Chi Thu còn muốn sâu a. Chấn Phong Hỏa trầm thấp nói, "Tôi dạ, ta một chiêu này, tại đồng bậc bên trong, không đâu địch nổi." To lớn trong hoàng thất, cho dù là tuổi tác càng dài tại thiên tài như ta, cũng chưa chắc tiếp được kiếm trong tay của ta. Thoại âm rơi xuống, Chấn Phong Hỏa ánh mắt nhìn gần. Lúc này hướng phía Tô Dạ một kiếm mà đi. Thiên Thu Vạn Tái Kiếm, rống đâm. Đồng dạng thiên thu vạn tái kiếm long đâm, nhưng uy lực đã cùng chấn chi thu hoàn toàn khác biệt. Tô Dạ vung tay háo ở giữa, một kiếm phá vạn pháp chỉ một thoáng chém ra, thế nhưng là lại va chạm đến cái này Thiên Thu Vạn Tái Kiếm long đâm thời điểm, lại rõ ràng nhất tạm đạm phai mở, thoáng rơi hạ phòng. Một tiếng ầm vang, Tô Dạ một kiếm phá vạn pháp bị kích vỡ đi ra, một chiêu kia rống đầm kim long chi hồn, thẳng đến Tô Dạ mà đi. Lại bị Tô Dạ chuẩn bị ở sau một kiếm, tại chỗ quét dọn ra. "Tô Dạ, thực lực của ngươi cũng chỉ có những này sao?" Chấn Phong Hỏa lạnh giọng nói. Tô Dạ lắc đầu, xem ra nghĩ không thi triển ra một chút thủ đoạn ra, thật đúng là không rất dễ dàng. Hắn khe khẽ lắc đầu, cũng đúng, nhiều như vậy thủ đoạn muốn thắng người sát thực không dễ dàng. Tô gia trấn phong hỏa, nó như thế nào đây, ngươi vận khí không tốt. Đối với dùng kiếm ngươi mà nói, gặp được ta, khả năng thật là gặp không nên gặp phải đối thủ đi. Kiếm đạo của ngươi cảnh giới đã rất mạnh, đạt tới vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ 2, phóng nhãn những thiên tài khác mà nói, cái này kiếm đạo cảnh giới đã tương đương xuất sắc. Chỉ bất quá. Quy 1 chương 911, tuyết nữ thủ đô. Chương 913, tuyết nữ đế thủ Tô Dạ nhẹ nhàng phóng ra bước chân, hướng phía Trấn Phong Hỏa đi tới. Một bước này, xem ra rất hời hợt, nhưng lại để Trấn Phong Hỏa xuất phát từ nội tâm, linh hồn nhẹ nhàng rung động run một cái. Tô giả cảnh giới võ đạo triển khai, đồng dạng là linh dịch cảnh đệ lục trọng, không thể so với Trấn Phong Hỏa kém đi nơi nào. Thế nhưng là nhìn qua Tô Dạ tuổi tác, so Trấn Phong Hỏa còn muốn càng thêm trẻ tuổi một tuổi, so sánh với nhau, ai mạnh ai yếu, tự nhiên là thua chị kém em. Chỉ bất quá, linh dịch cảnh đệ lục trọng lực, đối với Chấn Phong Hỏa mà nói cũng không phải thật sự là tuyệt vọng bắt đầu, mà là Tô Dạ quân thân, như ẩn như hiện kiếm đạo khí tức đúng là ngang ngược bá đạo để hắn cầm kiếm tay, đều cùng mới trấn chi tu đồng dạng, ẩn ẩn run rẩy. Chết không được, chết không được. Trấn Phong Hỏa cắn chặt hàm răng. Hắn nghĩ để cho mình kia cầm kiếm tay không còn run rẩy, thế nhưng lại khống chế không nổi chính mình. Kia là đối mặt tuyệt đối có thể lấy mạnh thực lực nghiền ép kiếm đạo của hắn cảnh giới, mà bày biện ra thiên tài thần phục. Tô Dạ từng bước một hướng phía Trấn Phong Hỏa đi đến, để Trấn Phong Hỏa áp lực tăng gấp bội, mồ hôi nhỏ xuống. Ai? Đại vương gia trùng điệp thở dài, cựu Tô đến cùng. Ở nơi nào tìm tìm thấy tên yêu này a? Hắn vì trận này thi đấu, bố cục nhiều năm như vậy, không để chấn phong hỏa cùng chấn chi tu triển lộ ra quá nhiều thực lực, nhưng chuyện cho tới bây giờ, cả bàn đều thua, vậy mà, hoàn toàn thua ở một cái tô dạ trong tay. Trấn phong hỏa thực lực, hắn đều tương đương hài lòng, nhưng mà cái này đột nhiên đụng tới tô dạ, vậy mà cường han đến trình độ như vậy. Kiếm đạo cảnh giới lấy nguyên áp tình thế để Trấn phong hỏa tan tác, Trấn phong hỏa liền tuyệt đối không thể lại chiến thắng tô dạ. Không. Trấn phong hỏa hai mắt đỏ như máu, vậy mà lấy ý chí cường đi để tự thân ép e ngải tán loạn, sau đó cố gắng thi triển ra một chiêu, Thiên thu vạn đại kiếm, Long hoàng đi. Nói xong lúc, chấn phong hỏa lúc này biến mất tại nguyên chỗ lấy tốc độ cực nhanh một kiếm hóa thành hư ảnh, hướng phía Tô Dạ lao vụt một tới. Một kiếm này, một kiếm thi triển ra chấn phong hỏa toàn bộ thực lực. Ngay cả Tô Dạ đều hơi có chút giật mình, không nghĩ tới chấn phong hỏa ý chí cường đại như thế, tránh thoát hắn kiếm đạo khí tức áp chế, rơi vào đường cùng, Tô Dạ chỉ có thể thoáng triển lộ ra một chút kiếm đạo ý chí. Phá. Tô Dạ ý chí như một cái cự nhân, tại chấn phong hỏa thi triển ra một kiếm này lúc, tại chỗ bao trùm mà xuống, để chấn phong hỏa một kiếm này lúc đầu khí thế như hồng, thi triển đến một nửa lúc, lại là toàn thân rung lên, tựa như một kiếm này đánh vào một đạo tường đồng vách sắt phía trên, hoàn toàn không cách nào đem đánh ngửa. Sau đó, Tô giả nhẹ nhàng nghiệm một câu, vạn pháp chốt bụi, thương long phá. Một kiếm ra, Tô Dạ kiếm hóa thành phong mang, vòng qua trấn phong hỏa một kích, trực tiếp đánh vào trấn phong hỏa trên thân thể. Trấn phong hỏa mọi loại không cam lòng, lại hay là thân thể bay khỏi ra lôi đài, lấy lạc bại vì kết quả, trên cáo này cuộc chiến đấu cuối cùng hòa âm. Chấn đồng chập trùng. Cả cuộc chiến đấu đều chỉ có thể sử dụng chấn động chập trùng để hình dung. Một đám hoàng thất thiên tài nhìn cứng họng. Chấn phong hơn người, đã để bọn hắn nhìn mắt trợ tròn, thế nhưng là, lại còn là không cách nào dung chuyển Tô Dạ ngọn núi lớn này. Tô Dạ thực lực cùng tiên phú mạnh cỡ nào? Đến cỡ nào yêu nghiệt, chúng ta đại hoàng thất bỏ quyền. Đại vương gia suy nghĩ sâu xa một lát, cuối cùng vẫn là cho ra một kết luận như vậy. Đã không cần thiết lại đến. Như Tô giả lời nói, bọn hắn vận khí sắc thực không tốt, tại Tô giả có được cực hạn kiếm đạo cảnh giới điều kiện tiên quyết, bọn hắn hoàng thất chủ tu tạo hóa kim long quyết, vốn cũng là kiên quyết, đối mặt Tô Dạ, quả thực không có chút nào tác chiến chi lực. Nhìn thấy đại vương gia bỏ quyền, kia đại đế sứ giả đều có chút không có kịp phản ứng, lập tức nói, lần này thi đấu đoạt giải quán quân người, kiểu thất. Cửu Tô lần này đạt được thi đấu quán quân, các ngươi lấy được tài nguyên sẽ do so giới trước thêm ra mấy lần. Nghe tới một câu nói như vậy, Cửu Vương ra mừng rỡ như điên, có thể nói là nước mắt tuôn đầy mặt ta bao nhiêu năm, Cửu Hoàng thất căn bản không nghĩ tới đạt được thứ nhất, nhưng bây giờ lại. Thính Nguyên đại đế lại là mười phần không vui, hắn nhưng là mời tố Tuyết nữ đế đến xem nhà mình những này hoàng thất thiên tài, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, một cái họ khác thiên tài vậy mà quấy một trận lớn vung nước đủ. Đến mức hắn lúc đầu thu đầu ngôn luận cũng là không có bất kỳ cái gì thực hiện ý tứ, nói ra, tốt, chúng hoàng thất tất cả lui ra đi thôi. So tài này, liền dùng cái này chấm dứt. Một đám hoàng thất mười không hiểu, lẽ ra thi đấu về sau Còn có khác hứng thú còn lại tiết mục, sao sẽ như thế nhanh kết thúc? Bất quá nếu là Thị Nguyên Đại Đế phát biểu, bọn hắn tự nhiên không dám nghịch lại, nhau nhau chuẩn bị lui cách. Nhưng cũng chính là lúc này, Tố Tuyết Nữ Đế lại là đôi mắt đẹp lưu chuyển qua màn, cười nhẹ nhàng mà nói, "Đợi một chút." Nghe tới Tố Tuyết Nữ Đế mở miệng, một đám hoàng thất rất là kinh ngạc. Thị Nguyên Đại Đế cũng là rất kỳ quái hỏi, "Làm Tuyết Cô Nương, ý của ngài là?" "Giới này trong hoàng thất thiên tài, ta có một người cảm thấy rất hứng thú, muốn thu nó là đồ, đào một cái góc tường. "Thịnh Nguyên Đại Đế, ngươi sẽ không cự đi." Tố Nữ Đế cười một tiếng, Thịnh nguyên đại đế như thế nào cự tuyệt, hắn còn cầu còn không được đâu. Trong lúc nhất thời hiếu kỳ mừng rỡ nói, làm tuyết cô nương, ngài nghĩ thu ai là đồ? Tô Tuyết Nữ Đế con mắt từ những này hoàng thất thiên tài trên thân dạo qua một vòng, để một đám hoàng tử cũng vì đó thất vọng, trong lòng hiếu kỳ, Tô Tuyết Nữ Đế là không phải là muốn thu mình làm nô lệ, coi trọng thiên phú của mình. Ai không muốn bái nhập tôn này dưới chúng a? Thế nhưng là tố Tuyết Nữ Đế con mắt cuối cùng lại là dừng lại tại Tô Dạ trên thân. Ngươi gọi Tô Dạ, đúng không? Tô Tuyết Nữ Đế cười một tiếng. Cái này đã tuyên cáo hơn phân nửa kết quả, nhưng mà một câu Tô Dạ lại là Têu Tô Dạ tâm bên trong một cái lỗ bộ, đầu đều ông ông tắc hưởng. Cái này, chuyện gì xảy ra? Tô Dạ nhắm mắt nói, không sai, ta Phương Đông tố Tuyết Bình sinh đều vì thu qua đồ đệ, bất quá Tô Dạ, ngươi là rất hiếm thấy để ta cảm thấy hứng thú tiểu gia hỏa. Có hứng thú hay không làm ta thân truyền đệ tử? Tố Tuyết nữ đế một đôi mắt bình tĩnh nhìn Tô Dạ. Tô Dạ trong lòng nghĩ khóc tâm đều có. Làm đồ đệ của ngươi? Nói đùa cái gì? Ta ngay cả sư phó ngươi truyền thừa đều chiếm được, ta còn làm đồ đệ của ngươi? Huống hồ sư phó ngươi kia là muốn ngươi gả cho ta, ta khi ngươi đồ đệ. Nhưng lời này Tô Dạ tự nhiên là một vạn cái không có can đảm nói, chỉ có thể một bộ thành khẩn bộ dáng, vạn bối thiên phú không đủ, chỉ là tại trên thực lực có mấy phần mưu lợi năng lực mà thôi, chỉ sợ không đủ để đi làm Tố Tuyết Nữ Đế ngài đồ đệ. Lời này rơi xuống, gây toàn trường sóng to gió lớn. Cái gì? Như vậy kỳ ngộ, Tô Dạ lại còn giả muộn bên trên. Cửu Vương ra muốn khóc tâm địa có, cái này Tô Dạ đến cùng đang suy nghĩ gì? Vậy mà, lại còn không có một lời đáp ứng. Loại này cơ duyên to lớn, Tô Dạ làm sao có thể không một lời đáp ứng. Tô Dạ nhưng cũng là chuyện không có cách nào khác, hắn tuyệt không thể bái nhập Tố Tuyết Nữ Đế dưới trướng. Nếu không bí mật của Hán bại lộ, khó đảm bảo Tố Tuyết Nữ Đế cái này phản bội sư môn tồn tại có thể hay không đối với mình khác có ý tưởng. Bây giờ tại thịnh Nguyên Hoàng trong chiều, Tố Tuyết Nữ Đế coi như nổi giận, nghĩ đến cũng không dám đối với mình như thế nào. Bất quá lạ thường chính là, Tố Tuyết Nữ Đế đồng thời không có bất kỳ cái gì sinh khí ý tứ, ngược lại là càng thêm đối Tô giả cảm thấy hứng thú, thậm chí vui vẻ mặt mày hớn hở. Quy 1 chương 912, Trời sinh vương giản nên có kiếu ý. Chương 914, Trời sinh vương giản nên có kiếu Chỉ nhìn nàng cười khẽ mỉm cười, ngươi nói ngươi thiên phú không đủ. Không sai. Tô Dạ có chút đề cả gia đầu đạo. Tố Tuyết Nữ Đế lặc lạc nở nụ cười, "Tô Dạ, ngươi tiểu gia hỏa này thật đúng là có ý tứ vô cùng. Thiên phú của ngươi ta không rõ lắm, nhưng lấy ngươi ở độ tuổi này đạt tới linh dịch cảnh đệ lục trọng, coi như chịu được. Nhưng nói cho cùng, ngươi sinh ở thịnh Nguyên Hoàng Triều, hoàn cảnh bình thường, linh khí khuyết thiếu tình huống dưới, tu luyện tới loại thực lực này, đã tương đương có được. Nghe tới Tố Tuyết Nữ Đế, Thị Nguyên Hoàng Triều khẽ miệng co quắp động, lại cũng không tiện biện bác cái gì. Cho nên đối với thiên phú của ngươi, ta cũng không tốt đoạn, đoạn cái gì. Bất quá, ngươi phương diện khác thiên phú, thật cho là ta không nhìn ra được sao?" Tố Tuyết Nữ Đế chậm rãi nói ra, Ngươi mới thi triển hai chiêu, ta đều nhìn rõ ràng. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, cái này hai chiêu tất cả đều là ngươi tự mình sáng tác, mà lại cái này hai chiêu ngươi thi triển vô cùng tùy ý, không có bất kỳ cái gì tí vết, hiện nhiên là đối cái này hai chiêu sáng tác sau khi đi ra, lại tiến hành không ít cải biến. Dựa theo suy đoán của ta, pháp sư của ngươi cấp bậc thấp nhất, cũng là trung giai linh đạo pháp sư đi. Tô giả muốn khóc tâm đều có. Hắn rõ ràng đã tận khả năng không bại lộ mình quá nhiều át chủ bài. cái này Tô Tuyết Nữ Đế làm sao, làm sao còn có thể quan sát như thế mỉ nh vi? Cái gì? Tô vẫn là cái linh đạo pháp sư. Một đám hoàng thất đối này hiển nhiên không hiểu rõ lắm. Chính đúng lúc này, Trấn Huyền Minh lại là cười to cao giọng đứng ra, nói ra, "Tố Tuyết nữ đế, có thể hay không cho vãn bối nói một câu?" Nói, Tố Tuyết nữ đế nói. Trấn Huyền Minh nhếch miệng cười nói, "Tô Dạ, chính là chúng ta Thịnh Nguyên hoàng triều pháp thần cung bên trong một vị thần tử, mà lại nói linh đạo pháp sư cấp bậc, đã đặt tới cao giai linh đạo pháp sư. Lấy nó hiện tại thiên phú tuổi tác đến xem, ngày sau thành tựu chân nhân, tự hồ đều không là chuyện không thể nào." Trấn Huyền Minh nói xong lúc, một bước lui trở về, trong lòng đạo, "Tô Dạ a Tô dạ, cũng không cần cảm kích ta." Ta biết ngươi là nghĩ để cao một chút tài sản của mình, lấy để cho tố Tuyết Nữ Đế coi trọng chính mình. Ta cái này làm bằng hưu giúp ngươi một cái. Tô Dạ lại là khỏe miệng co có động, quả thực đem Chấn Huyền Minh tổ tông 18 mối đều chào hỏi xong. Cái này Trấn Huyền Minh lúc nào không nói lời nào. Hết lần này tới lần khác lúc này nói chuyện, một câu đem lai lịch mình toàn bộ bại lộ, lần này tốt, Tô tố Tuyết Nữ Đế đối với mình càng thêm cảm thấy hứng thú. Cái này cũng bất quá Chấn Huyền Minh. Trấn Huyền Minh dù là dù thông minh, cũng không nghĩ tới Tô là thật không muốn bái nhập Tô Tuyết Nữ Đế dưới loại này mỹ xoa, Tô Dạ mộng cũng nhớ cho tránh thoát đi. Tô Tuyết Nữ Đế nhẹ a một tiếng, lông mày bốc lên, Ồ. "Xem ra ta còn đánh giá thấp ngươi tiểu tử này, lại nhưng đã đạt tới cao giai linh đạo pháp sư, như thế nói đến cũng đúng, ngươi mới thi triển kia hai chiều, nghĩ đến đều không phải lá bài tẩy của ngươi. Ngươi hẳn là còn có hậu thủ?" tiểu nói này, sát thực liền hợp tình hợp lý. Tô giả khỏe miệng cô quát động, lại nói, "Vạn Giới cũng là bởi vì thích pháp sư chi đạo, cho nên trên võ đạo mặt thường thường sẽ lười biếng xuống tới, thậm chí có khả năng hoang phế." "Hử, một cái sẽ hoang phế võ đạo người, có thể đem kiếm đạo cảnh giới tu luyện tới như thế tình trạng xuất thần nhập hóa sao?" Tô Tuyết Nữ Đế có chút không kiên nhẫn nói: "Tô giả, kiếm đạo của ngươi cảnh giới cũng đã đạt tới thiên nhân hợp nhất, lĩnh ngộ ra kiếm ý đi." "Cái gì?" Nghe Tô Tuyết Nữ Đế, mỗi người đều há to miệng. Nếu như nói linh đạo pháp sư, một đám hoàng thất vương gia còn có thể tiếp nhận, như vậy Tô giả kiếm đạo cảnh giới đạt tới thiên nhân hợp nhất, lại là tất cả mọi người không biết sự tình. Cửu Vân gia, liền ngay cả hiểu rõ nhất Tô giả trấn huyền minh cũng không biết Tô giả kiếm đạo cảnh giới đã đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Làm sao có thể? Có thể tại Tô Dạ ở độ tuổi này đem kiếm đạo cảnh giới tu luyện tới vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ 2 liền đã có thể khinh thường bọn tại có thể tu luyện tới vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ ba, là đủ nghiền ép những thiên tài khác. Bọn hắn mới đều coi là Tô Dạ kiếm đạo cảnh giới là tu luyện tới vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ ba, tối cao cũng chính là đỉnh phong, cho nên mới đối những thiên tài khác hình thành kiếm đạo phương diện áp chế. Nhưng là tuyệt đối không có người sẽ cho rằng Tô Dạ kiếm đạo cảnh giới đã tu luyện tới thiên nhân hợp nhất, lĩnh ngộ gia kiếm ý, siêu việt vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ ba. Ở độ tuổi này, làm sao có thể làm được loại chuyện này? Một đám người hừ ngực nước miếng, đều cảm thấy không quá hiện thực. Bọn hắn còn là coi thường Tô Dạ a. Tô Dạ tại mới vậy mà vẫn chưa hoàn toàn triển lộ ra thực lực, thậm chí chỉ là triển lộ ra nho nhỏ một bộ phận mà thôi. Tiết yêu nghiệt này đến cùng là dạng gì một cái tồn tại? Tô giả hiện tại là mặt lộ vẻ đăm chát, tâm tình hỏng bét đến cực hạn, cái này tố Tuyết nữ đế làm sao hiểu rõ rõ ràng như vậy à. Chủ quan, chủ quan a. Hắn liền không nên đến tham gia trận này thi đấu, lúc đầu cảm thấy chỉ cần không hiển lộ lục tuyệt nghiệt bản thân thể, liền hết thảy vạn sự không lo, thế nhưng là lại không nghĩ rằng, Tô Tuyết nữ đế ánh mắt có thể đọc các đến trình độ như vậy. Tô Dạ, ta nói không sai chứ? Tô Tuyết nữ giảng đạo. "Ân." Tô Dạ đành phải nhẹ gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ, che giấu đã không có ý nghĩa gì. Đợi đến nhìn thấy Tô Dạ cũng gật đầu thừa nhận về sau, một đám hoàng thất thiên tài, càng là đầu nào tròn váng, bọn hắn đến cùng đối mặt là một cái dạng gì nhân vật. "Đem của ngươi kiếm ý hiện lộ ra ta xem một chút." Tố Tuyết Nữ Đế bình tĩnh nói. Tô Dạ lúng túng nói, "Cái này, hiện lộ ra." Tô Tuyết Nữ Đế ngữ khí đột nhiên tràn ngập uy nghiêm bá khí, không còn có trước đây ôn nhu, mang theo một cố cực kỳ bá đạo khí thế, để Tô Dạ không cho cự tuyệt, để một đám người đều cảm thấy Tô Tuyết Nữ Đế, đế vương nghiêm, run rẩy hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước cũng được, đã Tô Tuyết Nữ Đế để hắn triển lộ, vậy liền triển lộ triển lộ đi. Tô Dạ hai mắt nhắm lại. Sau đó, Đông Dương mở ra sát na, một cố lăng lệ bá đạo kiếm ý nháy mắt hiện ra ra, vượn quanh tại Tô Dạ quanh thân. Chính là cố kiếm ý này hiện ra lúc, kia tiếp cận Tô Dạ ngoảnh thật thiết tài, không khỏi là thân thể vừa lui, tại cái này cổ bá đạo kiếm ý phía dưới, thân thể đều tại run lên bẩy, phảng phất gặp một cái trong kiếm quân vương, hoàn toàn không cách nào cùng Tô Dạ tiến hành chống lại. Đây chính là kiếm ý a. Rất nhiều người căn bản chưa thấy qua kiếm ý, lại cảm nhận được Tô Dạ trên thân kiếm ý bén nhọn về sau, rửng ngược nuốt ngụm nước miếng. Kiếm ý quá hi hiếu. Rất nhiều thông linh cảnh cường giả đều không có cách nào lĩnh ngộ kiếm ý có thể thấy được kiếm ý chi hiếm thấy. Đây là Tố Tuyết nữ đế lại nhìn thấy Tô giả kiếm ý về sau, lại là đồng tử đột nhiên một cái có vào, phản Phất nhìn thấy cái gì để nàng vì đó mừng như điên sự tình, thì ra là thế, ta vẫn là xem nhẹ người, Tô giả, người cái này kiếm ý quả nhiên, quả nhiên, người bình thường tuyệt đối không thể có thể có được cái này kiếm ý. Nói xong lúc, Tố Tuyết nữ đế ngoài miệng nhẹ nhàng vỡ nát niệm vài câu. Trời sinh vương giả. Trời sinh vương giả, không sai. Quy 1 chương 913, nên người tới. Chương 915, nên người tới. Vô luận trước đây Tô giả thể hiện ra cao giai linh đạo pháp sư tiêu chuẩn, hoặc là nàng nhìn ra Tô giả có được kiếm ý loại vực này, kiếm đạo cảnh giới đạt tới thiên nhân hợp nhất thực lực, nàng chỉ là cảm thấy hứng thú, nhưng lại chưa đến cỡ nào rung động. Bởi vì chưa chính nàng, cũng cũng rất ưu tú, đối với những thiên tài kia, trừ phi chân chính trên ý nghĩa có thể siêu việt mình, nếu không, nàng đều sẽ cảm thấy khinh thường. Thế nhưng là khi nàng nhìn thấy Tô giả kiếm ý thời điểm, trong lòng của nàng lại là thật sâu nhất lên một đạo kinh hãi thủy triều. Nàng biết, mình tựa hồ đánh giá thấp thiếu niên này. Nếu như nàng thật không nhìn lầm, trời sinh vương giả kiếm ý, đại biểu cho không chỉ là Tô Dạ phú Còn có chính là Tô Dạ Mệnh Đồ. Người bình thường tuyệt không có khả năng có được loại này ngang ngược bá đạo khí ý. Tô Tuyết Nữ đến nết miệng lên, Tiêu Dung càng phát ra vui vẻ, "Tô Dạ, người thứ nhất là cao giai linh đạo pháp sư, thứ hai kiếm đạo cảnh giới đã đạt tới thiên nhân hợp nhất. Người mới nói tới những cái kia, bản đế có hay không có thể hiểu thành, ngươi là tại lường gạt tại ta." Tô Dạ nhẹ nhàng thở dài, "Ta tuyệt không kỳ đầy nữ đế ngài ý nghĩ, chỉ là, không chút nào cảm thấy những này manh khoé có thể tại nữ đế trước mặt của ngài khoe khoang. Hừ, ta nhìn là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt." Tô Dạ Bản đế rất ít đối một người như thế cảm thấy hứng thú, lại 5 lần 7 lượt chủ động mở miệng, muốn thu nó là đồ. Ngươi là đồ một cái, nếu như ngươi làm đồ đệ của ta, ta bảo đảm ngươi tương lai tiền đồ vô lượng, cũng quả quyết để ngươi ăn ngon uống say, cái gì cần có đều có. Hiện tại ta chỉ hỏi ngươi, đáp ứng hay là không đáp ứng?" Tố Tuyết Nữ đế lạnh giọng nói. Tô giả hiện tại có thể nói là lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Hắn đến cùng là đáp ứng, vẫn là không đáp ứng? "Đáp ứng." Vạn nhất Tố Tuyết Nữ đế biết mình cùng Lục không bền lòng quan hệ, lại Tố Tuyết Nữ đồ Lục không bền lòng thừa bảo vật, đến lúc đó sinh lòng làm loạn ý nghĩ. Như vậy hắn cử động lần này không thể nghi ngờ là bước lên tự đại phong hiểm. Mà lại, hắn đi tới thế giới này, Cố Nhiên cùng Lục Không Bền Lòng không có sư đồ duyên phận, nhưng kia chẳng qua là lúc đó Lục Không Bền Lòng đồng thời vô tâm đem Ngự Thiên tri Đạo truyền thụ cho hắn, ý nghĩa thực tế bên trên, trong lòng của hắn đã là đem Lục Không Bền Lòng xem như sư phó. Lại để cho hắn bái Tố Tuyết Nữ Đế, quả thực là loạn mối phận. Nhưng nếu như cự tuyệt, vạn nhất Tố Tuyết Nữ Đế thật không để ý Thịnh Nguyên Đại Đế mặt mũi, trực tiếp đối tự mình thủ, như vậy, hắn coi như mạng nhỏ vẫn lạc ở đây, nghĩ đến Thịnh Nguyên Đế cũng sẽ không thật tìm Tố Tuyết tính sổ sách. Trong lòng xoắn xuýt vặn phần, Tô Dạ vẫn là lựa chọn đánh cược một lần. Hắn liền cực Tô Tuyết Nữ Đế sẽ không dễ dàng tại thịnh Nguyên Đại Đế ngay dưới mắt động thủ. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, đầu góc chuyển động cấp tốc, rất nhanh liền nói ra, "Cái này, xin thứ cho vãn bối cư tuyệt." Tô giả dứt lời, tất cả hoàng thất thiên tài, cường giả đều đã không biết Tô giả đến tuột cùng là đang suy nghĩ gì. Tiểu gia hỏa này không phải là đầu rút gân không thành, mới bọn hắn còn có thể hiểu thành Tô giả là cố ý nâng lên mình giá trị bản thân mà cư tuyệt, nhưng còn bây giờ thì sao? Tô Nữ Đế mặt không biểu tình mà nói, "Tiểu gia hỏa, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cái lý do." Tô Dạ ngưng trọng nói, "Vạn bối trước kia từng chịu qua một vị tiền bối ân tình lớn, dù cùng nó đồng thời vô sư độ duyên phận, bất quá liền từ đó trở đi, cũng chỉ nhận vị tiền bối kia một vị tôn sư." Có hy vọng Tô Tuyết đại đế ngài có thể thông cảm. Tô Tuyết nữ đế hiện tại biểu lộ đích thật là không vui đến cực hạn. Muốn nàng Tô Tuyết nữ đế thu đồ, không biết bao nhiêu muốn đoạt lấy bái nhập nàng dưới chướng, Tô Dạ như vậy, thật đúng là một chút mặt mũi cũng không cho nàng. Nàng nắm chặt song quyền, đã ẩn, ẩn có nổi giận ý tứ. Cái này khiến Thịnh Nguyên đại đế đều mồ hôi nhỏ xuống, thầm mắng Tô Dạ tiểu tử này là làm thật không biết tốt xấu. Nếu như Tố Tuyết Nữ Đế thật báo nổi, chuyện này nhưng muốn xử lý như thế nào? Hắn trong lòng cũng là sợ hãi rất a. Bất quá, Tố Tuyết Nữ Đế lại là giận quá thành cười, một cười thản nhiên, tiếng cười kiêu như linh âm triển khai, đúng là cười cười, từ nó đuôi lông mày ở giữa, nhìn thấy mấy phần vui sướng biểu lộ. Ngươi thật đúng là có thú, tốt. Hôm nay ta cũng không ép bức bách tại ngươi, Tô Dạ. Ngươi chỉ phải nhớ kỹ, bản đế rất ít có cảm thấy hứng thú sự tình, nhưng phàm là gặp được cảm thấy hứng thú sự tình, ta liền sẽ cảm thấy hứng thú đến cùng, nhưng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Ngươi phải từ từ cẩn thận. Tố Nữ Đế tiếu ý hiệp như hoa. Sau đó thông dong ngồi trên ghế, Này nhất cử nhất động, để bầu không khí đều trở nên xấu hổ vô cùng xuống tới. Thính Nguyên đại đế cũng là không thể không cấp tốc giải vây, vội vàng nói, "Các vị hoàng thất đều trước tiên lui đi thôi." Nói xong lúc, hắn hướng thẳng đến Cựu Vương gia đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để nó nhanh lên đem Tô Dạ cái này mầm thai họa kéo xuống, hắn cũng không dám lại để cho cựu hoàng thất lưu tại nơi này, cấp tốc để cựu hoàng thất rời đi, cũng miễn cho sinh thêm sự cố. "Vâng." Cựu Vương gia hiện tại cũng là thở dài một hơi, sợ Tô cử chỉ liên lụy đến cựu rất nhanh liền mang theo một đám hoàng tử trở về. Mà Tô dạ, thì là trở thành toàn bộ thị nguyên hoàng triều, đều có thể xưng kinh diễm một đoạn văn đề. Cự tuyệt tố tuyết nữ đế, Tô Dạ triệt để giữ danh. Đợi đến trở lại Cựu hoàng thất về sau, Tô Dạ rất nhanh liền bị Cựu vương gia đơn độc triệu kiến. Hiện tại hoàng trong đỉnh chỉ có Cựu vương gia cùng Chấn Huyền Minh hai người, bây giờ đối mặt tại Tô Dạ, Cựu vương gia cũng là giở khóc giở cười mà nói, "Tô Dạ, ngươi mới không biết, ngươi thế nhưng là kém chút sông ra đại họa a ta là thật không biết ngươi là như thế nào nghĩ, dám cự tuyệt tố đế, nếu như tố tuyết nữ giữ, ngươi nói, ngươi nhưng muốn như thế nào cho phải?" Tô Dạ mới cũng là một cái cực kỳ mạo hiểm cử động, bất quá cũng may Tô Tuyết Nữ Đế vẫn chưa lập tức độc thủ. Nhưng dù vậy, đối phương câu nói sau cùng cũng là ý vị sâu xa, gọi trong lòng của hắn dấu trong lòng bất an. Tô giả hiện tại cũng đành phải nói, van vối xác thực có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, mong rằng Cựu Vương gia có thể thông cảm. Hiện tại việc này đã qua, thông cảm không thông cảm hay không, vậy cũng phải nhìn tố Tuyết Nữ Đế sắc mặt của nàng. Ta lần này đơn độc triệu kiến ngươi, cũng là muốn cùng ngươi nói một chút ngươi tiếp xuống hành trình sự tình. Bản vương từng đáp ứng ngươi, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Sẽ cùng ngươi tự mình tiến về Phong Châu một chuyến, đến lại quyết muốn phải giải quyết sự tình. Cựu Vương gia bình tĩnh nói ra, Vừa vặn gần đây, giải quyết thi đấu sự tình về sau, bản Vương còn có chút giàu có thời gian, hy vọng ngươi phải nắm chặt. Tô giả biết, thừa dịp hiện tại Cửu Vương gia tâm tình tốt, phải mau chóng xử lý Phong Châu sự tình, bằng không mà nói, lại hướng xuống đi, thật khó Cửu Vương gia có thể hay không thay lòng. Vạn Bối dự định sau 5 ngày lên đường, xuất phát tiến về Phong Châu. Tô giả nói, "Tốt, không có vấn đề. Cái này năm ngày, ngươi cũng chuẩn bị cẩn thận một phen đi." Cửu Vương gia nói xong lúc, liền liền cơ cơ ống tay áo, lấy lễ Tô lui xuống đi. Tô vẫn chưa lưu lại, trở lại hoàng thất trong chỗ. Năm ngày, nói nhanh không nhanh, Nói chậm không chậm, Tô dạ lại chờ một người, bởi vì bấm đốt ngón tay thời gian, người này đã sắp đến. Cái này 5 ngày ngày thứ 3, nên người tới, rốt cục đến, chỉ bất quá để tôi dạ nghi ngờ là cái này muốn tới người, cũng không phải là hắn trong dự liệu muốn chờ người." Quy 1 chương 914, trở lại Cố Thổ, Phong Châu. Chương 916, trở lại Cố Thổ, Phong Châu. Hắn cùng Cựu Vương gia đấu trí đấu dũng, mặc dù tiến về Phong Châu, nhưng lại rất rõ ràng một khi đến Phong Châu, tình cảnh của mình đem sẽ trở nên nào trở mê cách. Hiện tại đến xem, Cựu Vương gia như có lẽ đã lao đi muốn giết mình ý nghĩ. Nhưng vạn sự không thể không phòng, sớm tại thi đấu trước khi bắt đầu, Tô Dạ liền đã viết số tin, để ma trầm ngàn giảm sát thôi, trực tiếp xuất phát chạy tới pháp thần cung bên trong, lấy đem này tin đưa đến người pháp thần cung trong tay. Chỉ cần pháp thần cung tùy tiện điều tới một người, như vậy an nguy của hắn liền không còn có mặc cho nguy hiểm thế nào. Cửu Vương ra lại gan to bằng trời, cũng không dám làm loại này tuyệt đối sẽ bại lộ là chuyện của mình làm. Chỉ bất quá, Tô Dạ nguyên lai tưởng rằng đi tới người, nên là Tiêu Thanh Nhã. Bởi vì pháp thần cung bên trong cùng hắn quan hệ tốt nhất, cũng chính là Tiêu Thanh Nhã. Thế nhưng là ai có thể ní tới, cái này đi tới người, vậy mà là Pháp Thần cung Thần sứ, Trình Nghiệp. Bây giờ nhìn thấy Trình Nghiệp xuất hiện trước mặt mình, Tô Dạ cũng là kinh ngạc không thôi, Trình thần sứ, ngài làm sao tới? Trình Nghiệp là cao quý thiên hà pháp thần cung Thần sứ, một thân thực lực thế nhưng là đạt tới thông linh cảnh chi cao, siêu việt ngưng đan cảnh, hiện tại xuất hiện ở đây, tất nhiên là để Tô Dạ trong lòng không biết nhiều ngoài ý muốn. Trình Nghiệp hiện tại xuất hiện ở đây, trên mặt treo mấy phần tiêu dung, nhưng vẫn như cụ khó nén sắc mặt mấy phần sầu lo. Lấy tiểu tử ngươi trí tuệ, nếu là viết thư đến pháp thần cung, nhất định là có chỗ lo lắng. Lao phu suy đi nghĩ lại, vẫn là quyết định tự mình đến một chuyến. Nghe đến lấy thực lực của ta Đủ để tiêu trừ ngươi những này lo lắng. Trình Nghiệp mỉm cười. Tô Dạ sờ sờ đầu, "Chính thân sứ, ngài vẫn là ăn ngay nói thật đi." Vãn Bối còn không đốc, mặc dù Vãn Bối là pháp thần cung thần tử, nhưng lấy thân phận của ngài, còn không đến mức bởi vì Vãn Bối những chuyện nhỏ nhặt này mà tận lực chạy tới một chuyến đi. Trình Nghiệp âm thầm gật đầu, nói ra, "Thật là chuyện gì đều không gạt được ngươi cái này, mắt sáng như bước tiểu tử Arisat, ta lần này tới, không đơn thuần là bởi vì ngươi viết tin, còn có khác nguyên nhân khác." Đợi đến ngươi đem hiện tại còn sót lại sự tình xử lý sạch sẽ, ta muốn đích thân mang ngươi trở lại pháp thần cung bên trong. Pháp thần cung bên trong Hẳn là xảy ra chuyện gì? Tô giả mẫn cảm đạo. Ân. Chí nghiệp cũng không phủ nhận, nghiêm túc nói, việc này nói rất dài dòng, đợi đến ngươi trở lại Pháp Thần Cung bên trong, liền liền hết thể đều nhưng có biết. Hiện ở đây, ta chỉ có thể cùng ngươi nói, việc này cùng Mộc Lan Chi có quan hệ. Mục Lan Chi? Tô giả đối với danh tự này vẫn là rất quen thuộc, kia là Thiên Hà Pháp Thần Cung ngàn năm khó gặp thiên tài. Nó tồn tại, trở thành toàn bộ mạnh châu thần thoại, nghiền ép sáng khoái thay mặt tất cả thiên tài, tại Thiên Hà Pháp Thần Cung danh lưu sách sử, lưu lại uy hoàng thành nếu không phải mình, không biết bao nhiêu năm cũng không ai có thể đột phá thậm chí là tiếp cận đều khó mà làm được. Không quá trình nghiệp đã đồng thời không có muốn bao nhiêu làm giải thích gì tứ, Tô Dạ cũng không tiện hỏi nhiều, nói ra, vạn bồi muốn về một chuyến phong châu cố hương, nghĩ đến xử lý chuyện quan trọng, bao nhiêu phải hao phí một tháng. Một tháng, đầy đủ. Trình nghiệp nghiêm túc nói, một tháng này, ngươi định phải thật tốt tu luyện, không thể có bất luận cái gì chỉ hoãn. Tô Dạ càng thêm kinh ngạc, nhưng vẫn là nói, ta minh bạch. Trình nghiệp vẫn chưa làm nhiều làm rõ, hắn biết Tô Dạ sẽ minh bạch làm thế nào. Tô Dạ suy đoán ra mấy phần, pháp thần cung tựa hồ thật gặp một chút tình trạng, mà lại những tình huống này Đối với pháp thần cung mà nói tựa hồ còn có chút khó giải quyết bộ dáng. Trình Nghiệp đem bảo ép đến trên người mình, chỉ bất quá cho dù là ép đến trên người mình, đối phương cũng cảm thấy, lấy mình thực lực bây giờ, có thể đảm nhiệm xác suất không lớn, nếu không, sẽ không nói ra loại này để cho mình lâm trận mới mài gươm lời nói. Tô Dạ trong lòng càng thêm hiếu kỳ, không biết ngày này sống pháp thần cung bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá đợi đến Trình Nghiệp đến, 5 ngày, đúng là lẽ lên liền biến mất. Chính là 5 ngày đến đến thời điểm, Tô Dạ cũng là đúng giờ cùng Cửu Vương gia tập hợp đến cùng một chỗ. Trình Nghiệp tự nhiên cũng là đi theo cùng một chỗ. Nguyên lai like là Trình thần sứ Trước đây liền cảm ứng được Trình Thần sứ đi tới ta trong hoàng thành, chưa thể viễn nên, còn mong rộng lòng tha thứ. Cửu Vương gia nhìn thấy Trình Nghiệp thời điểm, bật cười lớn, trên thái độ vẫn là rất khách khí. Bất quá cái này trong lòng, Cửu Vương gia liền chính là tia không e rẻ lạnh hư một tiếng, ám đạo Tô Dạ thật đúng là rất giàu hoạt, mặc dù mình đã đối Tô Dạ không có cái gì quá lớn sắc ý, nhưng Tô Dạ chuẩn bị thật đúng là đầy đủ. Cái này Trình Nghiệp có thể nói là pháp thần cung gần như người đứng thứ hai thực lực, đã đạt tới thông thần cảnh chi cao, so sánh với mình, cũng là không thua bao nhiêu. Có Trình Nghiệp đi theo, mình muốn động Tô Dạ, thật đúng là không quá hiện thực sự tình. Trình Nghiệp tự nhiên biết Cựu Vương gia chỉ là tùy ý khách sáo một câu, vẫn chưa quá để ở trong lòng, cười nhạt một tiếng, nói một chút dối trá Hàn Uyên, liền không cần phải nhiều lời nữa. Tô giả Tiểu Hữu lần này là muốn đi trước Phong Châu bên trong, đã như vậy, chúng ta cũng không cần sóng tốn thời gian. Nhanh chóng xuất phát, trợ giúp Tô giả Tiểu Hữu xử lý Phong Châu sự tình, qua chút thời gian, Bản Vương nghĩ đến còn có một chút chuyện quan trọng phải xử lý. Cựu Vương gia nói. Như thế vừa vặn, ta Pháp Thần cung sự tình cũng là tương đương bận rộn, mời đi. Trình Nghiệp nói. Hai cái thông thần cảnh cường giả lẫn nhau ngợi một phen, liền chính là cõi bên trên Cựu Vương gia kim điêu Tòa giá. Tiến về Phong Châu bên trong. Bây giờ tại tòa giá phía trên, Tô Dạ cũng là tâm tình chập trùng không ngừng. Hắn rời đi Phong Châu đã một chút thời gian. Lúc trước rời đi Phong Châu thời điểm, hắn chính là bị hoàng triều truy sát thân phận, mặc dù sau đó hoàng triều lệnh truy nã đã chết hồi, nhưng là hắn là đế cung kiến tạo thế lực thì là một đi không trở lại. Như thế đã có đại khái gần 2 năm thời gian quá khứ, toàn bộ Phong Châu cách cục nghị đến đều phát sinh biến hóa. Tiếp một trận sự cố về sau, thật không biết Phong Châu hiện tại đã biến thành cái gì bộ dạng. cung phải chăng còn hết thể mạch quẻ. Tô Dạ trong lòng tự nhiên là giấu trong lòng thấp vọng, dù sao tại Phong Châu Hắn còn là có không ít nhịn nhân, chỉ hy vọng đế cung có thể bình yên vô sự, bằng không mà nói, hắn nhưng không ngại đến một trận điên cuồng huyết tẩy. Tô Dạ đạp lập kim điêu phía trên, bên trái đứng chính là thịnh nguyên hoàng triều 11 đại hoàng thất bên trong cựu vương gia, bên phải đứng chính là pháp thần cung thần sứ, địa vị dưới một người trên và người. Mà ở xa thị nguyên hoàng triều phương đông phong châu, đúng là cái này thời gian 2 năm bên trong, cách cục lớn đổi. Giờ này khác này, Vĩnh Dạ cung trong, kia cổ xưa nơi quan, chính là Vĩnh chủ Bế quan Chỉ quá giờ này khắc này, Vu Thiên Bế quan trước cửa, lại là coi một đám Vĩnh Dạ nhân. Cung chủ, cung chủ. Một đám vĩnh dạ cung môn nhân cung kính kêu gọi, thế nhưng là trong môn lại là chậm trặm không có động tĩnh. Mấy cái trưởng lao sức đầu mẹ chán. Đã là lần thứ 13, cung chủ vẫn là chưa có chỗ hồi âm, chẳng lẽ cung chủ thật đã vũ hóa mà đi. Quy 1 chương 915, đế cung tình cảnh. Chương 917, đế cung tình cảnh. Cái này, cái này. Này làm sao sẽ? Cung chủ không phải nói hắn đại nạn còn muốn chừng 10 năm mới có thể xuống tới sao, làm sao lại hiện tại liền đi tới? Các ngươi chẳng lẽ quên, vài ngày trước cung chủ cùng kia Thiên Bắc học viện lao quẻ đại chiến một trận, thu một chút rất nhỏ tổn thương. Nếu như là cung chủ định phong thời kỳ, không lo lắng thọ nguyên vấn đề. Những này vết thương nhỏ tất nhiên là không có gì to tát, nhưng bây giờ cùng chủ vốn phải là an hưởng lúc tuổi già, lại gặp thụ như thế thương thế, chẳng phải là trước thời gian đại nạn sắp tới thời gian. Một đám người vội vàng hốt tất, nghị luận phía dưới, trong nội tâm càng là tuyệt vọng. Vũ Thiên chính là vĩnh dạ cung chủ cột, nếu như Vũ Thiên một bước, như vậy khắp cả vĩnh dạ cung mà nói, đều chính là một trạng thái nạn. Bất quá, ngay tại một đám vĩnh cung trưởng lão hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng thời điểm, đột nhiên, bên trong cả gian phòng, đột nhiên hiện ra một cỗ khí tức. Này khí tức chính là đến từ Vũ Thiên là cung chủ, cung chủ còn sống. Một đám trưởng lão cảm ứng được khí tức, ngạc nhiên vui đến phát khóc. "Lão phu, còn không dễ dàng như vậy chết." Hừ, một đám bất tài hạng người, thật biết lo lắng Lao phu, chẳng bằng nhiều hơn để cao mình thực lực. "Lão phu toạ hóa mà đi, đã là mệnh số sự tình, khó mà cải biến. Duy chỉ có lo lắng nhưng là các ngươi những người này. Nếu như lão phu thật có một ngày không tại, các ngươi bộ dáng như vậy, cần phải để lão phu như thế nào yên tâm xuống dưới à? Kết một tiếng, cửa chậm rãi ra, Vu Thiên bộ dáng, hiện hiện tại mỗi người trong tầm mắt. Chỉ quá lại nhìn hiện tại Vu Thiên, khuôn mặt lại rõ ràng so với dì vãng già đi rất nhiều rất nhiều. Kia đầu tóc trắng xóa, lại thêm toàn thân đã dần dần suy giảm khí tức, có thể nhìn ra được, hiện tại Vũ Thiên đã chống đỡ không được quá lâu thời gian. Ta những ngày qua đều tại bình phục thương thế. Nếu như thương thế chuyển biến xấu, ta chỉ sợ sẽ là thật rời châu ngồi hóa vẫn lạc thời gian không xa. Vũ Thiên thở dài, nói đến, các ngươi như thế vội vã, tìm ta chuyện gì? Công chủ, kế lần trước ngày cùng kia Thiên Bác học viện lão quái đại chiến một trận về sau, sự tình triệt để không ổn a, Thiên Bắc học viện cùng Cổ Kiếm Tông hai nhà thế lực đã chính thức đặt thành nghị, liên thủ Mấy cái trưởng lão bi phấn nói, "Vũ Thiên nghe đến nơi này, vẫn chưa có quá nhiều ngoài ý muốn, thở dài, bây giờ ta sắp vẫn lạc, lại đã nguyên khí trọng thương. Hai nhà này người tự nhiên là nhịn không được, nhưng cơ hội này liên thủ cũng là hợp tình hợp lý." Nói xong lúc, Vũ Thiên thần hồn quét qua, hướng phía toàn bộ Vĩnh Dạ ngoại cung nhìn sang. Một chút vết tối, Vũ Thiên lông mày nhăn lại, lại có nhiều như vậy ngoại nhân tại Vĩnh Dạ ngoài cung. Toàn bộ đều là Thiên bác học viện cùng Cổ Kiếm tông thế lực người, tại chúng ta Vĩnh Dạ cung xung quanh tiến hành giáng thị. Những trưởng lão này thở dài, nói là giáng thị Khi thật liền đại biểu hai nhà này thế lực đã chính thức nghĩ tới chúng ta vĩnh dạ cùng khai chiến, đánh tới chỉ là chuyện sớm hay muộn. Trung Châu cách cục muốn hoàn toàn thay đổi. Vu Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Mấy cái trưởng lão trong lòng lo lắng, "Cung chủ, chúng ta bây giờ nhưng muốn như thế nào cho phải? Đế cung bên kia tình huống như thế nào?" Vu Thiên ngưng trọng nói, "Cực kỳ không ổn, đế cung cũng chỉ có một thái thượng trưởng lão chống đỡ lấy. Năm đó Tô Dạ tại thời điểm còn có thể dựa vào pháp sư cùng, vì đó kéo điểm thành thế. Thế nhưng là bây giờ Tô Dạ không tại, bị hoàng triều truy sát. Đồng thời hoàng triều đã hồi lệnh truy nã." Đại biểu cái này Tô giả sợ là hơn phân nửa đã lạc. Đế Cung càng là quần long vô thủ, Cổ Kiếm Tông cùng Thiên bác Học viện, sao sẽ bỏ qua đầu này, nội tình như thế phong phú cả lớn. Mấy cái trưởng lao bất đắc dĩ nói ra, Đế Cung vài ngày trước ra ngoài đệ tử cùng trưởng lao toàn bộ mất đi liên hệ, hơn phân nửa đã không biết ở nơi nào bị giết, phơi thay hoang dã, hiện tại Đế Cung cũng ý thức được những này, đã toàn diện phong sơn. Bất quá nhìn tình cảnh, tự hồ cũng là kiên trì không được quá lâu, khác nhau chỉ là ở chỗ, Thiên Bắc Học viện cùng Cổ Kiếm Tông, lúc nào phái hai nhà lão tổ tự mình đi tấn công núi. Nghe nói lời ấy, Vu Thiên cười khổ bộc lộ. Tô Dạ a Tô Dạ Ta đối với ngươi coi trọng như thế, lại không nghĩ rằng ngươi cuối cùng lại rơi cái kết quả như thế. Ngươi ngàn vạn lần không nên đắc tội hoàng triều loại này quái vật khổng lâu ác hiện tại vừa đến, đễ đế cung cũng đem Lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Lão phu cho dù muốn giúp ngươi, bây giờ lại là ức còn không mang nổi mình ức, thực tế là hưu tâm giết tật, vô lực hồi thiên a. Chuyện cho tới bây giờ, năm đó cùng Tô giả hứa hẹn, tự nhiên cũng đều là không có cách nào lại làm thực hiện. Hắn hiện tại sát thực đã ức còn không mang nổi mình ức, không có cách nào lại đi quản đế sự tình. Cung chủ, hiện tại chúng ta Vĩnh Dạ cung cũng tình huống không ổn a." Những trưởng lão này nói. "Đi thôi." Vũ Thiên nói: "Đi." "Đi đâu?" Những trưởng lão này nghi ngờ hỏi. "Tự nhiên là rời đi Vĩnh Dạ Cung." Một đám trưởng lão chấn động trong lòng, cái này sao có thể được, nơi này chính là có chúng ta Vĩnh Dạ Cung bao nhiêu năm cơ nghiệp a, mà lại nhiều như vậy bảo vật, chúng ta cứ như vậy đi rồi? "Hừ, cơ nghiệp trọng yếu đến đâu, chẳng lẽ so người sống còn trọng yếu hơn sao?" Những này cơ nghiệp không có có thể chúng tạo, người không có, chẳng lẽ còn có thể khởi tử hoàn sinh không thành." Vũ Thiên trầm giọng nói, đem một vài nhất vật chân quý lấy đi, còn lại toàn bộ lưu lại, lưu cho Thiên Bắc học viện cùng cổ kiếm tông để bọn hắn tiến hành chia cắt đi, nói không chắc đến lúc đó phân phối không đồng đều thời điểm, hai nhà sẽ còn đánh lên. Tới lúc đó mới là kết quả tốt nhất. Nhưng chúng ta, Vu thiên thở dài, chuyện cho tới bây giờ, ta đã không bảo vệ được các ngươi. Coi như ta có thể giữ được các ngươi, cũng chỉ có 10 năm lâu mà thôi. 10 năm về sau, các ngươi phải làm sao? Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng chỉ có thể phòng ngửa chủ đáo. Đi thôi, triệt để rời đi địa phương này, tìm một cái thâm sơn cùng cốc chi địa, chậm rãi phát triển. Luôn có một ngày, chúng ta Vĩnh Dạ cung sẽ còn trở lại mảnh này cố thổ. Hắn biết những trưởng lão này không nỡ những ngày cơ nghiệp, thế nhưng là hắn biết, hắn đi, Vĩnh Dạ Cung còn còn có một chút hy vọng sống. Nếu như hắn không đi, như vậy Vĩnh Dạ Cung liền triệt đề vong. Toàn bộ Phong Châu hiện tại cũng đã lòng người bàn hoàng, Vĩnh Dạ Cung Vu Thiên vài ngày trước chiến bại tại Thiên Bắc Học viện lão tổ Cốc đạo dư, lại thêm Thiên Bắc Học viện liên thủ với Cổ Kiếm Tông. Như thế chi thế, đã tạo nên hiện ở Trung Châu sắp biến sắc tương lai. Đông đảo thế lực lòng người bàn hoàng, sinh lo sự tình liên lụy đến trên người mình, dù sao hiện tại ngoại sáng bên trên, hai nhà thế lực làm mún đối phó Vĩnh Dạ cùng cùng đế cung. Nhưng ai cũng không biết, Vĩnh Dạ cùng đế cung thế nào. Tiếp xuống xui xẹo sẽ là ai? Rất nhiều người chỉ hy vọng đế cung có thể nhiều hơn trèo trống một chút thời gian, không để thai nạn, đi tới trên người bọn họ nhanh như vậy. Nhưng bây giờ, đế cung sơn môn xung quanh lại là chồng đầy người. Mà những người này, tất cả đều là thân mang Thiên bác học viện phục sức, xem ra khí thế hung hùng, đem toàn bộ đế cung chắn chật như nêm tối. Chỉ bất quá bởi vì đế cung phong bế sơn môn, có khắc thủ sơn đại trận, mới khiến cho Thiên bác học viện vẫn chưa như vậy dễ dàng thành công. Quy 1 chương 916, làm vợ người Đởm Mạc Ly. Chương 918, làm vợ người Đởm Mạc Ghi. Cái này đế cung xung quanh trong cao không, mấy thiên bác học viện cao thủ đạp không mà đứng, tất đều đã đạt tới linh dị cảnh, đứng tại cái này toàn bộ Trung Châu đỉnh điểm chỗ. Chính là cực kỳ cao thủ hiếm thấy. Nếu là Tô Dạ ở đây, tất nhiên có thể nhận được một chút người quen, trong đó, đang có lấy Thiên bác học viện đại trưởng lão, Triệu Việt Vũ, còn có viện chủ Tần Tử Mụ, cùng kia Đường Mạc Ly sư phó, Minh Vượng trưởng lão. Minh Vượng trưởng lão hiện tại chẳng biết tại sao bị từ trong địa lao phóng ra, hơn nữa nhìn bộ dáng, còn hơi có chút hăng hái bộ dáng. Minh Vượng trưởng lão, lần này thả ngươi ra ý tứ, ngươi nên rất rõ ràng. Đường Mạc Ly mặc dù đến đế cung bên trong, bất quá nó no tâm, còn tại ta Thiên bác học viện bên trong. Chỉ bất quá chúng ta nhiều lần liên hệ Đường Mạc Ly, cô gái nhỏ này tựa hồ đượm nghịch một chút tính tỉnh. Lần này thả ngươi ra, mục đích cũng chính là để ngươi hảo hảo uống tỉnh năm này. Dù sao ngươi là sư phó của nàng, lời của ngươi nói, nàng tự nhiên đều sẽ nghe. Triệu tuyển Vũ đi tới Minh Phượng trưởng lão bên cạnh, chậm rãi nói: "Minh Phượng trưởng lão nhìn thấy Triệu tuyển Vũ như thế, mỹ nhãn như tơ chớp hai mắt, câu Triệu Tuyền Vũ tâm thần rung động, rất là say mê. Quan hệ của hai người, tự nhiên cũng chỉ có hai người càng rõ ràng hơn." Theo đạo lý kéo nói, lấy Minh Phượng trưởng lão tội danh như muốn phóng suất, nhất định phải từ Tần Cửu Mục hoặc là hắn gật đầu mới được. Thế nhưng là Tần Cửu Mục bên kia thái độ rất chết, căn bản không nguyện ý thả Minh Phượng trưởng lão từ trong địa lao ra, gật đầu, tự nhiên là đổi thành hắn. Hắn sợ dĩ nguyện ý gật đầu đáp ứng, là bởi vì Minh Phượng trưởng lão vậy mà nguyện ý hiến thân với hắn, cái này tự nhiên để hắn lên sát tâm. Nếu như Minh Phượng trưởng lão dạng này một cái linh dịch cảnh nữ tử, ý thân với hắn, với hắn vẫn là rất không nhỏ. Vì vậy, hắn liền mượn cơ hội, Minh Phượng trưởng lão ra. Bây giờ Minh Phượng trưởng lão nhìn Như Tiếu Dung tại mặt, kỳ thực hận ý ngập trời. Tô Dạ, Minh Phượng trưởng lão đối Tô Dạ có thể nói hận thấu xương, nếu như không phải Tô Dạ, nàng sao lại tại trong địa lao vô duyên vô cớ gặp thống khổ như vậy, nếu như không phải Tô Dạ, nàng đường đường linh dịch cảnh trưởng lão, như thế nào bị hạ xuống như thế lớn tội danh? Nàng tân tân khổ khổ bồi dưỡng đồ đệ gả cho Tô Dạ, nàng một thế anh danh cũng bị ở Tô Dạ trong tay. Nhưng mà nàng từ trong địa lao lúc đi ra, Tô Dạ cũng đã vất lạc. Phẫn nộ của nàng không chỗ phát tiết, tự nhiên đều phải đặt ở cái này đế cung trên thân. Nàng giết không biết bao nhiêu đế ngoại cung gia đệ tử. Ngày hôm nay, chỉ cần đường mạc ly nguyện ý trở lại thiên bác học viện, như vậy khi đó, chính là nàng cùng thiên bác học viện, huyết tẩy đế cung thời điểm. Ly Nhi, Minh Phượng trưởng láo linh lực triển khai, tại giọng ở giữa truyền âm bồi hồi, chỉ một thoáng cản quét tư phương, khuyết tán đế cung bên trong, mỗi người đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Ly Nhi, là sư phó người ta. Người như nghe tới, lại mau mau đi tới trên trận pháp phương, tới gặp thấy vi sư. Vi sư nguyện ý thay biểu thiên bác học viện, cùng các người đế cung thương đàm một phen. Nghe tới Thiên Bắc Học viện nguyện ý cùng đám một đám đế cung trưởng lão, tất cả đều là rơi vào trong trầm tư. Huyền Thanh Thái thượng ngài nhìn, những trưởng lão này không khỏi là ánh mắt bỏ vào Huyền Thanh Thái thượng trên thân. Huyền Thanh Thái thượng những năm này cũng là già đi rất nhiều, bọn hắn đế cung bên trong, đầu tiên là tổn thất Tô dạng, sau lại có tần ngưng tìm kiếm Tô Dạ rời đi, đồng dạng tung tích không rõ. Đế cung thời gian dài như vậy, treo chống tới, vậy mà là dựa vào một cái hắn vạn vạn cũng không nghĩ đến nữ nhân. Tô Dạ, cưới đường Ly, ngược lại là thật cớ đúng rồi. Huyền nhẹ nhàng dài, trong 2 năm qua, đường Mạc Ly vì ta đế cung chạy khó số bác. Nếu không phải là nó có nhau, đế cung chỉ sợ sớm đã bị Thiên bác Học viện cho diện, thậm chí đều chịu không đến bây giờ Thiên bác Học viện cùng Cổ Kiếm Tông cộng đồng liên thủ, mà lại bé con này Thiên Tư Sát thực Ca Minh. Thời gian 2 năm tu luyện đột phi mạnh tiến, lại nhưng đã đạt tới linh dịch cảnh đệ tam trọng. Đối với Huyền Thanh quá lên, một đám người tất cả đều là nhẹ gật đầu. Bọn hắn mới đầu bởi vì Tô Dạ thái độ đối với Đường Mạc Ly, đối Đường Mạc Ly đều không có cảm tình gì, thậm chí là lòng mang xa lánh, có người còn đề nghị đem Đường Mạc Ly trục đế cung, miễn cho loạn trong giặc ngoài phía dưới, Đường Mạc Ly cùng Thiên Bắc Học viện thông, dẫn đến đế cung tình huống chuyển biến xấu. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, tần ngưng cùng Tô Dạ hai cái trụ cột rời đi về sau, Đường Mạc Ly, vậy mà chống đỡ lấy đế cung nửa bầu trời. Chớ Ly, Huyền Thanh Thái thượng đôi mắt nhìn lại. Trong phòng nghị sự, một đạo sinh đẹp thân ảnh ngồi ở trong góc, vốn là giữ im lặng, bây giờ lại là nhẹ nhàng đứng dậy. Nàng, chính là Đường Mạc Ly. Bây giờ Đường Mạc Ly, thân mang một thân màu đen váy, hơi có vẻ rộng rãi. Mặt mũi của nàng bên trên rút đi thiếu nữ ngây ngô, ăn mặc cùng tóc bệnh bên trên, cũng là thêm ra một chút phong vận của thiếu phụ. Nàng bây giờ, ánh mắt lộ ra già dặn. Chớ Ly, việc này, ngươi thấy thế nào? Huyền Thanh Thái nói. Đã Thiên bác Học viện tận, chúng ta đế cung cũng chỉ có thể đàm, hiện tại chúng ta đã không có lựa chọn nào khác, nếu như Thiên bác Học viện nguyện ý cho chúng ta một chút sinh cơ, chúng ta coi như từ bỏ một chút tôn nghiêm, nên đáp ứng, cũng là muốn đáp ứng. Đường Mạc Ly Nhu Nhu nói. Huyền Thanh Thái thượng lẩm bẩm nói, đúng vậy a, chỉ là Đường Mạc Ly tựa hồi nhìn ra Huyền Thanh Thái thượng lo lắng, bình tĩnh đứng dậy, Thái thượng cứ yên tâm đi, chớ Ly đi một lát sẽ trở lại. Nói xong lúc, nó tiêu sái đứng dậy, đi tới trận pháp trên bầu trời, ánh mắt đối mặt, đặt ở Thiên bác Học viện một đám cường giả trên thân. Một đám đế cung trưởng lão cũng là theo sát phía sau. Ly Nhi, người rốt cục ra. Minh Phượng trưởng lão cười một tiếng, sư phó nghĩ ngươi thế nhưng là nghĩ thật đáng. Đường mặt Ly nhìn thấy Minh Phượng trưởng lão, ánh mắt bên trong cũng là thêm ra mấy phần thần thái, chỉ là nàng bây giờ đã thành dục, phần nhân tình này tự bị nàng che chắn che giấu rất là ầm ĩ. Mặc dù đến ở độ tuổi này, nàng đã nhìn thấu rất nhiều chuyện. Biết Minh Phượng trưởng lão năm đó là lợi dụng nàng, thế nhưng là dù sao cũng là sư phụ của nàng, dạy bảo nàng nhiều năm, yêu thương nàng có thừa, muốn nói không có tình cảm, kia là giả. Sư phó, ngài muốn cùng đến cùng, làm sao đảm? Chỉ là rất nhanh. Đường Mạc Ly liền lời nói xoay chuyển, điều đến chính sự bên trên. Minh Phượng trưởng lão ôn nhu nói ra, những này trước không nóng nảy, Ly Nhi, nhiều năm như vậy không gặp, trước ra, để sư phó nhìn xem ngươi. Cách chợt pháp, sư phó đều đã thấy không rõ lắm ngươi. Ngươi không biết, sư phó nhiều năm như vậy không có ngươi, là thế nào sống qua tới những ngày này. Nói xong lúc, Minh Phượng trưởng lão hai mắt đều lóe ra lệ quang. Tân Cửu Nục cùng Triệu Tuyền Vũ đều không nói chuyện, nhưng trong lòng thì ám đạo cái này Minh Phượng trưởng lão diễn kỹ thật đúng là có một bộ. Kể từ đó, đừng nói là Đường Mạc Ly, liền ngay cả bọn hắn đều trong lòng tin mấy phần. Chỉ cần Đường Mạc Ly nguyện ý rời đi trận pháp, tới lúc đó, bọn hắn bắt lấy Đường Mạc Ly, đối với Đế cung cũng không có cái gì lo lắng Á Quy 1 chương 917, đàm phán vỡ tan. Chương 919, đàm phán vỡ tan. Thiên bác học viện người tất cả đều cảm thấy, Đường Mạc Ly không có lý do không ra. Nhưng mà, lúc này Đường Mạc Ly lại là thần sắc bình tĩnh, không có chút nào ba động, cũng không có nửa điểm bước ra trận pháp ý tứ, mà là đôi mắt sáng vào nước, môi đỏ khẽ mở đói bụng đến, sư phó, ta cảm thấy chúng ta vẫn là trước đảm một chút Thiên Bắc học viện muốn cùng Đế cung hòa đám sự tình đi. Nghe nói như thế, Minh Vương trưởng Lão lông mày lại, không nghĩ tới đường mạc ly vậy mà như thế cẩn thận, một chút cũng chưa hề đi ra ý tứ không nói, còn trực tiếp nhìn thấu nàng đám đó nghĩ cái gì, để nàng trước hòa đảm nói sự tình. Minh Phượng trưởng lao ánh mắt nhất chuyện, cùng Triệu Tuyển Vũ liếc nhau một cái. Triệu Tuyển Vũ truyền âm nói, trước ổn định lại nói. Minh Phượng trưởng lao hiểu ý, cười nhẹ nhàng mà nói, "Tốt a, đã ly nhi ngươi nói như vậy, kia sư phó liền đại biểu Thiên bác học viện, cùng các ngươi đế cung hòa đảm. Kỳ thật chúng ta Thiên Bắc học viện cũng không nghĩ đối đế đại khai sát giới, chỉ muốn các ngươi cung bãi trừ trận pháp bảo hộ, đem các ngươi cung góp nhặt bảo vật dâng lên đến, nhường gia này tòa đỉnh núi." Sau đó các người đế cung căn nhà nhỏ bé tại nơi nào, chúng ta Thiên bác học viện đem không truy cứu nữa. Như thế nào? Nghe nói như thế, một đám trưởng lão nhìn về phía Huyền Thanh Thái thượng. Huyền Thanh Thái thượng nhíu mày suy nghĩ, vẫn chưa sốt ruột cho đáp luận. Nếu như là như vậy, cũng không phải có thể cân nhắc ra. Mặc dù bán nhục cầu vinh, chỉ bất qua chuyện cho tới bây giờ, chúng ta đã không có cùng Thiên bác học viện có kẻ mặt cả tư cách. Đem những vật này cho Thiên bác học viện lại như thế nào, chỉ cần chúng ta đế cung người vẫn còn, tuy bất xấu một ngày nào đó có thể có thời Những này cung trưởng lão suy nghĩ hơn phân nửa lựa chọn quật phục. Chỉ bất quá Đường Mạc Ly nhưng lại không gấp có kết luận, mà là nói ra, "Sư phó, muốn nghĩ tới chúng ta Đế cung rời khỏi mảnh này đỉnh núi cũng được." "Bất quá, tân viện chủ, còn có Triệu đại trưởng lão, nhất định phải tự mình phát tệ, cam đoan ngày sau sẽ không đối Đế cung người hạ thủ. Trận pháp này, ta sẽ đại biểu Đế cung tự mình mở ra." Nghe tới Đường Mạc Ly nói lời này, Minh Phượng trưởng lão sắc mặt trầm xuống. Triệu Tuyển Vũ cùng tần Cửu mục làm sao lại mở ra chân pháp? Nàng vừa rồi chỉ là ngộ biến tùng quyền, cố ý muốn đem Đường Mạc Ly lựa gà ra. Thế nhưng là ai biết, nhiều năm như vậy không gặp, nàng tên đồ đệ này là thật sự lớn lên, các mặt cẩn thận vô cùng cho dù là nặng cái này sư phó như muốn lựa gạt, xem ra đều có chút không quá thực tế. Minh Phượng trưởng lão lại nhìn về phía Triệu Tuyển Vũ. Triệu Tuyển Vũ thần sắc phát lạnh, bọn hắn lúc đầu mục đích đúng là diệt đế cung, hiện tại làm sao có thể để đế cung người còn sống rời đi? Đường Mạc Ly, ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi phải biết, ngươi xuất thân Thiên bác học viện bên trong, ngươi cũng là Thiên bác học viện người. Lúc trước gả cho Tô Dạ, Tô Dạ cũng chưa thực tình với ngươi, rất đến bây giờ nó đã chết rồi, ngươi còn trông coi cái này sắp mục nát thế lực làm cái gì? Minh Phượng lão cũng là ngay cả vội vàng quên lủ, Nhi Ngươi có phải hay không bị đế cung người ăn mông hắn rượt, đuổi mau trở lại." Đường Mạc Ly hai mắt nhắm lại, khe khẽ thở dài. Nàng biết, cũng cực kỳ rõ ràng. Thiên bác học viện trầm trặm không chịu động thủ, cũng là bởi vì duyên cớ của nàng. Đây hết thảy, Huyền Thanh thái thượng cũng rõ ràng, hắn không cách nào ngăn cản những này, chỉ có thể phía sau yên tĩnh nhìn xem Đường Mạc Ly, không biết Đường Mạc Ly sẽ làm ra như thế nào một cái lựa chọn. Bây giờ nghe bên thai Triệu Tuyển Vũ cùng gieo vang vương trưởng lão lời nói, Đường Mạc Ly cười mà ra, tại trong mắt các người, ta nói cho cùng, cũng chỉ là một quân cờ đi. Vận mệnh của ta như thế nào? Các ngươi cho tới bây giờ đều không có suy nghĩ qua, quả nửa qua, chẳng qua là cảm thấy ta có thể vì các ngươi mang đến thực chất lợi ích. Nói xong lúc, Triệu Tuyển Vũ cùng gieo Đường Mạc lão thân thể dừng lại. Đường Mạc Ly, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, ngươi đến cùng có trở về hay không tới? Triệu Tuyển Vũ trầm giọng nói, "Tôi dạ." Đường Mạc Ly lẩm bẩm nói, "Ta lưu lại những năm này, chưa hề hối hận qua, vận mệnh trưởng không tại mình cảm giác trong tay, khi thật mỹ diệu. Vô luật làm chuyện gì đều cảm thấy lòng dạ bằng phẳng, trong 2 năm qua, ta nên trục tội đã trục lại. Ta không còn thiếu ngươi, hy vọng đến thế giới kia, ngươi có thể tha thứ ta đi." Nói xong lúc, Đường Mạc Ly lạnh giọng nói, vậy cũng chỉ có thể để các người thất vọng. Tứ nàng bị Thiên Bắc Học viện vứt bỏ một khắc kia trở đi, nàng liền không còn là Thiên bác Học viện người. Nghe tới một câu nói như vậy, Triệu Tuyển Vũ thần sắc băng lãnh, mà không biểu tình mà nói, tốt tốt tốt, đã ngưng nguyện ý cho Đế cung làm chỗ cùng, thì nên trách không cho chúng ta. Động thủ đi, đem Đế cung đại trận cưỡng ép xé rách phá hủy, đem Đế cung triệt để san bằng, một tên cũng không để lại. Thoại âm rơi xuống, Đế cung một đám trưởng không khỏi là cả da đầu. Huyền Thanh Thái biết, từ đầu đến cuối Thiên bác Học viện đều không tới cùng bọn hắn Đế cung hòa giải, tức nói: Động thủ đi, chúng ta đế cung người không có quả ở mềm, giết cho ta. Trong lúc nhất thời, hai bên trận doanh cao thủ nhau nhau xuất động, đế cung cùng Thiên Bắc học viện cường giả cách trận pháp chém giết. Bởi vì có trận pháp trợ giúp, đế cung bên này trong lúc nhất thời chiếm rất lớn tiện nghi. Thế nhưng là Thiên bác học viện bên này cường giả lại là liên hoàn hoành tác đối với trận pháp khởi sướng hung manh tiến công, để một đám đế cung cường giả trong lòng mọi loại lo lắng, không biết trận pháp này cứu lại có thể kiên trì thời gian bao lâu. Viện chủ, trận pháp nếu như không công phá, cung người ở bên trong tứ vô kỳ đạn, muốn đánh vào đi cố nhiên có thể, nhưng lại không biết muốn tổn thất bao nhiêu người a. Một cái Thiên bác học viện trưởng lao nói: "Tần Cửu Mộc nghe vậy, biểu lộ bình tĩnh, yên tâm, lao tổ đã sớm lưu có hậu thủ." Dứt lời thời điểm, tân Cửu mục vung tay lên, chính là một đạo kim sắc cái kéo xuất hiện trong tay. Đây là Kim Quan Cắt. Nhìn thấy cái này cái kéo lúc, nguyên bản còn có chút lo lắng Thiên bác học viện thành viên không khỏi là thở dài một hơi, trong lòng triệt để yên tâm lại. Kim quang này cắt, chính là Thiên bác học viện trấn viện chi bảo một trong linh bảo. Lấy linh bảo làm cơ sở, phá vỡ cái này thật đúng là phát, nghĩ đến là dư giải. Ra. Tần Cửu điều khiển linh bảo thời điểm, hướng thẳng đến cái kia trận pháp phía trên, hung hăng một cái kéo khóa chặt. Chỉ một thoáng, kim quang chợt hiện, lưu thông phía dưới, vậy mà là một cái kéo, tại chỗ đem cái kia thanh đế cung bảo bạo vệ hoàn mỹ vô khuyết màng bảo hộ tầng tầng vỡ ra tới. Đến mức phá vỡ một cái miệng lớn, Thiên bác học viện vô số cường giả, nhất thời hướng phía đế cung bên trong giết tới. Không được. Huyền Thanh thái thượng một trận tê cả ra đầu, mắt thấy nơi đây, tất nhiên là biết sự tình không ổn, vội vàng đỉnh tiến lên, hi vọng đem Thiên bác học viện những cao thủ kia cả lại. Đường Mạc Ly cũng là cấp tốc xuất thủ, nàng đã làm tốt cùng đế cùng tổn vòng chuẩn bị. Cho dù, cho dù Tô Dạ chưa hề coi nàng là làm thế tử, nhưng nàng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 chỉ cần chúng ta đế cung người vẫn còn, tiểu bất sầu một ngày nào đó có thể có thời. Những này đế cung trưởng lão suy nghĩ hơn phân nửa lựa chọn khuất phục, chỉ bất quá đường mạc ly nhưng lại không gấp có kết luận, mà là nói ra, sư phó, muốn nghĩ tới chúng ta đế cung rời khỏi mảnh này đỉnh núi cũng được, bất quá, tần viện chủ, còn có Triệu đại trưởng lão, nhất định phải tự mình phát thệ, cam đoan ngày sau sẽ không đối đế cung người hạ thủ. Chân pháp này, ta sẽ đại biểu đế cung tự mình mở ra. Nghe tới đường mạc ly nói lời này, Minh Phượng trưởng lão sắc mặt trầm xuống. Triệu Tuyển Vũ cùng tần Cửu nục làm sao lại mở ra chân pháp Nàng vừa rồi chỉ là ngộ biến tùng quyền, cô ý muốn đem Đường Mạc Ly lừa gạt ra. Thế nhưng là ai biết, nhiều năm như vậy không gặp, nàng tên đồ đệ này là thật sự lớn lên, các mặt cẩn thận vô cùng, cho dù là nàng cái này sư phó như muốn lừa gạt, xem ra đều có chút không quá thực tế. Minh Phượng trưởng lão lại nhìn về phía Triệu Tiễn Vũ. Triệu Tiễn Vũ thần sắc phất lạnh, bọn hắn lúc đầu mục đích đúng là diệt đế cung, hiện tại làm sao có thể để đế cung người còn sống rời đi? Đường Mạc Ly, ngươi không muốn rượu mới, không uống chỉ thích uống biết, thân Thiên bác Học viện bên trong, cũng là Thiên Bắc Học viện người. Lúc trước gả cho Tô Dạ, Tô Dạ cũng chưa thực tình với ngươi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 Triệu Tuyển Vũ chỉ cảm thấy nội tâm của mình chôn sâu đang nổi lên lấy một cố không cách nào nói rõ sợ hãi, phản phất chỉ cần ý đồ đi khiêu khích, đi đụng vào Tô giả nói tới cái kia nghiêm lần, như vậy, nên đón hắn sẽ là Tô giả vô cùng vô tận lựa giận. Chỉ bất quá, Tô giả lựa giận đáng là gì? Chỉ là nghĩ như vậy, Triệu Tuyển Vũ vẫn chưa tin tưởng mình kia kinh khủng trực giác, tay hắn cầm linh bảo, lại thêm bản thân mạnh mẽ thực lực, chẳng lẽ còn sợ Tô giả cùng Đường Mạc Ly hai cái tiểu bối? Tô giả, trên cái miệng của ngươi bản sự ngược lại là hoàn toàn như trước đây tùy tiện. Đã như vậy, ngươi cũng liền ngoan ngoãn chết ở chỗ này đi. Triệu Tuyển Vũ gương mặt giữ tợn, kim quang cắt hướng phía Tô giả ác như vậy hung ác một cắt, chỉ một thoáng, kim quang liền mảnh liệt nếu như thủy chiều cuốn tới. Tô giả đối mặt cái này một cắt, lại là nhìn cũng chưa từng nhìn, chỉ là nhẹ nhàng chuyển mắt, một đôi mắt, trong bình tĩnh trộn lẫn mấy phần động dùng, nhìn về phía Đường Mạc Ly. Đường Mạc Ly bị Tô Dạ nhìn như vậy, thân thể mềm mại run lên. Tô Dạ chưa hề dùng ánh mắt như vậy nhìn xem nàng, rất bình tĩnh, hoàn không dao động, thậm chí không có trộn lẫn lấy tình cảm gì sắc thái ở bên trong, nhưng lại để nàng mừng rỡ và phấn. Bởi vì, trước kia Tô Dạ nhìn xem trong ánh mắt của nàng, mang lạnh lùng, mang hận ý mang lửa giận. Mà bây giờ, những này chi ít, toàn bộ đều đã từ từ tiêu tán. Ngươi mới làm hết thấy, ta đều nhìn thấy. Đường Mạc Ly, Tô Dạ nói ra, tiếp xuống, giao cho ta đi. Ngươi chỉ cần lặng lặng nhìn xem, đây hết thảy, rất nhanh liền sẽ kết thúc. Muốn chết? Triệu Tuyển Vũ nhìn thấy Tô Dạ còn có nhàn tình nhã trí cùng Đường Mạc Ly nói chuyện hiếm, đã tiên đoán được Tô Dạ thảm trạng tử tướng, kim quang này cắt một kích, cho dù là cùng hắn cùng các loại cảnh giới linh dịch cảnh cường giả, lấy như vậy tiêu chuẩn, cũng là quả quyết không chống đối nổi đến. Thế nhưng là, ngay tại hắn suy nghĩ rơi xuống, Tô Dạ chỉ là hờ hợt nâng lên lợi kiếm trong tay. Sau đó, chẳng hề làm gì, một cố cường đại linh lực bộc phát ra, kim quang kia cắt một cắt, liền bị Tô Dạ thổi hờ hợt hóa giải sạch sẽ. Lời nên nói ta đã nói qua, thế nhưng là, trong các người, hết lần này tới lần khác có người không nghe. Tô Dạ con mắt, nhìn cũng chưa từng nhìn kim quang cắt mới một tích, sau đó, từng đạo hỏa diễm từ trên bầu trời phơi bày ra. Những ngọn lửa này hóa thành đại thủ, mỗi một cái đại thủ bên trong, đều cầm một cái đế cung linh dịch cảnh trưởng Trong đó, đang có Minh Phượng trưởng lão ở trong đó. Mà Tô Dạ kia băng lãnh cực hạn ánh mắt, trước hết nhất tọa định chính là Minh Phượng trưởng lão. Minh Phượng, ngươi, muốn chết. Tô giả ánh mắt bên trong bao hàm bừng bừng sát khí. Hắn nhìn rất rõ ràng, cái này Minh Phượng trưởng lão tại đế cung bên trong tàn sát vô cùng vui vẻ, bọn hắn đế cung bên trong bao nhiêu người mất mạng tại nó tay. Phanh phanh phanh. Chỉ một thoáng, bị ngọn lửa lớn tay nắm lấy còn lại linh dị cảnh, trong khoảnh khắc, tại thiêu đốt phía dưới, biến thành huyết vụ, chỉ để lại Minh Phượng trưởng lão một người. Minh Phượng trưởng lao vốn đang dự định mở miệng kêu gọi Triệu tuyển Vũ cứu nàng, nhưng lại lại nhìn thấy những trưởng lão toàn bộ đều tại Tô Dạ một ý niệm, toàn bộ sử tử, trong lòng sợ hãi nói chuyện đều trở nên run rẩy lên. Tô Dạ, ngươi, ngươi đừng có giết ta. Minh Vượng trưởng lão sợ hãi mà nói, "Đường Mạc Ly, người vãn cầu Tô Dạ, ta thế nhưng là sư phó ngươi, ngươi ngàn bạn muốn che chở ta à?" Tô giả cười nhạo nói, "Giễn ngươi, ngươi còn chưa sướng chết, giết ngươi, chẳng phải là tiện nghi ngươi. Ta hiện tại đã tại trong cơ thể ngươi gieo xuống hỏa trùng, ta hỏa diễm sẽ đem ngươi ngủ tạm lục phủ một chút xíu thiêu hủy, sau đó, trọn vẹn tiếp tục hai ngày, cuối cùng tại ngũ tạm lục phủ toàn bộ phá hủy phía dưới vỡ lạc." Ầm ầm, một viên hỏa đánh vào Minh Vượng trưởng lão thể nội. "A!" Minh Vượng trưởng lão thống khổ tiếng kêu thảm thiết, quanh quần tứ con mắt nàng tràn ngập tơ máu toàn thân phát điên như gái mình, trên mặt đất đập nhấp đô, thống khổ dày vò lấy chính mình. "Không, giết ta, giết ta a." Minh Phượng trưởng lao đã thống khổ đến cực hạn, thế nhưng là lực lượng của thân thể đã hoàn toàn bị Tô Dạ móc sạch, ngay cả tự sát năng lực đều đã không còn tồn tại. Nhìn xem Minh Phượng trưởng lão bộ dáng như thế, Đường Mạc Ly trong lòng ẩn ẩn có chút không đành lòng, nhưng cuối cùng vẫn là thở dài. Nếu như nói cái gì gọi là trừng phạt đúng tội, như vậy hơn nửa chính là dùng để hình dung mình cái này sư phó a nàng đã vì sư phụ mình gánh năm đó hám hại Tô Dạ rời đi Thiên Bắc học viện tội danh. Sư phụ mình chỉ cần không còn đi gây sự với Tô Dạ, Tô Dạ quả quyết không sẽ đem mình sư phó để vào mắt, thế nhưng là, sư phụ mình hết lần này tới lần khác muốn hùng hổ roa người, nhiều lần đi gây sự với Tô Dạ. Bây giờ rơi vào thê thảm như thế bộ dạng, nhưng cũng quấy bất chấp mọi thứ người. Nàng bây giờ trong lòng càng thêm kinh ngạc là Tô Dạ thực lực. Hiện tại Tô Dạ, đến tận cùng cường đại đến loại kia trình độ. Tô Dạ, ngươi. Triệu Tuyển Vũ rốt cuộc sợ hãi, nhiều như vậy trưởng lão, trong khoảnh khắc bị Tô Dạ giết sạch sành sanh, đây là người có thể làm được sự tình à? Hắn trong kinh hoàng, lúc này hướng phía Tô Dạ lại thi một vệt kim quang khắc. Thế nhưng là, Tô Dạ vẫn là hời hợt một kiếm, liền đem kim quang này cắt phá hủy không còn một mảnh. Ầm ầm, số không khí ban đêm đột nhiên buộc phát ra. Linh dịch cảnh đệ lục trọng. Cái, cái gì? Nhìn thấy số không khí ban đêm thời điểm, Triệu Tuyển Vũ chấn động mạnh. Tô Dạ coi như lại yêu nghiệt thiên tài đi nữa, lúc này mới thời gian 2 năm, đối phương đến tọt cùng là như thế nào làm được? 2 năm trước đó Tô Dạ còn chưa đạt tới linh dịch cảnh, hiện tại đã đạt tới linh dịch cảnh đệ lục trọng. Khó có thể tin, căn bản là không có cách tin tưởng. Nhưng hắn biết, năm đó Tô Dạ tại đồng bậc bên trong đã đánh đâu thắng đó. Dù là mấy cái cao hơn Tô Dạ cảnh giới võ đạo cường giả đều tất cả đều bị Tô Dạ chém giết mất mạng. Hắn hôm nay chỉ sợ thật khó từ Tô Dạ trong tay chiếm được tiện nghi gì. Trốn. Triệu Tuyền Vũ tức giận nói, "Tô Dạ, ngươi xong. ngươi cho rằng ngươi đắc tội là ai? Cổ Kiếm Tông cùng Thiên bác Học viện đã liên thủ, hai đại ngừng đàn cảnh lão tổ hiện tại đã cường cường hợp tác. Ngươi cho rằng ngươi có thể giữ được đế cung sao?" Mười phân sai. Ha ha ha, hôm nay lão phu trước không tính toán với ngươi. Đợi đến ta lại một lần nữa lúc trở lại, chính là các ngươi đế cung diệt vong thời điểm. Rút. Triệu Tuyền Vũ tại chỗ một tiếng quát chói tai. Triệu Tập Thiên bác Học viện đám người dự định rời đi. Thế nhưng là, ngay tại hắn muốn ly khai thời điểm, sau lưng của hắn, một đạo cự đại hỏa diễm thác nước trong khoảnh khắc hình thành, trực tiếp kết nối toàn bộ đế cung, bao vây đế cung phương viên mỗi một vị trí. Liên tựa như lấy lực lượng một người hình thành một cái hỏa diễm chất pháp, đem cái này Triệu Tuyển Vũ, nơi này khóa gắt gao, khó mà thoát thân. Cái gì? Triệu Tuyển Vũ hoàn toàn nhìn mắt trợn tròn. Linh dịch cảnh lực lượng vì cái gì có thể mạnh đến như thế trình độ ngoại hạng? Hả? Không được. Liền đúng lúc này, Tô Dạ thân ảnh trong chớp mắt xuất hiện tại phía sau hắn. Chết. Tô Dạ nhẹ nhàng vung tay áo một tiếng. Một kiếm này, rất dễ dàng chỗ tránh. Triệu tuyển Vũ cũng định thi triển thân pháp, chỉ là ở thân pháp sắp thi triển lúc, lại là một câu ngang ngược ý chí tại Tô Dạ quanh thân lan ra, trực tiếp nghiền ép toàn thân của hắn. Cái này ý chí, đúng là đem xương cốt của hắn đều nghiền ép bất lực xuống tới. Quy 1 chương 920, sát thần. Chương 922, sát thần. Hoàng Bết, vì cái gì hoàn toàn không động đậy? Triệu tuyển Vũ thầm nghĩ chi không thông. Hắn không thể nào hiểu được, nhưng là Tô Dạ, cũng không có cho hắn lý giải thời gian, chỉ thấy một đạo kiếm mang hiện lên, Triệu Tuyền Vũ đầu người tại rơi xuống đất, khí tức cũng tiêu tán theo. Quá yếu. Tô Dạ thần sắc lạnh lùng. Đích xác. Tại Phong Châu bên trong, Triệu Tuyển Vũ tay nắm một thanh linh bảo, tại ngưng đan cảnh phía dưới, mấy có lẽ đã không có người nào có thể uy hiếp đến hắn. Cho dù là đế cung hơn ngàn năm cơ nghiệp xuống tới chân pháp, cũng là khó mà tại cái này linh bảo hạ chống đỡ dưới. Thế nhưng là, hắn nhưng lại không biết, Tô Dạ rời đi Phong Châu về sau, nhìn thấy biết, chỗ giao thủ qua cường địch. Căn bản không phải một cái chỉ là đế giai linh bảo có thể khai quát. So sánh với nhau, Triệu Tuyển Vũ thực lực đích xác nhỏ yếu vô cùng, cũng có thể nhìn ra được, Phong Châu khách quan toàn bộ đại thế giới mà nói, là cỡ nào giọt nước trong biển cả, không có ý nghĩa. Đợi đến Triệu Tuyển Vũ sau khi Nga xuống, toàn bộ Thiên bác Học viện phe tấn công đều lâm vào khủng hoảng trạng thái bên trong. Triệu đại trưởng Lao chết rồi. Đại trưởng Lao vẫn là ca. Mau trốn, mau trốn a. Một đám Thiên bác Học viện cường giả đã không có chủ tâm cốt, nhao nhao chạy trốn. Chỉ bất quá, Tô giảm nhưng không có cho bọn hắn cơ hội. Đã đến, liền một cái cũng đừng hòng đi. Hôm nay, hắn muốn làm một cái sát thần, từ đầu đến đôi sát thần. Hắn hỏa diễm trải rộng toàn bộ đế cung, không người nào có thể trốn đi được. A. Thiểm Đêu thảm thiết liên tục. Ý đồ chạy trốn Thiên Bắc Học viện cường giả toàn bộ tại cái này trong ngọn lửa biến mất hầu như không còn, đốt tan thành mây khói. Tô Dạ đem đôi mắt nhất chuyện đặt ở đắc cơ hồ từ bỏ chống lại, bị đế cung vô số cường giả vây công phía dưới cuối cùng một nhóm Thiên bác học viện cường giả. Nhóm này Thiên bác học viện cường giả, từ Tần cửu Mụ cầm đầu. Lúc này Tần cửu mục phân phó đám người từ bỏ chống lại, hắn biết, lại chống cự xuống dưới, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Tô giả thực lực hắn đã nhìn ở trong mắt, chỉ là nó lực lượng một người, nháy mắt xuất hiện, chỉ là đi dạo một lát câu phù, sinh sinh lịch truyện cục diện, cải biến chiến cục. Loại thực lực này, đã không phải là hắn có thể đối đầu. Bây giờ từ bỏ chống lại mới là lựa chọn chính xác nhất. Tô Dạ đối tần Cửu Mộc lựa chọn rất hài lòng. Hắn đối tần Cửu Mộc một mực không có cái gì thẳng trên mặt mâu thuẫn, bởi vì năm đó đủ loại sai lầm, vốn là Minh Phượng trưởng lão, cùng Triệu Tuyển Vũ gây nên, tần Cửu Mộc từ đầu đến cuối ở vào bị động một phương. Đối đây, hắn là có mấy phần hiểu rõ. Nhưng mà, lập trường khác biệt, điểm này không cách nào cải biến. Tô Dạ chậm rãi sáp đến, đi tới tần Cửu Mộc trước mặt. Tần Cửu mục dài, Hắn khuôn mặt bên trên thiếu dung, hiển thị rõ Ta cũng không biết sự tình tại sao lại hữu thành đến tình trạng như thế, đủ loại nguyên nhân, bây giờ nói lên, đã muộn. Ta không hy vọng xa với ngươi có thể thả ta, chỉ hi vọng những này tiên bác học viện đệ tử đều là vô tội, ngươi có thể hay không thả bọn hắn một ngựa." Tần Cửu Mộc nói. "Ngươi cảm thấy khả năng à?" Tô Dạ thần sắc băng lãnh. Tân Cửu mục toàn thân run lên, ngưng trọng nói, "Tô Dạ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, nhà chúng ta còn có cốc đạo dư lão tổ, cổ kiếm tông còn có một vị ngưng đan cảnh cao thủ. Cái này đều không phải ngươi có thể trêu chọc. Ngươi nói bọn hắn?" "Bọn hắn hẳn là may mắn hôm nay không đến, còn có thể sống lâu mấy ngày." Bất quá, cũng bèn vẹn chỉ là sống lâu mấy ngày mà thôi." Tô Dạ lạnh giọng nói. Tân Cựu Mục biểu lộ dừng lại, nhìn xem Tô Dạ kia không có chút nào dao động ánh mắt, cảm giác không ra Tô Dạ có bất kỳ nói ngoa ý tứ. Tự hồ, cho dù là bọn hắn ngưng đan cảnh lão tổ, tại Tô Dạ trong mắt, cũng là tùy thời đều có thể dễ như trở bàn tay bóp chết đồng dạng. Làm sao có thể? Tô Dạ rời đi hai năm này đến tụt cùng xảy ra chuyện gì, hắn chẳng lẽ còn có thể chống lại nhà mình lão tổ lực lượng không thành? Chỉ quá, hồi tưởng lại, thời gian 2 năm đặt tới lĩnh vực cảnh đệ lục trọng, Dạ trên thân vốn là có lấy rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình. Tô Dạ nói ra, "Hôm nay đi tới Đế cung trước Thiên bác học viện bên trong người, toàn bộ đều phải chết." "Bất quá, không có tới Thiên bác học viện đệ tử, ta ngược lại là có thể lưu bọn hắn một mạng." "Tần Cửu Mộc, ngươi là người biết chuyện, không dùng ta động thủ đi." Tần Cửu Mộc nghe tới Tô giả một câu nói như vậy, rốt cục yên tâm lại. Chỉ cần Thiên bác học viện hỏa chủng bất diệt, liền tốt. Nói xong thời điểm, hắn bay thẳng nhanh một nắm, tay cắm vào bộ ngực của mình bên trong, lại là tại chỗ tự vẫn mất mạng. Tô giả biểu lộ không động dung chút nào. Tần Cửu phải chết, bất quá đối phương rất sẵn suốt, so Triệu Tiễn Vũ sáng suốt nhiều. Lựa chọn một cái xinh đẹp tiểu chết chỉ bất quá những người khác hiển nhiên liền không có tần cựu mục như thế sáng suốt, trong lúc nhất thời gầm thét mà ra, "A a a, Tô Dạ, ta và người liệu a." ầm ầm, đại lượng hỏa diễm đốt cháy mà đi, những này ý đồ cùng Tô giả liệu mạng linh dịch cảnh cường giả, tại chỗ hóa thành cho tàn. Mà còn sót lại những Thiên bác học viện đó đệ tử, đồng dạng một tên cũng không để lại, tại Tô giả hỏa diễm đốt cháy phía dưới, không có bất kỳ cái gì một người dư lại lộn, toàn bộ mất mạng tại chỗ. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, một đám đế cung cường giả đều ngược lại hút miệng khí lạnh, không biết Tô Dạ thực lực hôm nay, đến cùng là mạnh đến mức nào. Mặc dù là linh vực cảnh đệ lục trọng, nhưng là dưới mắt bao nhiêu lĩnh dịch cảnh cường giả, ngay cả cùng Tô Dạ so chiêu đều làm không được. "Cung chủ." "Bái kiến cung chủ." Lấy lại tinh thần, một đám nước mắt tuôn đầy mặt đế cung cương giả, không biết là do ai trước mang cái đầu, sau đó, những người khác cũng là nhau nhau kịp phản ứng, tối xuống thân thể, cung kính bái kiến. "Cung chủ" hai chữ này bọn hắn đã không biết bao lâu không có kêu đi ra, hiện tại kêu đi ra, mang theo khản giọng kết lực, mang theo trong nội tâm góp nhặt thật lâu ho hét. Tô giả nhìn thấy những này đế cung cương giả, cũng là trong lòng cảm xúc rất nhiều, cuối cùng thiên luôn vạn ngữ hóa thành một câu, "Ta rời đi khoảng thời gian này, để các ngươi chịu khổ." Bất quá bắt đầu từ hôm nay, ta Tô Dạ trở về, đế cung, loại chuyện này liền tuyệt sẽ không lại phát sinh. Một đám đế cung cường giả kiên định gật đầu. Tô Dạ mặc dù khi thượng đế cung cung chủ thời gian không dài, nhưng lại lấy năng lực, cùng nhân cách mị lực chinh phục mỗi một người bọn hắn, đợi đến Tô Dạ rời đi về sau, đế cung quần long vô thủ, triệt để không có chủ tâm cốt, cho dù từ Huyền Thanh Thái thượng chủ trì, vẫn như cũ trong lòng đại loạn. Nhưng là bây giờ Tô Dạ trở về, lòng của bọn hắn cũng liền triệt để yên ổn xuống dưới. "Tốt, cái này thời gian 2 năm phát sinh sự tình, không phải nhất thời bán hội có thể nói cho hết. Tìm một chỗ, chúng ta chậm rãi thương nghị." Tô Dạ nói. Vâng, cung chủ. Những này đế cung cường giả nhau nhau đáp ứng, từ Huyền Thanh Thái thượng chủ trì, lưu lại một bộ phận trưởng lão xử lý hậu sự, về sau trưởng lão thì là tâm tình rất tốt, thoải mái cười to đi tới đế cung nghị sự đại điện bên trong. Cung chủ, cái này thời gian 2 năm, đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Ngày lúc ấy bị thị nguyên hoàng chiều truy sát, là như thế nào một đường đi đến bây giờ? Không ít đế cung trưởng lão tâm tình bành trướng mà hỏi. Tô giả mỉm cười nói, ta sự tình nói rất dài dòng, đợi đến ngày sau, ta sẽ từng cái nói rõ với các ngươi. Hiện ở đây, vẫn là trở lại chuyện chính, nói một chút gần 2 năm qua. Phong Châu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đi? A, đúng, Tần Ngưng đâu? Quy 1 chương 921, Vu Thiên gặp nạn. Chương 923, Vu Thiên gặp nạn. Hắn đi tới đế cung ngay lập tức vẫn chưa tận lực chú ý, hắn chỉ coi hôn chiến bên trong, không tốt chi tiết bắt được Tần Ngưng vị trí mà thôi. Nhưng là bây giờ chiến tranh đã kết thúc, Tần Ngưng nhưng như cũ vẫn chưa ra hiện tại trong tầm mắt của hắn, trong thần hồn, cái này liền để hắn cảm thấy sự tỉnh có chút quỷ dị. Hắn hiện tại còn duy trì tiểu dung, thế nhưng là tất cả mọi người hướng phía Tô Dạ nhìn lại, đều không khó phán đoán, nếu như Tần thật xảy ra điều gì sai lầm. Như vậy cái nụ cười này rất có thể chuyển hóa thành bằng xương sắc khí. Một đám đế cung trưởng lão nhau nhao đối mặt, cuối cùng Từ Huyền Thanh Thái thượng nói ra, "Tô Dạ, sự tình liền từ ngươi khi đó rời đi đế cung lúc nói lên đi." "Ân." Tô Dạ tinh tế lắng nghe, biết mình cái này rời đi 2 năm nhất định phát sẽ ra không ít chuyện tình. Ngươi rời đi đế cung về sau ngay lập tức, Thần Ngưng biết ngươi ngày sau tất nhiên sẽ bị thị nguyên hoàng triều truy sát, trong lòng không yên lòng. Liền lựa chọn một mình rời đi đế cung, tiến đến tìm ngươi. Chỉ quá, hiện tại đến xem, Ngưng tựa vẫn chưa tìm được tích của ngươi. Huyền Thanh Thái thượng lắc đầu. "Cái gì?" Tô Dạ thần sắc khẽ giật mình, không nghĩ tới Tần Ngưng lúc ấy vậy mà rời đi đế cung đi tìm mình. Đối phương, sao phải khổ vậy chứ? Tô giả biết, cái này là tới từ Tần Ngưng tình ý. Tại hắn bị thịnh Nguyên hoàng triều truy sát, tất cả mọi người không dám quản chính mình sự tình sự tình, Tần Ngưng lại dám mạo hiểm lấy vô cùng vô tận phong hiểm đi tìm mình, cái này vốn cũng không biết cần bao lớn dũng khí. Trong lòng của hắn tất nhiên là lo lắng Tần Ngưng hạ lạc, thế nhưng là càng nghĩ, cũng chỉ có thể bản thân an anủi mình. Tần Ngưng tuổi tác còn trẻ tuổi, lấy nó linh dịch cảnh thực lực, bên ngoài cố nhiên có chỗ phong hiểm, nhưng chỉ cần không dẫn suất cái gì đại phiền toái, tự vệ vẫn là không có vấn đề. Hắn lập tức truyền âm nói: "Cửu vương ra, xin nhờ ngài một việc." Truyền âm kết thúc về sau, Tô giả ánh mắt trở về, nói ra: "Về sau đâu?" "Về sau, thịnh Nguyên hoàng triều người tới, là từ một cái tên là Trấn Huyền Minh hoàng tử dẫn đầu." Cái này Trấn Huyền Minh hoàng tử cố nhiên làm người bá đạo vô cùng, nhưng cũng là coi như dạng đạo lý, biết ngươi người không tại đế cung bên trong, lại đã thoát ly đế cung cung chủ vị trí, liền cũng không có làm khó thêm chúng ta đế cung trong người, chỉ là sưu hồn mấy cái trưởng lão ký ức, xác thực biết không tung tích của ngươi, liền rời đi. Huyền thành thái thượng đạo." Tô Dạ nhẹ gật đầu. Chấn Huyền Minh làm như thế, cũng là hợp tình hợp lý, chỉ cần không có làm bị thương đế quốc người, hắn liền sẽ không giận lấy sang trấn Huyền Minh. "Tô Dạ, ngươi bây giờ cùng Hoàng Thất." Huyền Thanh Thái Thượng lo lắng nói. Tô Dạ mỉm cười nói, "Yên tâm, Hoàng Thất hiện tại đã không còn truy sát ta." Nghe nói như thế, Huyền Thanh Thái Thượng mới thở dài một hơi, hắn thứ nhất là lo lắng Tô Dạ bị Hoàng Thất truy sát sự tình liên lụy đến đế cung, thứ hai là lo lắng Tô Dạ an toàn của mình. Bây giờ nghe Hoàng Thất đã không còn truy sát Tô Dạ, vậy liền triệt để số tâm. Xem ra lệnh truy bỏ sự tình, ngược lại là thật. Huyền Thanh Thái Thượng vui mừng vô cùng, sau đó biểu lộ lại trở nên phiền muộn và phẫn Chuyện sau đó, ta nghĩ ngươi hẳn là suy đoán ra một chút, Thiên bác học viện cùng Cổ Kiếm tông mới đầu có tốt. Đồng thời vô động tính gì? Sự tính hết thể nguyên nhân gây ra đều ở chỗ vĩnh dạ cùng cung chủ Vu Thiên trên thân. Ồ, Tô giả có chút dừng lại, chỉ giáo cho. Huyền Thanh thái thượng cắn răng nói, cái này Thiên bác học viện cùng Cổ Kiếm tông có thể nói dảo hoặc như hồ, bọn hắn muốn mưu đồ một thứ gì, chỉ là kiêng kỵ Vu Thiên thực lực. Cho nên một mực không tốt hành động thiếu suy nghĩ. Mãi cho đến có một ngày, từ kia Thiên Bắc học viện cốc đạo dư, thiết kế tìm Vu Thiên luận bản, ngươi cũng biết, Vu Thiên trọng nguyên hẳn tận, việc này mọi người đều biết. Mà Vu Thiên vốn là suy mặt chi niên, một thân thực lực khó mà phát huy gia đình phong thời kỳ uy lực. Chỉ là cốc đạo dư không tốt vững tin việc này, cho nên mới thiết kế luận bàn. Vu Thiên căn bản là không có cách từ tuyệt, phen này luận bàn phía dưới, Vu Thiên dù là dốc hết toàn lực, vẫn là thụ một chút thương thế. Từ đó về sau, Vu Thiên ngay cả bế quan một năm sự tình, mà Thiên bác học viện cùng cổ kiếm tông Dạ Tâm, cũng liền bởi vậy nghe ngóng muốn động. Tô Dạ nghe đến nơi này, thần sắc khẽ giật mình, tiểu nói này, Vĩnh Dạ chỉ sợ không ổn. Chúng ta đế mỹ Dạ mộ tổ liên còn không mang nổi mình ốc, khó mà đi quản Vĩnh cung sự tình, nhưng bây giờ đến nhìn Vĩnh Dạ cung chỉ sợ, cũng khó thoát hai thế lực lớn áp chảo. Huyền Thanh Thái thượng đàng chắt lắc đầu. Tô Dạ nói ra, cái này hai thế lực lớn như thế ở Trung Châu không chút kiêng kỵ qué nó đục, chẳng lẽ Tử bất sợ kia Tà tu hoàn cảnh Thánh tự tông, đột nhiên chen chân trong đó. Mới đầu ta cũng cảm thấy, có Thánh thượng tông kiềm chế, cái này hai thế lực lớn, chỉ sợ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng mà sự thật xác thực, cái này hai thế lực lớn rất là tứ vô kỵ đạn, cơ hội trong thời gian ngắn quét dọn xung quanh nhiều cái thế lực, cuối cùng lại từ từ đối với chúng ta Đế cung hạ thủ. Mà từ đầu đến cuối, Tà tu hoàn cảnh bên kia liền đều không hề có động tĩnh gì. Chỉ sợ tạ tu trong cảnh địa, nên là cùng Thiên bác học viện cùng Cổ Kiếm tông, sinh đã sinh, cái gì hợp tác?" Huyền Thanh Thái thượng phân tích ra. Tô Dạ nhíu nhíu lông mày, "Chuyện cho tới bây giờ, Phong Châu thế cục, hắn đã hiểu rõ không sai bị lắm. Trong hai năm qua, bởi vì ngươi rời đi, Đế cung quần long vô thủ, Thiên bác học viện cùng Cổ Kiếm tông liên tiếp đối Đế cung tạo áp lực. Nếu không phải là Đường Mạc Ly kiềm chế lấy Thiên bác học viện, chỉ sợ Đế cung còn không đến mức chịu đến bây giờ." Huyền Thanh Thái thượng lúc nói chuyện, đem ánh mắt cảm kích nhìn về phía Đường Mạc Ly. Đường Mạc Ly vốn đang rất có người lãnh diện mạo, thành khí chất trước đó hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Thế nhưng là từ khi Tô Dạ trở về về sau, nàng trở nên nhát gan vô cùng, tránh trong góc, từ đầu đến cuối đều đang nghe Tô Dạ cùng đám người thương nghị, một lời chưa phát. Tô Dạ tự nhiên cũng quan sát rõ rõ ràng ràng, hiện tại một đôi tròng mắt nhìn về phía Đường Mặc Ly, bờ môi hơi động một chút, muốn nói lại thôi. Đường Mặc Ly hai năm này, nguyên lai like cũng đang giúp trợ đế cùng a. Nữ nhân này trong nội tâm đến cùng đang suy nghĩ gì đâu? Nàng rõ ràng hẳn là hận mình, hẳn là hại mình, lúc trước hắn lúc rời đi, không mang theo Đường Mặc Ly, thậm chí liền nhìn cũng không nhìn một chút, chính là muốn báo thù tại đó. Nhưng là bây giờ, sự tình phát triển lại cùng nàng suy nghĩ hoàn toàn khác biệt. Hắn tự hỏi mình từ thức tỉnh thần thể về sau thoát thai hoa cốt, làm lựa chọn, phạm sai lầm số lần rất rất ít. Chính là bởi vì cẩn thận luôn hành cùng lựa chọn, mới khiến cho hắn có hôm nay chi thành tựu. Nhưng là hắn đối Đường Mạc Ly, thật chẳng lẽ sai lầm rồi sao? Hắn nâng lên con người, nhìn Đường Mạc Ly một chút. Đường Mạc Ly cũng đang lén lén nhìn xem nàng, chỉ bất quá đối mặt ánh mắt phía dưới, Đường Mạc Ly lại là rất nhanh liền dưới đáy đầu. Tô giả nhíu như mày, không còn nơi này sự tình bên trên làm nhiều xoá suất, mà là thần hồn tản ra, cường hãn thần hồn năng lực, chỉ là nháy mắt liền bao trùm toàn bộ Trung Châu to lớn hoàn cảnh. Trung Châu tình huống, hắn thu hết vào mắt. Hả? Vĩnh Dạ cung tình huống tựa hồ có chút không đúng. Dũng Tuyết chỉ để lại một bộ phận Tiên Bắc học viện cùng cổ kiếm tông cường giả ở nơi đó vơ vét. Ha? Không được. Tô Dạ giật mình, nói ra, Vĩnh Dạ cung gặp nạn, năm đó Vu Thiên có ơn với ta, ta phải đi giúp hắn một chút. Quy 1 chương 922, Vu Thiên nguy hiểm. Chương 924, Vu Thiên nguy hiểm. Tình huống như thế nào? Huyền Thanh Thái thượng 10 phần không hiểu. Tô giả cũng không ngoài ý muốn, Huyền Thanh Thái thượng không cảm giác được rất bình thường. Dù sao không phải mỗi người thần hồn đều cũng giống như mình cường đại. Dù là Huyền Thành Thái Thượng cảnh giới càng hơn mình, thế nhưng là thần hồn phương diện, cũng khó có thể nháy mắt bao trùm toàn bộ Trung Châu. Thế nhưng là hắn không giống, thần hồn của hắn cường đại, phối hợp bí quyết thành giới, đừng nói là Trung Châu, cho dù là bao trùm phong châu hai thành phạm vi, đều dư xài. Cũng chính bởi vì vậy, Vu Thiên tình huống, hắn mới hiểu rõ rõ, rõ ràng rằng, La Cốc đạo dư cùng kia cổ kiếm tông lão gai lão tổ, chính đang đòi giết vĩnh dạ cùng cường giả. Tô Dạ nói: "Cái này, cái gì?" Huyền Thành một hơi thật sâu, chết không được hai nhà này lão tổ đều không đến ta đế cùng, lai là tự mình truy sát vĩnh giả cường giả đi. Thế nhưng là, hai phe này thế lực lão tổ đều đã đạt tới ngưng đan cảnh, ngay cả Vu Thiên hiện tại cũng vô lực hồi thiên. Tô dạng, người thực lực bây giờ cố nhiên rất mạnh, nhưng cũng chỉ là linh dịch cảnh mà thôi, đối đầu ngưng đan cảnh, còn hoàn toàn không phải là đối thủ a. Bây giờ không phải là quan tâm tình ý sự tình, chúng ta đều có thể nhân cơ hội này, mau chóng mang theo đế cung thành viên rời đi. Để miễn cho cái này thiên bác học viện cùng cổ kiếm tông đưa ra công phu đến, lại đối với chúng ta đạo thủ. Tô Dạ có thể hiểu được Huyền Thanh Thái thượng tâm tình, bất quá rất nhanh hắn liền miệng cười nói, không cần lo lắng, ta đi một lát sẽ trở lại. Hai người kia, còn uy hiếp không được ta. Nói xong lúc, Tô Dạ liền liền không lại nói nhảm, trực tiếp thả người nhảy lên, biến mất tại giải giữa không trung. "Tô Dạ, ngươi." Huyền Thanh Thái thượng lòng nóng như lửa đốt. Hắn biết Tô Dạ trọng tình trọng nghĩa, thế nhưng là, đây chính là hai người kết đan cảnh cao thủ à, Tô Dạ đi không là chịu chết à. Không cần lo lắng. Tại Tô Dạ rời đi về sau, Đường Mạc Ly kia sợ hãi bộ dáng lại một lần nữa biến mất, tựa hồ một cái duy nhất có thể chinh phục nàng người đã biến mất, mà nàng cũng hoàn toàn thả bản thân. Tô Dạ đã dám đi, liền có vạn toàn năm chắc. Nếu như hắn không giảm đi, chuyện kia chỉ sợ cũng thật nghiêm trọng. Về phần nó đến cùng dùng thủ đoạn gì? Không phải là chúng ta muốn nhọc lòng." Đường Mạc Ly dịu dàng nói. Huyền Thanh Thái thượng nghe tới những này, nhẹ gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý. Đích xác, hắn hiểu rõ Tô Dạ, từ trước đều tỉnh táo vô cùng, làm việc cho tới bây giờ đều không lô mãng, giếng đầu có thứ tự. Đã nói chịu đi, liền có niềm tin tuyệt đối. Cũng đúng, hai năm này, Tô Dạ tựa như thoát thai hoán cốt đồng dạng. Bây giờ, Trung Châu địa vực chi lớn, đối với Tô Dạ mà nói đã không có áp lực gì, chỉ là sau thời gian uống cạn tuần trà về sau, Tô Dạ liền xuất hiện tại Vĩnh Dạ cung trên không. Ha, ha, ha lần này phá ta, Vĩnh Dạ cung trong bảo bối cũng thật nhiều. Cái này Vĩnh Dạ cung người còn thật căm lòng, bỏ qua cơ nghiệp, trực tiếp rời khỏi nơi này, đem đồ vật toàn lưu lại. Hắc hắc, làm như vậy vì chính là bảo mệnh mà thôi, bất quá đáng tiếc, Vĩnh Dạ cung người thật sự cho rằng làm như vậy liền có thể đem tính mệnh giữ được sao? Những này liền không có quan hệ gì với chúng ta, những bảo vật này chúng ta sưu tập, còn có thể lén lén tàng tư mấy món. Thân hồn che che xuống, nghe cái này vô số đạo tiếng nghị luận, để Tô Dạ lựa giận tiêu đốt. Vu Thiên với hắn có ơn, năm đó ở hắn khó khăn nhất thời điểm, là Vu Thiên trợ giúp hắn, nếu không phải Vu Thiên, hắn chỉ sợ trước kia liền bị kia thịnh Nguyên hoàng triều người siêu hồn. Ừ. Tô Dạ thần sắc băng lánh, vung tay áo mà đi, đại lượng hỏa diễm tại chỗ bao vây toàn bộ Vĩnh Dạ Cung. Người nào?" "A." Đạo đạo tiếng kêu thảm thiết quần quẩn. Chỉ có chút ít mấy người, nhìn thấy kia trên trời cao, một cái bị ánh lửa bao quạ tồn tại, phản phất thần minh một dạng đứng ở trên không, nhưng lại không nhìn rõ sở người này là ai thời điểm, liền đã bị lửa thiêu đốt hầu như không còn, triệt triệt để để mất mạng biến mất. Mà Tô giả, cũng là tại cái này hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, biến mất tại dải giữa không trung. Cùng lúc đó, Vĩnh giả Cung độn ngũ, ngay tại ra giòi thúc ngựa rời đi Trung Châu, dự định tại Trung Châu xung quanh một cái nhỏ thổ sống nghiên vận, bắt đầu lại Nhưng là bây giờ Vu Thiên lại là thần sắc nghiêm trọng, lại nhanh thêm một chút tốc độ. Lại nhanh thêm một chút. Ai, trễ. Vu Thiên nháy mắt phảng phất giản mua mấy tuổi. Sau đó, một đạo tiếng cười to bồi hồi vang lên. "Vu Thiên huynh, người gấp gấp như vậy rời đi làm gì? Trung Châu cái này sân khấu, người cũng coi là thống trị nhiều năm như vậy, bây giờ rời đi, không cảm thấy ít một chút cái gì à?" Đợi đến cái này sướng tiếng cười qua đi, hai thân ảnh xuất hiện tại Vu Thiên trước mặt, xuất lĩnh lấy đám người, chính là kia Thiên Bắc học viện lão tổ cốc đạo dư, cùng cổ kiếm tông lão tổ, áo gai lão tổ. Hai người này đồng thời xuất hiện tại Vu Thiên trước mặt, để Vu Thiên trong lòng lạnh một nửa. "Cung, Cung chủ, chúng ta làm sao bây giờ a?" Một đám Vĩnh Dạ Cung cường giả nhìn thấy hai người này lúc, chân đều run mềm. Chỉ có Vu Thiên thở dài một tiếng, nhìn về phía hai cái cùng mình cùng là ngưng đan cảnh hai thế lực lớn lao tổ. Nếu là mình thời kỳ toàn thịnh thời điểm, dù là lực gánh hai người, tự hỏi không được lại, cũng có thể quấn nhau bảo trụ Vĩnh Dạ Cung bất ừ. diệt. Nhưng là bây giờ, hai vị, ta đã biểu quyết thái độ. Ta nguyện ý bỏ qua Vĩnh Dạ Cung ngàn năm cơ nghiệp, đồng thời từ bỏ lại tranh đoạt đi xuống ý nghĩ, cứ vậy rời đi Trung Châu, rời xa Tha Hương. Từ đây không còn xuất hiện tại Trung Châu bên trong, khắc cầu phát triển. Hai vị chẳng lẽ còn nhất định phải hùng hổ ra người, đổi tận giết tuyệt a? Vũ Thiên nghiến răng nghiến lợi đạo: "Ha ha ha, đuổi tận giết tuyệt. Kia là đương nhiên, nợ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc." Vũ Thiên: "Muốn trách thì trách ngươi cùng Tô Dạ lựa chọn đứng tại trên một đường thẳng. Đương nhiên, cũng tại ngươi sắp vẫn lạc tỏa hóa. Trên hoàng kỳ lộ, vĩnh dạ cung nếu như không ai cho ngươi chỗ cùng, đây chẳng phải là để ngươi trên đường quá mức cô đơn rồi?" Cốc đạo dư liếm một cái. Áo gai lão tổ lườm nói: Minh làm gì nói nhảm, trực tiếp động thủ chính là" giết bọn hắn, trở về vừa vận đem vĩnh dạ cung chưa cắt. Hừ. Vũ Thiên nắm chặt song quyền, lửa giận xung tâm, hai vị, thật đem lão phu xem như gần đất xa trời người, một điểm uy hiếp đều không có sao. Lão phu đích xác sắp tỏa hóa, nhưng là bây giờ cũng coi là chân trần không sợ măng dạy, thật đem lão phu bức gấp cùng hai vị liều mạng, hai vị cảm thấy mình có thể tốt qua được không? Nghe tới Vũ Thiên uy hiếp, nếu là hai người chân Vũ chuẩn bị, tất nhiên là có kiêng kỵ, nhưng bây giờ hai người, như hổ đã hoàn toàn đem Vũ nội tình thăm rõ ràng, nghe tới Vũ thiên, một điểm vẻ sợ hãi đều không có, ngược lại là thoải mái cười to. Vũ Thiên hình Ngươi cho rằng lời này còn dọa hù được hai người chúng ta sao? Hừ, muốn không phải ta hai người ngay từ đầu kiếm kỵ, sớm tại hai năm trước ngươi vĩnh dạ cung liền nên rơi lại. Ngày đó thụ ta một trường, lấy ngươi sắp vẫn lạc tà khu, căn bản là không có cách chữa trị bao nhiêu đi. Hiện tại ngươi một thân thời kỳ toàn thịnh thực lực sợ là có thể phát huy ra ba thành cũng không tệ, ngươi thật làm, hai người chúng ta còn trả lẽ lại sợ ngươi." Cốc Đạo Dư cười nhạo nói. Quy 1 chương 923, Cứu Vu Thiên. Chương 925, Cứu Vu Thiên. Vu Thiên thần sắc run Đạo Dư cùng cái này áo gai lão tổ Đem lai lịch của hắn sở rõ rõ rằng rằng chuyện cho tới bây giờ, hắn cho dù là gạch nối cùng tan, cũng là uy hiếp không được hai người mảy may. Tốt tốt tốt. Vu Thiên lửa giận ngút trời. Hắn không nghĩ tới, hắn Vu Thiên đời này, thậm chí ngay cả người trong nhà đều không gánh nổi. Đã như vậy, hắn sao lại cần cái gì lưu luyến? Vậy liền, liều mạng đi. Đã hai vị thật muốn hùng hộ ra người, đây cũng là đường trách ta Vu mỗ người, cùng các ngươi liều mạng. Vu Thiên nói xong lúc, lúc này là khí tức triển khai, một đạo kim sắc lôi điện lốp bốp phía dưới, đột nhiên là hướng phía cốc đạo dư cùng áo gai lão tổ quét mà đi rất có không để ý tính mệnh tư thế. Như vậy chiến trận, ngược lại là thật đem Cốc Đạo Dư cùng áo gai lao tổ dọa cái không nhẹ, bất quá hồi tưởng lại Vũ Thiên thực lực, tự nhiên là chợm tĩnh lại. Phá. Cốc Đạo Dư xông tại phía trước, đi đầu đứng chiến, một tay kim lôi thiểm nhấp nháy phía dưới, đem Vũ Thiên kim lôi tại chỗ hóa giải đi đến, dễ như trở bàn tay. Ha ha ha ha. Cốc Đạo Dư sướng cười nói, Vũ Thiên, thực lực của ngươi quả nhiên kém xa trước đây, cái này kim lôi uy lực thật sự là khó coi, ta chỉ là hơi thi thủ đoạn, liền đem ngươi cái này kim lôi hóa giải không còn một mảnh. quả nhiên là thật là tức cười. Vũ Thiên cũng là sắc mặt trở nên trắng bệch trắng bệch. Vạn vạn nghị không ra mình đang lôi uy lực nhỏ yếu như vậy, chỉ là sơ bộ va chạm phía dưới, liền bị cốc đạo dư như vậy dễ dàng hóa giải. Chính là lúc này, phía sau Vĩnh Dạ cung hậu bối hô lớn, lão tổ cẩn thận. Vu Thiên đôi mắt hướng phía sau nhìn lại, chỉ thấy kia áo gai lão tổ tay cầm một thanh lợi kiếm, lặng xinh xinh hướng phía hắn đánh lén mà tới. Vu Thiên lớn miệng một tiếng không tốt, vội vàng tránh tránh ra đến, hay là bị cái này áo gai lão tổ trộm vừa vặn, một cánh tay máu me đầm đìa, bị thương không nhẹ thế. Trong lòng của hắn âm thầm thở dài, nếu như mình thời kỳ tồn tại, như vậy đánh lén tự nhiên là khó mà đi phải thông, thế nhưng là cho tới bây giờ cái này hoàn cảnh thực lực của hắn xác thực kém xa trước đây. Vũ Thiên, sắp chết đến nơi, ngươi còn gượng chống cái gì?" Cốc Đạo Dư cười lạnh liên tục, cùng áo gai lão tổ liên thủ tiến công, hình thành báo tác cường lực cấp chế. Vũ Thiên chỉ có thể ra sức phản kích, thế nhưng là cái này phản kích phía dưới, hiện nhiên là có lòng không đủ lực. Mới đầu còn tốt, Vũ Thiên ngược lại là có thể làm được miễn cưỡng ngăn cản bà phần, thế nhưng là càng về sau, Vũ Thiên liền càng phát ra khó mà chống đỡ được. Thở hồng hộc phía dưới, linh lực trong cơ thể cũng gần như khô kiệt, chỉ còn lại có ý chí tại miễn cưỡng cứng chắc. Vũ Thiên nội tâm đã tuyệt vọng xuống tới. Hắn vốn là hy vọng mình trèo trống một chút thời gian, có thể để nhà mình Vãn Bối có thể thoát đi nơi đây. Nhưng mà lại phát hiện, cái này Thiên bác học viện cùng Cổ Kiếm Tông binh mã đã sớm đem nơi đây bao bọc vây quanh. Muốn trốn, không thể nghi ngờ là người si nói mộng sự tình. Ha ha ha, Vũ Thiên, ngươi bây giờ thật đúng là yếu a ngươi nhìn, hai người chúng ta ngay cả một chút ác chủ bài đều không cần, ngươi liền đã trèo trống không được quá lâu. Thật sự là bi thương a." Cốc Đạo Dư trầm giọng nói. Nói xong lúc, nó tại hung hăng đập đi lên một trưởng. Vũ Thiên chuyện cho tới bây giờ xác thực không có quá nhiều chèo chống năng lực, một trưởng này bị đánh vỡ vạn, chính giữa thân thể Đoạt vào một ngụm máu tươi phủ tới, rút lui mấy chục trượng. Áo gai lão tổ lựa chọn thừa thắng xông lên, đối Vu Thiên tiến hành liên hoàn áp chế, không cho tại nửa điểm cơ hội thở dốc. "Vu Thiên, ngươi cũng có thể yên tâm đi chết rồi." Áo gai lão tổ mặt không biểu tình đạo. Vu Thiên thở dài, hai mắt nhắm lại, biết mình không còn sống lâu nữa, chỉ là vẫn lạc tại hai người này trong tay, trong lòng khó tránh khỏi có chút không cam tâm thôi. Nhưng vào lúc này, một đạo sắc bén cái đôi, đột nhiên quét ngang mà qua, trực tiếp từ lòng đất chui ra, hung hăng ở cái kia vốn là dự định một kích mạng, hiểu rõ Vu Thiên áo gai lão tổ trên thân. "Dưới một kích này đi!" Cái áo gai lão tổ tất nhiên là ăn đau nhất, tại chỗ tiếng kêu rên lên hồi, một ngụm máu tươi của vốn, bay ngược ra ngoài. Người nào?" Cốc Đạo Dư ở một bên nhìn nhíu mày lại, thần sắc phát lạnh. Đợi đến Lang yên tán đi thời điểm, Cốc Đạo Dư nhìn thấy một to lớn bọ cạm, còn có một cái hắn quen thuộc nam tử trẻ tuổi, xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. "Đến người, tự nhiên chính là Tô Dạ." Tô Dạ một đôi mắt vô cùng băng lánh, xuất hiện lúc, đồng dạng đem ánh mắt ném đặt ở Cốc Đạo Dư, cùng áo gai lão tổ trên thân. "Tô Dạ?" Nhìn thấy Tô Dạ thời điểm, Đạo Dư cùng áo gai lão tổ tất cả đều là biểu lộ hơi hơi trầm xuống một cái, ánh mắt bên trong Hiện ra mấy phần ngoài ý muốn. Người còn sống? Áo Gai lão tổ lửa giận thiêu đốt, nhìn thấy Tô Dạ thời điểm, tất nhiên là đẳng đẳng sát khí. Nhớ ngày đó, Tô Dạ tại Lăng Tiêu kiếm đế bên trong gì tích giết phong phong tử, kia cơ bản không có gì bất ngờ xảy ra, Kim Vũ Dương cũng là hơn phân nửa bị Tô Dạ giết chết. Kim Vũ Dương thế nhưng là bọn hắn cổ kiếm tông tốn hao không biết bao nhiêu đời giá bồi dưỡng được đến thế tài, bị Tô Dạ giết chết, hắn tự nhiên là phẫn nộ ngập trời. Hiện tại lại nhìn thấy Tô Dạ còn sống, Áo Gai lão tổ lạnh nói, Tô Dạ, thật không nghĩ tới ngươi còn sống. Chỉ bất quá, ngươi lại còn dám xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Cái này bỏ cả Không tầm thường. Cốc Đạo Dư lại là phải tay áo một cái, ra hiệu nói ra, cẩn thận một chút. Áo Gai lão tổ nhìn Tô Dạ bên cạnh Ma Thiên Cự Hạt, đồng dạng có chút dừng lại, giống như chúng ta ngừng đang cảnh. "Tô Dạ, ngươi muốn làm gì?" Cốc Đạo Dư nói. "Tô Dạ, ngươi..." Vu Thiên cũng là trên mặt kinh ngạc, vạn vạn nghĩ không ra Tô Dạ còn sống, mà lại tựa hồ còn cứu mình. Tô Dạ hướng phía Vu Trời mỉm cười, sau đó xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía cách đó không xa Cốc Đạo Dư cùng Áo Gai lão tổ, giễu lạnh nói ra, "Không có gì, chỉ là hai vị đã làm đụng vào ta danh giới cuối cùng sự tình, vậy hôm nay, tự nhiên là phải đánh đổi một số thứ." Cốc Đạo Dương cùng áo gai lão tổ tiên là sương sở, sau đó Trương Dương cười ha hả. Ha. ha ha ha ha. Tô Dạ, ngươi biết ngươi là tại cùng ai nói chuyện sao? Cốc Đạo Dương ngữ khí trầm thấp. Bọn hắn thế nhưng là toàn bộ Phong Châu Vương, cũng là đứng tại Phong Châu đỉnh điểm nhất tồn tại. Trong mắt bọn hắn, Cố Nhiên Tô Dạ thiên phú dị bẩm, thế nhưng là vẫn như cũ như sâu kiến một dạng nhỏ yếu, bọn hắn muốn giết Tô Dạ, dễ như trở bàn tay, lại không cần tốn nhiều sức. Hiện tại, Tô Dạ cũng dám nói với bọn họ ra như vậy ra, quả thực là buồn cười buồn cười. "Động thủ đi." Tô Dạ lười nói nhảm, trực tiếp phân phó lên ma trận. Tô Dạ Xem ra ngươi thật sự cho rằng có cái này con bỏ cạp vì ngươi chỗ dựa, ngươi liền có thể tứ vô kỵ đạn. Ta nhìn ngươi tựa hồ không có làm rõ ràng hiện trạng a. Áo gai lão tổ nhìn thấy ma trầm khí thế mãnh liệt, đồng dạng làm dễ động thủ chuẩn bị. Thế nhưng là rất nhanh, hắn liền toàn thân dừng lại. Bởi vì, ma trầm khí tức phát ra, khách nhưng đã đạt tới linh dịch cảnh đệ tam trọng. So sánh với nhau, hai người bọn họ cố nhiên là toàn bộ phong châu vô giả, thực lực cũng vẹn vẹn chỉ có ngưng đan cảnh nhất trọng mà thôi. Liên tục kém hai trọng cảnh giới, chống lại ma trầm, độ khó nhưng liền rất lớn. Quy 1 chương 924, kiêng kỵ. Chương 926 Kiêm kỵ. đây cũng là quy công cho Tô Dạ cho tài nguyên, cùng Ma Trầm làm viễn cổ cổ yêu, vốn là thiên phú khá tốt nguyên nhân bên trên. Chỉ là bởi vì Phong Châu hoàn cảnh, rất nhiều người có thiên phú, rất khó làm ra tương ứng đột phá, cho nên mới dẫn đến Phong Châu bên trong căn bản khó mà sinh ra siêu việt ngưng đan cảnh cường giả thôi. Bất quá Ma Trầm rời đi Phong Châu về sau, cũng coi là đạt được tương ứng hoàn cảnh, đột phá cảnh giới tự nhiên là so trước kia dễ dàng rất nhiều. Hiện tại đạt tới ngưng đan cảnh đệ tam trọng, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Ma Thiên Cự Hạt, ngươi, ngươi đường, đường linh dịch cảnh đệ tam trọng. Tại sao lại thần phục với một cái linh dịch cảnh nhân loại tiểu tử? Tốc đạo dư kiên kỵ phía dưới, bắt đầu thuyết phục lên Ma Thiên Cự Hạt. Nhưng là, Ma Thiên Cự Hạt nhưng không có nhàn tình nhã trí cùng hai người này nói chuyện phiếm những này, nó tiến công phía dưới, không, có chút nào ngừng chậm, vừa đến đuôi bò cạp, ngạnh sinh sinh ngăn chặn hai người. Tốc đạo dư cùng áo gai lão tổ nương nhau, nhau thi triển ra chính mình thủ đoạn, cùng Ma Thiên Cự Hạt đụng vào nhau, chỉ là một phen giao thủ, vẫn là rơi hạ phong. Sao cái Ma Thiên Cự Hạt làm sao lại mạnh như thế? Tốc đạo dư ánh mắt bên trong bao hàm hai nghiền. Đáng ghét. Cốc đạo dư cùng áo gai lão tổ song song hợp lực, lại làm mồ hôi đồng địa, bị áp chế khó mã hoàn thủ. Ma ma trầm kinh nghiệm chiến đấu càng là phong phú vô cùng, không chút nào cho hai người cơ hội, đang áp chế ở hai người về sau, liền tìm cơ hội cho hai người một kích trí mạng. Đáng ghét, trước đi đối phó Tô Dạ. Áo gai lão tổ ánh mắt lăng lệ, rất nhanh liền ánh mắt quét qua, biết Tô Dạ chính là sơ hở. Chỉ cần trước đối phó Tô Dạ, như vậy cái này Ma Thiên Cự Hạt nhất định phải sẽ bảo hộ tại cái trước, đến lúc đó tự nhiên sẽ lộ ra sơ hở. Cấp huynh, giúp ta một tay. Áo gai lão tổ quát. Cốc đạo dư cùng áo gai lão tổ thần hồn giao lưu, rất nhanh liền lý giải áo gai lão tổ muốn làm gì, lúc này là kiểm chân Ma Thiên tự hạt muốn cho áo gai lão tổ chế tạo cơ hội để nó trước chạm tô dạ lại nói thế nhưng là ma chầm sao lại cho hai người cơ hội chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn nó cái đuôi đúng là dài ra mấy lần tại chỗ lấy tốc độ cực nhanh bao trùm áo gai lãoo tổ cùng cốc đạo dư tất cả di động phạm vi sau đó nó đang lôi phơi bày ra hội tụ tại cái đuôi bên trên lúcốp dừng lại loạn hưởng về sau trực tiếp đánh chúng ý đồ đi tiếng công tô dạ áo gai lão tổ trên thân áo gai lão tổ ôa một tiếng cảnh giớiênh lệch haiọ phía giới một cách này cảm thấy khó khăn ngă cản bị cái đuôi giúp chúng máu thuơần phún phía giới sinhh sinhh ngã trên mặt đất thủ đoạn thật là lợi hại. Vu Thiên nhìn thấy một màn như thế, đồng dạng là ánh mắt kinh hãi. Phải biết, tại Phong Châu bên trong, ngưng đan cảnh cường giả tối cao cũng chỉ là ngưng đan cảnh đệ nhất trọng mà thôi, nếu như nói cứng ngoại lệ lời nói, vậy cũng chỉ có Tả Tu hoàn cảnh thánh thượng tông tông chủ, Tiêu vẫn. Trừ Tiêu vẫn bên ngoài, Trung Châu bên trong hắn, tốc đạo dư, còn có cái này lão gai lão tổ, đều chỉ là tại năm đó linh dịch cảnh đỉnh phong lúc, may mắn đột phá đến ngưng đan cảnh. Chỉ là đến ngưng đan cảnh về sau, liền tu vi nửa bước không tiến, khó mà lại làm đột phá. Bây giờ, Tô Dạ không biết từ nơi nào tìm đến ngưng đan cảnh đệ tam trọng cường giả. Đúng là thực lực bá đạo như vậy. Áo Gai lão tổ hiện tại bị thương, cấp đạo dư một người căn bản là không có cách trống chỉ là mấy hiệp về sau, liền bị Ma Thiên tự hạt sinh sinh đánh trúng, máu tươi báo táp phía dưới, ngã trên mặt đất. Không tốt, cái này đôi bỏ cạp bên trên có kịch độc, thân thể của ta, a. Cấp đạo dư cùng Áo Gai lão tổ tất cả đều là thống khổ kêu thảm mà ra. Loại kịch độc này không đến mức muốn mạng của bọn hắn, nhưng nhưng lại làm cho bọn họ thân thể như nổ ra, một thân thực lực khó mà phát huy ra thời kỳ toàn thịnh một thành. Kể từ đó, lại đối đầu Ma Trầm, tự nhiên là thua không nghi ngờ sự tình. Ma Trầm đôi bỏ cạp cấp tốc càn quét mà đi định cho cho hai người một kích trí mạng. Nhưng vào lúc này, Cốc đạo dư lại là Khan vọng kiệt lực hô, "Tiêu hình, ngươi dự định trong bóng tối nhìn bao lâu?" Liền ngay tại cốc đạo dư dứt lời thời điểm, một đạo huyết vụ đột nhiên trống rỗng nổ vàng, đột nhiên đem ma trở một kích, ngăn cản bên ngoài. Mà sau đó, đại lượng binh mã thân ảnh xuất hiện ở đây, người cầm đầu chính là Tô giả từng gặp Thánh thượng tông tông chủ, tiêu vẫn, a, rốt cục ra đã đến rồi sao?" Tô giả không nóng không đợi đạo. Hắn đã sớm cảm ứng được xung quanh có Tà tu Hân hiện, chỉ là không nghĩ tới, vậy mà là từ Tiêu vẫn tự mình dẫn đầu. Tô trầm giọng nói, "Thiên Bác học viện, cổ kiếp tông" Lúc đầu đối tại các ngươi hai nhà thế lực, ta còn muốn lưu mấy phần tình. Nhưng lại không nghĩ rằng, các ngươi ngay cả tà tu đều cầu kết. Đã như vậy, ta cũng không cần thiết cùng các ngươi lưu cái gì thể diện." Tiêu vẫn lạnh lùng nói ra, "Tô dạ, 시 biệt nhiều ngày, không ní tới, ngươi bây giờ thật đúng là gọi chúng ta lau mắt mà nhìn a. Tiêu vẫn huynh, nhanh cứu chúng ta." Cốc đạo dư chợt vật không chịu nổi đạo. Tiêu vẫn vẫn chưa sốt ruột xuất thủ, mà là giống như cười mà không phải cười mà nói, "Ồ, cứu các ngươi." Cốc đạo dư há lại không biết Tiêu Vân ý tứ, hô lớn, "Chúng ta nguyện ý đem vĩnh dạ cung lợi ích phân cho ngươi sáu thành." "Ồ, sáu thành?" Hai vị mệnh, chỉ so với trước kia số nhiều một thành, như vậy không đáng tiền sao?" Tiêu vẫn cười nhạo nói, "Nếu là như vậy, hai vị nếu như chết ở chỗ này, vậy cái này vĩnh dạ cung lợi ích chẳng phải là đều thuộc về ta rồi. Thấy thế nào, đều muốn so 6 thành càng thêm có lợi đi." Cốc đạo dư bờ môi đều đang run rẩy, gầm nhẹ nói, "7 thành." Tiêu vẫn vẫn như cũ cười lạnh không thôi. "8 thành." Cốc đạo dư gầm thét lên, "Tiêu vẫn, đây là chúng ta thấp nhất hạn độ, ngươi đừng khinh người quá đáng." Tiêu vẫn lúc này mới lạnh hư một tiếng, sau đó linh lực đánh vào, đem hai người này kịch độc trong cơ thể nhau nhau giải khai. Cốc Đạo Dư lúc này mới thở dài một hơi. Xem ra các ngươi thật đúng là hợp tác rất hòa hại a." Tô Dạ chậm rãi nói ra, "Cấu kết Tà Tu, đem vĩnh dạ cung lợi ích nhường nhịn cho Tà Tu." Cốc Đạo Dư, "Hai người các ngươi thật đúng là là chuyện gì nhi đều làm được a?" "Hừ, hai người chúng ta chỉ là vì Phong Châu phát triển mà thôi." Cốc Đạo Dư mặt đỏ lên, nổi giận nói, "Ngược lại là ngươi, Tô Dạ, ngươi bị thịnh nguyên hoàng triều truy sát, chính là Phong Châu tội nhân thiên cổ. Hôm nay, ba người chúng ta liền thay trời hành đạo, giết ngươi." Tiêu Vân "Không cần cùng nó khách khí, ba người chúng ta cùng tiến lên, dù là cái này ma thiên tự hạt cũng được thành thành thật thật cuối đầu xương thần. Hắn đối Tiêu vẫn thực lực vẫn là 10 phần tí tưởng. Khi thật nói cho cùng, bọn hắn nguyện ý túi đầu trước tiêu vẫn hợp tác, cũng là có nguyên nhân. Tiêu vẫn bê quan nhiều ngày, tại lần trước lang tiêu kiếm đế di tích mở ra thời điểm, thực lực liền đã đột phá đến ngưng đan cảnh đệ tam trọng. Chỉ là nó không hiện sơn không lộ thủy, chính là chuẩn bị một lần răng nhanh triển khai cơ hội. Chính là thịnh nguyên hoàng triều người truy sát Tô Dạ biến cố về sau, Tiêu vẫn đương nhiên mời hắn Cốc đạo dư cùng áo gai lão tổ hai người làm khách, hai người nghĩ thầm nếu là liên thủ thì đến, tự nhiên vô chô lo lắng. Ai biết, cái này Tiêu vẫn lại muốn cùng hai người bọn họ luật bạn. Hai người có cơ hội này, hợp lực phía dưới, tự nhiên không sợ chút nào. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, cho dù là hai người bọn họ liên thủ, vậy mà cũng bị tiêu vẫn đánh cái đầy bùi đất. Cũng chính bởi vì vậy, cố nhiên tiêu vẫn thả bọn họ trở về, thế nhưng là việc này về sau, bọn hắn đối tiêu vẫn cũng là kiêng kỵ vạn phần.